Truy cập trang web audiochuyenphu.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chữ một, Lý Thanh Nhàn. Dạ Vũ tan mắt, đồng phương trở nên trắng. Đầu mùa hè gió mát xuống nước thần đều, xẹt qua dạ vệ đường phố. Dạ vệ nha môn hồng tường vờn quanh, đầu tường đen nhạt tường hiên cong cong nhếch lên. Bang. bang, bang bang bang bang. Hồng bên trong tường, 1.5 nhanh tiếng báo canh vang vọng. Dậy sớm người đi đường nghe được dạ vệ đường phố độc hữu đánh 6 càng âm thanh, xa xa liếc mắt nhìn, vội đi trước. Vịt vịt. Một con chim sẻ xám giật mình, phiên cánh, vòng qua rạp vệ đại điện phát sáng lam cùng. Giáng thần Đô Ty chính đường bên ngoài sơn đỏ cột trụ Hải Lang, dò rơm dạ giống như chân, rơi vào tuần đường phố phòng nhà ở ngói xanh, rút lên, đưa ra đầy mọ tử, rìm vào vực bên dưới trải lông vũ. Nhanh rời giường, sớm một chút rửa mặt đi tuần đường phố. Thanh âm khàn khàn tại ngói xanh bên dưới giáp tự số 9 nhà ở bên trong vang lên. Nhà ở thuộc về vẫn vẻ. Ta mời ăn canh dê. Thanh âm khàn khàn trong trẻo một chút. Ai nha, không nói sớm. Nhà ở bên trong náo nhiệt lên tới. Lý Thanh nhàn, thế nào, hôm nay có thể hay không tuần đường phố? Chính Huy thân âm thanh em lên. Huyên náo ngừng lại. Dày dày rèm cửa sổ che hơn phân nửa nắng sớm, phòng trong một mảnh mờ mịt. 5 cái giường song song, phòng trong chỉ có bốn người. Ba người ngồi dậy, nhìn phía tận cùng bên trong người thiếu niên. "Có thể?" Thiếu niên ngáp một cái, người biếng trả lời, chầm chậm đứng dậy. "Ha ha, vậy thì tốt, chúng ta trước ra cửa rửa mặt, quay đầu ăn trùng canh dê." Ba người mặc quần áo ly khai, Lý Thanh Nhàn mặc màu trắng áo lót, dẫm lên giày chậm rãi đi tới trước gương đồng. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy mình trong gương. 15-16 tuổi tuổi tác, bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tái nhợt, có vẻ so bình thường tuấn tú một ít mành hắc anh lông mi bên dưới con ngươi hình như mông bên trên bóng tối, ảm đạm vô thần. Thẳng tắp mũi điểm đầy đổ mồ hôi, lông sù nhàn nhạt tròm râu bên dưới, thật mỏng môi không có một tia vết sắc. Bên trái cái cằm chỗ, một vết dài gần tấc nhàn nhạt vết thương, tại trong phòng mở mờ như ẩn như hiện. Lý Thanh Nhàn tối đầu, nhìn mình hai tay. Bàn tay nô ra tối hoàng vết chai, chỉ tay lột xộn, lật qua, tay lưng lại chấm đốn, màu xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng. "Tới, ngươi rửa cái mặt, ta đi bên ngoài cái nước." Đội trưởng rửa giá, vô vô Lý Thanh Lý Think nhàn dựa mà xong, mặc quần áo tử tế, phối lên trường đạo, lần nữa đi tới trước gương đồng. Thân hình đơn bạc, đầu tóc rối bậy, vẫn là bệnh nặng mới khỏi bộ dạng. Lấy xuống chiếc châm cài tóc, cầm lấy cây lược gỗ, vụng về lực làm tóc, vận phát, cắm châm, bàn phát, cố định, lại phủ bình quần áo, lập tức giống biến thành người khác. Trong gương đồng, tái nhợt khuôn mặt hơi lộ ra tuấn tú, giữa lông mày tính trẻ con chưa tiêu, con ngươi tinh quang lóe sáng. Một thân cổ tròn màu xanh đậm hẹp tay áo mặc áo, màu xanh đậm ngắn dưới che dài màu đen. Tay miệng dưới biên dưới, theo tập hơn chiều rộng hồng lục tam sắc thắt lưng ấm trên đạp tấm lót trắng giày đen, bên hông khoác hẹp dài nhạn linh ao. Gân sắt trôi dào màu đen vỏ dao bên trên, âm có khắc giả chữ, bên trong hồng nước sơn rơi hơn nữa. Miếng vải đen hai lưng dây đỏ rủ xuống, mặt bưng trắng tinh lộc hạc văn ngọc bộ nhẹ nhàng lay động. Lý Thanh Nhàn bên trái tay vị trường đao chôi đao, thân thể thẳng tắp, bước lên cái cẩm, vai hùng phi phạm. Thanh y thiếu niên, bộ đao bên sĩ. Nhìn trong gương chính mình, Lý Thanh Nhàn trên mặt hiện hiện phức tạp biểu tình. Lý Thanh Nhàn cũng không phải người của thế giới này. Nguyên bản sinh hoạt tại một cái có nhà cao tầng, người ngập trong vàng son thế giới. Tại thế giới kia, Lý Thanh Nhàn giống như đại đa số người quá bình thường sinh hoạt đến trường xác hoạch sau đó độc thân đuổi theo kịch xem chiế bóng chơi trò chơi sau đó độc thân sau khi thành niên ly khai phụ mẫu đi thành phố lớn gia nhập một nhà tự truyền thông công ty sau đó tiếp tục độc thân về sau bệnh chết cái tiêu biết gã bác sĩ nói chỉ là bệnh nhẹ không cần quá để ý nhưng mình không thể chịu được được trước khi chết Lý Thanh Nhàn rất không tan tâm có lẽ là bệnh không có đến tuyệt lộ vừa mở mắt sẽ đến thế giới này chiếm giữ khác thân thể của mọi người cũng là bị bệnh người cũng gọi lý Thanh Nhàn Lý Thanh Nhàn ở trong phòng 53 ngày chậm dãi thu được thân thể mới ký ức một ít rõ ràng một ít lẫn lộn cái thế giới này thần dị trình độ vượt qua tưởng tượng nơi này là Tây Quốc khai Quốc Thái tổ vốn là Võ Lâm Minh chủ một người uy áp thiên hạ tại Tây quốc quan văn một khẩu chính khí kiếm có thể là sông võ quan một quyền có thể hủy thành liền Thái giám đều có thể một trường phá núi còn có đạo yêu ma khôi cả các loại nhóm thế lực ta không muốn chết một lần nữa tại thế giới như thế này không thể khinh thường trước tìm cơ hội đi ra ngoài một chút quan sát một chút tình huống sau đó tìm một địa phương an toàn nghi biện pháp tu luyện tăng cường tự lực nghĩ tới đây Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện hiện một cái sắp xỉ hồn tiên nghi bộ dáng cử vật. Sáng bạc nền, vòng đồng quân quỹ. Lý Thanh Nhàn ngoại tổ phụ xuất thân mệnh thuật sư môn phái nhỏ Lựa Mệnh Tông, cho Lý Thanh Nhàn lưu xuống phương pháp tu luyện. Lý Thanh Nhàn may mắn mệnh tu nhập môn, trước lấy được thần bí thiên mệnh nghi, sau luyện thành vọng khí thuật, kết quả không có mấy ngày đi đời nhà ma. Lý Thanh Nhàn đang suy tính, tiếng bước chân gần sát. Cảm giác khá một chút. Đội trưởng Trịnh Huy đứng tại cửa. "Tuốt hơn nhiều, đang chuẩn bị đi ra ngoài." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt." Trịnh Huy gọ má đen tươi bên trên nở rộ nụ cười áp, trong con ngươi lộ ra ý mừng. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy đội trưởng, hơn 40 tuổi trắng hẳn, tướng trừng cao hơn chính mình hai cái đầu, bả vai cực rộng, quả là giống bức tường ngăn ở cửa, làn da ngâm đen, hai trái biến mất không thấy gì nữa. Chính Huy thở dài, đi tới, đưa qua một con to sứ ly nước nói, "Uống trước chén nước." Trên đường gặp phải Tôn đại phu, hắn nói lần này bệnh, chính là lần trước bệnh căn. Nửa năm trước phụ thân Lý Cương Phong qua đời, Lý Thanh Nhàn bệnh nặng một trận, ta cũng minh bạch. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận ly nước, túi đầu từ từ uống. Cương Phong tiên sinh. Ai? Nếu không phải là bị ép, ai sẽ đụng cột phong đâu? Đây chính là Thái Ninh năm phế cái thứ 3 thái tử. Thời trước Thiên Khang năm như vậy loạn, cũng chỉ có một cái thái tử bị yêu tộc bắt tù binh. Lý Thanh Nhàn tiếp tục uống nước, một ít ký ức dần dần rõ ràng. Nửa năm trước, thái tử thân là trưởng vệ sứ, chấp trưởng gia vệ, bị cáo phát mưu đồ làm loạn, dâm loạn hậu cung. Chứng cứ mặc dù chưa đủ, nhưng quân thần xúc động phẫn nộ, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc. Lý Cương Phong thân là giám sát ngự sử, yêu cầu chứng cứ là trước, nhưng thái Ninh đế tại không có chứng cứ xác thực tình huống bên dưới, hạ chỉ giam giữ thái tử. có lẽ là lòng đầy phẫn, văn, của phòng, mà chết. Hiện tại ngược lại tốt Cương Phong tiên sinh đi, thái tử cũng sinh tức giận nôn máu, đi theo. Nửa năm trôi qua, triều đình thay đổi tốt hơn sao? Chỉ có dạ vệ không hay. Ta xem a, hoàng thượng là bị gian thần chế mắt. Chính Huy Yên lặng ngồi xuống. Chúng ta dạ vệ cùng quá khứ thật sự kém xa như vậy. Lý Thái Nhàn. Trịnh Huy hai mắt sáng ngời, rất lấy thân thể, nói, ngươi biết trước đây người khác gọi ta dạ vệ cái gì không? Tiểu nội các, giám sát đủ loại quái lại, quản lý trung môn phái võ lầm, xử lý yêu ma quỷ quái, gọi là một cái đi phòng. Nhưng bây giờ, ai, dạ vệ cửa chính hơn nửa năm không có mở. Trước đây Diệu Võ Dương ai treo hồng lụa ra để kỵ, cũng hơn nửa năm không gặp. Hoàng thượng Thánh Minh, có thể gian thần sợ chúng ta giả vệ, có thể làm sao? Xóa dạ vệ là thật. Việc này nói lên tới, còn muốn cảm ơn Cương Phong đại nhân, hiện tại dạ vệ thượng thượng hạ hạ đều nhớ kỹ đại nhân tốt. Theo lý thuyết, thái tử một chết, các gian thần nhất định sẽ bức hoàng thượng xóa giả vệ. Có thể Cương Phong đại nhân đụng trụ chết gián, quan văn nhất là các ngự sử nhớ tới lý đại nhân, tạm thời thả xuống, dạ vệ mới có thể kéo dài hơi tàn. Mặc dù rằng này, dạ vệ người cũng đang không ngừng bị điều đi. Chúng ta phòng nguyên bản 5 cái. Tiểu Triệu đi, đón đến có thể lưu ba cái cũng là không tệ rồi." Lý Thanh Nhàn cùng thở dài một hơi. Trịnh Huy vỗ chán một cái nói, "Ta lại hồ đồ, lúc đầu quên ngươi, kết quả tự mình tàu nhọ." "Đều là người trong nhà, bực tức hai câu quá bình thường." Lý Thanh Nhàn cười ôn hòa, "Ai nói không phải sao? Đúng rồi, nhà như thế nào? Dị Dượng bên kia không xa là a. Dị một nhà cùng nhà ta sát vách hơn 10 năm, quan hệ luôn luôn rất tốt." Lý Thanh Nhàn nói. "Được, có người nhà chiếu cố liền tốt, về sau trong nhà có chuyện gì cần rút, bắt chuyện ta một tiếng." "Đúng rồi, ngươi còn đang nghiên cứu mỹ thuật." Trịnh Huy bỗng cười. Ta không với các ngươi trò chuyện cái này, mỗi lần nói ta phải làm mệnh thuật sư, các ngươi liền pha cho ta. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha, vậy thì không trò chuyện. Đừng cứng cường, không được liền lại nằm mấy ngày, ngang thử tốt rồi lại đi với ta tuần đường phố." Chính Huy nói đứng lên tới. Lý Thanh Nhàn tà tà nhướn mày, nói, "Chính đội ngươi coi thường ai đó? Ta Lý Thanh Nhàn là nằm người sao?" Chính Huy cười mà nói, "Vô Liêm Sỉ tiểu tử, cùng mới vừa lúc gặp mặt giống nhau ra. Hiện tại còn nhớ rõ ngươi lúc đó dáng vẻ, người đọc sách trang được rất giống, đem chúng ta hủ đỡ sững một chút. Ta thực sự là người đọc sách." Lý Thinh nhận vẻ mặt chính xác. "Vì chính huy cờ mắng, dạ vệ trong có thể giấu ở cái gì? Về sau ta tra một cái mới biết, tiểu tử ngươi không biết trên đường phố giá bao nhiêu năm, chờ lý đại nhân hồi kinh mới đàn hoàng tiến thư viện. Kết quả ngược lại tốt, kinh nghiệm luận án dối tinh rối mù, cuối cùng lý đại nhân tức giận đến không được, không thể không khiến ngươi chuyển vỏ tu. Một nghiệm tư chất, cửa lớn đại tộc không thu, tại tiểu võ quán luyện nửa năm không có khởi sắc. Lý đại nhân lại đưa ngươi tu đạo, tư chất đạt đến không đến bất luận cái gì tông môn yêu cầu thấp nhất. Phụ thân ngươi đường đường nho ra chính thống, cũng không thể đưa ngươi đi tu khôi yêu, hắn lại không vui ngươi tu mạnh thuật." Cuối cùng thực sự không có biện pháp, tìm người an bài tiền giả vệ. Còn theo ta tra người đọc sách, tới, viết mấy chữ nhìn một cái, liền ngươi con chó kia bỏ chữ, còn không như ta đây. Lý Thanh Nhàn cười hắc hắc, mà không đỏ tim không đậm, nói, trên đường quy củ, khoát lắc không phạm pháp, nhưng có thể đánh bạo. Đi, Lý Đại Đạm, đi trong viện đi một chút. Chính Huy cười nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu một cái, vượt qua cánh cửa, đi vào viện tử. Nắng sớm soi sáng, bầu trời xanh thảm, cây xanh vây quanh viện tử không khí trong lành. Vang đất cứng rắn ở trong sân vô khai, tử nam bắc hai bên cùng sở hữu 10 ở giữa nhà ở, phía đông là cửa lớn. Phía đối tán lạc khóa đá, ta đã trưởng côn những vật này, sáu bảy người tại vũ vụ hướng một chút, rèn luyện thân thể. Bạch thạch làm thành giếng ở bên, dâm dâm một tiếng, một người giơ lên thùng gỗ một phen, nước lạnh đón đầu tới bên dưới, theo tay vung lên, thùng gỗ rơi giếng, phát sinh trống rống tiếng vang. Bên cạnh bốn năm người chính tụ chung một chỗ, vừa dùng khăn mặt sát bên người, một bên cười cười nói nói. Còn có người y phục chỉnh thể, đứng tại cửa viện miệng nói chưa tiếng. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua đội trưởng chính Huy, y phục của hắn cùng mình hoàn toàn không giống nhau. Ít vô của mình chỉ là biên giới theo tức hơn triệu rộng cầm Văn, chính huy quan phục toàn thân lấy cẩm, lục cuối cùng liền chi văn, tại một đám xanh đậm trong quần áo vô cùng bắt mắt. Trước ngự tứ tứ phương phương bổ tử bên trên, theo bạch mã đạp hà Đường Vân. Từ thập phẩm võ quan bộ tử. Chính huy tay phải khoát lên bên hông cách mang lên, nói: "Thanh Nhàn, hôm nay ngươi nếu như tuần đường phố, đàng hoàng đi theo ta. Dù là phát sinh thiên đại chuyện, cũng không cho phép núp ních tay, không cho phép như lần trước như thế, nghe được không?" Lý Thanh Nhàn đưa tay một cái bên trái cái cẩm chỗ đạn nhạt vết thương, cười nói: "Được, lần này ta nghe trình độ." Lần trước Lý Thanh Nhàn là thật hổ a, thật cao đại đại, bạch bạch bàn bản tại bằng nói, ném qua tới một cái quả cam, một bên lau miệng vừa nói, là cho ngươi bổ thân thể, ta bất cứ giá nào cái này chương xoái khuôn mặt, từ vương đầu bếp trong tay thảo. Lúc đầu hai cái, trên đường để cho mèo tha đi một cái. Cảm tạ, huynh đệ. Lý Thanh Nhàn cười tiếp nhận, nắng sớm bên dưới quả cam tiên diễm sáng sủa. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 2, vòng kỹ thuật. Đội phó Hàn An bác đi tới, nhìn thoáng qua Vu Bình bị nước cam nhiễm hoàng ngón tay, cười cười. Lần trước thật là hiếm. Ta mắt mờ trùng trùng nhìn cái kia thập phẩm trộm cướp đập tới tới, cách người cái cổ cứ như vậy gần, lưỡi đao đều đã phá vỡ cổ áo, Hàn An bắt rối tay bên vai trái ra dấu, may mắn chỉnh đội cơ lao bổ về phía người kia sau đầu, làm cho người kia thu đau, lúc này mới cứu ngươi một mạng. Bây giờ nghĩ lại, một đao kia nhẹ thì tháo xuống người trái cánh tay, hơi chút nặng một chút a, trên cổ chuẩn nhiều một cái bắt lớn sẹo. Vu Bình thân tay sờ sờ của mình, nói, lúc đó thật là hiểm, đội thành ta, được đổi cái quần. Hàn An bắt nói, vô luận như thế nào, tiểu lý ngươi được cảm ơn chỉnh đội. Vì cứu ngươi, chỉnh đội bị người kia một cái đâm chân đạp trên cái bụng rửa suýt chút nữa đoạn, nửa tháng mới tốt lưu loát. Lý Thanh Nhàn vội vàng nói, "Cảm ơn Trịnh đội, chờ ta trong tay rộng rãi, nhất định đến nhà bái tạ." Trịnh Huy trên mặt nở rộn nụ cười sáng lạ, tay trái cắm thắt lưng, tay phải ngăn, nói, "Này, đều là tự gia huynh đệ, lên cái gì môn bái cái gì tạ ơn. Người so nhà ta đại quan còn nhỏ hơn 2 tuổi, cứu người liền giống cứu mình hài tử, ai có thể mắt mờ chừng chừng nhìn hài tử nhà mình không cứu. Người nhà, tốt hiếu họ Võ, tốt gọi Lý đại nhân trên trời có linh thiêng ngủ yên. Ta đổi với Lý đại nhân đó là 10.000 cái bội phục. Đời ta lớn nhất tượng, chính là tấn thăng cử phẩm." Bộ bên trên màu đồng cá túi, treo lên hoàn lưu thiết tấn, không giống bây giờ, chỉ có thể treo cái tự chế túi ra bỏ giả vờ giả vị. Lý đại nhân so với ta nhỏ hơn 5 tuổi, lại có thể tấn thăng tứ phẩm, bộ treo cá bạc núi lưu, ưa cao á còn có, tiểu tử ngươi thực é. Yếu không giống lời nói, đều không đánh lại được chúng ta ra đại quan, chờ thêm mấy ngày. Trịnh Huy thao thao bất tuyệt, Lý Thanh Nhàn trợn mắt hốt mồm. Hai người khác nhìn nhau một cái, vỗ cho Lý Thanh Nhàn một cái ánh mắt đồng tình, Lạc Yên không một tiếng động xoay người rời xa. Lý Thanh trái nghe lỗ phải bạo, tiến lột ra quả cam, bẻ ra một nửa quả cam cánh hoa, đưa cho Trịnh Huy. Trịnh Huy nói xong thần thái phi dương lông mi, căn bản không tiếp, Lý Thanh Nhàn chỉ tốt từng mảnh từng mảnh hướng trong miệng mình đưa. Nước đấy đà, chua ngọt có thể miệng, gắn bó mùi thơm ngát. Không bao lâu, Vu Bình cách đó không xa quá khiếu nói, "Hàn đội phó, chứng nhớ canh dê sinh ý như vậy hỏa, sẽ sẽ không để cho người cho đánh đuổi, lại cũng ăn không bên trên rồi." "Có thể." Hàn An bác Nghiêm trang trả lời. Trịnh Huy thanh âm hơi ngừng, vẻ mặt xuýt quẹo xoay người. "Đi, ăn canh dê." Chính Huy vừa đi vừa hướng Lý Thanh Nhàn đưa ra tay. "Ăn xong rồi." Lý Thanh Nhàn hai tay mở ra, cùng đại quan giống nhau, cũng là một tiểu không có lương tâm. Chính Huy nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đi nhanh đi trước." Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nhìn phía xa xa. Tòa thành thị này lâu vũ, so bình thường cổ đại cao rất nhiều, ba bốn tầng chỗ nào cũng có, rừng rậm thấp thoáng bên trong, che khuất phương xa đường chân trời. Lý Thanh Nhàn nhíu mày một cái, lẫn lộn ký ức trong tổng có một chút to lớn cái bóng, tựa như ẩn thân lâu vũ sau đó. Những cái kia cái bóng, để cho người bất an. Chính Huy cách mang cầm ý phía trước, còn lại ba người một thân mảnh vải xanh đậm ở phía sau, đi ra ngoài. Chính Huy vừa đi Một bên giống như thường ngày bàn giao hôm nay tuần đường phố hạng mục công việc, vạn bằng đường phố gần nhất không Thái Bình, bảng hiệu sáng lên điểm, không nên dây vào đường trọng, về phần những cái kia tiểu mao tặc, một cái cũng không thể bỏ qua. Đúng rồi, Lưu ra Thương hào đổi người rồi, nghe nói là ma môn bên kia hạ hạ thủ. Thế đạo này, gặp lại người nghiệp, không có quyền không có tu vi, ngã đầu tới cũng là may áo cho người khác. Lão Lưu người phúc hậu, nhà hắn đơn vóc vải vóc bán cũng không tệ, đáng tiếc. Còn có, nghe nói tả phái cùng ma môn tại tranh trường Lạc Cựu lâu, một trận này ta tránh xa một chút, không thể chơi vào. Ai, dạ vệ không thể so với hướng ngày, nhớ năm đó Ta nhưng là sao qua thân vư phụ? Lý Thanh Nhàn không nói được một lời, lặng lặng quan sát, có thể trong lòng càng quá dị. Nơi này chính là thân đều, toàn bộ đại lục lớn nhất mạnh nhất đế quốc thủ đô, hoàng thành dưới chân, thủ thiện chi địa, Tà phái Ma môn làm sao có thể như vậy mạnh hành? Thân vị triều đình yếu hại bộ môn, dạ vệ vì sao lại sợ Tà phái Ma môn? Đế quốc rốt cuộc là cái địa phương quỷ gì? Lý Thanh Nhàn cố gắng nhớ lại, nhưng then chốt ký ức như trước lẫn lộn. Một đường bên trên, thỉnh thoảng có người chào hỏi Têu Chính hắc, Chính Huy luôn là vui vẻ trả lời. Ngẫu nhiên cũng có người cùng Hàn An Bắc hoặc Vũ Bình chào hỏi. Thằng đến đi ra dạ vệ cửa nách. Dọc theo dạ vệ đường phố đi trước, Lý Thanh Nhàn cũng không gặp phải người cùng chính mình chào hỏi. Rõ ràng có mấy người tại ký ức trong nhìn qua mắt, nhưng đối phương làm như không thấy. Lý Thanh Nhàn hồi qua tương lai, từ đụng trụ cha sau khi chết, càng ngày càng nhiều người cùng chính mình cắt đứt liên lạc. Cẩn thận hồi ức một lần, rạp vệ trong liền ba người này giống như thường ngày, luôn luôn rất chiếu cố chính mình. Một tháng trước có binh mã ti đối đầu đối móc, ba người này đứng ra, bước lui binh mã ti người. Còn có một cái gọi Diệp Hàn, gần nhất nhận thức, quan hệ còn được. Di Dượng, biểu thị cùng tiểu biểu đệ vẫn không thay đổi, quan hệ mật thiết lớn lên hai cái phát tiểu vẫn là như nhau thường ngày. Về phần trước đây thư viện cũng trưởng, trừ hai cái quan hệ tốt, cơ bản không có lui tới. Trịnh Huy vừa đi vừa nói, các ngươi cũng đừng ghét bỏ những thứ này nên đón đưa về phiệt thức, tất cả mọi người là sĩ diện, người khác cho ta chỉnh Huy mặt mũi, ta cũng được cho người khác mặt mũi. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, mặt mũi là chính mình dãy, cũng là chính mình gút. Một bên Hàn An bác nhìn thoáng qua túi đầu trầm tư lý thanh nhàn, thừa dịp Trịnh Huy nói chuyện không ngăn, nói, lao Trịnh, nghe nói phía trên có người muốn động chu đại nhân, không có thành." Trịnh Huy ánh mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng, nói, "Là có việc này. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút chu đại nhân là ai?" Tiên đế bổ nhiệm một giáp thám hoa, nay bên trên nhiều lần chữ cầu thư pháp mọi người, thái hậu đều thân miệng khen thật tuấn mỹ nam tử, tên đầy thiên hạ, đừng nói những cái kia răng dành chó cầu, coi như các lão muốn động chu đại nhân, cũng được cân nhắc một chút. Cũng có chuyện lời nói, triều đình muốn cho chu đại nhân thang mười ô, chu đại nhân không muốn động. Hàn An bác nói, có như thế chuyện này, chu đại nhân không vui luồn túi, cũng có người nói là hắn thê nữ qua đời sau nản lòng phách chí, nếu không lấy chu đại nhân thực lực và nhân mạch, nhất định có thể tiến hơn một bước. Trịnh Huy nói. Hàn An Bắc quay đầu nhìn về Lý Thanh Hàn, nói, trước đây tiểu Lý tới thời điểm còn có người nói Lý đại nhân nắm Chu đại nhân quan hệ tiến vào. Lý Thanh Nhàn sử xúc. Trong ấn tự phụ thân Lý Cương Phong không có nhắc qua Chu Xuân Phong, chính mình đối với Chu Xuân Phong ngược lại là có chút ấn tượng, gia vệ thần đô Ti Ti chính, tại chiếu ngục ti cũng có kiêm chức, là lớn tề quốc cực nổi danh mỹ nam tử, toàn nước các nơi truyền lưu hắn diễm chuyện chuyện xấu. Chính Huy Mẩm cười nói, Thanh Nhàn hai lần bệnh ngược lại, Ti trong chủ động phái tôn đại phu tới, vô cùng chiếu cố. Thông thường gia vệ có thể không đáng tôn đại phu đích đến. Lý Thanh Nhàn đầu, nói, ta thật không nhớ rõ có từng quan hệ này, gia phụ cho tới bây giờ chưa nói qua. Hàn An Bắc vô vô lý thanh nhàn vài phải, nói: "Chu đại nhân chiếu cố ngươi chuyện, là thật." "Đúng." Trịnh Huy nhìn thoáng qua Hàn An Bắc. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nhìn về phía Hàn An Bắc. Hơn 30 tuổi dáng dấp, mặt chữ điền muối kẹt, lông mày ngắn đôi mắt nhỏ, tại nắng sớm soi sáng bên dưới, tướng mạo vô cùng hòa thuận. Hàn An Bác cười cười. Lý Thanh Nhàn gật đầu, hít sâu một hơi, trong lòng ấm áp. Giáp đội 9 dừng bước. Một cái quen thai thanh âm lên. Bốn người nhất thể quay đầu. Trịnh Huy nguyên bản làn da ngăm đen, hiện trên khuôn mặt càng là âm tím ẩm Người này giống như Trịnh Huy, đồng dạng thân mang bạch mã tử quan phục chỉ bất quá bộ tử biên giới theo một vòng nhàn nhạt kim tuyến, chính thập phẩm võ quan vụ. Hắn giống như Trịnh Huy cao lớn, nhưng gầy rất nhiều, hai má nhỏ bé hãm, xương gỏ má cao vót, cười dài nhìn sang. Lý Thanh nhàn nhận ra là Đồng Anh, tuần đường phố phòng giáo đầu, trước đây thắng Trịnh Huy một chiều, đoạt được tuần đường phố phòng giáo đầu trước vị. "Trịnh Huy, đổi đường phố chuyện, suy tính thế nào?" Trịnh Huy cắn răng, nói, "Đồng giáo đầu, chúng ta tại vạn bằng đường phố yên lành, đổi đi bến tàu, thực sự khó tính đứng, huống chi, đội chúng ta chỉ có 4 người, căn bản không quản được lớn như vậy bến tàu." Bến tàu chất béo pháng phú, ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Đổng Anh cười nói: chất béo dày nữa, có mệnh ăn mới được. Lao đồng, ngươi là biết ta, không nên cầm, ta chỉnh hát xương này không đủ. Vạn bằng đường phố như vậy nhiều tay tủ người hồ bán, không có có một cái không khen ta." Trịnh Huy nói: "Vậy làm sao bây giờ? Phong thủ đại nhân vẫn muốn tìm một ổn phả người, ta cảm thấy ngươi là người tốt nhất tuyển." Đồng ca, ngài suy nghĩ một chút nữa." Trịnh Huy vẻ mặt tủ rũ. Đồng ca, ngài rút một chút, quay đầu đưa cho ngài điểm dã vị." Vũ Bình cười hì hì nói: "Đúng vậy a Đổng ca, mấy người chúng ta đều là bất thành khí." liên nghĩ qua tốt cuộc sống gia đình tạm ổn, bến tàu cái kia loại tốt xấu lẫn lộn địa phương, chúng ta đợi không quen." Hàn An bắt nói, "Ta cũng không muốn khó vì các người, nhưng phòng thủ thúc dục quá, nói hôm nay ngày mai hai ngày liền muốn định xuống tới." Đồng Anh than thở. Lý Thanh Nhàn khẽ nhíu mày, bến tàu là nhất loại địa phương một trong, dạ vệ tử thương là căm thường. Liên chỉnh huy loại này thập phẩm võ tu đều khó khăn bảo vệ tính mạng, càng chưa nói chính mình cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ. L Thanh Nhàn vừa động, âm thầm kỹ thuật, nhìn phía Đồng Anh. Đôi mắt hơi nóng, tiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, Đồng Anh ở vào sáng trung tâm. Đổng Anh đầu đỉnh hiện hiện một gốc cây cao ba thức khô hoàng lạc cây, cây già bên trên hiện lên một chuông bức vẽ mặt, mỗi cái hình tượng đều cùng Đồng Anh có quan hệ. Có Đồng Anh cùng người nhà ăn, Đồng Anh ôm lão phụ khóc, có Đồng Anh tại gia đập nhà bếp, có Đồng Anh mặc đồ tang quỷ gối văng đầy tiền giấy trước mộ đập được đầu rơi máu chảy. Nháy mắt sau, Lý Thanh Nhàn đầu váng mắt hoa, thân thể kinh hoàng, vội vàng ngừng lại vọng kỹ thuật. Hàn An bác vội vàng đỡ lấy Lý Thanh Nhàn, hỏi: "Tiểu Lý, không có sao chứ?" Lý Thanh Nhàn vội vàng nói: "Không có việc gì." "Chính Huy, có đi không?" cho cái lời nói. Đổng Anh nói: "Chính Huy hơi, hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn đột nhiên liền ngỗ quyển, nói: "Đồng đại nhân, ta có chuyện quan trọng thương lượng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" "Ừm, Cương Phong tiên sinh chi tử, có thể." Đồng Anh quét Lý Thanh Nhàn một mắt, nói hướng dạ vệ đường phố một bên kia đi tới. "Trịnh Huy, Vũ Bình cùng Hàn An bác Hiếu Kỳ nhìn phía Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn cho ba người một cái yên tâm ánh mắt, cùng đi." "Đồng đại nhân, ta cùng ông ngoại học qua mệnh thuật." Lý Thanh Nhàn nói. Đồng Anh hơi hơi nheo lại mắt, nói: "Ta hình như nghe người ta nói qua, ngươi lược thông mệnh thuật." "Bất quá" Mệnh thuật sư thực lực rất trọng yếu, phẩm chất thấp mệnh thuật sư đối với cao phẩm đẩy mệnh thời điểm, thường thường sai lầm chống chết, thậm chí lọt vào phản vệ. Ta không phẩm, ngươi thập phẩm, phân cấp bất quá trên lệnh một tầng mà lấy, coi như phản vệ cũng rất nhẹ." Lý Thanh Nhàn nói. Người muốn nói cái gì? Ta gặp đồng đại nhân khí vận có gì, không tự giác đối với đại nhân dùng mệnh thuật." Suy tính bên dưới, phát hiện đồng đại nhân cũng không lo ngại, thế nhưng, lệnh đường hôm nay gặp đại nạn." Lý Thanh Nhàn nói. "Nói bậy nói bạ, mẹ ta thân thể khỏe mạnh, một hơi thở đi nửa canh giờ đường lớn không thở mạnh, mỗi ngày chạy đông chạy tây, tại sao có thể có đại nạn?" Đồng anh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, gỗ ốc, goblin, vampyre, ma sói, gì tặn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 3: Dế tạt canh. Lệnh đường ngày hôm qua ăn có phải hay không bắp bánh mì? Đồng anh sững suốt một lần, nói, nhà ta là thường ăn bắp bánh bột ô. Lệnh đường chắc có một thói quen, cứng rắn bắp bánh, thường thường đều muốn ở trong nước ngâm một chút, đúng không? Chính là. Đồng anh sắc nghiêm túc. Lý Thanh Nhân nói: "Ta mới đẩy mệnh tính toán, các ngươi ăn bắc bánh dính cái gì mốc trùng, tăng thêm lệnh đường đêm qua sơ sẩy, để cho nửa khối bắc bánh phao một đêm, không nở ném, thế là hôm nay ăn." Đồng Anh thần sắc đại biến, nói: "Sáng nay trước khi ra cửa, mẹ ta nói là cái bụng có điểm không thoải mái." Vậy được rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lệnh đường sợ rằng đã thượng thổ hạ tạ, đang tìm kiếm đại phu, ngươi nhanh chóng đi vào, dùng chân nguyên phối hợp đại phu trị liệu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lý Thanh nói. Đồng Anh nhanh chân chạy, tay trái che chở bộ đao, vừa chạy một bên quay đầu nói: "Như có thể cứu ta mẹ, ngươi chính là ta đồng anh đại ân nhân." Ta thiếu người một cái mạng. Nếu như ta, lăn đi bến tàu a. Đi Ninh sinh đường. Lý Thanh Nhàn kêu la. Đồng Anh buồn bực chạy nhanh. Thanh Nhàn, làm sao vậy? Chính Huy dẫn người đi tới. Lý Thanh Nhàn nói, không có gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Bình hỏi. Chờ buổi tối liền đã biết. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, thân thân bị bí, đi, ăn canh dây đi. Vũ Bình xoay người rời đi. Chính Huy cùng Hàn An bác Hiếu Kỳ nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, gặp Lý Thanh Nhàn nói, cũng thôi. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa suy tư. Xem ra chính mình tại chuôi vào phẩm trước đó Tật lực không sử dụng vọng khí thuật, nhất là không đúng cao phẩm sử dụng, dùng một lần liền mê muội, dùng hai lần sợ là sẽ phải mất đi. Vọng khí thuật quả thực lợi hại, bất quá, cây kia cây khô là có ý gì? Tựa hồ cùng mệnh thuật có quan hệ, chính mình hình như hồi qua, đáng tiếc trọng muốn ký ức vẫn là lẫn lộn. Đi một hồi, Vu Bình dùng sức hít mũi một cái. Đến rồi. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp đi ở phía trước Vu Bình giống mất hồn giống như, ba chân bốn cẳng quẹo vào rộng khoảng một trượng ngõ hẻm. Ba người nhìn nhau cười, cùng đi theo tiến. Hai bên loan gạch mộc đầy xanh mơn ơ, phá xám nhạt đường đá luôn, luôn kéo dài đến hỉ nhạt trên đường phố. Ngõ hẻm miệng bên ngoài, người đến người đi, rất nhiều thanh niên xếp thành thanh niên ầm ầm, càng ngày càng lớn. Trong không khí chạy xuôi hương khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Vòng qua bẩn thịu vũng nước động, ba người đi ra ngõ hẻm miệng. Phố phường mê thái, tiên hỏa khí tức, một loạt mà lên, đem người bao quanh bao lấy. Vũ Bình lần thứ hai bước nhanh hơn, ba người không nhanh không chậm đi tại gồ ghề đường đất bên trên. Xoẹt xẹt. Khâu dầu vàng nổi, kích khởi nhà tiên, tiến vào mũi lại chán thơm. Sùng sục hơi bên dưới, tương màu đỏ động. Lên nồi rồi. Nắp nồi nhấc lên, nồng xương trắng tiêu tán lộ ra vàng lóng bánh cao lương. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy quen thuộc tất cả, nghe thanh âm ồn náo, sinh ra sống sót sau thai nạn non hỉ. Dư con trong, một cái béo trắng đang dùng lực với tay. Lý Thanh Nhàn nhìn lại, liền gặp Vũ Bình tay trái mãnh lực chiều, bên phải tay chỉ trao quyền cho cấp dưới cái bàn, nhè răng trừng mắt, lớn tiếng la lên. Nhanh lên một chút, ta chiến tỏa. Ba người bước nhanh hơn. Chân đầy cặn dầu màu trắng dựng thẳng đầu ngụy trang đón gió rung dậy, bẩn thịu nhớ hai chữ có thể thấy rõ ràng. Sáu cái bàn thêm một đầu đầu ghế đặt cửa hàng bên ngoài, cửa hàng cửa lớn phía trên treo chương nhớ chữ kim màu lấp đen bảng hiệu. Lý Thanh đầu một nhìn. Trong cửa hàng mặt vậy mà ngồi đầy người, liền ngoài tiệm cũng ngồi hai bàn. Trịnh ra đến rồi. Nhanh ngồi, dê tạp vẫn là thịt dê. Bận rộn chân không chạm đất lao Trương đi tới, một bên đẩy nhiệt tình nhìn qua Trịnh Huy, một bên rút bên dưới đầu vai khăn mặt, lão chửi bắn tung tóe đầy nước canh cái bàn. Người lân cận nhìn sang, nhìn thấy cầm ý bộ đao, một ít người ruột khổ một cái, một ít người nuốt một ngụm nước bọn, còn có người mặt không chút thay đổi, tiếp tục ăn cơm. Trịnh Huy đại thủ ngăn, nói: "Đều là bằng hữu, đừng khí. Người còn bận việc của người, không cần quản ta. Như cũng bốn bát dê tạc canh, ba cái trứng rán bột mì bánh bao, hai cái tắc khói." Hàn An Bắc cấm lời nói nói, tới bốn chén nước sau khi ăn xong thấu miệng. Tốt đấy, Lao Trương Tuyết lấy xoay người ly khai. Chính Huy mặt đỏ lừ lừ nói, "Lão Trương người này rất nhân nghĩa, ta chính là giúp hắn đánh đuổi mấy cái ma cả đồng, đã nhiều năm như vậy, vẫn nhớ. Nhiều lần nhiệt tình như vậy, khiến cho ta không tốt thường tới." Trịnh đội cùng Lao Trương vô thân vô cố, lại đồng ý giúp đỡ, Trịnh đội cảm nhân nghĩa. Hàn An Bắc nói, "Đâu có đâu có." Chính Huy nói khách khí, lại cười miệng toe toét. Vũ Bình nhếch môi, nói, "Trịnh đội, ta đều thay ngươi chém tỏa, làm sao cũng không khen thưởng ta một bát canh dê?" Mỗi lần tới đều chỉ mời dê tẩm canh, ngài thập phẩm cường giả mặt mũi còn cần hay không? Lão trương dê tạp canh nhất sở trường. Chính Huy lời nhác nhìn Vũ Bình, đứng dậy từ chỗ khác bản cầm lạt tiêu du cùng bộ hồ tiêu. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua trên tường dán giá cả, dê tẩm canh 50 văn, canh thịt dê 15 văn. Đội phó Hàn An bác cầm to đảo an đi tới, Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đứng dậy, vội vàng nhận lấy nói, làm phiền Hàn đội. Không có việc gì không có việc gì, ai cầm không phải cầm. Hàn An Bắc mỉm cười phân phát tân điệp. Lý Thanh Nhàn đi theo phân phát cùng một thịa. Lại không có điểm của ta bột mì bánh bao. Vũ Bình tự giải nói, Trịnh Huy đẩy Lạc Tiêu Du cùng Bộ Hồ Tiêu, nói: "Ai bảo ngươi miệng như vậy chọn, cần phải nói bột mì bánh bao phối canh thịt dê mới ăn, phối dê tạp không đúng vị, nên vốn chính là đều nói thịt dê pha mô, ai nghe nói qua dê tạm mô, Bộ ta cái trứng vịt muối đi." Vũ Bình tha thiết mong chờ nhìn lấy Trịnh Huy, nghĩ đến đẹp, liền một cái. Vũ Bình ánh mắt từ tròng chất tại cốc sắc bên trên trứng vịt muối rời, đáng thương nhìn lấy Trịnh Huy, "Ca, liền một cái cũng không được. Ta hơn nửa năm chưa ăn, ta cam đoan, hôm nay trứng vịt đặc biệt tốt, đẩy ra có thể phun ngươi vẻ mặt dầu. Tháng trước 15 trứng vịt muối cho ăn." Trịnh Huy liếc Vũ Bình một mắt. "Go gâu. Vũ Bình vẻ mặt bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn cười lên. Trịnh Huy khí cười nói, "Nếu ngươi là ta như tử, một ngày đánh 3 lần. Chờ ngươi gầy lại ăn." Vũ Bình tở dài. Trịnh Huy đột nhiên nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, lại nhìn phía gấp thành đống nhỏ trứng vịt muối, quay đầu đối với Vũ Bình nói, "Đi chọn bốn cái trứng vịt muối, không phun vẻ mặt ngươi bỏ tiền." Trình ca nhân nghĩa. Vũ Bình mừng rỡ, liền ống quyển, chạy tới tinh tế lựa trứng vịt muối, cẩn thận từng ly từng tí nâng trở về, phân cho 3 người. Bảo đảm tí tách mỡ dầu. 4 bát dê tạc canh, cái bột ngùi bánh bao, 2 cắt một cả. Tới rồi. 4 người chính nhẹ nhàng gõ vỏ trứng, 60 tuổi cho phép Lao Trương mang theo một cái cùng hắn mặt mày tương tự chính là trung niên nhân bưng khay đi tới, cẩn thận từng ly từng tí bưng bên dưới dê tẩm thang hòa thả tại trong bát bột mì bánh bao. "Cảm ơn." Lý Thanh Nan nói, nhẹ nhàng đem dê tạp canh đẩy tới trước mặt mình, vội vàng thu tay ly khai nóng bỏng bát vết tượng. To đổ sứ trắng trong bát lớn, màu sắc nước trà trắng sữa, phế, gan, tâm, bụng chờ cắt đầu dê tạp có ngọn, Tiểu Sơn giống như dê tạp động bên trên rơi điểm một cái thái, nhiệt khí lăn lộn lên. Nhẹ nhàng hít thở, thơm nào ngạt bên trong trộn lẫn lấy cực kỳ nhỏ mùi gây vị cùng mùi thối. Lại một lần nữa hít thở, hành hương xua tan mùi gây mùi thối, mùi thịt nồng nặc. Cái này dê tạp cho sát thứ đầy. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua cái khác cái bản bên trên khách nhân dế tạm canh, cũng không có nơi đây bốn bát thịt dày. "Chính ra, ngài ăn." Hai cha con đứng tại ở một bên. "Người còn bận việc của người, không cần quản chúng ta." Chính Huy vung tay lên. "Được, ngài ăn, có cái gì cứ việc nói." Lao Trương thuyết lấy ly khai. Chính Huy tay phải nắm một mì bánh bao, ngón trỏ phải ngón cái kẹp lấy bột mì bánh bao bên dưới, vo một cái một nhéo, vẻ xuống ngón cái bụng lớn nhỏ, quăng vào dế tạm trong sút, một người tiếp một người, lưu loát chóng. Hàn An Bắc đem nửa bát cắt khối bột mì bánh bao rắc vào dê tạp canh, đem nửa bát bột mì bánh bao để ở một bên, túi đầu khai cẩn. Phung phí của trời. Vũ Bình nhỏ giọng thì thầm, trước ngược lại một chút bạch bột hồ tiêu, lại múc một muỗng cây ớt để vào trong bát, túi đầu hít sâu một hơi, vừa dùng chiếc đũa quấy, một bên nói, Hàn ca, dê tạp canh phải thường hồ tiêu cùng cây ớt đi vị tăng hương, ngươi như thế ăn, ăn không ra cái gì tới. Hàn An bác cười cười, tiếp tục ăn lấy dê tạp canh pha mô, không thêm bột hồ tiêu, không thêm lạt tiêu dù. Lý Thanh dựa theo trước kia phương ăn, đem cả bát nhỏ bột mì bánh bao rắc vào dê tạp trong suốt, tung lên hồ tiêu. Sau đó Mộc nửa môi Lạc Tiêu Du, chuẩn bị điểm tại dê tạp trong suốt. Người bệnh mới vừa tốt, qua mấy ngày lại ăn chay. Hàn An bác ngẩn đầu nói, "Đúng, cái này mấy ngày đừng ăn chay, bột hồ tiêu cũng ít thả." Trình Huy nói, "Được." Lý Thanh Nhàn cười thả hồi Lạc Tiêu Du, đẩy ra lột tốt trứng vịt muối, tí tách mạo dầu, vàng chóe bóng loáng. Cắn xuống một khẩu lòng đỏ trứng, mềm mại nhăn nhủi, mặn hương tràn đầy. Dâu có dâu ăn, nghèo có nghèo ăn, dê tẩm phao cũng là phương pháp ăn. Trình Huy một bên thuần thục bài cứng rán bột mì bao, một bên lại nhai. Ba người khác nhìn nhau, nhanh hơn ăn tốc độ. Chưa ăn mấy miếng, Vũ Bình đột nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó đứng lên tới, chen vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Cùng một hầu nhi giống như, "Thanh Nhàn, ngươi nhưng đừng học hắn." Trịnh Huy lắc đầu, tiếp tục bẻ bột mì bánh bao. Lý Thanh Nhàn tối đầu thổi thổi nóng hồi cách mặt, cẩn thận uống xuống một khẩu, bột hồ tiêu hiểm bên dưới tạp vị, mùi thịt nồng nặc, dê tạp hỏa hầu vừa đúng, nên mềm dai mềm dai, nên mềm mềm. Mắt thấy Trịnh Huy trong tay bột mì bánh bao chỉ còn nửa cái bàn tay lớn nhỏ, Vũ Bình bưng một thế lồng hấp đã đi tới. Nhường một chút, đừng đột lấy. Vũ Bình lách qua cả đường người, ngồi trên băng ghế dài, thả xuống lồng hấp cùng bọc giấy bánh. Chín cái bốc hơi nóng đốt mạch xếp tại lồng ngực trong. Ba người ngừng lại, nhất thể nhìn phía Vũ Bình. Nhìn ta làm gì? Ăn các người dê tạm pha mô. Vũ Bình chậm rãi đem lồng hấp kéo hướng mình, thẳng đến bên cạnh bàn. Ba người không nói được một lời, thẳng thẳng nhìn chằm chằm hắn. Ta không có bánh bao, đương nhiên ăn không đủ no. Ba người như trước không nói được một lời. Vũ Bình cắn răng một cái, thở dài, nói, một người một cái, không thể nhiều hơn nữa. Nói, không tình nguyện cầm đũa lên, một tay che chở lồng ngực, một cánh tay cho ba người các gắp một cái đũa mạch. Trịnh Huy ăn xong chẹp, chẹp một lần miệng, xách, vẫn là thịt bò cũ cải nhân bánh. Đại bổ a. Vũ Bình túi đầu. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc một bên cười vừa ăn. Ăn xong một cái đốt mạch, Lý Thanh Nhàn tiếp tục ăn dê tạp. Vũ Bình liền ăn hai cái đốt mạch, đột nhiên lại gấp một cái đốt mạch phóng tới Lý Thanh Nhàn đang trong đĩa. Tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vũ Bình do dự một chút, lại đặt một cái. Không thể nhiều hơn nữa. Vũ Bình vẻ mặt sống không bằng chết dáng dấp, túi đầu phụ phụ phụ uống dê tạc canh. Trịnh Huy cùng Hàn An Bắc ánh mắt đua hỏa. Lý Thanh Nhàn nhìn nắng sớm bên mạch, cùng cái kia quả giống nhau loe sáng, hai lòng cười, xúc lên mạch để vào trong miệng, lớn miệng nghiền Ăn xong đốt mạch, uống nửa canh dê. Thì tấm ái vị, canh hầm lòng. Vu Bình ngẩng đầu nhìn phía Trình Huy, "Mạo dầu sao?" Trình Huy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bát bên vợ trứng, nói, "Mạo." Vu Bình thở phào nhẹ nhóm. Hàn An bác đem còn lại nửa bát cắt khối bột mì bánh bao đẩy tới Vu Bình trước mặt, "Cảm tạ." Vu Bình mặt mày giãn rỡ, bưng lên bát hướng Lao Trương đi tới, vừa đi vừa hồ, "Lao Trương, thêm nửa bát canh dê, canh thịt hầm dê, không cần thịt hầm dê." "Được rồi." Chỉ chút lắm mà, Vu Bình đang cầm canh dê đi về tới, mị tự tư, tư ăn thuần canh dê phamô. Cái này mới đúng vị. Hàn An bát ăn xong, nhìn quét một lần xung quanh, ánh mắt tại mấy cái đeo vũ khí thân người bên trên ngắn ngủi dừng lại. Mặt trời chầm rãi dâng lên, kỳ nhạc đường phố người càng ngày càng nhiều. Bốn người ăn xong, toàn thân no nừ hùng hùng, cái trán buốc lên tinh tế mồ hôi hột. Thoải mái. Chính Huy cười ha hả từ tối ra bỏ bên trong móc ra một thanh điểm gỉ đồng tiền, đếm, lựa đi ra trả tiền. Lao Trương thối thoát mấy lần, thực sự đầy bất quá mới thu hạ. Bốn người đi chưa được mấy bước, phía sau một người hô to, "Lão nhiều hơn nữa thêm điểm thịt dê, đừng như vậy mắc môn." "Tốt, Quân gia." Chính Huy đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn phía cái kia muốn canh thịt dê người, mày nhăn lại. Lý Thanh Nhàn chợt cảm thấy yếu kỳ, Trịnh Huy tính khí nổi danh tốt, làm sao đột nhiên sắc mặt không vui? Lý Thanh Nhàn nhìn sang, người kia giải bên dưới bộ đao, chụp trên cái bàn, một chân dẫm lên băng ghế giải, đại mã kim đào ngồi xuống. Hắn cười dài hướng canh thịt dê bên trên giải bộ hồ tiêu, nhiệt khí bên dưới, tảng lớn mảng lớn thịt dê thành thành thật thật xếp thành tiểu sơn. So với bản riêng thịt dê dê tạp đều nhiều. Trên dưới hơi đánh giá, cái người hình dáng bình thường, như là binh mã ti võ quan phục, lực giống như Trịnh Huy, đồng dạng dáng từ thập phẩm mã bộ tử. Chẳng lẽ Trịnh đội cùng cái này người có qua kết? Lý Thanh Nhàn đang nghĩ ngợi, chính Huy trầm mặt, xoay người đi về phía trước. Ăn uống no đủ, tuần đường phố. Lý Thanh Nhàn cũng không hỏi nhiều, đi theo phía sau. Bốn người dọc theo hỉ nhỏ đường phố đi ra phía ngoài, hình như cự kình nhạy vào cá bẫy, xung quanh tất cả mọi người hướng hai bên trở ra. Chính Huy vừa đi vừa nói, tuần tra xong vạn bằng đường phố, quy củ cũ, chia binh hai đường, cuối cùng vạn bằng đền thờ bên dưới hội hợp, sớm làm xong sớm hồi nha môn. An bác, ngươi cùng Vũ Bình các nhóm, ta mang theo Thanh Nhàn, thân thể hắn tốt, lại đổi lại. Là. Hàn An bác theo tiếng nói. Cảm ơn Trịnh đội. Lý Thanh Nhàn nói. Cái này có gì có thể tạ ơn, ngươi chỉ cần đừng gây chuyện cho ta, so cái gì đỡ mạnh. Bất quá, ngươi hôm nay so bình thường thành thật, là bệnh hồ đồ, vẫn là khai khiếu." Chính Huy vừa đi vừa lớn tiếng nói. Trên đường nguyên náo giảm thấp xuống Trịnh Huy thanh âm. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta cũng không rõ ràng, chính là cảm thấy muốn đổi một hóa pháp, không thể giống như kiệu trước đây mơ mơ hồ hồ. Nhưng cụ thể thế nào, nói không tốt." Chính Huy ánh mắt sáng lên, bốn người một cái tát hung hăng vô vào Lý Thanh Nhàn bả vai bên trên, nói, "Tốt. Lý đại nhân trên trời có linh thiêng, nhất định rất vui mừng. Tiểu Lý vậy mới tốt chứ." Hàn An Bắc cười ha hả nói, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 4, yêu ma quỷ quái cùng sĩ phu cộng thiên hạ. Ly Khai hỉ nhạc đường phố tiến nhập vạn bằng đường phố, giống đốt lên ấm nước con hỏa, huyên áo tiêu tán. Chính Huy nói, con đường này bên trên lui tới không giàu tứ quý, không biết nhà ai cửa hàng dựa vào cái kia tôn quan lớn công hầu, cẩn thận một chút. Nay lúc không cùng đi ngày, chúng ta dạ vệ được cuộc đôi là người. Thái Nhàn, người trẻ tuổi nhất, cũng nhất hành động theo cảm tình, nhưng lão ca ta được khuyên nhủ ngươi, cái này thần đều khu đông nước sâu, long bản cứ, cũng không phải là ngươi khi còn bé tùy tiện dương mai bên ngoài khu. Chính đội, ngài yên tâm, tại dạ vệ nửa năm này, ta từ từ suy nghĩ qua mùi vị tới rồi. Ta nếu như lại không tiến triển, vậy thì thật là xấu hổ." Lý Thanh Nhan nói, than nhẹ một tiếng. Người tới thật không phải lúc. Trước đây gặp cái này thân cẩm y, coi như thượng tam phẩm cũng không dám nổ đâm mà. Hiện tại lẫn vào không như binh mã ti." Chính Huy thở dài. Sáng sớm vạn bằng trên đường phố, chỉnh tề tấm đá xanh lót đường, người đi đường điểm một cái, tử quán hoa lầu giam giữ môn, chỉ có bán hàng, cửa hàng cửa lớn mở rộng. Một nhóm bốn người những nơi đi qua, rất nhiều cửa hàng trưởng quỷ hoặc người hầu bàn chủ động chào hỏi, cười ha hả chỉnh hắc chỉnh Một ít quen nhau người đưa một ít cái ăn, chính Huy bình thường không thu, hôm nay lại thu một chút hạt lạc, bánh giòn, quế hoa cao chở đồ ăn vặt, Hàn An Bắc không ăn quả vặt, phân cho Lý Thanh Nhàn cùng Vũ Bình. Vũ Bình mừng rỡ hai mắt híp lại thành một đầu cái hở, ăn quên cả trời đất, lén lén cảm ơn Lý Thanh Nhàn, ngươi nhiều bệnh mấy ngày, đều là nhờ phúc của ngươi. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua trong tay hắn đồ ăn vặt, hỏi, ngươi không thích ăn quế hoa cao? Là rất ưa thích ăn, không nỡ, giữ lại từ từ ăn. Vũ Bình cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ bọc giấy quế hoa cao. Chỉ chốc lát mà, mấy người đi ngang qua Lưu Ký Phong tưởng hào tơ lộ trang cửa đứng thẳng hai cái toàn thân áo đen đoản đà chẳng hán, mắt lạnh nhìn một chút bốn người, sau đó nhìn phía nơi khác. Đi mấy bước, Chính Huy thấp giọng nói, bảng hiệu trước lưu ký không có, bên dưới nhiều hơn một đóa vết sắt cây hoa hường hoa, sợ là ma môn mới vừa ấn bên trên, đáng thương lão lưu. Hàn An bác thở dài một tiếng, lắc đầu. Sáng sớm vạn bằng đường phố vắng ngắt, gần sắt cuối đường, nhàn nhạt, nhạt mùi rượu vang vọng trên không trung. Chính Huy dùng sức hít mũi một cái, nhìn phía Hải Hoa lâu. Ba tầng ký phái lầu gỗ lớn đứng vững, từng cái người hầu bản chính đang lau chùi các nơi treo lớn đèn lồng đỏ. Cửa chính Hải Hoa lâu ba chữ bảng hiệu dưới góc phải Rõ ràng là khai quốc danh tướng từ tử Bình Việt lưu niệm. Cung nha khác bất đồng cái này trước ra môn treo tiểu kỳ là đỏ tươi hoàng hai màu bên khe, chỉ có hoàng thượng đại điện tiệm mới có thể dựng thẳng lên rượu như vậy cỡ. Trước lầu hai cái rượu hoàng nhẹ nhàng viu đãng, bên trái viết tụ thành xuân hạ thu đông rượu, phía bên phải sách xoay đông tây nam bắc người. Trịnh Uy nhìn không được nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, nói: "Ngươi nói lần trước, chờ ngươi tấn thăng thập phẩm hoặc ta tấn thăng cửu phẩm, mua cho ta một vỏ biển hoa cất, cũng đừng quên. Thật phải đến cái một ngày, ta đem đêm làm, cũng muốn cho ngài mua một vỏ." Lý Thanh Nhàn nói: "Được, ta chờ." Chúng ta những thứ này vào phẩm võ tu à, uống những cái kia rượu vàng không có cách không có vị, liền được uống biển hoa lớn cái loại này rượu mạnh. Đáng tiếc, quá đắt. Trịnh Huy nói. Lý Thanh nhàn nhớ tới phụ thân Lý Cương Phong cũng thỉnh thoảng uống rượu vàng, đại thể hình như có rất ít rượu mạnh, coi như có, sản lượng cũng cực nhỏ. Đi tới vạn bằng đường phố phần cuối, tại chỗ nhớ quần áo trái trước, chính Huy dừng bước lại. Kiểm tra vũ khí. Bốn người một chỗ giúp dao, kiểm tra có hay không vết rách thiếu miệng. Miệng trạm canh gác đều mang theo a. Trịnh từ phía bên phải bên hông dây lưng lấy ra một con chúc miệng trạm canh gác. Lý Thanh Nhàn cũng cầm lấy miệng trạm cánh gác, sớm đã dùng bố đầu buộc trên vai lưng, cùng Lục Hạc Văn Ngọc bội 181 hữu. Chia binh hai đường, có việc tiếng còi. Thanh Nhàn, chúng ta đi. Lúc này, một chiếc xe ngựa nghênh mặt mà đến, xe đỉnh màu đen cắm cờ bên trên thêu một cái màu trắng dạ chữ, đột nhiên đứng ở đằng trước. Xe ngựa sau đó, bốn cái dạ vệ binh sĩ tay cầm chùy đao, nhìn chằm chằm. Tuần đương phố phòng. Mét lườm mỏng màu trắng rèm cửa sổ từ trong ra ngoài là ra, một cái giữ lại ba sợi trung niên nhân ló, lộ ra cầm ý quan phục. Lý Thanh Nhàn 4 người ánh mắt ngưng quan phục bộ tử bên trên thêm một con uy phong lấm lẫm ưu, bộ tử bốn phía thêm đồ trang sức kiếm tuyến. Tránh thất phẩm. Giáp đội chính chính Chính Huy, gặp qua bảng phòng thủ. Chính Huy tiến lên một bước, ổn quyền con người. Lý Thanh Nhàn đám ba người lập tức hơi hơi túi đầu kính chào. Nhớ tới tới rồi, chính hát đúng không? Trong vùng xe bảng Minh kính cánh tay phải vỗ cửa sổ xe, mặt mỉm cười. Đúng vậy, đại nhân. Chính Huy nói, ta muốn đi hộ bộ đường phố thuốc dục hoạn, thiếu người trẻ tuổi cơ trí, các ngươi. Liền ngươi, đợi kịp. Bảng Minh kính chỉ một ngón tay Lý Thanh Nhàn, vừa chỉ chỉ sau xe. Đang nghe hộ bộ đường phố trong tích tắc, Lý Thanh Nhàn trái tim bỗng nhiên vừa nhảy. Chính Huy ba người hơi biến sắc mặt, Chính Huy sửng sốt, Hàn An bắt tiến lên nửa bước nói, "Khởi bẩm Bàng đại nhân, Lý Thanh Nhàn bệnh nặng chưa lành, phải đi về nhìn tôn đại phu, là Chu đại nhân đặc biệt chiếu cố." Ồ, Bàng Minh kính trên mặt nụ cười tiêu thất, ánh mắt chuyển lạnh. Chính Huy đầy mặt tươi cười nói, "Bàng đại nhân, cái này Lý Thanh Nhàn là cái mã phu, một điểm không cơ linh, không như đến lượt ta, ngài yên tâm, ta nói như thế nào cũng có thập phần thực lực." Bàng Minh kính nhìn lướt qua bốn người, xong chỉnh Huy ngoắc ngón tay. Chính Huy vội vàng nhanh đi vài bước, đi tới cửa sổ xe bên dưới vơi hơi cúi đầu, hai tay rủ xuống bên dưới. Thập phẩm, thầy là Huệ Phong. Bàng Minh kính lộ ra trắng non hữu trưởng, tại chỉnh huy bả vai bên trên vỗ nhẹ nhẹ ba bên dưới. Thuộc hạ không dám. Chính Huy đầu càng thấp. Chúng ta tiền ti địa vị, một ngày không như một ngày. Bàng Minh kính thở dài. Gió lạnh thổi qua, lặng ngắt như tờ. Dạ vệ 18 thi, tiền ti trưởng quản dạ vệ quyền tài chính, là chân chính dạ vệ đệ nhất kỳ. Chính Huy ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện. Xuy suy suy. Chính quanh thân phát sinh thanh âm chói thai, toàn thân y phục đột nhiên mảnh trướng, chi chít giật nức, nháy mắt sau, quần áo nổ tung, vải vụn vien bay ra. Trịnh Huy phân hảo không bị thường, y phục nát thành vài vụn đầu treo trên thân, ở trong gió sắt sắt đầu động, không giấu được ra tay năm đen. Mọi người cả kinh nói không nên lời lời nói. Cách đó không xa người đi đường cùng chủ quán chỉ trỏ, chuyển đến trận trận tiếng chê cười. Chính Huy năm đen trên mặt đỏ thấm lang tràn, hồng khắp cả đầu cái cổ. Lý Thanh Nhàn gắt gao cắn răng. Ngươi tới, hay là hắn tới? Bàng Minh kính hỏi. Trịnh Huy cung lưng ôn quy nói, Lý Thanh Nhàn là Lý Cương Phong đại nhân chi tử, lại được Chu Xuân Phong Chu đại nhân đặc biệt chiếu cố, bây giờ bệnh nặng mang theo, không tiện đi trước, nhưng tiểu nhân vì đại nhân ra sức châu ngựa. Lý Thanh Nhàn nhìn cái này bình thường nguyên tuyên chính hắc, trong lòng nhiệt lưu dao động. Bang Minh kính dường như sử suốt, sau một lát, tay phải tung một vật. Ba một tiếng, vật kia rơi vào chỉnh vi dưới chân. Lý Thanh Nhàn nhìn lại, toàn thân cứng ngắc. Thẻ gỗ, lệnh bài hình dạng, màu lót đen chữ kim lệnh. Không đúng. Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện hiện rõ ràng ký ức, đây là dạ vệ lệnh bài, một khi làm trái, cầm lệnh bài người có thể trực tiếp chém giết kỷ vụ phẩm trở xuống tất cả mọi người. Không có ai sẽ vì một, một binh lính bình thường xuất ra chữ kim lệnh. Bang Minh kính có chuẩn bị mà đến. Chính Huy tối đầu nhìn chữ kim lệnh, há miệng Song quyền nắm chặt, cái trán gân xanh lộ ra, làm sao cũng nói không nên lời lời nói. Đột nhiên, chói tai trạm canh gác tiếng vang lên. Lý Thanh Nhàn vừa quay đầu, liền gặp Vũ Bình miệng ngậm còi chúc, dài ngắn âm thanh thay thế, dạ vệ cầu viện lệnh. "Tới xuống." Bàng Minh Kính một tiếng lệnh hạ, xe ngựa sau khổng lồ mạnh mẽ bốn cái dạ vệ xông lại, cướp đi Vũ Bình miệng trạm canh gác, nhân tiện tháo đi Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc bên hông miệng trạm canh gác. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy Vũ Bình, Vũ Bình, cười hì hì nói, "Về sau có tiền, nhớ mời ta ăn canh thịt dê, đừng giống Trịnh Đội như vậy móc môn." Trong xe, Bàng Minh chậm rì rì lấy ra một con mẩu đồng trạm canh gác liền thổi ba lần, mỗi lần ba dài một ngắn. Cảnh báo giải trừ. Vu Bình trên mặt nụ cười đọc lại. Bang Minh Tính quay đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, mặt mỉm cười, "Ngươi tới, hay là bọn hắn ba cái tới? Ba người chúng ta." Cạnh xe ngựa Trịnh Huy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Bang Minh Tính, tiến lên nửa bước. Hàn An Bắc cùng Vu Bình, nhất thể tiến lên một bước. Bang Minh Tính khẽ nhíu mày, Trịnh Huy cái này trương mặt đen có chút chói mắt. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút ba người đồng đội, thở dài, nói, "Ta theo đại nhân đi, chỉ bất quá ta bệnh nặng chưa lành, đi chậm rãi một ít." "Không sao cả, ngồi bên cạnh ta." Lý Thanh Nhàn sắc mặt lạnh hơn, nói: "Tất nhiên đại nhân tỉnh tình, thuộc hạ từ chối thì bất kính." Chính đội, Hà Nội phó, Vũ Bình, các ngươi trở về a, ta cùng bảng đại nhân đi một chuyến." Thanh Nhàn, Trịnh Huy khẽ quát một tiếng. Lý Thanh Nhàn bắt chước như không nghe thấy, nhặt lên chữ kim lệnh, đi hướng xe ngựa. Đến cửa xe miệng, Lý Thanh Nhàn ngừng lại, sau lưng ba người phất phắt tay, leo lên thùng xe. Rèm cửa sổ rơi xuống. Đi hộ bộ đường phố. Xe ngựa nhanh như chớp đi trước. Đột nhiên, Hàn An bác lớn tiếng hô: "Đi hộ bộ, cấp bậc lễ nghĩa lễ nhất, không thể lơ là." Vương Bất Đạn, Trịnh Huy nghiến răng nghiến Vô Bình tay phải gắt gao nắm, nắm vỡ quế hoa cao. Hàn An Bắc hít sâu một hơi, nói, "Việc cấp bách không phải sự sở. Cái kia bảng mình kính là tiền ti tiền phòng phong thủ, quyền cao chức trọng, lại là tiền ti ti chính thân tín, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Trình đội, ngươi và Vô Bình lập tức hồi dạ vệ nha môn tìm Chu đại nhân, hắn làm người chính trực, đoạn không thể mắt mở chừng chừng nhìn Lý Cương Phong đại nhân nhi tử bị chết không do không bạch. Nếu như không gặp được hắn, tìm Chu hận đại nhân, hắn nhất định biết Chu đại nhân ở nơi nào. Hiện tại, trừ Chu đại nhân, không ai có thể cứu Tiểu Lý. Thật sự không được, lập dạ vệ sợ trống." Ta đập. Vu Bình nói: Người đây?" Trịnh Huy hỏi. Hàn An bác thở dài, nhìn lấy càng lúc càng xa xe ngựa, nói: "Ta xa xa đi theo, tùy cơ ứng biến." Chính Huy hiết hổn, hít sâu một hơi, nói: "Ngươi xưa nay lại bén, lần này cũng muốn nhiều." Bảo trọng, "Ta là giả vệ, tiểu lý cũng là." Hàn An bác cười cười, xa xa đổi kịp bản minh kính xe ngựa. Ta trước hồi nha môn. Chính Huy liếc mắt nhìn chằm chằm xe ngựa màu đen, vận lên chân nguyên, tay trái đỡ nào, hơi hơi người, nhảy lên phòng hào hạng, đặt nối nhà, phát sinh hoa lập lậptầm thanh, bước qua một cái lại một cái phòng đỉnh, thẳng đến dạ vệ nha môn. Vô Bình túi đầu nhìn thoáng qua viên cổ cổ cái bụng, trư miệng nuốt tròn đính vào tay phải Quế Hoa Cao, đem trên thân sở hữu đồ an vật để qua triệu nhớ quần áo trải quầy hàng bên trên. "Đưa các ngươi." Nói xong, Vô Bình chạy chậm chạy về phía dạ vệ nha môn. Bánh xe âm thanh nhanh như chớp vang, bên trong buồn xe y mắng. Bang Minh kính thanh âm trong xe vang lên. Năm đó nam giang vỡ đê, cương phong tiên sinh lên đê chống lũ, một khẩu chính khí kiếm chặt đứt trùng điệp hồng phong, 10 ngày không ngừng. Đợi thủy bước, ngủ 3 ngày mới tỉnh. Sau đó, liền tham lượng giang quan lại 46 đạo tấu chương, lật đổ hai vị tam phẩm, bên trong tam phẩm 14 người. Bên dưới tam phẩm không tính, thế xương chém hưng kiếm. Nam Giang án kiện đề kỵ xuất động, ta ở trong đó. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nhìn phía trước, bắt chước như không nghe thấy. Ta từng thấy tận mắt Lý đại nhân hình dáng tướng mạo, cùng người ba phân thân giống như. Lý Thanh Nhàn như trước không nói được một lời. Ai biết nhiều năm sau đó, đúng là quang cảnh như vậy. Bàng Minh Kính hơi hơi cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì. Hồi lâu sau, Bàng Minh Kính chậm rãi nói, trước khi tới, ta không biết ngươi là Lý đại nhân chi tử. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Lý Thanh Nhàn cười khẽ. Có người cười đàm luận ngữ sử thay đắc tội toàn bộ triều đình, Lý đại nhân một nửa. Đúng vậy, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Lý Đại Nhân đi, ngươi trung quy đi không xa. Bên trong buồng xe rơi vào văn vẻ. Không biết bảng đại nhân để cho ta đi hộ bộ nha môn làm cái gì? Bàng Minh Kính đem một cái màu nâu nhạt giấy dai túi ném cho Lý Thanh Nhàn. Bên trong là dạ vệ hộ ti công văn, ngươi đi hộ bộ muốn hồi khất 8000 lượng bạc, một canh giờ nếu không tới, xử theo quân pháp, trục xuất dạ vệ. Bàng Minh Kính nói xong quay đầu, cách luồng trắng rèm cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ựng. Lý Thanh Nhàn theo miệng liền tiếng, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng lại nao điên cuồng chuyển động, căn cứ sở hữu tin tức toàn lực phân tích, tìm kiếm bảo vệ tính mạng cách. Hàn An Bắc nói cấp bậc lễ nghĩa để nhất, đến tột cùng là có ý gì? Hàn An Bác tuyệt đối sẽ không nói nhảm, nếu như ký ức rõ ràng, mình nhất định nghe hiểu được, nhưng Hàn An Bác lại không biết chính mình ký ức xảy ra vấn đề. Trước đó liền hoài nghi thế giới này Lý Thanh Nhàn chết có mơ ám, hiện tại đã không cần hoài nghi. Lý Thanh Nhàn một lòng chìm đến đáy cốc. Hồi lâu sau, xe ngựa ngừng lại. Đại nhân, đến hộ bộ đường phố miệng. Bên trong buồng xe y mắng, đi thôi. Lý Thanh Nhàn vén cửa rèm xe, đang muốn xuống xe, bàn minh lại nói, cầm lên công văn. Lý Thanh Nhàn ánh mắt khẽ động, quay người, tay phải áp trên công văn. Hai mắt nhìn thẳng Bàng Minh Kính. Bàng Minh Kính hai mắt như nước, thần sắc bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn cầm lấy công văn xoay người rời đi, rèm cửa rơi xuống. Bàng Minh Kính than nhẹ một tiếng. Kinh sợ không biến, đảm biết người, 10 năm sau, cho là cái thứ hai lý cơ phòng. Đáng tiếc, Lý Thanh Nhàn xuống xe ngựa, ngựa đầu một nhìn, đứng chết chân tại chỗ. Để cho Lý Thanh Nhàn ngẩn người, không phải hai bên bốn cái sắc mặt âm trầm dạ vệ, không phải hộ bộ quái dị vết kim sắc đường vân hóa cũng không phải chống đường phố, là hộ bộ bên trong cái kia năm tôn 10 tầng lầu cao to lớn điêu tượng, cùng với thần tượng tán phát thực chất áp. Gần nhất tòa kia thần tượng, hình thể người thời nay, toàn thân đen tuyền, toàn thân bao trùm huyết sắc tô bên lưng giáp, mặt không ngũ quan, một trương không có gì cả mặt đen mơ hồ. Điều tượng đầu đỉnh màu trắng gai xương toát ra, trình hình cái vòng sắp xếp ra giống như vương miện, vương miện phía sau, treo cao màu vàng sáng viên hoàn. Cái này thần tượng phía sau, hướng hai bên lộ ra hàng trăm hàng ngàn đầu to lớn văn kim thanh hắc thủ cánh tay, to lớn cánh tay từ trên xuống dưới, từ dài đến ngắn sắp hàng chỉnh tề, phảng phất vào thành một đôi màu đen đều kim xí bằng. Mỗi cái cánh tay nơi lòng bàn tay, đều khắc một con ánh mắt đỏ thắm, trông suốt như bảo thạch. Khi nhìn đến thần tượng trong tích tắc, Lý Thanh Nhàn liền bị âm thầm sợ hãi vây quanh, cái kia nơi lòng bàn tay từng cái mắt thật to, phản phất sống giống nhau, nhanh như chấp loạn chuyển. Mỗi một chỉ trong con mắt lớn đều tựa như chất chứa một cái đen kịt thế giới. Ngàn cánh tay ngàn tay, thiên nhãn ngàn con người, đứng lặng hộ bộ, bao quát thần đều. Tôn này điều tượng là năm tôn chi bên trong duy nhất hồi người. Lý Thanh Nhàn toàn thân sợ hãi, hai mắt đau đớn, bản năng cúi đầu. Giờ khắc này, mạnh gió thổi qua, thổi tan trong trí nhớ đại đa số xương ngủ. Điều tượng là ta thần, ta thần trưởng hộ bộ. Bên hai quanh minh không đớt, mắt tiền thế giới sao động. Vô số ký ức tại Lý Thanh Nhàn trong đầu phô khai, rốt cuộc minh bạch, cái kia để cho người bất an cư ảnh, chính là những thứ này thần tượng. Hiện tại là Thái Ninh trong năm, trước đó Thiên Khang những năm cuối, liên tục xảy ra 4 chuyện đại sự, hợp xương thiên khang từ thay, Chư Vương đột đích, Yêu tộc nhập quan, Địa phủ Hoàng dương, Võ Lâm luật quyền. Sau đó, Thiên Khang đế băng hạ, Thái Ninh đế lên ngôi, chư Vương thanh côn trắc, đế quốc loạn thành nhất đoàn. Không biết là vì chống lại thế lực khác, vẫn là bị bất đắc dĩ, Thái Ninh đế vậy mà dẫn ma môn, địa phủ cùng tà phái vào triều, liên thủ đối kháng yêu tộc, từ đó, đại thế lực thành hình. Cái này hộ bộ, liền bị năm lớn tả phải cùng nhau luống đoạn. Tả phải, bãi tả vị thần. Lý Thanh Nhàn tại nội tâm điên cuồng gào thét. Rốt cuộc là chính mình điên rồi, vẫn là Thái Ninh Đế điên rồi, hoặc là thế giới này điên rồi. Ta ma vào chiều, khôi quái tấu sự. Đây là nhân gian sao? Quá coi âm. Lý Thanh Nhàn cảm giác mình tâm quan bị sông không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Giờ khắc này, hắn không thể sinh ra vạn chân vạn dược, chạy càng xa càng tốt. Dạ vệ chính là cùng những người này đánh giao đạo. Thế giới này quá nguy hiểm, ta muốn hồi lâm tinh. Lý Thanh Nhàn không rối loạn xợt, mở mịt Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc Chuồn, tộc Hốc, Goblind, Vampyre, Ma sói, gì tận dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương năm, Tà phái thiên phú. Vụt. Thứ Thanh rút đào tiếng vang lên. Bàng đại nhân nói, mời vào hộ bộ. Lý Thanh Nhàn trong ánh mắt còn sót lại điên còn không có tiêu tán, quay đầu nhìn về phía cái kia bốn cái gia vệ, lạnh lùng nói, "Bốn người các ngươi lại tất, tất có tin ta hay không ở nơi này hộ bộ đường phố?" Hốt to bàng mình kính suất lĩnh tháo dỡ thần tượng đập tám miếu. Bốn cái dạ vệ binh sĩ trợn mắt hốt hoồm. Chết đều sắp chết, lao tử sợ các người. Khu V. Lý Thanh Nhàn hướng về phía đen nhánh xe ngựa chính là một khẩu đàm, thành thành thật thật dán trên rèm cửa, giống như nát ốc sen giống nhau chậm rãi bên dưới trượt. Bốn tên lính bất đắc dĩ nhìn phía xe ngựa, bên trong buồn xe vô thanh vô tức. Lý Thanh Nhàn khinh miệt nhìn quét xe ngựa, hai tay ôm giấy dai túi, đưa ra. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, Lý Thanh Nhàn cảm xúc dần dần hòa hoán, đầu óc càng phát ra rõ ràng. Chớ không quản tà phái không tà phái, lần này đối Vương Mục đích Thái Minh lộ ra, hoặc là ép mình tiến hộ bộ, làm tức giận tà phái đệ tử hoặc là để cho mình không làm được có lệnh, một gia hộ bộ đường phố, trùng suất giả vệ. Bình dân ở cái thế giới này, không có gì là một đao không giải quyết được. Nếu như một đao không giải quyết được, vậy thì hai đao. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Hàn An Bác dặn dò, cái gọi là cấp bậc lệ nghĩa đệ nhất, chính là để cho mình tuyệt đối đừng xúc phạm Tà thần kiên kỵ. Có thể hai cái Lý Thanh Nhàn cộng lại, biết Tà phái kiên kỵ đều không có mấy đầu. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt. Đội trưởng bọn họ dám chống đối bằng minh kính, sẽ không thấy chết không cứu, rất có thể đi dạ vệ nha môn tìm vị quân, liên hệ vị kia Chu Xuân Phong đại nhân. Chính mình muốn kéo, kéo dài tới viện quân tới, nhưng cũng muốn tự cứu. Làm sao tự cứu? Lý Thanh Nhàn thở dài, hai đời cộng lại cũng không học qua tà thần tự cứu sổ tay a. Dùng vọng khí thuật vọng đường đường tránh thất phẩm, sợ là dẫn phát phản phệ bên đường thất khiếu chảy máu. Lý Thanh Nhàn liều mạng hồi ước có quan hệ tà phái tất cả, hộ bộ tà phái thế lực mất trời, nhất định có thể dùng tin tức. Hộ bộ quản toàn bộ đại tệ thuế ruộng. Tà phái thích nhất tuyển nhận tin dân, tà phái đệ tử tự xưng là thần tử. Tà phái thần tử môn tu vi, thường thường quyết định bởi tại đối với thần linh Quyết định cung cao thấp có rất nhiều nhân tố, nhưng có một loại thông dụng phục, đó chính là tiền. Càng nhiều tiền có thể để cho tà phái tuyển nhận càng nhiều tin dân, tuyển nhận càng nhiều tin dân là có thể để cho thần càng thêm thỏa mãn, thần càng thêm thỏa mãn liền sẽ hiện ra càng nhiều thần ban cho, thu được thần ban cho càng nhiều, tự thân tu vi càng cao. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhàn hai mắt tỏa sáng, đây không phải là sao năng lực khắc phục hết sức khó khăn sao? Hiểu, năm lớn tà phái thờ phụng thần đô từng rơi xuống qua chân chính thần tích, tà thân rất công đạo. Từ năm lớn tà phái tiếp quản hộ bộ, đại thế quốc khố ngày càng đẩy đà. Lập đi lập lại kiểm kê ký ức, Lý Thanh Nhàn khó có thể tin, loại loại dấu hiệu biểu hiện Cái này giúp ta phái hình như so tề quốc cũ quan viên càng giỏi về quản lý tài sản, hoặc có lẽ là vơ vét của cải. Nghĩ lại, cũng là cổ kim nội ngoại, tà môn giáo phái vơ vét của cải là giành riêng thiên phú. Lý Thanh Nhàn chính đỡ ra, mãnh liệt một tiếng vang thật lớn. Lý Thanh Nhàn thân thể run lên, hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Liên gặp thần đô trung tâm thành hoàng cung vị trí, một bên cao ngàn trượng khí huyết thác nước nghịch lưu mà lên, một bên kia, trong trượng lớn khổng lồ hai sừng ma vật đầu lâu treo cao bầu trời. Khí huyết thác nước bên trên, một đôi cỡ nhỏ nhật từ, từ hạ xuống, quang huy rực rỡ, soi sáng kinh thành, che lụy bầu trời ánh mặt trời. Cái kia ma vật đầu lâu bên trên đồng dạng trời giáng nhật nguyệt, quỷ dị lực lượng đem bên cạnh xanh thẳm bầu trời nhuộm thành màu đen. Bên cạnh đen thủi, bên cạnh xích huyết huyết, cuồn phong cuồn sạch, thiên địa không ánh sáng. Ngáy mắt sau, một cái to lớn hình bán cầu lồng ánh sáng màu xanh lam hiện hiện, bao phủ hoàn thành, cắt đứt nội ngoại. Lý Thanh Nhàn ký ức lần thứ hai rõ ràng. Nhật nguyệt treo trên bầu trời, đây là thượng tam phẩm cao thủ dị tượng. Từ thần ma vào triều đình, đại tế hội liền thành nhân gian lạ, bởi vì các đại thế lực hận chất chứa sâu đậm, thường thường đều là hơn mấy trăm năm kẻ thù truyền kiếp, thượng phẩm cao thủ lại mỗi cái kiêu căng có thuận. Đánh lớn tam tiểu đánh mỗi ngày có. Thái Ninh Đế một tháng tu ba hồi kim luân điện, miến cương hao hết nội khô. Lý Thanh nhàn nháy mắt mấy cái. Nếu như một đám yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái thân mặc chiều phục, trên kim loan điện tranh tới ầm ĩ đi, sau đó một lời không hợp đánh lớn xuất thủ, tuy như có điểm muốn nhìn. Chỉ chốc lát mà, bầu trời đại phong kim quang. Một phương tiểu sơn lớn khảm kim bạch ngọc tỷ sông thẳng đổ trời, ngọc tỷ bên trên, chín đầu bàn long tựa như vật sống, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, như chứa phát ra dâng như biển quế tán. Một đạo vòng tròn kim quang tự ngọc tỷ nổi lên, trên cao, khắp châm vỡ hai đôi nhật Xua tan hai màu đầu trời, trở lại xanh thẳm. Bên cạnh xe ngựa một cái dạ vệ binh sĩ lạnh giọng nói, không quản cái gì yêu ma quỷ quái, tại đây thần đô, đều không hơn được nữa hoàn tượng. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy cái kia từ từ nhỏ dần mật tỉ, như có sờ ngộ. Dạ vệ hành hành thần đô, chỉ bằng thái Ninh đế một câu lời nói. Làm thái Ninh đế không nói lời nói, dạ vệ liền gần như chột chạy qua đường. Xem ra, nếu như hoàng thất không mạnh, sớm đã bị các đại thế lực nuốt không còn một mảnh. Người muốn ngây người tới khi nào? Bàng Minh kính buốc lên rèm cửa sổ, nhìn sang. Lý Thanh Nhàn tự biết mười phần chết chắc, đối với Bàng Minh kính kiêng kỵ tàn hơn nữa. Trầm Diễm nói, "Ta muốn ngây người tới khi nào liền ngây người tới khi nào, ngươi quản thiên quản địa còn quản người ở gia đình dám." Ngươi nói thêm một câu, "Ta không đem toàn bộ hộ bộ thần tử đều dẫn tới, ta lý chứ viết ngược lại." "Tới a." Bang Minh kính ngơ ngác nhìn Điên Lý Thanh Nhàn, tiết hầu quật, mắng một câu người điền, trả lòng mở màn cửa sổ, co lại hồi thùng xe. Bốn tên lính nhìn nhau một cái, túi đầu, ở trên mặt đất tìm con kiến. Lý Thanh Nhàn lạnh rên một tiếng, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. "Nên nên thổi thổi, mệnh nên giữ được bảo, hay không để lỡ." Trầm rãi, Lý Thanh Nhàn phát hiện ưu thế của mình. Chính mình tham gia tự truyền thông hành nghiệp Bình thường hoa thời gian dài đọc xem luận án, quan sát video cũng thu thập tài liệu thực tế, trải qua từng vòng từng vòng mạch lưới thấy thấy, từ chi thức trả tiền đến quảng cáo kinh doanh, từ ốc kiếp sợ bộ đến tiêu đề đảng, từ video ngắn đến phát sóng trực tiếp mang hàng, từ lương thực nguy cơ đến tình hình bệnh dịch phòng khống, từ bác bỏ tin đồn đến tích bác bỏ tin đồn, trừ thằng gái, sẽ không có chính mình không biết. Kiện chính trình độ nếu như cũng có thể luật phẩm, chính mình tối thiểu là nhất phẩm con to, nói không chừng có hy vọng siêu phẩm. Chỉ chốc lát mà, xe ngựa chậm rãi lái rời, đứng ở vài chục trượng bên ngoài. Rộng rãi hộ bộ đường phố đủ để cùng 30 con ngựa đi song song, một nước mà xám trắng đường đá, đem hộ bộ phân vị Nam Bắc hai viện. Bác viện kính thần, Nam viện làm việc. Lớn như vậy đường phố không gặp được mấy cái người, vách tường tuần đen như mực, đầu tường cùng chân tường có một đầu huyết kim sắt nước sơ đầu, giống hai đầu băng chói lại tất cả hộ bộ nhà tù. Nghe đồn là dế viết thêm phần kim phấn hôn hợp thành, ta phải chứ danh huyết kim nước sơn. Hộ bộ hai viện trấn môn không phải sư tử, mà là bốn tôn cao hai trượng quái vật, rõ ràng là hình người, lại ngày thường mặt xanh nhanh vàng, nhiều tay nhiều chân. Dạ vệ nha môn phụ cận cây xanh vần quanh, nơi đây không có một mảng cỏ phóng tầm mắt nhìn tới một thân cây đều nhìn không thấy. Lý Thanh Nhàn đang nghi ngợi, hai người đến gần. Một người thân mặc áo xanh, trước ngực viền vàng bộ tử bên trên đeo chim hoàng oanh, đầu đội mũ cánh chuẩn, bên hông cách mang lên bộ treo màu đồng ca túi, lộ ra đạm lục sắt treo quan ấn dùng dài lụa. Khác một người hắc ý bộ đao, thân hình tráng kiện, lạc hậu một bước. Hai người trước nhìn một chút xe ngựa màu đen, bên cạnh xe ngựa bốn cái dạ vệ binh sĩ vội vàng lưu lại, cùng kính hành lễ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, Vạm vỡ, ma sói thì dần dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 6: Thương hương khoa học kỹ thuật. Hai người vượt qua Lý Thanh Nhàn, người mặc quan phục người kia quay đầu quét Lý Thanh Nhàn một mắt, nhìn một chút dây giày túi, ánh mắt quét qua bên hông Lộc hạc Văn Ngô bội, quét qua trắng non tay lưng, lại nhìn một chút đỉnh đầu chơn gài tóc, đột nhiên ngừng lại. Chưa mang quan liền dám đến hộ bộ đường phố làm việc, ngược lại cũng có gan. Bất quá ngươi đứng trên đại đạo, nếu như đụng phải nhà ai quá to, cũng là một chuyện phiền toái. Đi đâu cái nha môn làm việc, thuận đường lời nói mang ngươi đi vào đi. Thôi thanh âm khe khẽ vang lên. Lý Thanh Nhàn lập lúc thức tỉnh, nhìn phía người nói chuyện. Người này thân hình cao gầy, mặt trắng không có dâu, 30 tuổi trên dưới, bên trái mặt khỏe miệng bệnh lên một cái gạo trắng hạt lớn hắc nốt rồi tử, viên húy, khỏe mắt túi lấy, tướng mạo có chút hùng, nhưng nụ cười nhu hòa. Viên vàng chim hoàng oanh bộ tử, chính bắt phẩm, nhưng người này tay áo miệng, lĩnh miệng và áo chờ của áo nơi ranh giới đều thêm kẽ hở rộng chừng một ngón tay huyết kim sắc lẫm, cùng hộ bộ hát trên tường huyết kim nước sơn tương tự. Hộ bộ quan viên, tà thần tín dân. Lý Thanh Nhàn sững một lần, trong đầu phản giống như bị chạm điện, nguyên bản không nghĩ thông quan khiếu trong nháy mắt đạt thông. Lý Thanh Nhàn lập tức hành lễ, sau đó Hạ Giọng nói, "Thuộc Hạ gia vệ Lý Thanh Nhàn, phụng dạ vệ thần Đô Ti Ti chính chu xuân phong lệnh, cùng hộ bộ cùng tả phái đàm luận một vụ làm ăn lớn, nhưng bởi vì có tiền ti làm khó dễ, mong rằng đại nhân mượn một bước nói chuyện." Hai người sững sốt một lần, nhìn thoáng qua xe ngựa màu đen, lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Cái kia bắt phẩm quan cười cười, hỏi, "Lớn bao nhiêu buồn bán?" Lý Thanh Nhàn chậm rãi rất thẳng lồng ngực, nhìn chằm chằm thất phẩm quan văn Hạ nói, "Một năm nói ít vài lượng, ít nhất có thể để cho đại nhân bên trong tam phẩm đường thông suốt." Bộ đao trắng hắn sắc mặt trầm xuống. Cái kia bắt phẩm quan lại nhiều hứng thú lần nữa trên giới quan sát Lý Thanh Nhàn một mắt, mỉm cười nói, đến bên trong nói chuyện. "Đại nhân." Hộ vệ của hắn nhẹ giọng nói. Cái kia bắt phẩm quan hoảng như không nghe thấy, vừa đi vừa nói, "Ta họ là, tên một chữ một cái chữ tỉnh, bắt phẩm tiểu quan, tại hộ bộ không tính được cái gì." "Bất quá, gạt ta dễ dàng, lừa gạt thần khó." "Cái này hộ bộ đường phố, tốt tiến, không tốt ra." Lý Thanh Nhàn lập tức đội kịp, nói, "Ta nói những câu là thật, tuyệt vô hư luôn. La tỉnh cười cười, không nói lời nói. Cái kia bội đao trắng hắn lạnh giọng nói, Tuổi còn trẻ liền dám khen bên dưới như vậy biện miệng, thật coi nhà ta thần tử đại nhân dễ nói chuyện. Ở chỗ này còn có mạng sống cơ hội, như vào nha môn còn dám hổ ngôn loạn ngữ, cẩn thận đầu của ngươi." Lý Thanh Nhàn vừa đi, một bên tờ tởn nói, "Cuộc trao đổi này là gia phụ phát hiện, ta nhiều ngày phương nghiệm chứng thành công. Ta một đứa bé đương nhiên không tính là gì, nhưng gia phụ là đường đường tứ phẩm văn tu, ngũ phẩm ngữ sử, sẽ không loạn khen biện miệng." Bộ đao cháng hắn sắc mặt cứng đờ. La Tình nói, "Chết không được ta xem ngươi có chút quân mặt." Nghự sử thai ngũ phẩm ngự sử bên trong, ngược lại là có một vị họ Lý, chỉ bất quá nửa năm trước đụng cột phòng rồi biến mất, thế nhân đều là xưng nho ra Tầm Ưng, văn nhân phong địa. Chưa từng muốn, hôm nay lại cùng Cương Phong tiên sinh chi tử vô tình gặp được. Cái kia bộ đao trắng hán đẩy mặt đỏ rực, khóe miệng kinh động, đi mấy bước, thấp giọng nói, "Cương Phong tiên sinh là đương đại đại hiện, nhân tộc anh liệt, tiểu nhân không nên loạn tước đầu lưỡi, mong rằng tiểu Lý tiên sinh tha thứ. Người không biết không trách." Lý Thanh nhắn nói, "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thần đô ti chuẩn bị hợp tác như thế nào, cụ thể buồn bã gì, có thể vì ta thần mang đến lớn bao nhiêu cũng phụng." La Tỉnh nói, Lý Thanh Nhàn tối tối thở phào nhẹ nhõm, chính mình rốt cục bắt lại hộ bộ hai cái đặc điểm. Một là cái này giúp tín dân thật tin thần, thật nguyện ý cung phụng. Hai là, bọn họ thật cần tiền. Cái kia mình có thể sử dụng công nghệ cao tiến hành hàng duy đả kích. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nói, gia phụ tâm hệ hoàng ân cùng Triệu đỉnh, làm quan cần cẩn thận thận an tiêu tới kiệm, bất quá có cô có giãn, bằng ngày đưa thích uống soạn tới dạ mất mật nhỏ. Hắn phát hiện phẩm cấp càng cao thực lực càng mạnh người, càng không dễ giáng say, bằng hữu của hắn cũng đều muốn uống rượu mạnh. Bất quá, rượu hao tổn lương quá nhiều, phụ thân không đành lòng cho nên cũng không định chế tác rượu mạnh, chỉ nói là cùng ta nghe. Ta muốn vi phụ thân bài ưu giải nạn, thế là nghiên cứu rượu mạnh phương pháp, bây giờ tiểu có chỗ lợi. Lý Thanh Nhàn định liệu trước, tương hương khoa học kỹ thuật có thể tiếu ngạo làm tình, tất nhiên cũng có thể ở chỗ này rực rỡ hào quang. La Tỉnh cười nói, ta nghe nói, cương phong tiên sinh tri tử, văn võ đều kém, cùng với cha cũng không hòa thuận. Được rồi, ta thừa nhận, ta chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút. Lý Thanh Nhàn bất đắc di nói. người cái này rượu mạnh phương pháp, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? La Tình hỏi. 10 10. Lợi nhuận bao nhiêu? Lý Thanh Nhàn vừa suy tính vừa nói mò. Bây giờ trên chợ rượu đều là dùng miện ép loại bỏ pháp, phổ thông tán rượu vàng một cân chừng 10 văn trên dưới, có thể những cái tiên ngọc hoa xuân, thu để lộ ra, biển hoa lớn cấp chờ danh kỹ, một cân từ 500 văn đến mấy ngàn văn không đợi. Con rượu mạnh đều dùng phương pháp sản xuất thô sơ chế tác, sản xuất cực nhỏ, thành phẩm rất cao, động một tí gần 1000 văn. Chúng ta rượu mạnh, dù là chỉ bán 200 văn một cân, khấu trừ thành phẩm, một cân cũng có thể kiếm 150 văn. Ta đại tề diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu rất nhiều, một năm cần thiết rượu mạnh, đâu chỉ 1 triệu. Ta thô sơ giản lược tính toán, cái này rượu mạnh lãi ròng, một năm chậm thì 20 và lượng. Lâu thì Triệu Lư. Ặm. La Tỉnh nhịn không được cười nói, thiếu không trải qua chuyện, không miệng chuyện thiếm. Bên trong thừa vận kho một tuổi chưa qua một triệu nhiều tiền thu, người một năm thu nhập có thể khởi động một cái bên trong thừa vận kho. Lý Thanh Nhàn nói, là, hiện tại rượu mạnh khả năng không kiếm được nhiều tiền như vậy, vốn lấy sau càng ngày càng nhiều người uống, nhu cầu lượng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Hung chi, ta phát hiện rượu mạnh còn có tác dụng khác, đang nghiên cứu, nó giá trị to lớn. Lý Thanh Nhàn trong lòng tính toán, rượu mạnh chỉ là dùng để kiếm tiền, nhưng cất rượu chân chính là tác dụng, là điều chế 75 độ chữa bệnh dùng cồn, dùng tới khử trùng. Quá thấp cồn khử trùng sắt trùng hiệu quả rất kém cỏi, nhưng quá cao, bởi vì... Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, không có nhớ kỹ, ngược lại cũng sẽ rơi chậm lại sắt trùng hiệu quả. 75 độ nhất tốt, mấy cái chữ này chính mình nhớ rất rõ ràng, bởi vì cái kia đoạn thời kỳ đều dùng cái này số ghi cồn. Mặc dù mình hoàn toàn không biết làm sao đo đặt cồn, nhưng trước đó xem qua một cái video ngắn nhắc qua, làm cồn độ tại 95% tả hữu thời điểm, liền sẽ hình thành cộng phí hiện tượng. Cái kia điều này cũng làm cho có nghĩa là, một khi nghĩ biện pháp để cho rượu cộng phí Rượu cồn hàm lượng liền có thể xác định là 95% ta hữu, đem 95% cồn pha loãng đến 75% phải thêm bao nhiêu nước, đối với một người hiện đại đến nói, chỉ là một đạo đơn giản để toán, chỉ cần tính nhầm là có thể nhẹ nhõm. Ân, hay là trở về tìm giấy bút đi. Quan trọng là không cần chính xác 75 độ, tại 70 độ đến 80 độ trong lúc đó thì có rất mạnh khử trùng sắt trùng hiệu quả. Lý Thanh Nhàn mặt không đỏ tim không đập, nhìn phía đã ngừng lại suy tính la tình. Cái kia đội đao tráng hắn nhỏ giọng thầm thì, cương phong tiên sinh hài tử, cũng không sẽ lừa người. Đương nhiên. Lý Thanh Nhàn nghĩa tránh từ nghiêm. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Phụ thân trừ cho mình để lại nửa cái triều đỉnh kẻ thù chính trị, cũng để lại một chút hữu dụng di sản. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, lìn, vạm bại, ma sói, thì tạm dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 7, Mạc Cẩm Y ra đề kỵ. La Tỉnh bật cười nói, "Ngươi quên cương phong tiên sinh trước đây làm sao chửi chúng ta hộ bộ phái? Nếu như hắn biết ngươi cùng chúng ta tà phái liên thủ, sợ La sẽ phải tức giận đến hoàng dương, cắt đứt chân của ngươi. "Phụ thân sẽ không như vậy của hộ." Lý Thanh Nhàn nói, Lý Thanh Nhàn trong lòng lại muốn, Lý Cương Phong a Lý Cương Phong, ta chính là người bình thường, muốn gì không có gì, cái gì đại nghĩa danh thiết không liên quan gì tới ta, cũng không cam nổi cái gì lớn đảm nhiệm, liền muốn tốt tốt sống sót, Thanh Nhàn chọn đời, quay đầu nhiều thắp hương cho Ngô Hóa và Mã, sau đó giúp ngươi báo thủ, hai chúng ta giao dịch cứ quyết định như vậy. Ngươi vì sao không chính mình kiếm tiền? Là tình hỏi. Là đại nhân, ngươi không cần thiết khảo nghiệm ta. Ta lại không phải người ngu, vạn bằng đường phố cái trước bán tơ lụa, bởi vì buôn bán lợi ích tiền, đã bị ma môn sống mất tươi. Đừng nói gia phụ qua đời, coi như gia phụ còn sống." cũng không giữ được lớn như vậy sự nghiệp. Lần này không chỉ có chúng ta dạ vệ cùng các ngươi hộ bộ, công bộ cùng hoàng thượng bên trong thừa vận khọ cũng đều có phần. Chỉ có kết thành khổng lồ quyền lợi đoàn thể, ta lợi nhuận mới có bảo đảm. Quyền lợi đoàn thể. La Tỉnh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, ánh mắt sắc quắc. Lý Thanh Nhàn cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Tiểu Lý tiên sinh có là phong cách của cha, học vấn tinh âm, tại hạ bội phục. Bội đạo Tráng Hàn tán thán nói. La Tỉnh liếc một cái hạ, tối đầu tư. Cùng cái này đồng thời, Lý Thanh Nhàn cũng ở trong lòng tính toán. Trước đó không hiểu rõ tể cốt tình trạng, chỉ có thể yên lặng quan sát, hiện tại ký ức rõ ràng, biết thế giới, lá gan liền có thể lớn hơn một chút. Gặp La Tỉnh không nói lời nói, Lý Thanh Nhàn phản mà không cấp, cùng một bên bộ đao cháng hắn nói chuyện phía bọc lời nói. Sau khi nghe ngóng, đối phương gọi đoàn hành, vậy mà cũng ở tại bên ngoài khu, cùng nhau chủ đề càng nhiều, liền hàn huyên lên. Dạ vệ nha môn, Cẩm Ý đồng nát Trịnh Huy chân nguyên khu kiện, đầu đỉnh mồ hôi khí bốc hơi như chịu lấy lồng hấp lớn, một đường chạy chậm. Vọt tới đô đại sảnh bên ngoài viện, Chu nhân, cấp tốc!" Cấp tốc! Chuyện liên quan đến Lý Thanh Nhàn. Hộ viện hai cái thủ vệ sửng sốt một lần, trong đó một cái vội vàng nói, "Chu đại nhân tại hậu đường trong thư phòng, ta dẫn người đi, nhưng không được lớn tiếng ồn ào náo động, đại nhân khả năng đang tu luyện." "Lý Thanh Nhàn là ai?" "Chu đại nhân tất nhiên biết." Chính Huy cũng không quản thật giả, há mồm liền ra. Hai người một trước một sau vòng qua tiền đường, dọc theo cột trụ hành lang thật được, vòng qua hoa sen ao, đạp hai bên hoa hồng xanh lá mạ đá của đường, đi vào hậu đường. Thư phòng cửa, đứng một người mặc áo đen cử hán, cái kia cự hán cao, khởi động Đầu hắn đỉnh hồng anh khôi. Lực che giống thủ phát sáng màu đồng giáp ngực, thân thể còn lại các nơi quần đen áo đen, cũng không quần dưới. Bên hông hai bên, cất treo một thanh vũ khí, dài hai thước binh khí ngắn, một thanh loan đao, một thanh gai nhọn, cùng hắn thân thể khổng lồ so sánh, như là treo hai chiếc đũa. Người này trên mặt, từ khóe mắt trái đến hàm phải chỗ, tà tà sẹt qua một đạo dữ tợn vết sẹo, mũi bị cắt đứt nó nửa. Người đến im lặng. Người kia khẽ quát một tiếng, như trung đồng con mắt trừng tới. Cả tòa tử sơ sát tiêu điều lạnh lẽo. Trịnh Huy nhìn thấy như vậy cái hán, không sợ hãi phần vui, một bên bước nhanh hơn, một bên hạ nói, "Chu hận đại nhân, Lý Thanh Nhàn đã xệ ra chuyện. Thiên Ti bảng minh kính, cưỡng hành dẫn hắn đi hộ bộ, yếu hại hắn. Chu Hận nhướng mày, nói, nói rõ việc này. Chính Huy lập tức nói rõ tiền căn hậu quả. Người chờ. Chu Hận xoay người vào cửa, đóng cửa, đi tới bên trái một cái tiền đồng cầu trước, cong lại nhẹ ba bên dưới. Giống như đạn đánh tụng bát thư dạn thanh âm tại gian phòng gặp lại. Chuyện gì? Trong thanh âm trộn lẫn lấy tinh tế tiếng sáo sạc, phảng phất cắt miệng xẻ qua người kia dây thanh. Lệnh trong phòng, từng luồng hơi khói bắt đầu khởi động. Một người tự bạch trong hơi khói đi ra. Một thân xanh biết hoa mẫu đơn văn cầm bảo, đầu đội mũ cánh chuẩn thân hình cao ngất. Người này thân hình phong giải, giống như ngọc khuôn mặt, phong tư tuấn tú, sáng sảng thanh ngâm. Hắn đen đặt song mi bên dưới con ngươi như thu thủy lưu ba, đồng tử đen sáng, rõ ràng là nam tử, lại sinh một đôi câu nhân tâm hồn cặp mắt đào hoa. Da tay của hắn quá mức trắng nón, làm nổi bật được đôi môi đỏ thấm. Đen trắng tham nửa tóc cùng với môi bên trên một vệt râu mép, mới khiến cho người nhìn ra hắn đã không tuổi trẻ. Đại nhân, Lý Thanh Nhàn đã xệ ra chuyện, Chu Hận thuật lại quá trình. Vẹn vẹn nghe được một nửa, Chu Xuân Phong trên mặt hiện hiện sắc, nhấc chân liền đi ra phía ngoài chỉ đi một bước, giơ lên tay phải, ngón trỏ khớp xương để tại môi trên ho nhẹ. Khụ khụ. Chu Hận vội vàng nói, đại nhân, quan tâm sẽ bị loạn. Chu Xuân Phong dừng bước lại, trên mặt sắc mặt giận dữ chưa tiêu, xoay người đi tới thư phòng bàn, từ ống thẻ chú rút ra một con màu lốt đen chữ kim lệnh bài, đưa về phía Chu Hận. Ngươi tự mình đón về Lý Thanh Nhàn. Đúng. Chu Hận giơ tay, lại nhận một không. Chu Xuân Phong đưa lệnh bài ném hồi ống thẻ, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra ấn tín và dây điều chuyện, ném cho Chu Hận. Đỏ hồng lùa, Hận được, ngơ ngác nhìn biến mất Maccabee, treo hồng lụa, dây dưa huyết trắng có máu, ra để kỵ. Chu Xuân Phong nhìn lấy ngoài cửa sổ trong ao theo gió chập chần tuy lục hà lá, thanh âm như đinh đóng cột. Không chỉ Chu Hận sử sốt, liền ngoài cửa Trịnh Huy cùng vệ binh cũng sử sốt. Hai người nhìn nhau, vệ binh trong mắt tràn ngập vẻ bần rầu, nhưng Trịnh Huy lại đầy mặt vui mừng khó siết, thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Chu lại nhân quả nhân đối với Lý Thanh Nhàn không giống nhau. Tự thái tử chết, đến nay nửa năm, dạ vệ chính cửa đóng kín, để cho võ bá quan nghe tin đã sợ mất mặt huyết có máu để kỵ lại cũng không ra. Có thể hôm nay, để kỵ xuất động. Trịnh Huy vành mắt đỏ lên, môi đau sót thân nhân được cứu rồi. Chu Hận nhìn chằm chằm Chu Xuân Phong nấy hơ thở, hai tay giơ hắn tín và dây điều chuyện, túi đầu lớn tiếng nói, "Hạ quan tuân lệnh." Nói, Chu Hận từ bên hông mình cá bạc trong túi lấy ra màu đồng chạm cánh gác, đẩy cửa đi ra ngoài, thổi lên. Toàn bộ thần đô đi bận rộn lên. Chỉ chốc lát mà, dạ vệ nha môn cửa chính ầm ầm mở rộng ra, đội 150 kỵ nối đuôi nhau mà ra. Ngựa cổ dây dương lụa, kỵ sĩ bên hông hoàn thành một mảnh màu đỏ cái bóng, tại thai nhấc góc tiếng ngựa bên trong, chạy về phía hộ bộ đường phố. Bình đi ra ngõ hẻm, nhìn lấy lên mặt mà đến để kỵ trận mắt hốt mồm. 50 người bên trong, có một người quần áo phá thoái, đầy mặt đỏ rực, cực kỳ hưng phấn. Đội trưởng, Vũ Bình hô to. Lập tức chỉnh huy quay đầu nhìn Vũ Bình một mắt, nhất ngữ cười, giơ lên roi ngựa, chỉ hướng hộ bộ đường phố. "Maccabee, ra đề kỵ." Những người còn lại cùng kêu lên hô, "Maccabee, ra đề kỵ." Những nơi đi qua, người qua đường toàn bộ tranh tán, có mặt lộ vẻ buồn rầu, có tràn đầy phấn khởi đi theo xem náo nhiệt. Vũ Bình nhìn lấy nhanh chóng đi đề kỵ bóng lưng, nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt, tự lẩm bẩm, "Đây mới là dạ vệ." Trong thư phòng, Chu Xuân Phong nói, "Người đến" Một con chim cắt sám bay vào, rơi xuống đất bên trên, hóa thành người, nửa quỷ ôm quyền. Cha một lần là ai ám hại Thanh Nhàn, cha đến cùng. Đúng. Người kia rầm một tiếng nổ thành sương mù, sương mù co rút lại ngưng tụ, hóa mà thành chim, phi ra khỏi phòng. Chu Xuân phong tay trái thăm nhập khí vận cá bạc trong túi, lấy ra một vật. Khí vận cá bạc túi bất quá bàn tay lớn nhỏ, cái này mâm tròn lại đường kính hơn 1 thước, đồng dao ánh sáng nhạt, nó bên trên màu đèn phủ chú bày ra. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin. Vạm vỡ, ma sói, tỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 8, ánh dương quang cậu bé Lý Thái Nhàn. Hắn đưa ngón tay trên bầu trời mâm tròn một điểm, mâm tròn từ bên dưới mà lên dài ra dài hơn thức quang ảnh lập trụ, ngón tay cái to. Sau đó, quang ảnh đồng thao lập trụ hướng quanh thân phun đồng thao sợi tơ, sợi tơ cấp tốc đan dệt ra ba tầng quang ảnh đồng thao mâm tròn, từ bên dưới mà lên lần lượt tăng lớn. Mỗi cái quang ảnh mâm tròn bên dưới, đều treo treo một vòng hồng chú vàng, một vòng hơn 10 trượng, lớn nhỏ như hai ngón tay khép lại. Những thứ này bán trong suốt đồ vàng từ, từ xoay tròn. Ngay mắt sau, một chương bửa vàng ngưng thật. Chu Xuân Phong chương miệng truyền âm. Nói xong, cái kia bùa vàng thiêu đốt, hóa thành đỏ thấm chim nhỏ, bay vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Hộ bộ đường phố. Cùng đoàn hành Hàn Nguyên thật lâu, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút thời gian, phát hiện La Tỉnh còn đang trầm tư, trong lòng lạnh rên một tiếng. "La đại nhân, thời gian không còn sớm, ngài như không nguyện ý cùng chúng ta dạ vệ hợp tác, ta biến thành người khác." Nói, Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ trước người giấy dai túi. La đầu nhìn một mắt Lý Thanh Nhàn, lại nhìn phía chỗ hắn, không nói được một lời. Một bên đoàn hành nóng này, thân tử đại nhân Có chuyện tốt như vậy, ngươi không thể bỏ qua Đây chính là cương phong tiên sinh tri tử, một ngụm nước bọt một cái đinh, hắn nói có thể kiếm tiền, liền nhất định có thể kiếm. Hắn nói ngài bên trong tam phẩm có hy vọng, ngài liền nhất định có thể vào bên trong tam phẩm. La Tỉnh không hề bị lay động. Lý Thanh Nhàn cười cười, nhấc chân liền hướng hộ bộ đi tới, nói: "Hôm nay có hạnh nhận thức hai vị, hợp tác không xả thân nhĩ tại, sau này có cơ hội ăn chung rượu, ta mời." Cáo tử." Lý Thanh Nhàn không đợi bước ra bước thứ ba, đoàn hành một thanh niên lấy Lý tay áo, quay đầu trừng lấy La Tỉnh nói: "Tỉnh ca mà, không phải luôn luôn lại nhảy lên bên trong tam phẩm sao?" Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, làm sao lại toi công đưa đi? Thật không có đạo lý." La Tỉnh Dở khóc dở cười, nói, "Ngươi a, thực sự là bán đứng ta hoàn toàn." "Được rồi." Lý Thanh Nhàn, "Chuyện này, thực sự là Chu Xuân Phong Chu đại nhân ý tứ." Ngươi đi bên ngoài khu Bắc 12 phường hỏi thăm một chút, ta ánh mặt trời cậu bé Lý Thanh Nhàn, lúc nào nói qua dạ lời nói. Lý Thanh Nhàn chính sắp nói, "La Tỉnh Hồ Nghi, một chỉ bên hông hắn Lộc Học Văn Ngọc bộ nói, vật này là từ đâu tới? Mẫu thân gia truyền Ngọc bội, nói là có thể trừ tà." Lý Thanh Nhàn nói, "Trừ cái đó ra đâu?" Lý Thanh Nhàn túi đầu suy nghĩ một chút, Trầm Dái nói, "Đây là ngoại công lưu cho Motion, ngoại công ta là một vị mệnh thuật sư. Ngọc bọn kia, sợ là cùng mệnh thuật sư có quan hệ." "Không sai, vật đấy như là lượng mệnh tông vật, tại mệnh thuật sư bên trong không ngạc nhiên, nhưng tại phàm tục cũng coi như cái bà bối." Ta đích xác hơi biết mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nói, "Mệnh thuật người người có thể học, nhưng dịch học khó thông, cánh cửa cứ cao." La Tỉnh quay đầu nhìn một cái xe ngựa màu đen, tiếp tục nói, "Ta ngưỡng mộ Chu đại nhân đã lâu, chỉ cần Chu đại nhân mở miệng, ta nhất định làm thúc đẩy lần này hợp tác." Lý Thanh Nhàn cân nhắc chốc lát, nói, "Chu thúc vì ta, muốn cho ta toàn quyền phụ trách việc này." Nhưng ta không nghĩ tới, mới vừa ra khỏi cửa, đã bị Bàng Minh kính chú ý, hắn là tiền tinh người, theo chúng ta thần đô ti quan hệ bất hòa, xem ra, hắn chuẩn bị mượn ta cho Chu thúc khó chịu. Chỉ cần đem ta an toàn đưa đến dạ vệ nhà môn, nhìn thấy Chu thúc, liền có thể chính thức trao đổi. Đoàn Hành tốc giọng nói, cũng gọi Chu thúc, quan hệ sẽ không sai. Lý đại nhân cùng Chu đại nhân quan thanh đều tốt, hai người tất nhiên giao hảo. La Tỉnh lạnh lùng quét đoàn hành một mắt, đoàn hành sắc mặt bị tím hãm, lùi lại bước, cúi đầu. Bàng Minh tính là tránh thất phẩm, ta chỉ là chính bát phẩm, sợ la lực có thua. La Thỉnh nhìn chằm chằm Lý Thanh đối mắt, Lý Thanh Nhàn tự giải, nói: "Ta không chỉ có rượu mạnh phương pháp chế luyện, còn có các kinh doanh thuật." Tất nhiên bên trong tam phẩm thậm chí thượng tam phẩm con đường bảy ở trước mắt, La đại nhân đều không có hứng thú, cái kia ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể tìm hộ bộ những người khác. Hộ bộ năm lớn tả phái, tất nhiên có người đối với cuộc mua bán này cảm thấy hứng thú. "Cáo tử." Lý Thanh Nhàn nói xong, nhấp chân liền đi. La Tỉnh đứng thẳng không động, Đoàn hành tiến lên một cái kình nhe mắt, lại không dám lại nói cái gì. Hai người càng ngày càng xa, Lý Thanh Nhàn thẳng đến hộ bộ cửa nách. "Ngừng lại." La Tỉnh nói. Lý Thanh Nhàn mắt điếc hai tiếp tục đi trước. La Tỉnh hít sâu một hơi, nói, "Ta đáp ứng ngươi, an toàn đem ngươi đưa về Dạ vệ nha môn." Đoan Hành, "Ngươi đi vào tìm lão hồ bọn họ, nhân tiện mang lên thần bài." "Thần ca nhi, ngươi là cái này?" Đoàn Hành giơ ngón tay cái lên, chạy chậm chậm vọt vào hộ bộ nam viện. Nghe được thần bài, Lý Thanh nhàn dừng bước lại, trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. "Thần bài một ra, gặp vua không bái. Thần linh bên dưới, tín dân bình đẳng." "Thành ý của ta như thế nào?" La Tỉnh mỉm cười hỏi. "Bình thường đi." Lý Thanh nhàn nói. La Tỉnh lạnh rên một tiếng, "Chính muốn nói gì, lại đạm nhiên quét hắc mã xe một mắt, nói, "Ngươi đã đông đủ." Chúng ta liền đi dạ vệ nham môn." Lý Thanh Nhàn nói, là đại nhân nghĩa quán kim thạch, tế tại núi nan, tại hạ khắp sâu trong lòng ngũ tạng, hắn ngày sẽ làm hậu tạng." La Tỉnh vừa tức vừa cười nói, "Ngươi một cái không nhập phẩm dạ vệ thuộc phòng ta có ích lợi gì? Người khác chỉ biết cười nhạo ta. Muốn là lệnh tôn trên đời, khen ta một cái tốt chữ, thắng người vẫn luôn. Có lẽ nhiều năm về sau, sử sách bên trên, cái này lần lời nói thắng được gia phụ tán thưởng." Lý Thanh Nhàn nói. La Tỉnh nghiêm quan sát Lý Thanh Nhàn một phen, cười nói, "Có chí khí. Không công ta gặp ngươi khí độ bất phàm, ý muốn nhất thời hỏi ngươi vài câu." Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nhìn không được nói, "Ngươi thiếu chuyện tiếm, ngươi là nhìn Lục Hạc Văn Ngọc bội mới đáp lời, ngươi làm ta không nhìn ra được. Ngươi không cần nói xấu ta, ta La Tỉnh tại hộ bộ cũng là đường đường dương." Chính trực thanh niên, La Tỉnh trung quy không mặt mũi nói ra, "Ta tin tưởng La đại nhân là chính trực thanh niên." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta cũng tin tưởng ngươi là ánh mặt trời của bé." La Tỉnh nói, hai người nghiêm trang nhìn nhau gật đầu. Trong túi giấy có chín cái một thước thương không. La Tỉnh đột nhiên xông chỉ đại nhẹ nhàng vậy một cái cái cằm, lại sờ mép một cái nút rồi tử. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt minh bạch tới quay đầu nhìn phía xe ngựa màu đen, trong lòng mắng to. Chết không được Hàn An bác nói muốn cấp bậc lệ nghĩa đệ nhất, gặp thần làm sao có thể không bái miếu, bái miếu làm sao có thể không thắp hương. Cái này hộ bộ là triều đình hộ bộ, cũng là năm lớn tạ phái hộ bộ. Mặc dù nói mình từ chưa từng vào hộ bộ, nhưng cũng ngầm trộm nghe qua thuyết pháp này, mang hương tiến hộ bộ, cũng bái thần linh không bãi người. Nếu như vào hộ bộ không mang hương tham viếng, nhẹ thì bị hộ bộ tín dân buộc giá cao mua chín cái một thức hương, thì lấy xúc phạm là tên khiến cho cửa nát nhà tan. Đa Tạ La đại nhân nhắc nhở. Lý Thanh Nhàn trong lòng cảm thán, những thứ này hộ bộ quan viên mỗi cái là tình danh. La Tỉnh trước biểu hiện thành ý, "Sau bán cái rất tốt, chính mình như thế nào đi nữa, phần nhân tình này cũng phải nhớ bên trên." "Không sao cả." "Loại này trò vật chỉ dùng để làm khó dễ ngoại nhân, đối với người trong nhà vô dụng." La Tỉnh nói. "Đúng rồi, người đối với mệnh thuật cũng có nghiên cứu. Ta văn võ đều kém, đối với mệnh thuật hơi có tâm đắc." Lý Thanh Nhàn nói. "Tại đại tế, mệnh thuật sư địa vị đặc biệt. Tế quốc thái tổ sinh hoạt thường ngày chú bên trên minh sắc ghi chép, thái tổ sở di khởi binh lập điều, là được mệnh thuật phái lớn số một tiên mệnh tông chống đỡ. Đến nay, đại hoàng thất chỉ phụng một cái tông phái, mệnh tông." bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 9, nam tinh thần. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ qua, liền chính mình cái này tư chất, không có có ngoại ý muốn, van, võ, đạo cơ bản đừng suy nghĩ, yêu ma khôi tà càng là không, có cách nào tuyển, mệnh thuật sư là chính mình sau cùng tấn thăng chi đạo. Một khi trở thành nhập phẩm mệnh thuật sư, tại đại tế sẽ an toàn rất nhiều. Hai người chậm rãi nhắc tới mệnh thuật sư, những cái tiếc không rõ dệt ký ức dần dần kích phát. Lý Thanh Nhàn thật đúng là con qua một lượng mệnh điện tịch cùng mệnh thuật ca quyết, bất quá đều là ăn tươi nuốt sống, hiện tại cũng có thể lưng nhưng hoàn toàn không biết là có ý gì. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn thần sắc khẽ động. "Làm sao vậy?" Là Tỉnh ngừng lại hỏi. "Không có gì, ta nghĩ tới khi còn bé đọc thuộc lòng lượng mệnh tông điện từ truyện." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi nếu có thể đi mệnh tuật một đường, ngàn vạn lần không nên buông tha." Lý Thanh Nhàn gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Trước đó nằm trên giường 3 ngày, mỗi ngày đều có thể mơ tới thiên mệnh nghi. Đang nhớ lại lượng mệnh tông điển tịch thời điểm, càng phát rất trong nộm cái kia thiên rất không bình thường. "Thần tử đại nhân, tiểu lý đại nhân, chúng ta đến rồi." Đoàn hành thanh vang lên, mang theo hơn 10 người đi nhanh tới. Những người này thân mặc áo đen tinh trang, phối trùng nào, quần áo cùng trang sức xa không như dạ vệ chỉnh tề thống nhất, mỗi cái người cao ngựa lớn, khuôn mặt hung hãn. Đoàn hành hai tay giơ một cái hồng bao lụa bao lấy cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. La Tỉnh vẫn không lúc ních, tối đầu trầm tư trong lát, vung lên tay, nói: "Đi dạ vệ nha môn." La Tỉnh phía trước, Lý Thanh Nhàn ở phía sau, những người còn lại tại cuối cùng mặt, hướng dạ vệ nha môn đi tới. Đi chưa được mấy bước, xe ngựa màu đen lái tới, Bàng Minh Kính xuống xe, ngăn ở La Tỉnh trước người. Song Phương binh sĩ cầm chặt chu đao, nhìn chầm chầm đối phương. Bàng Minh Kính liền quyền: Mỉm cười nói, "Bị nhân Bàng Minh Kính, gặp qua vị này hộ bộ đại nhân." La Tỉnh không thể không hơi hơi túi lầu nói, "Hạ quan La Tỉnh, gặp qua Bàng đại nhân." Bàng Minh Kính trên mặt hiện lên không thể phỏng đoán vui vẻ, một chỉ lý thanh nhàn nói, "Hắn là ta dạ vệ người, lĩnh quân lệnh đi hộ bộ ban sai, La đại nhân vì sao dẫn hắn ly khai, chẳng lẽ có hộ bộ công văn?" "Người này được dạ vệ thần đô ti ti chính tru xuân phong mật lệnh, ta muốn dẫn hắn gặp Chu đại nhân." La Tỉnh nói. "Vị này Lý Thanh Nhàn là chúng ta tiền ti người mang tới, hắn là thần đô ti người." Chính thất phẩm Bàng Minh Kính cùng chính bát phẩm La Tỉnh, bốn mắt nhìn nhau. Bàng Minh kính mịm cười nói, dám hỏi La đại nhân là các Khoang, chàng, ti quan làm việc?" "Không ở." La tỉnh trên mặt nụ cười phai nhạt một kia, "Cái kia La đại nhân là tại dân, độ, kim, Khoang cái kia một khoa làm việc cũng không ở." Bàng Minh kính trên mặt nụ cười càng đậm, thử hỏi dò, "Chẳng lẽ đại nhân tại Công văn khoa? Hạ quan đang Công văn khoa nhậm chức." Lý Thanh Nhàn phát hiện, La tỉnh trên mặt nụ cười cứng rắn đến như là đá cứng. Bàng Minh kính thoáng thu liễm nụ cười, nói, "Ta cùng Công văn khoa lương phòng thủ ăn cơm mấy lần, Công văn khoa cái khác nhập phẩm quan cũng đều đánh qua trước mặt, ngược lại chưa thấy qua La huynh. Ta mới từ Nam Ngôi sao phái đến hộ bộ không lâu." La Tỉnh Đạm nhiên nói. "Thì ra là thế." Vàng Minh kính nói, "Cái này thần Đô mưa gió, nhưng so với các đại giáo phái đêm ngày không chừng. Không như La huynh cho bàng mối cùng chúng ta dạ vệ tiền ti một bộ mặt, việc này ngươi bưng tay, hôn khác ta đến nhà bái tạ. Qua mấy ngày, đại nhân nhà ta mở tiệc chiêu đãi hộ bộ Tạ thị Lang phùng đại nhân, ta mời đại nhân dẫn tiếng ngươi, như thế nào?" La Tỉnh Nghiên lặng không nói. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than, "Cái này rút quan lại quả nhiên không đơn giản." La Tỉnh thở dài, nói, "Bàng đại nhân, ta La Tỉnh mới tới thần đô, chưa quen cuộc sống nơi đây." còn muốn dựa vào các vị kinh thành quý nhân. Bất quá, ta chỉ muốn tìm Chu đại nhân kiểm chứng, nếu như hắn là Chu đại nhân phải tới, tự có Chu đại nhân làm chủ. Nếu như không có quan hệ gì với Chu đại nhân, mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Chuyện khác có thể thương lượng, chuyện này không được, đại nhân nhà ta đều không làm được chủ." Bang Minh Kính nhìn chằm chằm La Tỉnh. "Ta trước dẫn hắn đi thần đô ti. La Tỉnh không sợ hai chút nào nhìn thẳng Bang Minh Kính. Lý Thanh Nhàn trong lòng lộp bộ một tiếng, so tiền ti ti chính càng lớn nhân vật muốn giết chết chính mình. Bang Minh Kính sắc mặt trầm xuống, nói, "Nói như thế, La huynh là không cho chúng ta tiền tỷ ti mặt mũi này rồi." ta cũng muốn cho, chỉ bất quá chức trách mang theo, không thể không đi. Mặt khác, chúng ta nam ngôi sao phái chuyện, lúc nào đến phiên ngươi cơ tay một chân. La Tỉnh trên mặt đột nhiên hiện hiện một vẻ trầm biếng, đôi mắt hiện lên một tia hờ quang, trong mắt không động, đồng tử cấp tốc tả hữu run run, hình thành tân ảnh. Ngươi. Bàng Minh kính càng không dám nhìn thẳng La Tỉnh, bản năng nhìn thoáng qua cái kia nam tôn cụ tượng bên trong nhất giống như người ngàn cánh tay thiên nhãn thần linh, lại nhanh chóng túi đầu. Nam Tinh thần, Nam Tinh giáo phái cung phụng thần linh. Chánh gia. La Tỉnh lạnh lùng mở miệng. Đoàn Hành đang cầm hồng bao lụa bao lấy hồ gỗ, tiến lên một bước. Không nên ép đại nhân nhà ta mở ra thần bài." Đoàn Văn nói. Bàng Minh Kính hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên hơi khói lở lở, hơi khói rơi trên tay, đưa hắn tay nhuộn thành màu tím đen. La Tỉnh cười nói, "Xem ra, Bàng đại nhân không định lường. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nếu như tại đây hộ bộ đường phố đánh tới tới, La đại nhân làm sao hướng hộ bộ, hướng năm ngôi sao phái bằng dao?" Bàng Minh Kính ngang nhiên nhìn lấy La Tỉnh. Lý Thanh Nan nói, "La đại nhân, ta vừa rồi đã nói à, Bàng Minh Kính chính là tới bốc lên dạ vệ cùng hộ bộ tranh chấp." Hắn tuyệt đối không dám thủ, giống hắn thứ khốn này, phàm là dám động thủ, đã sống động. Hắn đang hư trương thanh thế. Tiểu Lý đại nhân nói đối với, đoàn hành phụ hòa nói, "Các ngươi nhận thức?" Bàng Minh kính hỏi, Lý Thanh Nhàn tiếp miệng nói, "Chúng ta nhận không nhận thức, mắc mớ gì tới ngươi? Ta khuyên ngươi mau tránh ra, bằng không, một khi bởi vì ngươi dẫn phát hộ bộ cùng dạ vệ xung đột, vị kia tiền ti ti chính, có thể không gánh nổi ngươi. Ngươi có thể coi thường bắt phần quan, nhưng ngươi không thể vũ nhục thần bài." Bàng Minh kính cười nhạt nói, "Thân ta vì dạ vệ tiền ti nhà phòng phòng thủ, chỉ bắt ngươi, cùng Nam Ngôi sao phái không có hệ. Ngươi đây là đang buộc ta gia nhập Nam Ngôi sao phái?" Lý Thanh hỏi. Bàng Minh kính ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chưa từng nghĩ khả năng này. Nho ra cùng Tà phái cơ hội là thế như thủy hỏa, tại yêu tộc xâm lần trước, nho ra đại nho cùng đạo môn liên thủ, ép tới năm lớn Tà phái liên tục bại lui. Yêu tộc xâm lần sau, nho ra tổn thất nặng nề, Tà phái mới có thừa cơ lợi dụng, phát triển lớn mạnh. Lý Thanh Nhàn thân vì Lý Cương Phong chỗ này, nho ra phong địa tri tử, bị buộc đầu nhập vào Tà phái. Lễ bộ người có thể đào Lý Cương Phong chỗ nhân tiện đào sạch sẽ bằng mình kính gia phần mộ tổ tiên. Bàng Minh Kính nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, nhất thời gian không thể nào hạ thủ. La Tỉnh nói, ta lại cảm thấy Thanh Nhàn huynh khá tiện kinh doanh, lại gặp nguy không loạn rất có thể là ta thần lưu lạc bên ngoài tư sinh thần tử, như có thể trở về trong phái, vào Tô phủ, quả thật đại công đức một kiện." Bang Minh kính trầm giọng nói, hi vọng ngươi tại Phùng thị lang trước mặt, cũng dám nói câu này lời nói. Song phương giằng co. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy xa xa lén lén lút lút Hàn An Bắc, mặc dù không hiểu lắm đối phương đích thủ thế cùng khẩu hình, nhưng không sai biệt lắm có thể đoán được, để cho mình tiếp tục kéo, cứng rắn kéo. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Truy cập trang web vaodi.chuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, ai cho ngươi là gan Thời gian chậm rãi qua đi, theo mặt trời tháng trước, mọi người cái bóng chậm rãi ngắn hẳn. Đột nhiên, mặt đất chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Mọi người cau mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Nơi này chính là thần đô, trước đây bình thường cũng chỉ có để kỵ suất động. Bang Minh tính lắc đầu, dạ vệ sớm đã bị phế đi. Tiếng vó ngựa chậm lại, một cái lại một cái kỵ sĩ từ các một con đường đạo đi vào hộ bộ đường phố, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người cầm đầu, đầu đỉnh hồng anh khôi, ngực treo giống thủ phát sáng đồng giáp, thắt lưng dây da mang, cổ bên dưới hắc mã cổ dây da lụa. Phía sau hắn, hơn 10 người đều là quần áo lấy cầm. Dây đưa hồng mây xích, vũ khí lóe sáng. Trong đó một cái quần áo rách nát làn da ngăm đen trắng hắn nắm roi ngựa chỉ hướng Lý Thanh Nhàn, Thanh Nhàn liền ở nơi đó. Kéo. Cầm đầu kỵ sĩ lần thứ hai tăng tốc. Kéo. Đề kỵ theo sát. 50 kỵ phi nhanh mà đến, tựa như vợ đê hồng thủy. Bang Minh Kính nhìn thấy tiểu cự nhân giống nhau chú hận, sắc mặt kỳ biến. Thần đô tin nửa nằm ra đệ kỵ, chẳng lẽ là vì Lý Thanh Nhàn? Trư phi Chu Xuân Phong điên rồi. Bốn cái dạ vệ binh sĩ cùng lái xe người phụ xe cận trương nhìn Bang Minh Kính. Đại nhân. Bang Minh Kính cắn răng nói. Không cho phép núp lích, ai động xử theo quân pháp. Đề kỵ đánh tới, tiếng vó ngựa gần, liền tạt phái mọi người cũng kinh hồn tăng đảm. Tại cách xa nhau hơn 10 trượng thời điểm, còn lại kỵ sĩ giảm tốc, nhưng tựa như tháp sắt Chu Hận lại thẳng sông thẳng tới. Hắn trên mặt tạt tạt vết sẹo to lớn, giống như xích xà vân mèo. Dạ vệ Đề Kỷ làm việc, không lùi tức địch. Chu Hận cao quát một tiếng, không lùi tức địch. Sở Hữu kỵ sĩ nhất tề quát to. Chính Huy hô to, cứu gia lý thanh nhàn. răng giọng nói, kẻ vọng động Chu Hận cùng hắc mã cho đến bọn tới phụ cận, tại đụng vào bảng minh kính hộ vệ trong tích tắc, Chu Hận bỗng nhiên lôi kéo dây cường, thân thể ngựa ra sau, tuấn mã thật cao dơ lên hai cái móng trước. Xích, ẩm, Móng ngựa rơi xuống, đập ầm ầm tại không lui lại hộ vệ trước ngực. Hộ vệ kia nửa người trên tựu như cùng bị một quyền đập trúng diện đoàn giống nhau, bỗng nhiên sổ đổ, cả người bay ngược ra đi, hô huyết, đập về phía bảng minh kính. Bảng minh kính cất bước nghiêng người né tránh, người kia trùng điệp ngã ở trên mặt đất, trong ồ ồ huyết, chầm chầm kính, thân thể co cáp, hai chân một cái, không có khí tức. Mắt các ba tên hộ vệ liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là Chu Hận. Hắn chính là từ trong đống người chết bỏ ra võ tu, thậm chí làm ba năm thủ hạ người. Chú Hận, ngươi cũng dám tại hộ bộ đường phố phóng ngựa giết người? Ta! Bàng Minh Kính lời còn chưa dứt, một cái bóng đen xé qua. Ba! Giói ngựa hiên lên, một đầu đỏ thám vết máu trèo lên bảng Minh Kính khuôn mặt. Ngươi! Bàng Minh Kính thân vị tránh thất phẩm bó quan, cái kia từng bị người như vậy quật, tức giận đến toàn thân run. Chu Hận ngồi trên ngựa, trên cao nhìn xuống Bao Quát Bàng Minh Kính. Ai cho ngươi là gan, hại ta thần đô ti người? Bàng Minh Kính lấy lại tinh thần, cố nén đau đớn, nhẹ têm một tiếng nói, tiền ti làm việc phủ cận tìm người, thiên kinh địa nghĩa, coi như chu ti chính tại, coi như trưởng vệ sứ tại, cũng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Người bên đường cột tránh tất phẩm dạ vệ đồng liêu, mới là cả gan làm loạn, cả gan làm loạn. Chu Hận nhíu mày một cái, nhìn về phía Chính Huy. Chính Huy cau mày ngồi trên ngựa, không biết làm sao bây giờ. Chứng cứ. Nói ta hại thần đô ti người, cầm ra chứng cứ. Có thể các người thần đô ti người bên đường đạp lên đồng liêu, đánh roi mệnh quan triều đình, bằng chứng như núi. Bang Minh kính đôi mắt đỏ rực. Chu Hận lại nhìn phía Lý Thanh Lý Thanh Nhàn cười cười, cánh tay mang theo giấy dài túi. Tống Chu Hận liền o quyền, nói: "Cảm ơn Chu Hận đại nhân gấp rút thiết viện. Còn tiền ti hám hại ta chứng cư phạm tội, liền ở trong tay." Nói: "Vô vô chỉ đại." Mọi người nhất tề nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tay phải nửa giơ lên chỉ đại, nói: "Đây là bằng đại nhân cho ta công văn, nhưng từ đầu đến cuối ta đều không có mở ra. Ta có thể bảo đảm, phần này công văn tuyệt đối có chuyện. Là đại nhân, ngươi là hộ bộ người, làm phiền ngươi nhìn một chút." Bang Minh kính khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, con nhỏ tuổi làm sao sẽ như thế nhanh nhẹ, là ai thẩm chỉ sự? La tỉnh tiếp nhận chỉ đạo, một bên cấp tốc là xem công văn, một bên nói, người quan này ớn không đúng, là người tạo. Dạ vệ tiền ti ký tên ta gặp qua mấy lần, cũng là người tạo. Trong đây còn có một chút mành chỗ, vấn đề không nhỏ. Ngươi như cầm phần này công văn tiến hộ bộ, sợ là lập tức hạ ngục. Bang Minh kính lớn tiếng nói, Lý Thái Nhãn, ngươi vậy mà trộm trao đổi văn kiện ngoại giao sách, Vũ Hàm Thự Quan, chết không, có gì đáng tiếc. Bang Minh kính a bảng Minh kính, ta xem ngươi thực sự là hồ đồ. Nơi đây là địa phương nào? Đây là hộ bộ đường phố. Hộ bộ đường phố là địa phương nào? Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn một chút, nam thần nhìn kỹ. La đại nhân, có người tại hộ bộ đường phố Vu Hoan, khinh nhuẩn thần linh, quý phái có hay không tra ra được?" Lý Thanh Nhàn thanh âm nói năng có khí phách. La tỉnh cười tủm tìm nói, "Nếu là thật có người lợi dụng hộ bộ, lợi dụng ta thần Vu Hoan háng hại, đó chính là xúc phạm." Bang Minh Kính, ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa." Bang Minh Kính cứng họng, một chữ không nói. Chu Hận Cực vì thỏa mãn nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, chô cao lập tức hỏi, "Bang Minh Kính, ngươi còn có cái gì dễ nói?" Bang chậm rãi hít sâu, nói, "Có lẽ là thuộc hạ nào cầm nhầm cung văn, trở lại tiền ti sau đó, ta nhất định điều tra rõ." Lý Thanh Nhàn lại nói, Làm lấy năm thần pho trợ mặt, ngươi còn dám nói dối, ta cảm thấy có cần phải hạ thần ngục nghiêm thâm. Bàng Minh kính hộ vệ bên cạnh thân thể run lên, liền theo Chu Hận dạ vệ đều rụt cổ một cái. Lý Thanh Nhàn, ta với ngươi không oán không kỷ, ngươi sao dám nói ra bực này ác luôn?" Bàng Minh kính độ nói. Lý Thanh Nhàn cười cười, nói, "Bàng đại nhân nói là, ngươi Bàng Minh kính có thể có cái gì ý đồ xấu, chỉ là muốn đánh chết ta mà lấy, ta một cái nho nhỏ dạ vệ binh sĩ, dựa vào cái gì dám cùng ngươi đường đường thất phẩm võ tu có đoan có cử Dù là hôm nay ngươi tại hộ bộ đường phố hại chết ta, cũng chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi cái gì đều không sai." ta làm vì người bị hại, nói câu nói đều là ăn luôn. Trịnh Huy cùng phổ thông dạ vệ binh sĩ nhìn phía Bàng Minh Kính ánh mắt, nhiều hơn không che giấu chút nào sự phẫn nộ. Miệng lưỡi bén nhọn. Bàng Minh Kính nói: "Tiểu tại này lúc, bốn người từ hộ bộ cửa nách đi ra, nhìn, bước nhanh chạy tới. Bàng Minh Kính dư quang nhìn người tới, nhìn không được lớn tiếng hồ, "Ta đại nhân, là ta, Bàng Minh Kính, lần trước tại Phùng thị Lang Yến hội bên trên đã qua. Các người hộ bộ bắt phẩm tiểu quan cấu kết dạ vệ binh sĩ, ham hại ta." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, gặp một người tuổi chừng ngoài 50 tuổi nam nhân đi tới, tinh thần vẻ mạnh. Trên mặt nếp nhăn thưa thớt, một thân phi sắc quan bảo, bộ ngực bổ tử theo một con vỗ cánh muôn phi bạc nhàn, bộ tử quanh thân không có thêm kẻ hở kim tuyến. "Ta đại nhân." La Tỉnh cùng còn lại hộ bộ người vội vàng hướng cái này tò ngũ phẩm quan viên hành lễ. Tạ Minh hướng bảng mình kính cùng La Tỉnh gật đầu, sau đó mỉm cười nói, "Người phương nào là Lý Thanh Nhàn?" "Chính là tại hạ." Lý Thanh Nhàn ôn quy nói. Tạ Minh quan sát tỉ mỉ một mắt Lý Thanh Nhàn, ánh mắt xẹt qua lộc học văn võ bộ, nói, "Nhà ta phụng đại nhân nghe nói ngươi tới hộ bộ làm việc, cố ý để cho ta tới đón chào." Lý Thanh nhàn mỉm cười nói, "Đã tạ, tạ đại nhân." bất quá ta sự tình đã xong xuôi, đang chuẩn bị phản hồi gia vệ. Tạ Minh gật đầu, đứng tại chỗ, không nói được một lời. Bàng Minh kính như rơi vào hầm băng, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 11, giao hệ thừa tự. Hộ bộ chỗ rữa vững chắc, không có. Bàng Minh kính tâm loạn như ma. Bàng đại nhân, đi với ta một chuyến chiếu ngục đi. Chu Hận thanh âm tựa như sét đánh tại Bàng Minh kính bên tai nộ vang. Chiếu ngục, cùng ma môn hình bộ lao cùng tà phái cùng hơi, lấy ra chữ kim lệnh, nói, "Chu đại nhân, ra là chính thức phẩm mệnh quan triều đình, nếu không có chính thức công văn, há có thể. Bàng Minh Kính giống đột nhiên bị nắm vết hầu giống nhau, thanh âm hơi ngừng. Chu Hận trong tay, dẫn theo phi sắc giải lụa, giải lụa phía dưới, treo một phương làm bằng đồng quan lớn. Ngươi muốn để cho Chu đại nhân con ấn, khắc ở cái kia trường công văn bên trên. Chu Hận ngồi trên ngựa, hơi hơi cúi đầu, che ánh mặt trời, cái bóng giống như nửa tòa núi áp trên người Bàng Minh Kính. Bàng Minh Kính nuốt miệng nước bọt, vết nhìn chằm, chằm và dây leo chuyện, không nói được một lời. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Chu đại nhân, Bàng đại nhân kỳ thực nói không sai, hắn chưa chắc là công văn làm giả người." Có lẽ là sau lưng người chỉ thị. Chúng ta dạ vệ nguyên tắc là không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể bỏ qua một người xấu. Ta cảm thấy, Bàng Minh Kính là người tốt, người xấu tại sau lưng của hắn. Bàng Minh Kính thân hình chấn động, khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, không thể tin được đây là một cái 16 tuổi hại tử lời nói. Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Bàng Minh Kính quay đầu nhìn một cái dạ vệ nhà môn phương hướng, thở dài, nói, "Ta nhận tội. Ta cùng Lý Cương Phong không hợp, cho nên giả tạo công văn trả thủ Lý Thanh Nhàn. Đều là ta bảng mình kính một người chỗ làm. Người xấu tự thú, ta an tâm." Lý Thanh Nhàn nói: "Mang đi." Chu Hận Vung lên tay, hai cái dạ vệ nhảy xuống ngựa, đi hướng Bàng Minh Kính. Bàng Minh Kính chậm rãi cúi đầu, sắc mặt tạm đạm. Lý Thanh Nhàn lắc đầu, nhìn thấy Trịnh Huy chính lên tiếng cười. Trịnh Huy làn da ngăm đen, nụ cười này, hàm răng vô cùng trắng loãng. Sau một khắc, Lý Thanh Nhàn sắc mặt trầm xuống. Trịnh Huy trên thân, quần áo rách nát. "Đợi một chút." Lý Thanh Nhàn nói. Hai cái dạ vệ dừng bước, cùng những người khác một chỗ nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Bàng đại nhân, ngươi tất nhiên đều nhận tội, mặc dạng vệ quân phục, liền quá không được thể. Ngươi cũng không thể để cho dạ vệ hổ a. Mà quần áo này" "Đợi." Lý Thanh Nhàn lạnh giọng nói. Dạ vệ người sững suốt một lần, nhìn phía Trịnh Huy, trong mắt toát ra không che giấu được căm cao. Trịnh Huy không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn còn nghĩ chính mình, hài lòng cười. "Lý Thanh Nhàn, làm người làm việc, không cần quá mức." Bang Minh kính nghiến răng nghiến lợi. "Bãi người quan phục, không phải hiện tại ta là khả năng phơi thay hộ bộ đường phố Lý Thanh Nhàn. Ngươi nói cho ta, qua bất quá." Lý Thanh Nhàn lạnh lùng chất vấn. Bang Minh kính á khẩu không trả lời được. "Bãi." Chu Hận hạ lệnh. Hai tên hộ vệ tiến lên, thuần thục lấy xuống bảng minh kính mũ quan, quan phục, chỉ còn trung đan cung Lý Thanh Nhàn lại nói, "Tiếp tục bái." Bàng Minh Kính phía sau thẳng bước lên khí lạnh. Giờ khắc này, hắn rốt cục hối hận. "Bái?" Chu Hận mặt không chút thay đổi hạ lệ. Bàng Minh Kính chỉ là tựượng trưng vận vẹo mấy lần, đầy mặt xấu hổ và giận dữ tiếp thu như thực. Trên thân, dây cùng bít tất bị tất cả đều bị lấy hết, chỉ còn thắt lưng bên dưới một cái quần. Lý Thanh Nhàn đi tới, thân thể nghiêng về trước, bám vào Bàng Minh Kính bên thai thấp giọng kể, "Muốn đánh chết ta, liền muốn làm tốt trước bị ta giết chết chuẩn bị." Gần sát giữa ánh mặt trời chiếu bên dưới, rơi trên người Lý Thanh Nhàn, loa mắt. Bàng Minh Kính sắc mặt hơi bại, trước mắt ánh mặt trời lạnh như tuyết giải về chiếu ngục. Chu Hận một tiếng lệnh hạ, đội một dạ vệ xuống lại, đem bảng minh tính cùng với hộ vệ của hắn người phu xe giải đi. Anh hùng suất thiếu niên, Tạ Minh tán thưởng một tiếng, ánh mắt rơi trên người Lý Thanh Nhạn, mặt lộ vẻ thất vọng, đáng tiếc chỉ là bệ thân, là Tỉnh. Có hạ quan. La Tỉnh túi đầu nói. Hương tiền tiền trà đừng quên. Nói xong, Tạ Minh đầu cũng không hồi Lý khai. Tuân lệnh. La Tỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Về nhà môn. Chu Hận nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, quay đầu ngựa lại, chậm đi trước. Chính cùng Hàn An bác lại, Chính Huy hai tay vịn chặt Lý hai vai, cười nói, hảo tiểu tử. Quá cho ta tuần đường phố phòng mà giải. Cái này hoạt pháp đối tốt. An bác nói với ta, vốn cho rằng ngươi là võ đã mẹ lại sức, không nghĩ tới còn có hậu thủ. Tốt, tốt, tốt, trước về nha môn. Hàn An bác quên càn kích động Trịnh Huy. Đúng đúng đúng, đi, một chỗ về nha môn. Các ngươi đi trước, ta cùng hộ bộ La đại nhân một chỗ hội kiến Chu đại nhân. Lý Thanh Nhàn nói. Trịnh Huy đang muốn hỏi, Hàn An bác lôi kéo cánh tay hắn ly khai. Lý Thanh Nhàn cùng chào đón La tỉnh một chỗ đi về phía trước, mỉm cười nói, hiện tại ngươi tin? La tỉnh nhẹ rên một tiếng, giơ tay nói, hai văn tiền, một văn hương một văn tiền trả. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không hiểu nói, ta một không có dâng hương, hai không uống trả, làm sao còn phải cho hộ bộ tiền? Ngươi chừng nào thì gặp người khác tới hộ bộ trống không tay? Muốn ngươi hai văn là quý cũ, quay đầu ta được thay ngươi nộp lên 198 văn. Dân hương uống trả, thấp nhất chấm văn. Có thể ta không có dâng hương không uống trả a. Lý Thanh Nhàn cảm thấy khó tin. Ta và Tạ đại nhân đi ra rồi, ta cũng không muốn thu, có thể đây là quý cũ. La tỉnh khỏe miệng nốt rồi tự giật giật. Hộ bộ tổng không, không sai biệt lắm. Đã hiểu. Lý Thanh Nhàn đầu, từ trong túi áo nặn ra hai văn tiền ấn trên tay La Tỉnh. Gặp La Tỉnh tu tiền, Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Ta trước đây không nghe nói quy củ này, sẽ không lại là do hệ thượng thư làm ra à? La Tỉnh sau lưng hộ bộ mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây. La Tỉnh cười mắng nói, "Giang tại hộ bộ đường phố xưng hô chúng ta thượng thư bên ngoài hảo, không sợ kéo vào nam viện loạn bổng đã chết." "Bất quá, đúng là tiết đại nhân lập quy củ." Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ thấp giọng hỏi, "Rằng bên trên gián cựu là thật." Sau lưng hộ bộ mọi người cúi đầu. La Tỉnh hạ giọng nói, "Ngươi muốn chết, ta không muốn chết." Lý Thanh trương liếc mắt một cái, nói, "Đi, chúng ta ngồi xe ngựa. Ta biết lái xe." loan hành thẳng đến bảng minh kính xe ngựa. Phía sau mọi người giảm bất bất được, chờ hai người lên xe ngựa, đi theo phía sau. Xe ngựa bên trên, Lý Thanh Nhàn thư thư phục phục dựa vào một chút tòa lưng, hỏi, hiện tại có thể nói à? La Tỉnh cổ quái nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, hằng hàm, hàm hồ hồ gật đầu nói, thật. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? La Tỉnh suy nghĩ một chút, nói, Tiết đại nhân cũng không để bụng chuyện này, ngược lại cho rằng đây là câu chuyện mọi người ca tụng, chính mình không kiến kỵ, ta nói nói cũng không sao. Tiết tử Liêu Tiết đại nhân không có phát tích trước, tại hộ bộ chỉ là một tiểu quan, tại ta triêu phái cũng rất không đáng chú ý hiện đảm nhiệm tà chiếu phái trưởng giáo Lâm Chiếu Không, lúc đảm nhiệm hộ bộ tự thư. Lâm Chiếu Không thích vô cùng ăn rau hẹ, hộ bộ mọi người đều biết. Lúc đó Tiết đại nhân dùng hết thủ đoạn luồn túi, rốt cục có một ngày gặp mặt Lâm trưởng giáo, người đoán hắn chuyện thứ nhất làm cái gì? Tự mình đệ cử. Lý Thanh nhắn hỏi. Không, Tiết đại nhân gặp mặt chuyện thứ nhất chính là nếp miệng cười ngây ngô, sau đó, Lâm trưởng giáo cất tiếng cười to. Bởi vì, Tiết đại nhân hàm răng bên trên, cận dòng ba mảnh rau Từ đó về sau, Tiết đại nhân liền vào Lâm giáo pháp nhãn, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó trở đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 12, thần các con. Lý Thanh Nhàn cười nói, nguyên lai truyền lời là thật. Nghe nói hắn quá trẻ tuổi, ngoài 40 hộ bộ thượng thư, nhị phẩm tà tu, rất nhiều người không phục, có quan hệ hắn chuyện mới truyền khắp thiên hạ. La Tỉnh nói, giao hệ thượng thư là thật, nhưng trẻ tuổi như vậy vào chỗ liệt nhị phẩm, ngồi ở vị trí cao, tất nhiên có chỗ hơn người. Người là nam ngôi sao phái, cũng không phải tà chiếu phái, sợ cái gì? Nghe nói vị này giao hệ thượng thư thượng vị sau, hộ bộ cùng tà chiếu phái nổi lên ăn dao hệ phong trào. Lý Thanh Nhàn đối với hộ bộ cùng tà phái kỳ. Thật. La Tỉnh vẻ mặt bất Người ăn bao nhiêu La Tỉnh Nhiên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, "Mới tới thời điểm, một ngày ba bữa." Haha. Ha. Lý Thanh Nhàn cười lên. Nhìn thấy La Tỉnh còn đang cho mặc, Lý Thanh Nhàn phúc hậu thu hồi vui vẻ, nói, "Tà phái cũng khó à. Thiên hạ nơi nào đơn giản?" Ai? La Tỉnh thở dài một tiếng. Vị này Tiết đại nhân, là nam Tiết gia vẫn là bắt Tiết gia. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Nghe nói là nam Tiết gia rất xa những bên, hắn chủ yếu là dựa vào lầm trưởng giáo, cùng nam bắt Tiết gia quan hệ không sâu." Thì ra là thế. Trước người nói tự sinh thần tử là chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh hỏi, "Các ngươi dạ vệ không hỏi thăm Tà chuyện?" Ta nghe đến muốn tới hộ bộ đường phố thời điểm, tim đập được suýt chút nữa tắc lại hết hầu. Lại nói, ta chỉ là một tiểu binh, phụ thân lại không thường cùng ta trò chuyện, ta đi đâu mà biết như vậy nhiều tà phái chuyện." Lý Thanh Nhàn nói. "Chúng ta tà phái có hai lớn đầu nguồn, một cái đầu nguồn là Bị Ngạt phái, một cái đầu nguồn là Tuyết Điệp nhân. Về sau cả hai hợp lưu, hình thành duy nhất tà phái, sau đó không ngừng chi nhánh tà lá, tạo thành hiện tại lấy năm đại phái làm chủ, các nơi mấy trăm phái là phụ cục diện. Tại chúng ta duy nhất trong thần điện, mỗi cái vào phái người đều là thần tử." "Điểm ấy ta biết." Lý Thanh Nhàn nói. "Bất quá Về sau không biết vì sao, từ từ thay đổi. Không biết từ đâu một đời bắt đầu, năm lớn tà phái trưởng giáo đều tự xưng là thần đích trưởng tử, thượng tam phẩm cao thủ liền thuận hạ xuống tự xưng đích tôn con trai trưởng, bên trong tam phẩm tự xưng là nhánh phòng trưởng tử, bên dưới tứ phẩm tỷ như ta là nhánh phòng con vợ kế, mà chưa nhập phẩm đệ tử, thống nhất nhận định vì thần con tư sinh. Giống người loại này chưa vào phái nhưng bị trong phái người xem trọng, hết thể nhận định vì lưu lạc bên ngoài thần con tư sinh. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn Cái kia, các ngươi thần không tức giận cái tốt xấu. Ta thần bình thường không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Mà khác, tất cả mọi người là thân tử. Nó như thế nào cũng không đáng kể, nhưng tận lực thiếu để ta thần. La Tỉnh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn một mắt. "Ừm." Lý Thanh Nhàn tâm muốn tà phái quả nhiên tà môn. "Ngươi hỏi xong ta, đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi và Chu Xuân Phong, Chu đại nhân đến cùng quan hệ thế nào?" La Tỉnh hỏi. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói: "Vì ta, Chu thúc vậy mà vận dụng đề kỵ, chuyện này xem ra không dối gạt được. Ta ngả bài, Chu Xuân Phong cùng ra gia phụ giao du mật thiết, chỉ là người ngoài không biết. Bất quá Chu thúc làm người ngay ngắn, không cho phép ta đánh hắn cờ hào giao dao, hắn chỉ có thể ở trong tối trông ta. Những thứ này làm chứng mối, ngươi cũng biết." Vô luận miệng bên trên cỡ nào nghiêm khắc, thật muốn đến thời điểm mấu chốt, vẫn là sẽ không kế đại giới giúp ta. Thật. Người ngay từ đầu không phải nói người công văn là Chu đại nhân, làm sao lại biến thành bảng mình kính?" La Tỉnh cười dài nói. "Công văn thật giả trước không nói, Chu hận tới rồi, liền có thể nói rõ tất cả." Lý Thanh Nhàn nghiêm trang, trong lòng cũng đang suy nghĩ Lý Cương Phong cùng Chu Xuân Phong đến cùng quan hệ thế nào. Chờ gặp Chu đại nhân, tất cả chân tướng đại bạch." La Tỉnh trắng Lý Thanh Nhàn một mắt. Hai người một đường nói chưa tiếng, thẳng đến xe ngựa ngừng lại, đoàn hành ở bên ngoài kêu la, "Đại nhân, dạ vệ nha môn đến, đến rồi." Hai người xuống xe ngựa, liền gặp Chu Hận đã đứng ở bên môn, Trịnh Huy, Hàn An Bắc cùng Vu Bình cũng ở một bên. Đại nhân mời hai vị vào thư phòng một lần. Chu Hận nói, Lý Thanh Nhàn hướng Trịnh Huy ba người cười nói, đi một chuyến, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Trịnh Huy sách sách hai tiếng, nói, tiểu tử này, sợ là muốn lên như diều gặp gió. Hàn An Bắc gật đầu. Có thể ăn canh thịt dê. Vu Bình cười tụng tịn. Thần đô tí hậu đường tư phòng, nhàn nhạt hương hương gắn đầy gián phòng, một người lục y đen, hai tay sách, bên với ba người mà ngồi, lặng xem. Chu Hận cùng La Tỉnh cung kính Lý Thanh Nhàn lén lén quan sát thư phòng. Ba mặt trên tường, hai mặt sách giá một mặt bát cổ giá, cuốn sách trùng điệp, đồ cổ khắp nơi. Bác cổ giá bên cạnh xếp hàng ba cái nửa người cao sứ men xanh bình, trong bình sứ cắm họa quyển như hoa tươi nở rộ. Giải quyết rồi. Chu Xuân Phong để sách xuống, quay đầu nhìn sang, sau dựa ghế lưng. Lý Thanh Nhàn hai mắt tỏa sáng, cả phòng sinh huy, Chu Xuân Phong chỉ một người, liền tựa như rọi sáng cả tòa thần đô ti. Mặt trắng mắt sáng, môi hồng răng trắng, như ngọc đang ngồi, chợt nhìn trạng thái như 18 tuổi mỹ thiếu niên, tinh tế một nhìn, mới phát hiện hắn đã không tuổi trẻ. Lý Thanh Nhàn nhịn không được nhớ tới Chu Xuân Phong loại loại nghe đồn, tề quốc người tuổi trẻ nghe đẹp thám hoa Chu Xuân Phong truyền thuyết cao lớn. Vốn cảm thấy được những truyền thuyết kia có khuyết đại thành phần, hôm nay gặp mặt, rõ ràng qua tuổi 50 như trước phong tư tú dận, nếu như tuổi trẻ 30 tuổi, mê ngược lại toàn thành nữ tử không ở lời nói bên dưới. Giải quyết rồi. Chu hận đem sự tình tiền tiền hậu hậu nói một lần. Ngược lại có người phong cách của cha. Chu Xuân Phong không nhìn tới La Tỉnh, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trên dưới quan sát. Chu Xuân Phong âm như nhau thường ngày trộn lẫn lấy tinh tế khàn trầm dãi, dính dáng nam rộng, cùng thần đô nói không giống nhau lắm. Lý Thanh Nhàn vội vàng nói, thuộc hạ không thể để cho thần Đô Ti cùng Chu đại nhân hổ thẹn. Lý Cương Phong có thể sẽ không nói bực này lời nói." Chu Xuân Phong sắc mặt như thường, "Gia phụ cũng sẽ không bị dạ vệ buộc phơi thay hộ bộ đường phố." Lý Thanh Nhàn nói, "Lá gan vẫn là như vậy lớn." Chu Xuân Phong quay đầu nhìn về La Tỉnh nói, "Đa tạ La đại nhân trông nom thần đô ti người. Đâu có đâu có, đều là vì triều đình làm việc, đảm đương không nổi Chu đại nhân cảm ơn." La Tỉnh tụ sủng như kinh, lén lén quan sát Chu Xuân Phong. "Ta ngược lại là to mò, cái này gian chượt tiểu tử làm sao có thể thuyết phục đường đường bát phẩm?" Chu Xuân Phong nhìn chằm Lý Thanh Nhàn. Lã tỉnh thở dài, nói: "Lý Thanh Nhàn, từ người nói đi." Lý Thanh Nhàn thần sắc thản nhiên, nói: "Chu thúc, chính chúng ta người liền không muốn giả bộ bí hiểm. Ta trước đó báo lên qua, ta phát hiện một loại rượu mạnh cách phương pháp tốc độ nhanh, có thể sản xuất hàng loạt, có hy vọng tại toàn nước thúc đẩy. Ngài giống như ta trung thành thích nước, nói lớn như vậy buồn bán, chúng ta không thể lao nghị chính mình, muốn nghị thêm đến triều đình, nghị thêm đến hoàng thượng. Thế là hai chúng ta vừa thương lượng, quyết định đem tương lai hãng rượu phân vỉ 10 cổ, hoàng thượng nội khu, hộ bộ, công bộ, dạ vệ ty cùng ta, đều chiếm hai cổ, cùng nhau kinh doanh tự phụng, bán rượu mạnh Ngài phái ta toàn quyền phụ trách việc này, đi hộ bộ thương thảo, kết quả trên đường gặp phải bản mình kính hại ta. May mắn ta cơ chí. A Mưu, bình tĩnh bình tĩnh, thành công tìm đến hộ bộ La đại nhân hóa giải. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm chạm không nói lời nào. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhìn lấy bác cổ giá, đại não chạy xe không, sáng lưu không dùng được, vậy thì giả chết. La Tỉnh nhịn không được, túi đầu cười lên. Chu Xuân Phong lạnh rên một tiếng, nhìn phía La Tỉnh nói, hắn một không có ta ấn tín, hai không có ta chính thức công văn, ngươi liền tin. La Tỉnh bất đắc dĩ nói, Chu đại nhân, ngài không biết tiểu tử này đa mê hoặc người, coi như không phải ta. Đoạn thành, cái khác người cũng sẽ tin hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Ta kỳ thực không tin hắn, nhưng cảm giác được hắn là một nhân tài, nếu như vào ta tả phái, hắn ngày sẽ làm chỗ cao mê xanh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 13, rượu diệu phương pháp. Lý Thanh Nhàn âm thầm sông la tỉnh rơ ngón tay cái lên, sau đó nói, "Chú thúc, chuyện quá khứ liền đi qua đi. Chúng ta nói chuyện chính sự, Diệu Mạnh phương pháp chứng cất đều là thật." Chu Xuân Phong trừng Lý Thanh Nhàn mắt, nói, Mạnh phương pháp nếu là có thể thành, đối với dạ vệ cùng quốc khố cũng là một số lớn tiền thu." Ngươi nói tưởng tận cùng ta nghe. Lý Thanh Nhàn đã sớm trên đường muốn đối xét tốt, thế là nói, gia phụ Nhàn hạ dư thích uống rượu vàng, Chu thúc ngài cần phải biết. Chu Xuân Phong sững sờ một chút, tâm tư phiêu phi, một hồi lâu mà mới lấy lại tinh thần, nói, đúng vậy a, tương phong thích uống rượu vàng, tán, tiện nghi. Lý Thanh Nhàn một lòng rơi xuống, nói, phụ thân nói rượu mạnh không dễ cất, ta lúc đó tình hình kinh tế căng thẳng, bắt đầu sinh chế tác rượu mạnh phương pháp. Ta học qua mỹ thuật, động thủ trước đó suy tính, phát hiện có thể thành, trong tối nếm thử, không nghĩ tới thật thành thành. Đoán đến, chỉ cần tìm được tốt trợ nấu rượu phó cậu thêm hiểu kỹ thuật công bộ con lại, thêm chút nếm thử, là có thể ủ ra chân chính rượu mạnh, tiêu hướng toàn nước các nơi. Ta hỏi là rượu mạnh tất phương pháp." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh tư phòng, mặt lộ vẻ khổ sở, nói: "Tất nhiên mọi người đều là người mình, ta liền không dối gạt. Ta đang thử chế rượu mạnh thời điểm, phát hiện một cái có ý chuyện, đồng dạng nhiều một vò rượu cùng một vỏ nước, ngã vào trong nồi đốt lên, đồng dạng hỏa hậu thời gian giống nhau, rượu trước đốt lên, hơn nữa làm nhanh, nước làm chợm. Rượu là do nước cùng tuần rượu hợp thành, tất nhiên rượu là lương, ta có thể hay không đem tuần rượu gọi cồn. Thế là, ta chỉ muốn a Tất nhiên rượu trước tiêu khô, là không phải nói rõ, còn so nước dễ dàng hơn hóa thành hơi nước. Nếu như ta có thể đem những cái kia hơi nước một lần nữa bắt trở lại, ta không thì có rượu mạnh rồi không? Ba người cau mày, hình như nghe hiểu, lại tốt như không nghe hiểu. Có thể còn đều hóa thành hơi nước, làm sao cho bắt trở lại đâu? Ta muốn a muốn, muốn a muốn, đột nhiên nghĩ tới tới, nấu cơm thời điểm, hơi nước bốc lên, đánh trên mặt người, sẽ ngưng tụ thành giọt nước. Còn có những cái kia vận xe băng, tại mùa hè luôn là treo đầy giọt nước. Ta chỉ muốn, tất nhiên hơi nước gặp lạnh, là có thể biến thành giọt nước, cái kia cồn khí gặp lạnh sẽ sẽ không cũng thay đổi thành cồn giọt nước. Ta liền làm sơ đến thử, xong rồi. Vì vậy, ta chỉ muốn ra một bộ cất rượu mạnh phương pháp, rất đơn giản. Chúng ta trước tiên đem rượu nồi đun lên, bảo trì hỏa hầu, để cho bên trong cồn hóa thành hơi nước. Chúng ta tại rượu nồi bên trên thủ sẵn cái ống, để cho cồn khí theo cái ống lưu thông. Lại để cho cái ống biến mát, để cho cồn hóa khí thành cồn giọt nước. Những rượu này tinh thủy tích hội tụ đến một chỗ, liền thành rượu mạnh. Chúng ta có thể căn cứ rượu mạnh độ, điều phối các loại thích hợp độ. Phân vị thấp độ, trung độ cùng cao độ. Dạng này, chúng ta thì có 3 loại rượu. Thêm nữa thêm bừa bộn đồ vật, tỉ như hoa lộ, tỉ như nước trái cây, là có thể hình thành các loại bất đồng phong vị, cuối cùng chiếm linh toàn quốc tiệm rượu. Lý Thanh Nhàn kích động mặc sức tưởng tượng tương lai, ba người vẻ mặt mở miệng. Lý Thanh Nhàn một nhìn, nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi. Chính mình cũng chỉ là sơ trung thời điểm chơi qua một lần cất, hơn nữa chỉ là nước. Đơn giản như vậy. Nghe vào chính là đốt lên sau đó ngượi, cái này được. La Tỉnh bán tín bán nghi hỏi. Lý Thanh Nhàn nhẹ rên một tiếng, nói, ta hỏi ngươi, nhân tộc từ bạn khắc ý in đến Intoti, dùng bao nhiêu năm? Đại khái 4500 năm. Nhân tộc từ tấm bia đá khắc chữ đến bản khắc in ấn, lại dùng bao nhiêu năm? Hàng ngàn hàng vạn năm." La Tỉnh nói. "Intoti, tướng đơn giản nói, chính là trên tảng đá khắc chữ, sau đó tô bên trên mực, ấn một lần, nhân loại dùng như thế nào mấy trên vạn năm mới từ khắc chữ đi tới Intoti." Cái này, La Tỉnh nhất thời gian không biết làm sao phản bác Lý Thanh Nhàn loại lý tạc thuyết. Lý Thanh Nhàn chỉ vào góc của mình, nói, thành công chính là 99% mồ hôi, thêm 1% ý tưởng. Hầu hết thời gian, cái kia 1% ý tưởng so 99% mồ hôi quan trọng hơn." Không thể đầu cơ trục lợi. Chu Xuân Phong chính sắp nói, giang nam mềm giọng trộn lẫn lấy sảo sạt thanh âm, lại nói năng có khí phách. "Là, Chu thúc, ta đây là cách nói quá đại, hiện tại in to gì, cần tài liệu, công nghệ cùng phương phương diện diện nhiều năm tích lũy, ánh sáng có ý tưởng cũng làm không được. Ta cái này cất tụ diệu pháp, cũng không phải trực tiếp liền có ý tưởng, mà là ta trả giá 99% mồ hôi sau đó, mới thu được cái kia 1% ý tưởng. Không có ta những cái kia mồ hôi, không có ta không ngừng suy nghĩ, không có những cái kia trả giá, ý tưởng tuyệt đối không thể thực hiện." Lý Thanh Nhàn thái độ thành khẩn. Chu Xuân Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng đột nhiên túi đầu, lấy tay tiếp xúc miệng, ho nhẹ hai tiếng, hai má hiện lên hồng lại rất nhanh tiêu tán. La Thỉnh trong lòng càng vô cùng kinh ngạc, biết rõ hai người cũng không thân hậu, có thể Chu Xuân Phong đợi Lý Thanh nhàn như con cháu, một bên khuyến khích huấn nhũ, một bên khá vì thưởng thức. Ngài thân thể không tốt. Lý Thanh nàn hỏi. Sớm vài năm bệnh căn, quân. Chu Xuân Phong nhẹ nhàng vuốt ve trên bản xương châu phiến, một lát mới nói, cái này cồn kết phương pháp, nhìn như bình thường, kỳ thực rất có thể cải biến toàn bộ tự nghiệp, không thể nóng độ. Chúng ta trước không cần rêu dao, liên hợp hộ bộ, bên trong thừa vật kho, dạ vệ cùng công bộ, tại dạ vệ tìm một chỗ bí mật chỗ. Chậm giải thử, thẳng đến hoàn toàn có năm chắc, lại chính thức chế tác. Lý Thanh Nhàn cùng La tỉnh nhẹ khẽ gật đầu. La đại nhân, hộ bộ nơi đó, ngươi có cái gì ăn bài? Chu Xuân Phong lơ đã vừa hỏi. La tỉnh thần sắc biến đổi, ngồi thẳng thân thể, suy nghĩ một chút, nói, gia phụ trước đó không lâu tấn thăng ngũ phẩm, la ra chúng ta tại nằm ngôi sao phái cũng coi như vọng tộc. Việc này ta biết báo lên chúng ta lư thị Lang chỉ ít tại hộ bộ, chuyện này sẽ không ra được rẽ. Dù sao, đây là muốn cho thần cung phụ Chu Xuân Phong gật đầu, nói: "Cái kia còn làm phiền là đại nhân phụ trách liên hệ bên trong thừa vẫn kho, về phần công bộ cùng giả vệ, từ ta an bài." Thanh Nhàn, tửu rượu xưởng có không có gì điều kiện khác? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Cái kia đổi vật ta chính mình chèo gẻo mãi không cần cái gì, nhưng muốn làm lớn, sợ rằng phải cần lớn một chút phòng ở, hơn nữa muốn bí ẩn lại an toàn, chỉ có thể ngài tới làm chủ." Chu Xuân Phong nhìn một cái ngoài cửa sổ, nói: "Vậy thì tuyển tại chiếu ngục ti, nửa năm này nơi đó không chút, thủ vệ sông nghiêm, coi như có người nhớ rượu mạnh phương pháp, cũng đoạn không dám tại chiếu ngục ti sảng bậy." Ta xem không sai. Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi muốn tham dự chuyện này, chỉ tuần đường phố phòng thân phận không tiện lợi, ta cho ngươi thêm một cái chiếu ngục ti thư bạn thân phận, có thể tự do ra vào chiếu ngục." Lý Thanh Nhàn vẻ mặt cười dáng rất nói: chú thúc, ủ rượu phương pháp chuyện liên quan đến trọng đại, ta sợ có người lại cầm kim tự lệnh tìm ta phiền phức, ta xem ngài cái bản bên trên cái này đồ vật không ít, chia ta một cái đi." Ba người nhất thể nhìn phía án thư ống thẻ bên trong ba miếng kim tự lệnh. "Ngươi làm cái này kim tự lệnh là cái gì?" Chu Xuân Phong sắc mặt trầm xuống. Lý Thanh Nhàn cười nói: "Ta muốn kim tự lệnh, không phải là vì chính mình, là vì hoàng thượng, vì triều đình." Vì dạ vệ nha môn Á Vạn nhất ta sẽ ra chuyện, làm hỏng quốc khố bằng hàng năm tổn thất triệu lượng bạc ngân. Hàng năm triệu lượng bệnh ngân, không đổi được một viên kim tự lệnh sao? Hồ đồ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, gì tặn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu xạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương 14, trung thành vì nước lý thanh nhàn. La Chu Xuân Phong không vui, khuyên nói ra, "Chu đại nhân, đổi thành cái khác người, ta liền không quên dạy." Nhưng Lý Thanh Nhàn rõ ràng cho thấy cái gây họa loại người, không cho hắn kim tự lệnh. Cho kim tự lệnh, hắn dám nhảy lên mái nhà lần mỏi. Chu Xuân Phong nói, "Ngài thật không thể giải thích ta." Lý Thanh Nhàn vẻ mặt đau thương, "Chu Hận, ngươi nói có nên hay không cho?" Chu Xuân Phong mặt đen lại hỏi, Lý Thanh Nhàn nhìn phía thiếu nửa cái lỗ mũi Chu Hận, ánh mắt quét qua hắn thắt lưng hai bên loan đao cùng truy kiếm, tâm đạo xong, người này tại Dạ Vệ Ty sử dụng nổi danh hung ác loại người, rõ ràng đều là tứ phẩm đại cao thủ, còn nữa thích binh khí ngắn, lấy mạng đuổi mạng, có người nói liền tam phẩm, cao thủ cũng không muốn trêu chọc hắn. Ngầm, cũng gọi hắn Chu Phong tử. Có người nói cái kia nửa cái mũi, chính là hắn tại lục phẩm thời điểm, cùng tứ phẩm yêu tộc Liễu mạng không có. Chu Hận sững sốt một lần, ai trước đó trực tiếp đem ấn tín và dây leo chuyện em tới. Có thể nói không cho sao? Cộng lại ngươi làm thuốc phấn mặt đen, để cho ta một ngoại nhân phấn hồng khuôn mặt. Chu Hận cân nhắc chốc lát, nói, không như chờ rượu phương pháp thành hình, tòa thứ nhất kiểu mới nhượng tiểu phường sau khi xây xong, lại thu hồi kim tự lệnh. Lý Thanh Nhàn hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Chu thúc, liền tiểu Chu thúc đều nói như vậy, ngài cũng không thể lại từ chối. Nơi này là dạ vệ nha môn. Chu nói, "Là, Chu thúc" Chu hạ đại nhân nói có lý. Chu Xuân Phong đầy mặt bất đắc dĩ. Đại nhân, đến giờ cơm trưa, muốn không phải chờ một chút. Bên ngoài chuyển đến thị vệ thanh âm. Chu Xuân Phong nhìn thoáng qua ba người, nói, "Hôm nay ngay tại thư phòng ăn, chuẩn bị bốn người phần." "Là, ngươi đối với lần này kiểu mới Mễ rượu có ý kiến gì? Một chỗ nói một chút." Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn, "Chu ta còn trẻ không trải qua chuyện, hoang phế học nghiệp, ngài để cho ta nghiêm chỉnh mà nói, ta là nói không được, có thể nếu như nói những cái kia bảng môn tại đạo, tỉ như kinh doanh Kiệu Mễ rượu, ta có vô số điểm mấu vậy ngươi nói một chút như thế nào bán rượu?" Lý Thinh Nhân nói, vô luận mua ban cái gì, trọng yếu chính là mày lưới, hoặc có lẽ là khoắc lạc. Ngài ngẫm lại, những cái kia nổi danh rượu cũng tốt, mỹ thực cũng tốt, cái nào phía sau không có liên tiếp cố sự. Không quản thật giả, người sẽ tin cái này. Cho nên, chúng ta cái này kiểu mới rượu muốn muốn một pháo mà hồng, kỳ thực rất đơn giản, liền nói đây là giả vệ. Không, là hộ bộ Tà phái đệ tử từ trong cung trộm được phương thuốc, vốn là hoàng gia tư nhân tuất. Việc này ngay từ đầu người khác khẳng định không tin, nhưng chúng ta để bọn hắn tin. Làm sao tin? Dạ vệ để kỵ suất động, vây quanh ba ngày ba đêm, giả trang điều tra, ba ngày ba đêm sau trở dịp lúc ban đêm đi vào trong người, tiểu lâu như cũng mở, ngươi nói bọn họ có tin hay không? Lại không được L. Tiên thuê một đám kể chuyện tiên sinh tuyên dương khắp chốn. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, ánh mắt lạ lạ. La tỉnh nhỏ giọng thầm thì, rút cụ cải ngã xuống bên trên hành, một vụ so một vụ cay. Khô khụ, biện pháp này tốt, chúng ta tả phái không quan tâm, bất quá dạ vệ nguyện ý xuất động để kỳ sao? Lý Thanh Nhàn chính sắp nói, hoàng thượng nội khu có hai thành làm chúng ta làm như vậy cũng là vì hoàng thượng, không nguyện ý cũng được nguyện ý. Ngài nói có đúng hay không, Chu thúc? Chu Xuân dài, nói Cương Phong Hinh nếu có thể học được ngươi nửa phần không biết xấu hổ, cũng không đến mức rơi vào như vậy rộn đất." Gian phòng Nghiên Tính, La Tỉnh lập tức đáp lời, tiếp tục đàm luận cất rượu chuyện. Không bao lâu, cơm nước bày đi lên, tại đưa đồ ăn người xoay người ly khai thời điểm, Lý Thanh Nhàn nói, "Giúp ta tạ ơn một lần Vương đầu bếp, chúng ta phòng Vũ Bình hôm nay đưa tới quả cam rất ngọt." "Là." Đưa đồ ăn người không nghĩ ra, đáp ứng ly khai. "Người tiểu quỷ lớn, ăn." Chu Xuân Phong lắc đầu nói. "Ăn nghỉ bữa trưa, Lý Thanh Nhàn, Xuân Phong cùng La Tỉnh ba người tiếp tục thương nghị rượu mạnh sản xuất công việc." Gân sắt trăm vạn, La Tỉnh nhìn sắc trời một chút, nhìn lấy Lý Thanh Nhàn nói, cái này thần đô chính là sẽ ra cái sảng, không có có thể giấu được bí mật. Ngươi tuyệt đối không thể nói với người khác ngươi có hai thành cổ phần, bằng không nghe thấy lấy tên mà mèo một con tiếp một con, thậm chí đưa tới sư tử hộ báo. La đại nhân nghĩ đến Chu Toàn, ngươi có thể nghe cho kỹ. Chu Xuân Phong hỏi, yên tâm, loại quan hệ này đến thân gia tính mạng chuyện, ta sẽ không hầu nôn loạn ngữ. Lý Thanh Nhàn nói xong, lại túi đầu trầm tư. Chu Phong thỏa mãn gật đầu. La đại nhân, ta cho ngươi một phần công văn, sự hợp tác của chúng ta dùng cái này làm chuẩn. Trở hữu dịu phương pháp xác định, liền chính thức trao đổi. Chu Xuân Phong đứng dậy trở lại bàn sau, Chu Hận đi tới rót nước mải mực. Chu Xuân Phong nhấc bút lên, suy nghĩ trong lát, đặt bút viết. La Tỉnh hít sâu một hơi, ép xuống tâm tình kích động, giương cổ lên, nghiêm túc quan sát Chu Xuân Phong viết. Xuân Phong một chữ, giá trị trăm lượng. Chu Hận không cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn lại vẫn tại túi đầu suy nghĩ, xem ra chuyển lời không sai, Lý Thanh Nhàn căn bản cũng không phải là người đọc sách. Viết xong bốn trang công văn, Chu tay phải lên, nhặt cam sắc mạch văn tựa như gió mát hiu qua bút tích, văn Tỉnh tiếp nhận công văn, tình thế kiểm tra, tháng phục nói, không hổ là Xuân Phong gần cốt, nhà ta Lô đại nhân sợ là sẽ phải đem phần này công văn bồi lên. Chu Xuân Phong chỉ là cười, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Thanh Nhàn như mộng hoàn tỉnh, nói, hoàng thượng có phải hay không phải qua 60 lại tỏ. Sắc có việc này. Chu Xuân Phong nói, ta quyết định, như cái này đủ rượu phương pháp không thành, cũng cho qua, như thành, ta hai thành cổ phần, coi là thọ lễ hiến cho hoàng thượng. Lý Thanh Nhàn một câu lời nói như long trời lở đất, Phong cùng la tỉnh đầu tiên là sửng sốt, nhìn nhau. Chu hận cau mày, khó hiểu La Tỉnh thở dài, nói: "Đều đạo cương phong tiên sinh hộ phụ khuyên tử, anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay mới chi thế người mười phần sai." Ai dạy? Chu Xuân Phong trong mắt lóe lên nghi ngờ. Lý Thanh Nhàn hướng hoàng thành phương hướng chắp tay tay, chính sắp nói: "Không có dạy người khác, chỉ là ta trước mấy thiên nghe nói, năm gần đây thai họa không ngừng, dân chúng lầm than, hoàng thượng nội khố vì cứu trợ thiên hạ, đều không. Thân ta vì đại tế con dân, ra vệ một thành viên, cần phải vì hoàng thượng phân ưu." Xuân Phong nghe Lý Thanh nói vậy nói bạn, ngược lại khẽ miệng cười mỉm, sau đó thu liễm vui vẻ, quét La Tỉnh một mắt. La Tỉnh hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Chu Xuân Phong dụng ý, trong lòng khá vì bất đắc dĩ, đều nói Chu Xuân Phong người khiêm tốn, nhân từ nâng tay, vậy khẳng định là không thấy được hắn nhánh khiến người thời điểm. La Tỉnh phỏng đoán Chu Xuân Phong ý đồ, chưa miệng liền chuyển giao nhỏ, nói bậy nói bạn. Cương Phong tiên sinh đụng kim loan rồi biến mất, thân ngươi vì Cương Phong tiên sinh tri tử, nay đã tặng hai thành cổ phần cho nội khố, hiện tại lại muốn đưa hai phần, hoàng tượng dám? Có thể có mớ không? Hoàng thượng thật muốn, thiên hạ bạch tính cùng người đọc sách làm sao nhìn? Ta xem là mời ta không biết các ngươi nói cái gì. Lý Thanh nhàn mặt chính khí Chu Xuân Phong cười nhạt nói, thánh thượng không chỉ có sẽ không cần, thậm chí sẽ mặt rồng vui mừng, phản tay ban cho. Để cho người trong thiên hạ đều biết, hắn không chỉ có sẽ không làm khó Lý Cương Phong chi tử, sẽ còn hậu đãi, hiển lộ rõ ràng quân thần hòa hợp. "Thật sao? Ta không biết, ta giống như phụ thần, chỉ hiểu chung quân Hái quốc." Lý Thanh nhận nói. "Đây là người trước mắt tốt nhất tự bảo phương pháp." La Tỉnh thở Giải nói, một khi vào hoàng thượng ngự mắt, có hoàng thượng ban cho, bất kỳ cái gì người muốn động tới ngươi hoặc cổ phần của ngươi, đều muốn nghĩ thêm đến. Cho dù là ta, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Một bên Chu Hận Bừng tỉnh đại nội, Tâm đạo cái này giúp người đọc sách thực sự là một lòng đâm 10.000 cái đầu góc. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, thì tạm dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 15, đưa sách gối bên trên. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Lý Thanh nhàn chết không thả lòng miệng. Chu Xuân Phong niệm bên dưới khẽ mắt ý mừng, nói, "Bất quá, cẩn thận sau đó có người công kích ngươi mời sủng bộ đường phố ta đều đi, sợ cái gì miệng chi tranh?" Lý Thanh Nhàn cười nhạt một tiếng. Lý Thanh Nhàn tùy phong nhất chuyện, nói, vì phòng ngừa bọn đạo trích công kích, không như dạng này, hôm nay lập xuống hai phần công văn, một phần thả tại La đại nhân chỗ, một phần chu tốc cất giữ. Chờ hữu Diệu Phương pháp sẽ lập, liền có thể công văn làm chứng, vì hoàng thượng chúc tội. Bất quá, ta có một cái yêu cầu quá đáng, cái này hai phần công văn không được để cho chúng ta bốn người ở ngoài người biết, một khi tiết lộ, ta thả rằng phá hủy hủ Diệu Phương pháp. Người quá cẩn thận rồi, bất quá cũng tốt. Phần này công văn ta biết giấu tốt, tuyệt sẽ không để cho hắn người biết được, bao quát lô đại nhân ở bên trong. La Tỉnh nói, "Ừm." Chu Xuân Phong chỉ là nhẹ dọng chút đầu. Mấy người lại thương lượng chút lát, hoàng hôn thời gian, La Tỉnh cùng Lý Thanh Nhàn cáo tử. Hiên chất dừng chân, Mưu Thục có lời muốn nói. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn sắc mặt một vui, nói, cái kia cháu liền lưu xuống. Chu Xuân Phong khẽ miệng giật một cái, tạm biệt La Tỉnh, xoay người hồi thư phòng. La Tỉnh tại thị vệ dẫn dắt bên dưới đi ra dạ vệ nha môn cửa nách, đứng tại dạ vệ trên đường phố, nhìn lấy lam bầu trời đen kịt. Đoan Hành theo sau lưng, lặng lặng ca, hôm nay phải cảm ơn ngươi. La Tỉnh đột nhiên mở miệng. A. Đoan Hành vẻ mặt mơ hồ. Cái này Lý Thanh Nhàn không sai. La Tỉnh nói, "Đi nhanh Lý khai." Đoàn Hành bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc cười không ngừng. Trong thư phòng, Chu Xuân Phong chỉ hướng cái ghế, "Ngồi." Lý Thanh Nhàn ngồi xuống. "Nói đi, ngươi để cho hai chúng ta bảo tồn công văn, đến cùng đánh ý định quỷ quá gì?" "Không có a." Lý Thanh Nhàn tự nhiên đã nói. "Ngươi vì hoàng thượng chấp tỏ, trừ tự bảo, có còn hay không ý đồ khác?" Chu Xuân Phong mặt mày vậy một cái, anh khí mười phần. "Không có a." Lý Thanh Nhàn bình tĩnh như trước. "Không có liền tốt, Xuân Phong gật đầu, lo lắng làm cái gì? Cầm một mặt kim tự lệnh, giấu tốt. Không nên đến chỗ giao giao. A. Tốt. Lý Thanh Nhàn vui vẻ đi tới trước bàn, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bằng gỗ màu lốt đen kim tự lệnh, cẩn thận thưởng thức. Có còn hay không chuyện? Không có việc gì trở về đi. Lý Thanh Nhàn đang muốn đi, nhìn thoáng qua Chu Xuân Phong, cười hì hì nói, "Chu thúc, ta muốn hỏi ngài mấy cái vấn đề riêng, muốn rất lâu rồi." "Hỏi?" Chu Xuân Phong thuận tay cầm lên một phần công văn phê duyệt. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta đại tệ có quan hệ ngài truyền thuyết rất nhiều, như cả thành xem ngọc, nói ngài 10 tuổi đến Ngô Tô thành thời điểm, bởi vì da thịt trong suốt như ngọc, bị người tưởng lầm là người ngọc, kết quả cả thành xem." Ta nguyên bản không tin, hôm nay gặp ngài, lập tức tin. 7 tuổi, Chu Xuân Phong cũng không ngẩn đầu lên nói, cái kia, ném quả đầy xe cũng là thật. Ngài hay nói câu đi mua quả lê, kết quả rất nhiều phu nhân liền đem mình rau quả cường hành ném tới ngài xe bên trên. Rất nhiều lần. Chu Xuân Phong thả xuống công văn, anh lông mi tuấn mặt hiện hiện vẻ bất đắc dĩ, gật đầu. Cái kia liền tay quanh quần cũng là thật. Lý Thanh Nhàn càng to mò hơn, rất khó tưởng tượng một người bởi vì quả tuấn tú, bị rất nhiều nữ nhân tay kéo tay vây quanh nhìn. Chu Xuân Phong sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi là đạm đương dạ vệ vẫn là làm lưỡi dài người? Chu hận khách. Cái kia chính là thật. Lý Thanh Nhàn chẳng hề để ý xoay người rời đi, "Chú thúc, ngày tốt dễ nuôi bệnh, huống trọng không thật là ít nói điểm lời nói, quay đầu ta đi tìm phát tiểu làm điểm cây sơn trà mỡ, không quý giá, nhưng bảo đảm thật." "Chu Hận thúc, ta đi, không cần đưa." Lý Thanh Nhàn tùy tiện ly khai. Chờ Lý Thanh Nhàn thân ảnh biến mất ở trong sân, chú Hận bất đắc dĩ nói, "Hai từ này quá từ trước đến nay thủ. Hắn tử nhỏ tập quán lô mãng, không sợ trời không sợ đất, cũng không tính chuyện xấu." Chu Xuân Phong nói, Chú Hận bĩu môi, "Làm sao không làm hắn mà khen?" Chu Xuân Phong đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy ngoài cửa sổ còn chưa nở hoa hoa sen ao. Rượu sao?" Chu Xuân Phong trước mắt ngẩn ngơ, phản phất trở lại nhiều năm trước, mình bị cách chức gia kinh, nếm cả nhân tình ấm lạnh. Như vậy nhiều cái gọi là bạn thân, cuối cùng chỉ có hai vị bạn tri kỷ đưa chính mình. Thằng đến thập lý đỉnh, nhìn thấy một người ngồi tại tiệm rượu gần cửa sổ bên cạnh bàn, hướng mình xa xa nâng chén, uống một hơi cả sạch. Lúc đó Lý Cương Phong cùng hắn bất quá mấy mặt duyên, hắn tự không nghĩ tới Lý Cương Phong thân vị ngự sử thái quan viên, lại không tránh hiềm nghi, tự mình tống Tại Chu Xuân Phong ký ức trong, Cái kia đầu hạ thời tiết, trong gió vĩnh viễn phiêu đang cỏ thơm hương cùng mùi rượu. Vĩnh viĩnh. Chu Hận nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đi ra thư phòng. Chu Xuân Phong ngồi trở lại trước thư án, chim cắt xám rơi xuống đất, hóa mã thành người. Đại nhân, cha được. Tỷ Mị nói cùng ta nghe. Chu Xuân Phong giọng nam mềm giọng bên trong, phản phất lú lấy từng cục tang đá. 2 năm trước, Lý Cương Phong Lý đại nhân tham tấu Nguyên Vương thế tử chín hạng tội lớn, Nguyên Vương thế tử bị hàng quân, cũng bị giữ. Nửa năm trước, Lý đại nhân qua đời, Nguyên Vương thế tử một lần nữa vào ở Nguyên Vương phủ, nhưng thế tử không còn. Gần này Nguyên Vương Thế tử câu liên định Bắc Hầu con vợ kế Diệp Hàn, Diệp Hàn giả ý giao hảo cùng quá chén Lý Thanh Nhàn, Nguyên Vương Thế tử thủ hạ đối với say rượu Lý Thanh Nhàn sử dụng tối tâm trưởng thức thứ 5. Tối tâm trưởng thức thứ 5 không lưu vết tích, người bị hại như chưa nhập phẩm, một lúc lâu sau tâm mạch phong bế, cực giống như chết đột ngột. Có lẽ là người kia quá gấp, kinh lực chưa đủ, Lý Thanh Nhàn mới tránh được một kiếp. Chu Xuân Phong trong mắt chìm bên dưới sâu đậm bóng đen. Thật sự là Diệp Hàn, chứng cứ vô cùng xác thực. Chu dài một hơi, mang tới một chương phong. trên trang bìa viết xuống Chu Xuân Phong ba chữ. Hắn ba chữ nhìn hồi lâu. Chu hận Tỳ cho cải. Chu Hận đẩy cửa mà vào. "Để cho chúng ta người, đem cái này trương bài tiếp, phóng tới Nguyên Vương gối đầu bên trên." Chu Xuân Phong nói. Chu Hận cùng hóa hạ tội nhất tề ngẩng đầu, giật mình nhìn lấy Chu Xuân Phong. "Nửa năm trước, ngược lại cũng không sao, nhưng nay lúc không cùng đi ngày." "Đại nhân, Nguyên Vương gần nhất rất được hoàng thượng tín nhiệm, có người nói muốn chấp trưởng hai vệ kinh danh." Chu Hận vừa nói, "Đi làm." Chu Xuân Phong thanh âm rất nhẹ. "Tuân lệnh." Chu Hận song tay cầm lên trụu không phong thư, cất bước đi ra ngoài. "Nhân tiện để cho Diệp Hàn tới." Chu Xuân Phong nói, "Là không bao lâu." Một người mặc bình thường màu xanh đậm dạ vệ phục thanh niên chậm rãi đến gần. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như con ngọc, chỉ là gắt gao cau mày, dùng sức mím môi môi. Bên trái tay nắm chặt chu đao, nhỏ bé hơi không lưng, thân hình không như bình thường cao ngất. Diệp Hàn vừa mới nhìn thấy, ngay tại tuần đường phố phòng nhà ở bên ngoài cây me lớn bên dưới, chính huy một thân y phục rách nát cao hướng bừng bừng dạng thuật đề kỵ cứu lý thanh nhàn toàn bộ quá trình, đám người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Bang kính, Tiền, ti tiền phòng phòng thủ, đường đường phẩm viên, lại bị lấy hết quan phục bên dưới chiếu ngục. Ban đêm trùng đập vào mặt, nóng nảy Hàn liên tục vung tay đến rồi trước cửa thư phòng, mới hít sâu một hơi bình phục cảm xúc. Hắn đang muốn mở miệng, bên trong thư phòng chuyển đến giọng nam khẩu âm gọi đến: "Vào đi." Thanh âm rất lạnh, Đông cứng Diệp Hàn thân thể. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, Ma sói, thì tạm dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiêu dạo, bán hủ tiêu cho cả thế giới. Chương 16, 12 trưởng sinh. Diệp Hàn đẩy cửa mà vào, gặp Chu Xuân Phong đứng tại án thư bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đối với chính mình liền giống như thường ngày đi về phía trước, liền đứng tại cửa đi. Chu Xuân Phong xảo sạt thanh âm như mưa lạnh nhỏ xuống. "Là Diệp Hàn đứng tại chỗ, túi đầu, hai mắt chớp động. Chúng ta dạ vệ có mình ám hai chi. Mình bên kia, giám sát văn võ bà quan, xử trí yêu mà khôi quái. Tối bên kia, dẫm rạp vào nước, ẩn nấp các nơi, như một cái lười lớn bao phủ thiên hạ. Cái này thần đô thành chuyện, có dấu giếm được các lão, có dấu giếm được chư vương, lại ít có dấu giếm được d vệ." Chu Xuân Phong trầm nói. Diệp Hàn hung một cái, hai chân bước lượm, một tiếng quỷ ở trên mặt đất. "Chu đại nhân, ty trước có tội." Giặc Nguyên Vương thế tự ý vào trước đây Nguyên Vương có ơn với gia phụ, lại uy hiếp tí chức, tí chức bị ép đồng ý cùng bọn chúng hợp lưu. Nhưng tí chức dám đối với Thiên Phát Thế, Nguyên Vương thế tử chỉ nói để cho Lý Thanh Nhàn ra ngoan khoe cái xấu, hung hăng dạy dỗ một trận, chưa nói lấy tính mạng của hắn. Tí chức cũng là về sau mới biết hắn muốn giết Lý Thanh Nhàn. Người chưa nhập phẩm, chức quan không chừng, sao dám sưng tí chức? Chu Xuân Phong nhìn lấy ngoài cửa sổ, thanh âm nũ hỏa, Diệp Hàn toàn thân giật run. Ngươi biết, ta Nguyên bản rất coi trọng ngươi." Chu Xuân Phong nói. "Tiểu nhân minh bạch, nếu không phải ngài, tiểu nhân vô luận tại Hầu phủ vẫn là tại gia vệ." đều như đập băng mỏng, nâm lộm lo sợ. Tiểu nhân nếu như biết ngài Cùng Lý Thanh Nhàn có giao tình, cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng nguyên vương thế tử. Thật, tiểu nhân nguyện ý dùng tất cả xin thể, cho dù là ta thân. Diệp Hàn đầy miệng đắng chát. Chu Xuân Phong cắn răng, bên phải tay nắm chặt, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng khẽ than thở một tiếng. Ngươi nên may mắn Thanh Nhàn còn sống. Nghe nói ngươi gần nhất kỳ ngộ liên tục, tìm cơ hội tốt tốt cho Thanh Nhàn bồi lễ nói xin lỗi đi. Chu Xuân Phong nói. nhiên ngẩng đầu, nói, ơn Chu đại nhân tha thứ. Ta cái này liền nghĩ biện pháp cho tội." Ngài yên tâm. Ta nhất định khiến Thanh Nhàn thỏa mãn, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đi xuống đi." Diệp Hàn đứng dậy, thiên ân vạn tạ lì khai. Trong thư phòng, Chu Xuân Phong thở dài một tiếng, không nghĩ tới chính mình bạn chi kỷ giao phó Diệp Hàn, lại không chịu được như thế, nguyên vốn còn muốn dốc lòng buổi dưỡng. "Lão hữu, lúc đó tri ân, hôm nay chấm rức. Thứ nay về sau, ta cùng Diệp Hàn tái vô quan hệ." Chu Xuân Phong xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy hức loạn. Lý Thanh Nhàn đi ra Chu Xuân Phong thư phòng, chậm lại bước bộ, chậm suy nghĩ, hoàn thiện trong lòng kế hoạch. Chuyện này, tuyệt không thể dừng ở đây. Cười lạnh một tiếng, Lý Thanh Nhàn chậm rãi hướng tuần đường phố phòng nhà ở đi tới. Quẹo qua một chỗ hành lang, đi tới nhà ở bên ngoài đại viện tử, trung gian lão hoè thụ tựa như cây dù to bao trùm gần phân nửa viện tử. Các ngươi đừng không tin. Lúc đó ta ngay tại hiện trường, cách Chu Hận đại nhân móng ngựa chỉ có xa một tấc, móng ngựa giương lên, tứ phẩm đại cao thủ khí thế sông thẳng trời cao, thiên địa mờ mịt, cuồng phong liệt liệt, trên người ta vài rách mẫu giấy nhắn tin vụ vụ thẳng run dậy, sợ đến cái kia bảng mình tính sợ vỡ mà tang. Lý nghe được Trịnh Huy Quân thuộc, theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp cây hoè lớn bên dưới. Nhiều dạ vệ cùng cây đuốc ngọn đèn vây khép lại bên trong, Trịnh Huy tinh thần phấn chấn, nước bọt chảy vi. Hắn tay phải thường thường méo một lần trên thân ý phục rách dưới, giống khoe khoang huân chương. Lý Thanh Nhàn lắc đầu cười, không nghĩ tới Trịnh Huy đến nay không có thay quần áo. Đi mấy bước, ý ở bên cạnh giả Sơn bên trên, nghe Trịnh Huy khôn lạc. Keng. Một tiếng kỳ lạ ngọc thạch giao kích tiếng vang lên, tiếp lấy chính là cự thạch nghiền ép vùng đất tiếng oanh minh, Lý Thanh Nhàn mắt tối sầm lại sáng ngời. Trong hư không, ánh sáng nhạt lấp loé. Thiên điệu phân cuối, một tòa dường như hồn thiên nghi cự vật tự tinh không rơi xuống, che trời che ngày. Tứ Long bảo vệ xám bạc nền bên trên, 12 đạo hoàng màu đồng đường văn viên hoàn lẫn nhào bọc, hợp thành một cái đại viên bàn. Cự vật nhẹ nhàng chấn động, mâm tròn tản ra, viên hoàn chuyển động. Phản phất hồn thiên nghi. 12 viên hoàn phát sinh ùng ùng vang lớn, phản phất tinh thần nghiền ép hư không. Lý Thanh Nhàn nhìn phía nền bên trên vẫn tự, chỉ thấy rõ mệnh nghi hai chữ, hai chữ trước đó vết khắc giao thoa, dường như bị hoa rơi. Cái này đồ vật ở trong ngực ngập qua, gọi thiên mệnh nghi. Một đạo mông mông xương mù hạ xuống từ trên trời, rơi trên thiên mệnh nghi. Thiên mệnh nghi mặt ngoài ánh sáng, viên hoàn chuyển tốc nhanh hơn. Thiên mệnh nghi lại ra một đoạn tin tức Cái kia đạo xương mù màu trắng là khí vận. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hồi ức lên một ít mệnh thuật tri thức. Mệnh thuật học nên ngông như yên hải, chủ lưu mệnh thuật lấy mệnh phủ làm chủ, khí vận là phụ. Mệnh thuật sư cho rằng, người trong cơ thể có một tòa vô hình vô chất mệnh phủ, mệnh bên trong phủ mệnh, mệnh trụ, mệnh tinh, mệnh thần, mệnh cục chờ quyết định một người tất cả. Mỗi người khi sinh ra lúc, hơn nửa mệnh phủ đều đã cố định, khó có thể cải biến. Mệnh thuật sư thông qua mệnh phủ phán đoán số mạng của một người, sương vị đầy mệnh. Đẩy mệnh bình thường phân ba loại, toàn mệnh, lục mệnh cùng năm tháng. Toàn mệnh là chỉ thôi diễn một người hoàn chỉnh khi còn sống mệnh số, có thể làm được người Không có chỗ nào mà không phải là lớn mệnh thuật sư. Lúc mệnh thì là căn cứ mệnh phủ cùng tứ trụ bát tự các loại tình huống, đo lường tính toán một người hiện tại tình huống, cũng là thường thấy nhất đối mệnh. Năm tháng không giống nhau, năm tháng mặc dù đồng dạng căn cứ mệnh phủ, nhưng cũng chú trọng những nhân tố khác, tỉ như hoàn cảnh, thời tiết, thế cục các loại. Năm tháng chỉ quan tâm gần nhất 1 năm cát hung, hơn nữa ba động lớn. Đối với 5 tháng ảnh hưởng lực lượng lớn nhất là khí vận. Mệnh thuật đối với khí vận giai đoạn có phi thường nghiêm khắc phân chia, tên vị 12 chuẩn sinh. Theo thứ tự là bốn cát, tứ hung, tứ bình. Trường sinh, quan đãi, lâm quan, Đế vượng vì bốn các, bại, chết, mộ, tuyệt vì tứ hung. Suy, bệnh, thai, ngôi vì tứ bình. Mỗi một giai đoạn lại phân ba loại tiểu giai đoạn, đồng thời còn khả năng tồn tại ni vận. Lý Thánh Nhàn đột nhiên nghĩ tới, tại sáng sớm thời gian, chính mình đã từng vọng khí đồng anh, nhìn thấy chính là một gốc cây cây khô. Lúc đó không rõ là có ý gì, hiện tại đã hiểu. Cây kia cây khô, đại biểu tứ bình bên trong suy. Suy chính là chỉ đồng anh tại một năm này khí vận chậm dãi yếu bớt, như cùng người đến lao niên, thân thể bắt đầu già yếu, hiện tượng bình thường, cho nên cứ gọi là bằng. Lý Thanh Nhàn dựa giả sơn từ từ suy nghĩ mệnh thuật cùng màu trắng khí vận. Cái kia màu trắng khí vận hiển nhiên là tốt đồ vật, để cho thiên mệnh nghi tỏa ra sự sống, bất quá, đến từ đâu? Chính suy tính, đột nhiên có người hô to, đây không phải là Lý Thanh Nhàn sao? Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy phía trước vây quanh Trịnh Huy đám người nhất tề quay đầu nhìn về phía mình, ô ép một chút một màn lớn, phản phất cùng đêm tối bên dưới cây hoạ lớn tán cây nối thành một mảnh. Thanh Nhàn. Trịnh Huy hưng phấn mà đầy ra đám người, đi nhanh tới. Hàn An Bắc cùng Vu Bình đi theo phía sau, còn lại dạ vệ bị kích động theo kịp. Nghe nói Chu đại nhân lưu ngươi Hàn Huyên cả một ngày, thế nào?" Chính Huy lớn tiếng hỏi. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Chu đại nhân cảm thấy ta công tác quá thanh nhàn, thêm một thêm trọng trách, cho ta tại chiếu ngục ti an bài một cái thư bạn thân phận." "Cái kêu bảng mình tính đâu?" Chính Huy hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, "Giải quyết việc chung, thân vị dạ vệ bán đứng dạ vệ, định đáng chứng trị." "Tốt." Trịnh Huy thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi này lúc, một cái thô rải âm thanh ầm vang lên, Thanh Nhàn không có bị thương gì chứ? Huyên náo đình chỉ, tất cả mọi người cung kính nhìn phía thanh âm, nhất thể hành lễ ân cần thăm hỏi. "Gặp qua gì phong thủ?" Hai cái dạ vệ ở đó người sau dơ hai cây tất lột vang dội cây đốc, hỏa diễm nảy động, cái bóng nhàn nhạt ở đó mặt người bên trên lấp loé. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, thì tạm dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương 17, khấu tạ đại ân. Tuấn Dương phố phòng phòng thủ hạ lỗi vẻ mặt râu quai nón, cùng bình thường tu càng luyện càng cao khác nhiều, hắn là cái phát triển bề ngang mập chẳng hắn, vệ cười ha hả nhìn phía Lý Thanh nhàn. Sau lưng hắn, một cái cường tráng thị vệ khiêng một thanh dài 6 thước bản long văn phát sáng tiền đồng truy, đầu đúa có đầu người như vậy lớn, còn cao hơn hà lỗi một điểm. Khởi bầm Hà phòng thủ, thuộc hạ không mất một sợi lông. Lý Thanh nhàn liếc một cái Hà phòng thủ trước ngực tránh tất phẩm bổ tử bên trên ưu. Hà Lỗi vừa đi vừa cười, nói, vậy mới tốt chứ. Đã sớm nhìn bảng minh kinh cháu trai kia không vừa mắt, cả ngày khen chê chưa nói, làm người không lanh lẹ. Móng vuốt vươn đến tuần đường phố phòng, nên chặt. Trịnh Huy, làm đúng, ta tuần đường phố phòng người không thể để cho ngoại nhân bắt nạt. Không ngừng công ta cuối cùng tại Chu đại nhân trước mặt khen các ngươi giáp chính phòng. "Mong đầu cho các ngươi thành công." Đa tạ Hà phòng thủ, Chính Huy đại hỉ. Đi tới Lý Thanh Nhàn trước mặt, Hà Lôi vô vô Lý Thanh Nhàn cánh tay trái, hỏi: "Bệnh thế nào? Nếu là không thoải mái, nghỉ ngơi nữa mấy ngày?" Tại hộ bộ đường phố một kích, thân thể trái lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lý Thanh Nhàn nói: "Tốt." Hà Lôi nói: "Có chuyện gì, trực tiếp tìm ta, đều là người trong nhà." "Là..." Lý Thanh Nhàn bằng lòng nói. Những người còn lại hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn, các có chút suy nghĩ. "Được, các ngươi trò chuyện, ta còn muốn vội vàng công vụ." Hà Lôi cười từ biệt. Hà Lôi đi mấy bước, Cái đó không xa có người kêu là, Lý Thanh Nhàn có ở đó hay không? Cái tên nhất đen có phải hay không Trịnh Huy, ngươi thấy Lý Thanh Nhàn rồi không? Thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Thanh Nhàn cùng Trịnh Huy đám người nhìn lại, Đồng Anh mang theo hai người, vội vã xông lại. Đồng Anh, ngươi có ý gì? Trịnh Huy gặp Đồng Anh sắc mặt khó coi, nhớ tới buổi sáng chuyện, vội vàng bảo vệ Lý Thanh Nhàn. Nhớ ánh lửa, Đồng Anh nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, vọt tới trước mặt, quỳ ở trên mặt đất, nạo môn đối với đường đá mặt rầm rầm rầm lại ba cái liên tiếp. Đồng Anh chịu lấy từ hồng chuyện tử cái trán, hổn hển nói, "Cứu mẹ Tri Ân, suốt đời khó quên." Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta cả nhà ân nhân. Cần phải, cần phải, đồng giáo đầu không cần phải khách khí." Lý Thanh Nhàn cười nâng dậy cao gầy đồng anh. Nửa ngày không thấy, tiểu tụy như là già đi 10 tuổi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa phòng thủ Hà Lỗi bật cười nói, "Đồng giáo đầu, ngươi trong ngày thường nghỉ vào công phu quyền cước không sai, cái này không phục cái kia không tâm lòng, làm sao cho thiếu niên giật đầu? Hắn làm sao cứu mẹ ngươi?" "A." "Hà phòng thủ, đừng nóng đổi, nói một chút chuyện gì xảy ra." Đồng Anh bình phục cảm xúc, liền đem buổi sáng cùng Lý Thanh Nhàn chuyện nói một lần, sau đó nói, "Ta chạy đi Ninh Sinh Đường, mậu thân đã bất tỉnh nhân sự." Đại phu thấy một lần ta là nhập phẩm, vội vàng mệnh ta dùng chân nguyên tương trợ, phối hợp hắn châm cứu cùng trên thuốc, mới tại Quỷ Môn Quan cứu hồi mẹ ta. "Ta sợ mẹ thân thể và gân cốt chống đỡ không được, luôn luôn dùng chân nguyên duy trì, thẳng đến bên giới Hắc Đại phu nói không sao, mới đến nói lời cảm tạ." "Lý Thanh Nhàn, ta phục rồi, ta tin ngươi hiểu mệnh tuật." tiểu tử." Đầy mệnh năng đẩy ra bắp bánh bột ngô cùng Ninh Sinh Đường, không tầm a. Hà Lôi đôi mắt trừng phát sáng, một bên đi trở về. Một bên tỉ mị quan sát Lý Thanh Nhàn, không giống vừa rồi chỉ là góp vui lấy lệ. "Vẫn khí mà thôi." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Hàn An Bác cười nói, "Nếu không phải là cái này, hai ngày chúng ta đều cùng một chỗ, thật nghĩ đến ngươi sớm đi đồng giáo đầu ra điều nghiên địa hình." "Đồng anh kêu la, tuyệt đối không thể. Ta và các người nói, việc này lợi hại nhất là cái gì? Mẹ ta vốn là muốn đi một nhà khác hiệu thuốc nhỏ, về sau đau đến khó chịu, nửa đường bên trên thay đổi tuyến đường đi lớn một chút linh sinh đường. Ta tính chẳng qua thời gian, mẹ ta lúc ra cửa, ta mới vừa gặp phải Lý Thanh Nhàn, so với hắn mẹ ta trước một bước biết đi linh sinh đường." Hắn tuyệt đối là mệnh thuật cao thủ. May mắn mà lấy, mạng của ta thuật không phải nhiều lần đều chuẩn." Lý Thanh Nhàn khiêm tốn cười nói, "Đối với chúng ta động ra đến nói, chuẩn một lần là đủ rồi." "Đúng vậy a, chuẩn một lần là đủ rồi." "Lý Thanh Nhàn lợi hại a." Mọi người nhau nhau tán thưởng. Hà Lỗi suy nghĩ chốc lát, đi về tới, nắm cả Đồng Anh bả vai, cười nói, "Đồng giáo đầu, cái này ân cứu mạng, không thể không tạ ơn. Như vậy đi, chờ lao nương ngươi bệnh dưỡng hảo, ngươi làm chàng tức rượu, ta cũng đi tham gia náo nhiệt." "Đúng, nhất định tiếp tiến ngạ Đồng Anh vội vàng gật đầu. "Lý Thanh vội vàng nói, Một cái nhấc tay, không cần phải nói. Đồng giáo đầu thật muốn tạ ơn, tùy tiện ăn một bữa cơm rau dưa liền được. Vậy làm sao được? Nhất định nhất thiết tiến khoản đãi. Liền. Hung tụ lầu. 3. Hà Lôi tại Đồng Anh cái gáy vô một cái, đem Đồng Anh đánh hôn mê. Hà Lôi cười mà nói, "Cha ngươi cái chân hồng tụ lầu, thanh nhàn lúc này mới nhiều lớn, liền dẫn hắn đi loại địa phương kia. Nếu như bị cái kia giúp hổ ly tinh echo, về sau vào không nhập phòng rồi." Đổi một cái. Mọi người cười vang. Đồng Anh khuôn mặt đỏ lên, ho nhẹ nói, "Vậy đi cơn say cử, nơi đó người đọc sẽ nhiều." Xem như là phong nhã chi địa, ta bình thường cũng không đến đi. Người không thể chối tử, nếu không toàn dạ vệ người đều được đâm ta của sống. Lý Thanh nhàn giống như là có chút tiến đuối, nói, "Tất nhiên đồng giáo đầu thịnh tình, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá, được một chỗ mời chúng ta giáp chín huynh đệ, bọn họ cũng là giúp một chút." "Đúng đúng đúng, một chỗ mời." Đồng anh nói. Hà Lỗi nhìn một chút mấy người, đem Trịnh Huy kéo ngược lại một bên, Hàn Nguyên vài câu, Trịnh Huy liên tục gật đầu, không ngừng cảm ơn. "Được rồi, ban đêm, nhanh tắm một cái ngủ đi, ngày mai còn muốn tuần đường phố an dân, tất cả giải tán đi, tán đi đi." Mọi người lần lượt ly khai, Hà Lỗi tìm Lý Thanh Nhàn hàn huyên một hồi lâu mà, định tốt qua mấy ngày cùng đi cơn say cư, mới thỏa mãn ly khai. Đồng Anh lại tới Thiên Ân Vạn Tạ, mới suốt đêm về nhà. Chính Huy, Hàn An Bắc, Vũ Bình cùng Lý Thanh Nhàn bốn người chậm ung dung hướng giáp chín phòng đi tới. Các người đoán Hà phòng thủ nói gì với ta? Chính Huy Dương Dương đặt ý nói. Không đáng ba người đặt câu hỏi, Chính Huy nhịn không được tự đáp, hắn nói bến tàu bên kia không cho chúng ta đi, để cho ta an tâm lưu tại Vạn Bằng đường phố, về sau Vạn Bằng đường phố có chuyện gì, tìm hắn. Còn nói có cơ hội cho nhà chúng ta đại quan tìm một thiếu, đưa vào dạ vệ. Vậy cần phải tốt tốt cảm ơn Hạ Phòng thủ a." Hàn An bác nói. Chính Huy một thanh ôm trầm lý thanh nhàn bả vai, cười ha hả nói, "Không cần, phải cảm ơn thanh nhàn." Hạ Phong thủ làm rõ, nói là xem ở thanh nhàn mặt mũi bên trên, còn để cho ta về sau quan tâm thanh nhàn." Hàn An bác nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, vui mừng cười, nói, "Khó khăn nhất thời điểm quá khứ." "Đúng vậy a, rốt cuộc đã qua." Lý Thanh Nhàn nhẹ giọng cảm khái. Chắc không được chạm vạ vương đầu bếp tự mình tặng 8 cái quả cam, ta thả trong phòng, vừa vận một người hai." Vũ Bình cười tủm tỉm nói, "Vào phòng." Trình Huy một bên thoát nát vụn bố đầu, một bên nói, "Thanh nhàn, Ngươi đến cùng làm sao thuyết phục cái kia La đại nhân? Ta phái người cũng không dễ trêu chọc, Soma môn đều tà dị. Không có gì, hắn phát hiện ta xuất thân lượng mệnh tông, tìm lời nói theo ta bắt chuyện, vừa vặn cùng tiên phụ cùng Chu đại nhân đều có giao tình, liền thuận tay giúp ta. Lý Thanh Nhàn ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn cả một ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Trịnh Huy còn muốn mở miệng, Hàn An bắt nói, đều mệt mỏi một ngày, sớm xác bên người ngủ đi, có lời nói ngày mai nói. Cũng là, nhanh lên một chút ngủ đi. Mọi người lần lượt ra ngoài múc nước sắc bên người, Lý Thanh Nhàn vừa đến, bên cạnh giường người nhau nhau chỉnh sửa có nhãn lực gặp lập tức hỗ trợ nước nước, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 18, Khương Ấu Phi. Sáng sớm hôm sau, năng sớm chậm rãi chiếu tấu giấy cửa sổ, Trịnh Huy thanh âm vang lên. Dậy giường rời giường. Hôm nay cũng không canh dê uống, cùng đi ăn bỏ ăn lần ăn, ăn xong tuần đường phố. Nhanh lên một chút. Bốn người thu thập thỏa đáng liền đi trước ăn bỏ. Sớm cơm ăn rất vất vả, nhất là cùng ngày hôm qua dê tạm canh xo. So. Lý rốt minh bạch Trịnh Huy cùng Vu Bình vì sao quản ti trong đồ ăn gọi lần ăn. Không phải ví dụ, bởi vì những thứ này đầu bếp cũng phụ trách nuôi Noel. Một năm trước, đầu bếp đem cháo loãng cùng lợn ăn cầm lan lộn, rất nhiều người chưa ăn ra phân biệt. Ăn xong điểm tâm, giáp đội 9-4 người chậm rãi ung dung đi hướng Vạn Bằng đường phố, một đường ngẫu nhiên gặp phải người quen, hàn huyên vài câu. Hôm nay, Hưởng Lý Thanh Nhàn chào hỏi người nhiều hơn rất nhiều. Không có đi hỉ nhạc đường phố xuống tập, 4 người thẳng đến Vạn Bằng đường phố, sau đó phân vì hai đội, dò xét Vạn Bằng phường trung quanh địa phương. Trịnh Huy cùng Lý Thanh hai người từ chính thời gian bắt đầu, một đường vừa đi vừa nghỉ, dò xét đường phố. Lý Thanh Nhàn rốt cuộc minh bạch tuần đường phố phòng chức trách. Giáp vệ nghe uy phong, nhưng Uy phong là cao thủ, chiếu ngục ti thẩm vẫn cùng bắt đề kỵ. Tuần đường phố phòng phụ trách tuần tra kinh thành, giám sát nhập phẩm tu sĩ, nhưng Vạn Bằng phường phụ cận các đại thế lực hội tụ, nhập phẩm tu sĩ ngược lại cẩn thận. Đại đa số thời điểm, giáp đội 9 tương đương với quần áo xinh đẹp binh lính bình thường. Một buổi sáng, điều giải thương hộ tranh cãi, đỡ lao nhân qua đường, để cho tiểu hài tử rời xa đại đạo, không có tập trộn, không có gặp phi, đều không có ra khỏi vỏ, thuận lợi vượt qua. Gần sát giờ ngọ phân, Lý Thanh Nhàn cùng Trịnh Huy một lần nữa đi về Vạn Bằng đường phố đường phố miệp có lớn vạn bằng vuông ba chữ cổng chào lớn sừng sững ở phía trước, Lý Thanh Nhàn kéo nặng nghề hai chân, thiếu khí vô lực đi trước. Không tính thời gian nghỉ ngơi, đi hơn 4 giờ đồng hồ, bắp chân mệnh rũ gân. "Mệt ta? Còn được." Lý Thanh Nhàn mạnh chống đỡ nói. Chính Huy suy nghĩ một chút, nói, "Cái kia sau giờ ngọ chúng ta trở lại tuần nửa canh giờ liền thả nhà, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." "Cảm ơn chị ca." Lý Thanh Nhàn cười nói. "Đi, an bác bọn họ tới rồi, đi ăn cơm trưa." Bốn người chậm chán, một chỗ hội dạ vệ đi ăn cơm trưa. Nghỉ trưa thời gian, Lý Thanh Nhàn giống như những người khác, đi tới tuần đường phố phòng đại viện tử chính giữa cây mẹ lớn bên dưới, cùng cái khác các phòng dạ vệ tụ chung một chỗ, nghe chúng nhân trời nam biển bắc ngồi trầm gió. Cái gì tiền triều đại nho chính khí kiếm một da mà biển, cái gì cũng võ lâm minh chủ lên trời bay trên trời, một quyền vỡ nát cao ngàn trượng núi, cái gì yêu tộc siêu phẩm đại thánh một hơi thở hút khô sông lớn, cái gì thiên mệnh tông có lợi 3000 năm bên dưới đẩy 500 năm, cái gì đại tướng quân vương xin không không loại này loại loại, Nghỉ trưa thời gian trôi qua, môn giải tại giống nhau, vẫn không Qua 2 phút đồng hồ, mới lười biếng đứng dậy. Bốn người ly khai thần đô ti, đi trả lâu nghe xong gần nửa canh giờ bình thư, uống tam đại ấm trả lạnh, mới đi tuần đường phố. Gần sát Trạm Vọng, chính huy tuyên bố hôm nay tuần đường phố dừng ở đây, bốn người chậm rãi ung dung trở về. Một ngày tuần đường phố chính thức kết thúc. Bước vào dạ vệ cửa nách, chính huy nói, "Thả nha, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi hạ phòng thủ nơi đó báo cái đến." Cùng cái này đồng thời, Lý Thanh Nhàn cảm thấy một cỗ hơi lạnh khí lưu không biết từ chỗ nào mà đến, tiến nhập mi tâm của mình, cùng ngay hôm qua khí vận phủ xuống cảm giác như lúc giống nhau. Lý Thanh Nhàn nhịn không được đoán, Cái này số mệnh, chẳng lẽ là khen thưởng chính mình cẩn trọng tuần đường phố. Trở lại nhà ở, Chu Xuân Phong hộ vệ đang chờ, đem Lý Thanh Nhàn kéo qua một bên, đưa lên một mặt chiếu ngục ti lệnh bài, thấp giọng nói tiểu phường đang chuẩn bị, tối đa 10 ngày, công độ người liền sẽ đến nhà. Chờ Chu Xuân Phong hộ vệ đi, Vũ Bình cùng Hàn An Bắc hiếu kỳ mượn qua chiếu ngục ti lệnh bài kiểm tra, tất tác kêu kỳ lạ. Cầu phú quý, An canh dê. Vũ Bình hâm mộ chuyển hồi lệnh bài. Nhất định. Lý Thanh Nhàn cười nói, sự tình đều giải quyết rồi. Hàn An Bắc hẩm hẩm hồ, hồ Lý Thanh Nhàn yên lặng lát, nói, Chu đại nhân nói không cần ta lo lắng. Vậy thì tốt, có Chu đại nhân thả lời nói, bọn họ chí ít không dám hạ hất thủ. Nếu như đường đường chính chính xuất thủ, Chu đại nhân đều có thể tiếp bên dưới, ngươi nhiều chú ý, đừng đi nhầm đường để cho người nắm được cán." Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, yên tâm đi, năm đó ở trên đường phố cùng người đánh nhau thời điểm, cái gì hất thủ chưa thấy qua." Ăn xong cơm tối, Lý Thanh Nhàn đi dạ vệ tàng tư thất, mượn mấy quyển mệnh thuật tương quan cơ sở thư tịch, cầm về nhà ở đọc. Ba người không quấy hắn, đi trước cây hoè lớn bên dưới nói chuyện phiếm, sau đó đi thao trường luyện võ. Lại qua một ngày, thả nhà sau, một đạo khí vận xuống. Lại một ngày Tạ nha sau khi vận đúng hạ tới, Lý Thanh Nhàn bằng vào cái này mấy ngày nhìn sách cộng thêm quá khứ sở học, đoán ra một thứ đại khái. Nho gia, Đạo gia, Võ Lâm, Ma môn, Tà phái cùng địa phủ sau thế lực lớn sở di Cam Tâm Tình nguyện gia nhập triều đình, nghe nói là vì hấp thu triều đình khí vận, lớn mạnh tự thân. Từ Thiên Khang đế bắt đầu, triều đình là có thể chế tác cường đại khí vận bảo vận, ban cho bể tôi có công. Đế quốc khai quốc mộng tỷ, là khắp trời bên dưới mạnh nhất số mệnh chí bảo. Người có số mệnh, nước cũng có số mệnh. Lý Thanh phía sau lạnh cả người, chẳng lẽ mình tại đánh cắp vận nước? Ngẫm lại tư chất của mình, Lý Thanh Nhàn quyết định chuyện này nát vụn tại trong bụng, buồn bực phát đại tài. Lý Thanh Nhàn trong lòng tiếc hận, hiện tại chỉ có thể cảm giác khí vận cùng thiên mệnh nghi tại chính mình mi tâm một cái địa phương nào đó, vô pháp sử dụng. Có lẽ phải đợi nhập phẩm, từ từ sẽ đến, không đợi. Lại qua một ngày, tuần đường phố kết thúc, Lý Thanh Nhàn như thường thu được một luồng khí vận, trở lại nha môn, Chu Xuân Phong thị vệ đứng ở bên cửa. "Lý đại nhân, Chu đại nhân cho mời." "Ta vốn cũng không phải là cái gì quan, gọi ta tiểu Lý liền được." Lý Thanh Nhàn nói, nhìn phía Trịnh Huy ba người, "Ta đi Chu đại nhân cái kia một chuyến, các ngươi không cần chờ ta." Chính Huy cùng Hàn An bác bắt đầu, Vu Bình một bên cấp tốc chớp mắt một bên nhỏ giọng nói, nếu như có điểm tâm, thuận tay sao trở về. Chính Huy giơ tay tại Vu Bình não muôn bên trên đạn một cái bạo lật, cười mắng nói, ngươi là lần à, muốn ăn không mất mạng. Thư hừ, hừ hừ. hừ. Vu Bình ngẩng đầu mở miệng, Thanh em giống như lúc. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bác cười to, Chính Huy trợ khóc dở cười, ghét bỏ phất phất tay ly khai. Nếu như có, ta cho ngươi sao một chút. Lý Thanh Nhàn cười nói, đi theo thị vệ, giẫm lên nửa có quen hay không con đường, bước vào thần đô ti hậu đường, chậm rãi quan sát cảnh sắc xung quanh. Dạ Sơn Lưu Thủy, ao sen hoa cỏ. Xuân sắc hạ ý. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cửa Xuân Phong Cư ba chữ, tâm muốn lúc nào chính mình cũng có thể ở bên trên loại này viện tử a. "Chú thúc, ta tới rồi." Lý Thanh Nhàn gõ cửa ba tiếng, tùy tiện đẩy cửa mà vào. "Ừm." Chu Xuân Phong dựa bàn viết nhanh, cũng không ngẩng đầu lên. Chu Hận đứng tại bên cạnh bàn, rủ xuống lông mi dương thần. Dư quang bên trong, một vẻ trắng nõn bóng hình xinh đẹp đứng ở phía trước cửa sổ, Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn lại. Một cái thân hình mảnh khảnh bạch tí nữ tử nhìn lấy ngoài cửa sổ, sắc trời rơi vào nàng non thanh lệ trên mặt, làn da thông sáng, ôn nhuận nhắn nhủi, bạch như ngọc tuyết. Nàng chỉ so với Lý Thanh Nhàn thấp nửa cái đầu, nhưng kích thước lương áo quá mức tinh tế, chợt nhìn Phảng Phật nho nhỏ một con côn cừu nhỏ. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ lại, cổ của nàng dài mảnh, eo nhỏ dài, liền thủ đoạn cũng mảnh được Phảng Phật có thể bọc bên trên giới chỉ. Mảnh khảnh cánh tay ngọc dựng trên bệ cửa sổ, lộ tại tay áo miệng bên ngoài cánh tay dường như loan ngọc phát sáng, một đoàn sáng rỡ. Cổ tay trái chỗ, vòng quanh một con băng đủ loại lục phỉ thủy thủ trạng, tinh khiết không tì vết. Trước kệ sách, cửa sổ gỗ sau, nắng chiều chiếu sáng tại mảnh tiểu khiết trắng thân thể bên trên, như trong bức họa. Bệ cửa sổ bên trên Hoàn miệng tiểu tước, xanh nhả quắc quắc, phấn bạch hồ điệp chờ chim trùng tụ trung một chỗ, nhìn lấy tiểu nữ, đi về nhảy nhót bay lượn. Tiểu nữ ngón tay khinh động, những cái kia chim trùng lưu luyến khinh minh vài tiếng, hoặc cao bay và mây, hoặc toàn hoa tiên thảo, đi tứ tán. Bạch y nữ từ từ từ xoay người, nhìn một cái ly thanh nhãn, nhẹ khẽ gật đầu, trên mặt dường như nhợ nhạt cười, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại như là ảo giác, chưa bao giờ tồi qua, để cho người phân không phân biệt rõ. Nàng song mi dài mảnh, con mắt sáng sủa hằng con người linh động, môi thanh tú rất thẳng, đôi môi mỏng, mỏng đến môi trên giống như là tinh tế nguyệt nha mà tuyền. Một tân lụa trắng váy liền áo bị phát sáng lam nhai lường vàng lấy, eo thon một tay có thể đấm. Nàng cả người đều là mảnh khảnh, thậm chí liền nàng nho nhỏ khuôn mặt, cũng giống như nhỏ nhất lưới vẽ tỉ mỉ chậm rãi vẽ bề ngoài. Tinh tế thiếu nữ, nhạn bạch dung nhan, tinh xảo như thơ, phiêu dật như tiên. Chợt nhìn, phảng phất 14 15 dung nhan, có thể giữa lông mày nhàn nhạt, nhạt anh khí cùng với bên cạnh thân trôi nổi hắc vọ lam văn cổ kiếm, để cho nàng nhìn qua chí ít 18. Người tốt, ta gọi Lý Thanh Nhàn." Lý Thanh nhàn mỉm cười tự giới thiệu. "Khương Âu âm của thiếu nữ tinh tế nù, không lạnh cũng không ấm áp. Tiểu nữ xoay người hướng Chu Xuân Phong đi tới, thân thể nho nhỏ hơn thằng tác, mảnh y tung bay, chéo quần chuyển động, tóc dài như thác nước, nhẹ nhàng lay động. Lựa trắng dây cột tóc lỏng lẻo buộc, lưu xuống hai đầu lựa trắng cùng tóc đen dài đặt một chỗ thuận bên dưới. Tóc dài rủ xuống bên dưới, nhuộm nắng chiều ánh sáng nhạt, che khuất vặn vẹo kích thước lưng áo. Chu Xuân Phong đột nhiên ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, chính nói: như nghe qua, Thúc, không giới thiệu một lần. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn." Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, gì tặn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương 19: Sáng nhu sắc khủng. Chu Xuân Phong không đáp lời nói, đem đầu bút để vào quần sơn chơi truyền thư men xanh độ giữa bút bên trong, thủ đoạn nhon lên, mạch văn nhẹ dãng, nhắc tới sạch sẽ bút lông, bố trí tại bảy khúc thân rắn màu đồng bút trên giá. Thiên Tiêu phái đời này thay Xuân Phong dương nói: "Nhớ kỹ, ngưỡng đã lâu." Lý Thanh Nhàn lập nhớ lại, Không ngờ tới loại này chuyển kỳ nữ tử lại sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Người này một mực yên lặng không nghe thấy, cho đến một năm trước, tại Tứ phẩm Thanh Vân thí bên trên bằng vào một thanh thanh lôi cổ kiếm, liên bại 37 vị ma môn tứ phẩm, đoạn nhớ năm đó ma môn tấn thăng chính tứ phẩm đường, thành tựu đoạn Thanh Vân phong hào, danh khí đại chấn. Tứ phẩm Thanh Vân thí sau vào kinh thành, dung nhan tuyệt thế, diễm áp toàn thành. Sau đó Võ Vương Triệu Long chống một câu đánh giá, dâm gian tiến hạ. Cô gái này nhất loại ta. Vâng ở Thanh Tiêu xem ngay hôm đó, các đại thế lực phỏng, đội Ngũ Tử Nam thành luôn luôn xếp tiêu cửa miệng, người khen thành tử. Thái hậu lại đặc biệt vì nàng tổ chức kiến hội, tuổi trẻ hoàng thất tông thân toàn bộ tham dự, chưa thành hôn hoàng tử Long Tôn Mao chân khí lực trang phục chính mình. Tiến hội ngay hôm đó, Thái hậu nhìn thấy Khương Âu phi lại thích vẻ uể lôi kéo nàng tay ngồi tại phượng ghế bên trên, vị trí kia, liền hoàng hậu đều không có ngồi qua, chỉ thất công chúa ngồi qua. Hoàng tử Long Tôn môn tối xoa xoa đi Thái hậu nơi đó hỏi thăm, nhìn một chút Thái hậu có hay không chỉ hôn ý tứ, kết quả Thái hậu chỉ vào một đám hoàng tử Long Tôn mắng to nói, các những thứ này ngồi không mà hưởng bân lo lắng nhà của chúng ta Âu phi. Máng hoàng tử Long Tôn xấu hổ thoát đi. Khương Hấu phi duyên dáng yêu kiểu tại bên cạnh bàn, tinh tế tay nhỏ cầm lên Chu Xuân Phong bằng chứng mẫu, chậm rãi đánh giá. Chu Xuân Phong tiếp tục viết, Chu Hận nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng y mắng, Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, nơi đây cùng giáp chín phòng quả là khác nhau một trời một vực. Ba cái kia hàng quá sáng ưu, một cái miệng rộng bá bá nói không ngừng, một cái nắm giữ vai diễn vụ thần kỹ, cuối cùng một cái miệng đầy thức ăn đều không chặn nổi miệng, chính mình nếu là không cố gắng một chút, đều cắm không bên trên lời nói. Nhưng nơi này ba cái điển hình xác khủng, bầu không khí lúng túng được có thể dùng đầu ngón chân ở trên mặt đất móc ra một nuôi cá trạch. Hồi lâu sau, Nó nốt tinh tế lại thanh âm nhu hòa vang lên, chữ gân như rồng, chữ cốt như núi, Chu Bá Bá so trước đây tiến hơn một bước. Mấy năm nay thật cũng không hoang phế. Chu Xuân Phong nụ cười khả cục. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút Chu Xuân Phong, nhìn một chút Hương Ấu Phi gọ má, lập đi lặp lại nhìn mấy cái đi về, hai người tựa hồ có một chút điểm giống, trong đầu toát ra ý nghĩ cổ quái. Hai người không phải là phụ thân và con gái tư sinh quan hệ a? Lý Thanh Nhàn càng xem càng cảm thấy Chu Xuân Phong mặt mũi hiền lành, nhạc phụ phong thái. Chu thúc, ngài có thời gian dạy một chút ta thư pháp a, không thể bôi nhỏ ngài danh tiếng. Lý Thanh mặt dày nói. Chu Xuân Phong lạnh rên một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta chưa thấy qua người chó bỏ chữ? Vì thanh danh của ta, ngươi nhất tốt làm bộ không biết chữ. Dường như từng cơn gió nhẹ thổi qua, thiếu nữ cầm trang giấy nhẹ tay nhẹ vu lên, khỏe miệng dường như giật giật, lại tựa như ảo giác. Lý Thanh Nhàn mặt tối sầm, nói: "Chú thúc, có người ngoài ở đây, cho ta chút mật mũi." Âu Phi không là người ngoài. Vậy ngươi không tốt tốt giới thiệu một chút. Lý Thanh Nhàn chỉ khí hùng hồn. Chu Hận nhìn sang, tiểu tử này từ đâu tới dũng khí không biết xấu hổ như vậy. Chu Xuân Phong không để ý tới Lý Thanh Nhàn, giống nhìn nhà mình khoe nữ giống nhau nhìn Khương Phi, mỉm cười nói: Ngươi cùng tiểu tử này không quen, ta thay ngươi nói." Khương Ấu Phi xinh đẹp mặt điềm nhẹ, nhu thuận người tài. Lý Thanh Nhàn nhìn quét gian phòng, từ cái bàn bên trên cầm lên một khối đậu phộng rang, cắn một khẩu, kéo qua cái ghế lười biếng ngồi lên. "Đều là người trong nhà, đừng khách khí, ngồi." Lý Thanh Nhàn giọng khách gắt giọng chủ. Khương Ấu Phi bắt chước như không nghe thấy. Chu Xuân Phong tức giận nhìn thoáng qua, nói, "Tìm ngươi tới có chính sự, không có việc gì ngươi khẳng định nhớ không nổi ta." Lý Thanh Nhàn nói. Chu mình nói, "Thiên Tiêu thánh tử bị thương chuyện, ngươi hẳn nghe nói qua a." Lý Thanh Nhàn hai cánh tay dựng trên tay đỡ. Suy nghĩ một chút, nói, có chuyện này, hình như là bị Ma môn đã tường, tiến tới dẫn phát huynh thành tiên tử xuống núi, đúng không? Vị Tiên Thánh tử Lữ Nhân chính là Âu Phi thủ tịch Đại sư huynh, Âu Phi lần này tới kinh, muốn là sư huynh báo thủ. Trung nghĩa vô song, càng hơn tiên tử giận mạo. Lý Thanh nhàn giơ ngón tay cái lên, thành token. Khương Âu Phi vẫn không lúc ních, chỉ là đứng thẳng nghe. Chu Hận nhìn ngoài cửa sổ, tốt lúng túng. Chu Xuân Phong tiếp tục nói, trước đây Lữ Nhân trọng thường, đến nay ngẫu nhiên luôn luôn lưu ở ngoài thành thành tiêu quan trị liệu, trong quan có thiên tiêu phái đại trận, cộng thêm gần sát kinh thành, Ma môn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hâu Phi muốn đưa hắn phản hồi Tiên Tiêu phái, ma môn tất phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta chuẩn bị đem kế liền kế, tìm một người giả trang lữ nhân, dẫn xà xuất động, diệt cùng lúc. Sau đó, lại ám độ chẩn thương, đưa lữ nhân hồi Tiên Tiêu phái, để cho ta đi dẫn dẫn. Lý Thanh Nhàn tâm sinh cảnh giác. Chu Xuân Phong nói, chúng ta nguyên lai like chọn người là, nói cho ngươi cũng không sao, là Diệp Hàn. Hâu Phi cha ra hắn hơi có việc xấu, sợ cái này nhân khẩu gió không chặt, hoàng đại sự, cần đổi một người. Giả trang người cần thiết điều kiện hà khắc, tỉ như không thể bảo phẩm, nếu không có chân nguyên, dạng này cam đoan giống trọng thương lữ nhân sẽ không bị ma công cảm thấy. Tỷ như thân hình muốn cùng lư nhân xấp xỉ, tỷ như khí tức tốt nhất. Quan trọng nhất là thân gia trong sạch, hữu dụng hữu nhu, có căn đảm, có đầu góc nếu không đột phát ngoài ý muốn, rất có thể bại lộ. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nghe được Diệp Hàn có chút kỳ quái, người này trước mấy thiên còn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, cái này mấy ngày lại đột nhiên bốc hơi lên không thấy. Ta quả thực phù hợp hữu dụng hữu nhu, có căn đảm, có đầu góc mấy cái này yêu cầu, nhưng Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua khương nói, ta còn có một bệnh vặt, sợ chết. Ta cảm thấy, ta không thích hợp nhân vật này. Chu Xuân Phong thờ giải nói, ngay từ đầu ta cũng không suy nghĩ ngươi, ta cùng Chu Hận tại thần đô ti lặp đi lập lại sảng tuyển, thực sự tìm không được người thích hợp truyện, loại này quan trọng hơn người, không, có khả năng đi bên ngoài mà người. Mà ta thủ hạ có thể tin người, đại đô nhập phẩm. Nếu không phế đi bằng minh kính, làm tàn làm mê muội mê, sau đó ngụy trang thành thánh tử. Ta xem được." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta cần giả trang người có thể hành động, giống bệnh nặng mới khỏi, dạng này đối phương vừa muốn trạm thảo trừ căn, mới có thể mời quân hũ." Chu Xuân Phong nói, Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua Khương Ấu Phi, nói, "Ấu Phi tỷ Ngươi rốt cuộc là muốn bình yên tặng lại ngươi sư huynh, vẫn là muốn báo thủ? Nếu như là cái trước, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm điều thừa. Điều muốn? Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, ngữ khí kiên định, nắm bắt tờ giấy ngón tay trắng bệnh. Chứ ma vệ đạo, là ta thế hệ chỗ chức trách. Chu Xuân Phong nói, "Chú thúc, ngươi thật mắt mở chừng chừng nhìn ta chịu chết. Cái kia nữ nhân nhưng là chính tứ phẩm cao thủ, ma môn phải nhỏ cỏ tận gốc, chí ít phải một vị tam phẩm, thậm chí hai vị tam phẩm, ta đi cùng đưa đồ ăn khác nhau ở chỗ nào? Việc này làm hồ đồ, phạm vào binh gia tối kỵ. Ta có lôi quang hỏa văn ấn, lấy tứ phần thân, có thể chém tam phẩm." Khương Âu Phi quay đầu, cái cằm khẽ giơ lên, con người nhiễm bên trên nắng chiều hỏa. Chém một cái, có thể chém hai cái, có thể chém ba cái. Các người thiên tiêu phái trừ người ra, còn có ai? Có hay không tam phẩm cao thủ trợ trận? Lý Thanh Nan hỏi. Khương Âu Phi nhế môi, môi hồng như tuyến, không nói được một lời. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ gồlin, vạm bại, ma sói, dần dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán cho cả thế giới. Truy cập trang web đầu đi audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link giới mô tả video nhé chương 20, chỉ muốn nghe nhàn. Chu Xuân Phong thở dài, nói, "Hấu phi tính khí quả thật có chút quật, nhưng có lôi quang hỏa và lớn, mặc dù không được lại, cũng có thể bình yên thoát thân." "Hung chi, chẳng yêu trừ ma là dạ vệ chức trách, ta phái thần đô ti người hộ tổng, Chu hận đi bảo hộ ngươi." Lý Thanh Nhàn nhíu mày hỏi, "Tiểu Chu thúc, ngươi thật nguyện ý đi làm không có phần thắng chút nào chuyện?" "Không nguyện ý." Lý Thanh cười đáp một nửa, nói, nhưng ta muốn gặp gỡ ma muốn tam phẩm, xem bọn hắn có ăn hay không được bên dưới loan đao của ta truy kiếm." Khinh thường. Yên lặng chút lát, Lý Thanh nhàn lắc đầu nói: "Chú thúc, Âu Phi tỷ, ta là thẳng tính. Cái này rõ ràng hành động theo cảm tình, không có toàn diện bố cục, thuần túy vô đầu một cái. Loại sự tình này, ta khi còn bé làm nhiều, hiện tại trưởng thành, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đổi một hóa pháp, kiên quyết không làm loại sự tình này. Cho nên, chuyện này không thích hợp ta, thực sự không được, các người thay người à? Ta cảm thấy Diệp Hàn người kỳ thực không sai, hắn không có vấn đề, dù sao cũng là định bắt hầu hải tử." Chu Xuân Phong mặt lộ vẻ khổ quái, người ngược lại là trách tâm nhân hầu. "Bất quá, về sau cách Diệp Hàn xa một chút, không thể thâm giao, có nghe hay không?" Chu Xuân Phong nhíu mặt, "Ồ, oh, hiểu." Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt minh bạch Chu Xuân Phong phát hiện Diệp Hàn có vấn đề lớn, nếu không không đến mức nói nặng như vậy lời nói, có thể cho ngươi Thiên Tôn lệnh." Khương Âu Phi thanh âm giống như thân thể tinh tế ôn nhu, đồng thời cất dấu cứng cỏi cùng cổ tưởng. "Mấy ngàn năm trước bảo vật, các ngươi sẽ nhận." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nhẫn mại tính khí giải thích nói, "Cổ Thiên Tôn lệnh đích thật là đạo môn cộng tôn, hơn ngàn năm trước bảo vật, mới đạo môn đại khái là không nhận. Âu Thiên Tôn lệnh là Thiên Tiêu phái chính mình Thiên Tôn lệnh, một cộng ba miếng." Chỉ muốn xuất ra thiên tôn lệnh, thiên tiêu phái nguyện ý vì ngươi làm một kiện không làm trái nhân tộc đạo nghĩa chuyện, bất kỳ cái gì chuyện. Chu Xuân Phong cuối cùng ba chữ bỏ thêm trọng âm. Khương đấu phi không biết vì sao, nghiêng đầu, không nhìn tới Lý Thanh Nhàn. Thiên tôn lệnh lại tốt, cũng có mệnh cầm mới được. Ta tên vị Thanh Nhàn, không ôm chí lớn, liền muốn an an ổn ổn qua trong đời, cái này đã ma chi tranh quá rõ người, ta cũng không dám lẫn vào. Chu thúc, người đem ta từ hộ bộ đường phố thứ ra, nói vậy cũng sẽ không đem ta đẩy mạnh ma miệng, đúng không? Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đi tới trước bàn ăn, đem súng quanh trong mâm bánh ngọt hướng ở giữa nhất trong mâm giấy gấp Chu Xuân Phong nhìn phía Khương Âu Phi, khẽ gật đầu một cái. Khương Âu Phi nói, "Nhưng là, ngươi vừa rồi khen ta nhân nghĩa vô song." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta nếu như tứ phẩm đại cao thủ, Chu Thúc nếu như bị ma môn hại, ta khẳng định giống như ngươi báo thủ. Ta hiện tại không nhập phẩm, tay trói gà không chặt, để cho ta đối mặt tránh tam phẩm, không phải nhân nghĩa không nhân nghĩa vấn đề, là ngu xuẩn không ngu xuẩn vấn đề. Ta quá khứ ưa thích dùng quả đấm giải quyết vấn đề, kết quả mỗi ngày bị đánh, hiện tại ta muốn dùng đầu óc giải quyết vấn đề." Lý Thanh Nhàn ngón trỏ phải có lại điểm nhẹ vượt Thái Dương, tay trái bưng lên đượm bánh mầm mâm. "Chu Túc, cảm ơn ngươi đưa bánh ngọn quay đầu ta đem mâm trả lại. Lý Thanh Nhàn nói đi ra phía ngoài. Lý Thanh Nhàn đi hai bước quay đầu, nhìn phía Khương ấu Phi nói, ấu Phi tỷ, đều là người mình, ngươi đừng ghét bỏ ta nói lời nói thẳng, việc này cần bản bạc kỹ hơn. Ngươi nhìn, ta suýt chút nữa bị hại chết, không cũng đàng hoàng nén giận sao? Ta có thể làm sao? Nếu không dạng này, ngươi giúp ta tìm ra hại ta phía sau màn hung thủ, từng bước từng bước toàn giết sạch, ta lập tức bằng lòng ngươi. Đúng rồi, Chu thúc, ta dạ vệ cha ra được chưa? Có đồ mối. Bất quá, ta đã thả lời nói, bọn họ tuyệt không còn dám hồ làm công vì. Chu Xuân Phong ngừng lý Thanh Nhàn một mắt, cái này gọi nén giận. "Cảm ơn Chu thúc." Lý Thanh Nhàn lộ ra nụ cười sáng lạ. Chu Xuân Phong thở dài, nói: "Thanh Nhàn, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn, bằng không sẽ không tìm ngươi. Như vậy đi, chúng ta sẽ cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau ngươi không đồng ý, chúng ta muốn biện pháp khác." "Được, ba ngày sau ta cho Chu thúc cùng Âu Phi sau cùng trả lời." "Chu thúc, tiểu Chu thúc, Âu Phi tỷ gặp lại." Lý Thanh Nhàn giống như một có tri thức hiểu lễ nghĩa đọc sách làng, cùng tính tạm biệt. Nhìn lấy Lý Thanh nhàn đi xa, Chu Xuân Phong nói: Phi, đừng trách hắn, hắn chịu không ít khổ." một thân bệnh đều không có nuôi tốt, luôn phiên bị hại, ai đổi thành hắn cũng khó đối mặt ma môn tam phẩm. Ta không trách hắn." Khương Ấu phi nhẹ giọng thở dài, quay đầu yếu ớt nhìn lấy ngoài cửa sổ, trong mắt hỏa theo mặt trời chiều chìm xuống tắt. Lý Thanh Nhàn bưng mâm chậm rãi đi, một đường bên trên lại đem tiền căn hậu quả muốn qua một lần, cuối cùng lắc đầu. Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp nhập phẩm, tu luyện bệnh thuật. Mới vừa đi gần tuần đường phố cửa phòng miệng, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. "Thân ca!" Một cái béo trắng, cao cháng cháng gọi tới. Phía sau Trình Duy cùng Hàn An Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý Thanh Nhàn đem mâm đưa cho Vu Bính. Nhặt bốn khối nho nhỏ bánh ngọt, hướng Trịnh Huy cùng Hàn An bác đi tới. "Chín ca, hàng ca đều là tiểu đồng tây, ăn chung hai miệng, không thể để cho Vũ Bình độc chiếm." Lý Thanh Nhàn cười nói. "Tốt." Trịnh Huy cùng Hàn An bác tiếp nhận Lý Thanh Nhàn bánh ngọt tan tới. Hai người ăn xong bánh ngọt, cùng Lý Thanh Nhàn hướng giáp chín phòng đi, Vũ Bình đi theo phía sau ăn muốn nhien. Đi chưa được mấy bước, một người gác cổng một đường chạy chậm, nhìn thấy Trịnh Huy nói, "Chính đội, con trai ngươi lại tới, nói là hắn và bạn đánh mấy con thỏ, đêm nay đừng ăn, để ngươi trở về." Trịnh Huy làm khó dễ nhìn về phía Lý Thanh Nhàn ba người. Dạ vệ Trư mục Phủ thông dạ vệ thả nhà sau không có muốn chuyện không thể ra ngoài. Hàn An bắt nói, "Chính đội ngươi trở về a, không thể để cho người nhà chờ lấy. Chúng ta coi như đi cùng, đi về tiểu hai canh giờ, dễ dàng bị phát hiện. Không như chờ đội chúng ta hưu mục, cùng đi nhà ngươi ăn." Nhân tiện nhìn một chút đại quan, ta nhớ được chỉ gặp qua hai lần, đều không có nói vài lời lời nói. Lý Thanh nhàn nói, "Tốt, cái kia ta đi về trước. Chính ca, đừng quên sách con tỏ tới, không được liền nửa con, chúng ta không cho." Vũ Bình nuốt xuống trong miệng bánh ngọn, độc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. "Tiểu tử, chỉ có biết ăn thôi." Chính Huy cười chửi một câu. Dương lên tay, xoay người lì khai. Nhìn Trịnh Huy thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Lý Thanh Nhàn hỏi, bữa cơm tối này chúng ta còn có ăn hay không? Vũ Bình nhai đậu phộng rang, hậm hậm hồ hồ nói, không cần thử, Trịnh Ca khẳng định mang tiếp xúc tự trở về. Lý Thanh Nhàn một chỉ hầu như không âm, nói, cái này một mâm bánh ngọt không tính là một cơm. Điểm tâm là điểm tâm, cơm tối là cơm tối. Người nói tốt có đạo lý. Các người đi cây hòe lớn bên dưới vòng nghĩa à, ta đi tản thư thất sách, chờ Trịnh Ca trở về ăn con thỏ. Tiện đường, ta đi lật qua cũ hồ sơ, nhìn một chút bản án cũ. Hàn An bắt nói, Lý Thanh Nhàn đầu. Hai người kết bạn mà hành. "Ta đây." Vũ Bình đang cầm mâm vẹ mặt mỉm. "Ăn người a." Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bắt trăm miệng một lời nói. Hai người một cái tìm mệnh thuật sách, một cái tìm cũ hồ sơ, tìm xong phản hồi giáp chính phòng, các nhìn riêng. Vào đêm, chính Huy lén lút toàn vào phòng, đem đùi giấy dầu đặt lên bàn bên trên, một bên mở ra một bên thấp giọng nói, "Nhanh lên một chút ăn, đừng để cho phòng khác sinh miệng người được." Ba người xích cước tiến lên, vây quanh ở bàn bên cạnh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó trở đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 21, cắt lưng ra. Vũ Bình xung trận lên trước. Nắm lấy con thỏ bên trái chân sau, vặn một cái một để, nhanh chóng tháo hạ xuống, đang cầm liền làm. Chính Huy hạ giọng mà nói, "Thằng nhóc con, ngươi bình thường luyện đao như thế nhanh chóng thì tốt rồi." Hàn An bác cởi xuống khác một đầu cường tráng chân sau, không nói lời gì kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn, chính mình bẻ xuống chân trước thì tan tới. "Cảm tạ." Lý Thanh Nhàn cười cười, cầm lấy chân thỏ. Yếu đất ánh trăng bên dưới trong phòng, vọng lại tinh mịn tiếng ngai. Lý Thanh Nhàn vừa ăn vừa cười, không nghĩ tới ăn đầu chân thỏ có thể như thế kích thích. "Ăn nữa con." Đột nhiên nghe được sát vách lớn tiếng hô, "Có vị thịt. Cái nào phòng ăn chay? Không thể chạy bọn họ." Mười cái phòng xá chín cái trong nháy mắt nổ, nhất định là Vu Bình làm. Đúng, trước cha giáp chín phòng. Đi. Chính Huy vội và nói, ta chắn môn, các ngươi nhanh lên một chút ăn, ăn trước thì nhiều. Ba người luồn cuống tay chân, tăng tốc sẽ thịt, liều mạng bỏ vào thịt, lớn miệng nghiến ngẫm. Ngăn cản môn. Cái kia anh em không thích khí. Tới hai cái đội chính, một chỗ đạm môn. Ẩm. Chính Huy liền người mang môn bay ngược ra đi, một đám hung thần ác sát mắt bước lục quang rút lấy mũi cấp tốc hấp Ba cái kia thập phẩm đội trưởng đôi mắt đặc phát sáng, xông thẳng mà đến. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một cơn gió đen thổi qua, cái bàn bên trên còn sót lại con thỏ cùng bọc giấy biến mất không thấy gì nữa. Bọc giấy bên cạnh còn lại xương cũng mất tung ảnh. Trước hết sông vào các gia súc vừa ăn một bên sông ra ngoài, ai dám ăn mảnh? Đoạn. Trong viện tử, một trận ánh trăng bên dưới tranh đoạn bắt đầu. Đột nhiên, một người máng to, sống không dậy nổi. Xương liếm làm như vậy sạch. Lao tử liệu mạng giành được, một liếm một ngụm nước bọn. Mọi người cười to. Mọi người hỉ hà náo loạn một lát, thảo luận ai ăn vào, trở về phòng mình. Lý Thanh Nhàn cùng Trịnh Huy một chỗ một lần nữa lắp đặt ván cửa, nửa ngày không có ăn bên trên. Chỉ phải ngày mai tìm người tu. Lần sau chúng ta giấu giả sơn phía sau ăn." Vũ Bình nói. "Được rồi, mau ngủ đi." Trình Huy nói. "Ta ăn chưa no." Vũ Bình ủy khuất mong mông nói. "Chết đói kéo ngược lại." Trình Huy cười mắng. "Ai?" Vũ Bình nói từ trong lòng ngực xuất ra một giấy, từ bên trong lấy ra mấy khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Lý Thanh nhàn trắng Vũ Bình một mắt, nói, "Ngươi thật là được." Vũ Bình thỏa mãn ăn xong, nói, "Ta sớm đoán được con thỏ sẽ bị bắt đi, cho nên để lại mấy thối, no rồi." Nhanh lên một chút ngủ, ngày mai tuần đường phố. Bốn người nằm tốt. Chờ nướng mùi thịt còn ở trong phòng phiêu đáng. Nửa khép phá cửa bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến côn trùng đều vang chim hót, dạ vệ làm thiếu. "Thanh Nhàn, thân thể ngươi thế nào? Có thể thao trường buổi tối luyện sao? Qua mấy ngày muốn mở thần luyện, có cần hay không xin nghỉ?" Trình Huy hỏi. "Ta cảm giác thân thể không sai biệt lắm, ngày mai thử xem buổi tối luyện, không được lại nói. Ta thân thể này nếu là không rèn luyện một chút, sợ là muốn sụt xuống." Lý Thanh Nhàn nói. "Được, đã ngươi thân thể không sai biệt lắm, ngày mai chúng ta liền đổi lại, ngươi và An Bắc một chỗ tuần đường phố." Hắn đầu óc tốt, ngược lại so ta nghĩ được Chu Toản, ngươi nhất định nghe hắn được rồi, ngủ đi. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ chốc lát mà chuyển đến nặng nhẹ không một ngủ say âm thanh. Lại một lát sau mà, cót két tiếng ngai vang lên. Lý Thanh Nhàn mơ mơ màng màng xoay người, hỏi, "Có con chuột?" Tiếng cót két thanh âm hơi ngừng. Chính Huy mang nói, "Vũ Bình ngươi có thể hay không có chút tiền đồ?" "Chi chi, chi chi." Vũ Bình trong chăn truyền đến con chuột tiếng kêu. Lý Thanh Nhàn hí mắt một nhìn, trong căn phòng mờ tối, Vũ Bình ổ chăn không lưng thành liều nhỏ, lập tức cười tỉnh. "Thằng nó con." Trịnh Huy mang xong, xoay người ngủ. Chờ Vũ Bình ăn xong, Lý Thanh mới đến buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Huy la lối om sòm gọi người rời giường, Thanh em lớn liền sắt vách đều đang mắng trách. Lý Thanh Nhàn mơ mơ màng màng mở mắt một nhìn, Trịnh Huy lại sớm y phục chỉnh tề, ở trong phòng đi tới đi lui, không ngừng thúc dục. Dựa mặc y phục hoàn tất, bốn người đứng tại cửa. Trịnh Huy hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn trời, chậm chạp không đi. Ba người nhìn nhau một cái, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng tại chỗ không động. Đột nhiên, Hàn An Bắc nhìn lướt qua Trịnh Huy bên hồng, Ngộ, xuống, Huy lưng ra, xách, xách hai tiếng nói, "Lão Trịnh, ai đây cho ngươi đổi mới thắt lưng ra?" Cái này ra có thể so với ti trong phát tốt hơn nhiều, làm cũng tinh xảo, lúc này mới phối ngải thập phẩm thân phận. Lý Thanh Nhàn nhìn theo, màu nâu thắt lưng ra giống bao một tầng dầu, tại nắng sớm bên dưới chiếu lấp lánh. Chính Huy vứt thắt lưng ra, cười ha hả nói, "Này, còn có thể là ai, nhà ta đại quan đêm qua đưa. Hai tử này cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lồng nói đây là tiểu nhu ra có ích lợi gì? Thập phẩm thắt lưng ra lại tốt cũng là thập phẩm, chờ đến cửu phẩm bên trên văn hoa thắt lưng ra mới là tốt đồ vật." Đại quan cũng biết thuận, cao chỉnh đội. Hàn An theo thói quen vai diễn phụ. Hiếu thuận Hắn chỉ cần không làm ta liền thiêu cao hương. Đi, đi ăn cơm. Chính Huy vừa đi, một bên vuốt thắt lưng ra, thử cười nhỏ, một đường dương dương đắc ý, gặp ai đều cười. Bốn người giống như thường ngày, ăn xong lợn ăn đi tuần đường phố. Trên đường đụng tới giáo đầu Đồng Anh, hắn huyên một hồi, mẫu thân hắn thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, qua một hồi liền thu xếp cơn say cứ chuyện, đến lúc đó muốn Lý Thanh Nhàn bốn người nhất định rất hân hạnh được đón tiếp. Chính Huy nhìn lấy Đồng Anh bóng lưng, chờ hắn đi xa, mới vô vô Lý Thanh bà vai nói, "Việc này được cảm ơn người. Trước đây hắn mặc dù ta một chiêu, thành giáo đầu, lại bởi vì cứng rắn chống đỡ một khẩu huyết, lưu xuống bệnh căn. Lần kia hắn nếu là không được gọi, trực tiếp phun ra huyết, lúc đầu có hy vọng cứu phẩm. Việc này không nói được ai đúng ai sai, cho nên đôi ta có đôi khi phần cao thấp, bất quá đều có chừng mực. Có việc này, chắc không được ta cảm thấy hai người quan hệ có điểm cứng. Lý Thanh Nhàn nói. Trước mấy ngày hắn tư nhân bên dưới tìm ta, nói những sự tình kia đều đi qua, muốn ta nhất định đi cơn xe cư. Ta cũng bỏ đi, cũng không quá đáng thời gian, cũng không dễ dàng. Chính Huy nói đi về phía trước. Một đường bên trên, bốn người trò chuyện dạ vệ loại loại. Chậm rãi, Lý Thanh Nhàn cảm thấy, cái này dạ vệ cũng rất tốt. Có đồng đội huynh đệ, có bậc cha chú bạn thúc. Hàn An có uống, vừa nói vừa cười, còn có khí vận lấy không? Hoàn Mỹ. Bốn người giống như thường ngày, một chỗ rở sét song vạn bằng đường phố, liền chia binh hai đường. Vu Bình lôi kéo Hàn An Bắc liền đi, Trịnh Huy một cái tát phá hủy Vu Bình tay, đưa ra cánh tay phải dùng khuỷu tay kẹp lấy Vu Bình cái cổ, xếp Vu Bình đẩy mặt Phương Hồng. Trịnh Huy hướng Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc vung tay, buổi chưa gặp. Sáng sớm lạnh lùng dương quang bên dưới, Trịnh Huy hùng hũng hổ hổ giáo huấn Bình, hai cái dính vào nhau cái bóng tấm đá xanh đường mặt bên rãi đi xa. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nói, "Hàng ca, ngươi nói Trịnh ca cùng Vu Bình cái nhỏ?" là không phải là vì quản hắn ăn bậy đồ vật. Không cần hỏi, chính là bất quá vô bình cũng là thương cảm hải tử, khi còn bé trong nhà rất nghèo, bình thường hay ba ngày ăn một bữa cơm, về sau gia cảnh chuyển biến tốt đẹp, nói sợ, trong tay có tiền liền mua đồ ăn. Làm bên trên dạ vệ sau, miệng cũng không nhàn rỗi, độc lập toàn dùng trên ăn. Đủ. Chỗ nào đủ a, cho nên bình thường trộm đi về nhà đòi tiền. Ba mẹ hắn biết hắn chỉ là mua đồ ăn, cũng liền luôn chiều. Chính đội sợ hắn ăn quá nhiều để lỡ tu luyện, về sau không có cách nào khác nhập phẩm, luôn luôn quản hắn bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 22, nghi tội ngân. Trịnh đội thực sự là bận tâm mình. Bất quá, nhờ có hắn, đội thành cái khác đội, ta nửa năm này có thể bị bắt nạt chết. Lý Thanh Nhàn cảm khái nói. Đúng vậy à, ta cũng bình thường cảm khái may mắn gặp phải Trịnh đội, trong ngày thường ta không làm việc đàng hoàng, bình thường giờ cũ hồ sơ, hắn xưa nay không quản. Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn do dự một chút, nói, ta có chiếu ngục ti lệ bài, có cái gì không thấy được hồ sơ, chỉ quở nói. Được, có ngươi câu này lời nói là đủ rồi. Hàn An Bắc lông mày ngắn đôi mắt nhỏ, lúc cười nhét chung một chỗ, càng phát ra hòa khí. Lý Thanh Nhàn cười cười, không hỏi hắn vì sao ưa thích đọc qua cũ hồ sơ. Hai người một đường nói, một đường tuần đường phố. Lý Thanh Nhàn phát hiện, Chính Huy cùng Hàn An Bắc đường lối hoàn toàn bất đồng. Chính Huy là không sai biệt lắm liền được, người tốt ta tốt mọi người tốt. Hàn An Bắc mặt ngoài bên trên vô thanh vô tức, rất nhiều chuyện cũng không quan tâm, có thể phát hiện vấn đề, nhất định tìm tòi nghiên cứu minh mạch. Đi theo Trịnh Huy có thể học thêm một ít nhân tình đời, đi theo Hàn An Bắc thì có thể học thêm một ít cụ thể sự vụ. Gần tới trưa, hai người hướng Vạn Bằng đường phố đi tới. Hôm nay cũng giống nhau, Lý Thanh Nhàn mệt mỏi hai chân tê dại. Hàn An Bắc bước chân so buổi sáng chậm rất nhiều. Lý Thanh Nhàn càng khái, vị này đội phó thực sự là cẩn thận tỉ mỉ người. "Đi tới đi tới." Nhọn tiếng cười từ phương xa chuyển đến. Hai người lập tức dừng lại, nhìn nhau, đồng thời chuyên tâm nghe, phán đoán tín hiệu cùng phương vị. Cầu viện âm thanh. Tại lần thứ hai thời điểm bị cắt đứt, Hàn An bác bên trái tay vị đao, đạp đất vàng đường chạy vọt về phía trước chạy, Lý Thanh Nhàn vội vàng đuổi kịp. Phía sau hai người bụi bặm lên, vô lực hạ lạc. Vạn bằng đường phố phương vị, hy vọng hay là chỉnh ca cùng nhỏ. Hàn An Bắc cau mày, Cùng cái này đồng thời, tay phải bắt lên miệng chạm canh gác, phát sinh tương đồng cầu viện tiếng cười. Lý Thanh Nhàn không nói được một lời, cắn răng đuổi kịp. Hàn An Bắc quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "Ngươi bệnh nặng mới khỏi, không chạy nổi, chậm một chút, chờ viện binh tới." "Ta có thể được." Lý Thanh Nhàn không có giảm bất cũng không có tăng tốc, vững vàng lấy chạy. "Tốt." Hai người một trước một sau, chậm rãi kéo dài khoảng cách, nhưng Lý Thanh Nhàn thủy chung có thể nhìn thấy Hàn An bác bóng lưng. "Hô, hô." Chỉ chạy một lát, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy từ môi đến ống thở bị nóng bỏng nước nóng tưới bên trên, nóng bỏng. "Không được ngươi nghỉ ngơi đi." Đang trước Hàn An Bắc hô to, Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện lên đội trưởng Trịnh Huy sang sẵn sàng đợi người. Ta có thể được." Lý Thanh Nhàn cắn răng, tiếp tục chạy. Chỉ chốc lát mà, Hàn An Bắc đến bạn bằng đường phố trước cửa, hướng Lý Thanh Nhàn vùng tay ra hiệu, liền bỏ vào. Lý Thanh Nhàn tăng tốc tiến lên. Đến rồi đường phố cửa, Lý Thanh Nhàn hở hổk thở mạnh thở không được, đầy mặt đỏ rực, mồ hôi theo cái chán hướng hạ lưu chạy Lý Thanh Nhàn không chạy nổi, đi nhanh tiến vạn bằng đường phố. Phía trước bằng phẳng tấm đá xanh đường, hai bên thương gia sát, ngụy trang đèn lồng phiêu dãng. hào tơ lụa trang trước cửa, vây quanh khắp nơi đen ngàn ngàn người cấp nơi người giưễn cổ lên hướng nơi đó đuổi. Lý Thanh Nhàn nhớ ký Trịnh Huy nói qua, người của Ma môn cưỡng chiếm tiệm này. Phía ngoài đoàn người, một người mặc thất phẩm võ quan phục người thanh niên kỵ trên thảo mã, lục cuối cùng quan phục biên giới xiển xích văn giấy rưa, hắn tay phải rút ra mấy tấm ngân phiếu, đoàn thành một đoạn, giống ném giấy vụn giống nhau ném vào trong đám người, cười khẽ nói, đây là bản quan nghị tội tốn ngân. Nho nhỏ từ thất phẩm, dáng quản Ma môn chuyện, không biết sống chết. Kéo. Người kia nói xong dục ngựa khai, lưu cho Lý một cái dần dần mơ lưng. Lý Thanh giải, nghị tội ngân tác, chủ yếu nhằm vào nhập phẩm viên. Giao tiền là có thể miễn đi một ít chịu tội. Đối phương ném xuống nghị tội ngân, lại là đường đường tránh thất phẩm ma môn võ quan, vị kia từ thập phẩm sợ rằng chỉ có thể đánh rơi nhà hướng trong bụng ướt Tránh thất phẩm, ở kinh thành ở ngoài chính là một huyện tri chủ, phá ra hủy lệ. Chờ một chút, từ thập phẩm lẽ nào chính là? Trịnh đội. Hàn An Bắc thanh âm tại đám người trong vang lên. Lý Thanh Nhàn tâm đốn nhiên vừa nhảy, tiến lên lớn tiếng kêu la, "Dạ vệ làm việc, tránh ứng ra. Tránh ra." Đám người lướng hai bên tách ra, Vũ Bình cùng Trịnh Huy nằm trên đất bên trên, Hàn Bác đang bóp Trịnh mũi hạ nhân bên trong, bên cạnh còn nằm một người xa lạ. Đỏ thẫm máu tươi trên mặt đất mặt nở rộ, đọc lại, Trịnh Huy hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Nguyên bản ngâm đen khuôn mặt bao trùm nhàn nhạt xương trắng, khỏe miệng lưu lại một chút vết máu. Bên người lăn xuống một đoàn ngân viếu. Lý Thanh nhàn chạy tới ngồi xổm Trịnh Huy bên người, hỏi: Hà Nội, tình đội thế nào?" Hàn An bác mặt đen lại, nói: "Ta xong lúc tiến vào, hai người bọn họ đã ngã xuống đất, bất quá hơi thở còn tại, xem ra không có mạng sống nguy hiểm. Chúng ta mang về dạ vệ cứu người hay là thế nào làm?" Lý Thanh nhàn hỏi. Hàn An bác lắc đầu nói: "Không thể lộn xộn. Câu viện tiếng cười đã phát sinh, ta cũng nghe đến những địa phương khác trả lời." tất nhiên sẽ có nhập phạm dạ vệ đến đây, bọn họ xuất thủ ổn và hơn. Ta đi mời đại phu." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác đảo qua đám người, nhìn phía người mặc tím áo bảo người, nói, "Trình đại phu, làm phiền ngươi, xảy ra chuyện, chúng ta dạ vệ chịu trách nhiệm." Trình đại phu thở dài, nhìn lướt qua phong tường hào cửa người, nói, "Ta cầm châm cứu, lập tức quay lại." Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía đen tủi lùi đám người, hai tay liền ôm quyền, nói, "Các vị vạn bằng đường phố bằng hữu, ai biết chuyện gì xảy ra, làm phiền cho biết, dạ vệ tất có thẩm tạng." Người ở chỗ này đồng tình nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn. Không hẹn mà cùng nhìn phía Phong Tường Hạo tơ lụa trang cửa trưởng Quý cùng hai cái hộ vệ áo đen, yên lặng không nói. Các ngươi biết tiền căn hậu quả. Lý Thanh Nhàn bên phải tay nắm chặt chuôi đao, làm rút đau dáng, nhìn lấy Phong Tường Hạo cửa ba người. Trưởng Quý kia một thân đoàn hoa xanh sẫm viên ngoại bào, đầu đỉnh màu đen vấn mũ, lộ ra nụ cười hoài, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, chuyện này theo chúng ta quan hệ không lớn. Cái kia Lưu Minh Hạo nói cha hắn giật vật lưu tại trong tiệm, đến muốn. Đối với chúng ta ông chủ đã tiếp nhận phong tường, phong tường số tất cả vật phẩm đều là thuộc về ông chủ." chính đội chính không hỏi phải trái đúng sai, liền để cho chúng ta xuất ra di vật, kết quả ông chủ bằng hưu không hợp mắt, liền xuất thủ bị thương người. Chúng ta chỉ là giúp ông chủ kinh doanh lương dân, nào dám cùng dạ vệ đội thủ, mong rằng dạ vệ tiểu hình đệ minh dám. Lý Thanh Nhàn còn muốn hỏi tiếp, Hàn An bắt nói, người đi xem Vũ Bình." Ta nhìn chằm chằm đội trưởng. Đội trưởng trước mắt không có gì đáng ngại, trước không cần sinh sự. Nói xử một cái ánh mắt. Lý Thanh Nhàn gật đầu, tiên lặng đi hướng Vũ Bình, ngồi chồm xuống kiểm tra. Vũ Bình hô hấp đều đặn, chỉ là bộ y phục phá toái, xem bộ là bị người một trưởng đánh xỉu, khóe miệng liền huyết cũng không có. Lý Thanh Nhàn tỉ mỉ quan sát Vũ Bình y phục phá toái địa phương, trong lòng toát ra không rõ dự cảm, đột nhiên hướng Trịnh Huy nhìn lại. Trịnh Huy bộ vị trí y phục, đồng dạng bị chân nguyên xe rách. Cái kia đầu bóng lượn ra châu thắt lưng ra đỏ rơi, thắt lưng ra chính giữa đầu ngựa thiết quả vỡ nát, tản mát các nơi. Hà Nội, hai người bọn họ đang điền. Lý Thanh Nhàn thử hỏi dò. Hàn An Bắc vặn mắt đỏ lên, túi đầu, không nói được một lời. Lý Thanh Nhàn sử sốt, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Phần bụng rốn bên dưới 3 cấp vị hạ đan điển, võ tu chân nguyên vị trí. Phế đi hai người đan điền, tương đương với đoạn hai người thiên Lý Thanh hít sâu hơi, Trầm Dái nói, không có việc gì, chờ chỉnh đội tỉnh lại, nuôi tốt đan điền, tấn thăng cửu phẩm, ta đập nồi bán sát, cũng muốn mời hắn uống biển hoa lầu cất. Hàn An bác không nói được một lời. Vũ bình thật nhiều, nhất định có thể bảo vệ đan điền. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Hàn An bác túi đầu. Biển hoa lầu mùi rượu, tại vạn bằng trên đường phố phiêu đáng. Đám người thật lâu không tiêu tan. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, ma sói, gì tặn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu bán hủ tiêu cho cả thế giới. Chương 23, con đái. Chỉ chốc lát mà, Trình đại phu trở về, Vì Trịnh Huy cùng Vũ Bình bắt mạch. Thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trình đại phu tay vướt trong đâu, nói, hai người không có nguy hiểm đến tính mạng, nuôi mấy ngày liền có thể hành động như thường, đối phương không có hạ tử thủ. Hạ đan điền đâu? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trình đại phu nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, nói, lão phu chưa nhập phẩm, không dám vọng ngôn, còn là muốn trở dạ vệ người đến định đoạt. Lý Thanh Nhàn đặt đầu, không còn nói chuyện. Qua một hồi lâu mà, giáp bệ cùng binh bốn lượng chi đội ngũ đến. Hai cái đội vân vân thập phẩm đội trưởng liên tiếp kiểm tra hôn mê bất tỉnh hai người, yên lặng không nói. Cuối cùng một cái đội trưởng nói, "Trước đưa về nhà môn đi. Cái kia Phong Tường Hào." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc dùng sức cầm lấy Lý Thanh Nhàn bả vai, nhìn thẳng đôi mắt. Trước nhường đội trưởng cùng Vũ Bình trở về. Hàn An Bắc thinh âm chậm chạp kiên định, "Được." Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Phong Tường Hào cửa lớn ba người, nhìn lấy cái kia mặt mỉm cười trừng quý, nhìn phía Phong Tường số bảng hiệu, cùng với bảng hiệu dưới góc phải nhỏ nhỏ màu đỏ cây hoa hoa, dường như muốn vướng vàng khắt trong đầu. Hàn An Bắc chậm rãi túi người xuống. Vắt thức dậy bên trên đoàn thành một đoàn ngân phiếu, nhét vào chỉnh huy trong túi ra. Đoàn người mượn một chiếc xe, đem Trịnh Huy cùng Vu Bình đưa vào dạ vệ nha môn ý quán. Dạ vệ Tôn Đại Phu cho ra kết quả cùng Trình Đại Phu tương đồng, hai người không có gì đáng ngại, ngày mai sẽ có thể xuống đất. Nhưng đang điền phá hủy, y quán bên trong, Trịnh Huy cùng Vu Bình nằm trên giường bệnh. Hàn An Bắc cung lưng ngồi trên ghế tre, túi đầu. Lý Thanh Nhàn đứng tại cửa, nhìn lấy tường cao ngói xanh, lục thành sống thành đại ca dạ phố phòng đã là toàn dạ vệ chỗ an toàn nhất một trong, có thể đội trưởng vẫn là gặp nạn. Thế giới này nguy hiểm như vậy sao? Không có lực lượng cường đại, cho dù là thập phẩm võ tu, nâng phiếu đập khuôn mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Qua hồi lâu, Hàn An Bác đi tới cửa, dựa khung cửa, xuất thần nhìn lấy phương xa, thấp giọng nói, "Ngươi gọi Lý Thanh Nhàn, có thể thế đạm này, thật có thể Thanh Nhàn sao?" Thanh âm so bình thường càng hàn. Lý Thanh Nhàn trương chư miệng, một chữ cũng nói không nên lời. Hàn An Bác cùng Trịnh Huy quen biết 10 năm, Trịnh Huy chí ít đã cứu Hàn An Bác 3 lần, Hàn An Bắc nhiều lần giúp Trịnh Huy hóa giải nguy hiểm. Lần này, hai người không có vượt qua đi. Trịnh ca cả đời tâm tâm niệm niệm phẩm, vô vọng. Hàn An Bắc thanh âm cực kỳ bình hàn. Lý Thanh Nhàn nghe được nhưng là tĩnh mịch tuyệt vọng. Lý Thanh Nhàn muốn làm chút gì, có thể chính mình đại địch chưa trừ, có thể làm cái gì? Ma môn, thậm chí khả năng so với chính mình địch nhân phiền toái hơn. Nho ra một mực tại hạn chế hoàn quyền, hoặc có lẽ là cùng hoàn quyền tranh đoạt quyền lực. Đạo gia có thể tranh thời điểm tranh, không tranh hơn liền không vị. Ta phái chỉ kính thần, võ lâm chỉ thờ phụng quả đấm, địa phủ có Diêm Vương, đều bất kính hoàn quyền. Nhưng Ma môn cùng thái giám, chủ động rựa vào hoàn quyền. Bên trên mặc cho Thiên môn, môn chủ kia Ma môn minh chủ Từng theo gạo cùng Thái Ninh Đế tới một trận đường đường chính chính quyết đấu, kết quả Thái Ninh Đế thân tỷ lệ bên trong dám cùng Ngự Lâm quân cao thủ leo lên thiên ma núi, chỉ dùng 32 triệu bị thương nặng tiên ma môn chủ, hàng phục Ma môn. Thậm chí có người chào phụng Thái giám cùng Ma môn, một cái cho hoàng thượng bưng nước tiểu, một cái cho hoàng thượng lau mông đít. Toàn thiên hạ nhân tộc thậm chí yêu tộc đều biết nói, Ma môn mấy năm nay một mực tại lấy người sống tu luyện ma công, 300 ma ngục trải rộng thiên hạ, tội được dầu dĩ, tội lỗi chồng chết, có thể chỉ cần cho Thái Ninh làm chó ngoan, ai có thể làm gì? Ngươi xưa nay nhạy bén như, có biện pháp nào không giúp đội? Lý Thanh Nan hỏi. Hàn An Bắc khẽ gật đầu một cái, nói: "Đan điển cứu không tốt, ma môn lại không thể chơi vào, không giúp được." Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một tảng đá lớn đầu, đến mức ngực khó chịu. "Ta đi trong phòng bắt bọn họ hai đổi giặt quần áo." Lý Thanh Nhàn nói xong, đầu cũng không hồi Lý khai. Ly khai uy quán, Lý Thanh Nhàn dài thở dài một hơi, chậm rãi hướng giáp 9 phòng đi tới. Sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút động, một đường bên trên, hoa cỏ lá cây ốm yếu cúi lấy, gần sắt giáp 9 phòng, một cái nửa có quen hay không âm thanh âm vang lên. Thanh Nhàn lão đệ, nghĩ gì thế? Lý Thanh Nhàn đầu nhìn lên, Dĩ nhiên là trước đó không lâu nhận thức Diệp Hàn, trước đó cùng uống qua rượu, tốt như chính mình uống say bị hắn đưa về nhà môn. Người này người cao, da thịt trắng đoán, ngày thường anh tuấn tiêu sái, có người nói rất có nữ nhân duyên. Diệp Hinh. Lý Thanh Nhàn gật đầu, nhớ tới Chu Xuân Phong để cho mình rời xa cái này người, không nói thêm lời. Diệp Hàn rất thẳng thân thể, tay phải cầm quạt giấy vỗ nhẹ nhẹ đánh tay trái, cười nói, "Ngươi lập tức sẽ qua 16 tuổi sinh ngày a." "Đúng." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta lão ra tập tục, 16 tuổi điều quan trọng nhất, đại biểu hài tử sắp thành niên, cho nên, người thân cận nhất định phải đưa đại lễ." Vị ngươi lễ vật, ta mất thật là lớn công phu, đem hết thảy mọi người tình đều dựng bên trên, mới đổi một viên hóa giao đan." Diệp Hàn nói, đem quạt giấy cắm ở đai lưng, lấy ra một cái nho nhỏ đựng bỗ hộ, bánh trôi lớn nhỏ, hắn nhìn cái hộp, khỏe mắt nhẹ nhàng vừa kéo. Lý Thanh Nhàn sợ nói, "Vạn vạn không được. Cái này hóa giao đan một viên nói ít giá trị và lượng, số lượng cực nhỏ, người bình thường thậm chí mua không được, quá quý trọng." Lý Thanh Nhàn trong lòng khiếp sợ, lẽ nào Chu Xuân Phong trách lầm hắn? Diệp Hàn cùng mình quan hệ càng như thế tốt, coi như Chu Xuân Phong cũng chưa chắc bắt được giá hóa giao đan a, hoặc là có ẩn tình khác. Diệp Hàng tối đầu nhìn chằm chằm hung bố cái hộp, chậm rãi đưa qua, nói: "Ăn ngay nói thật, cái này Hóa Dao Đan, vốn là giữ lại tự cho là đúng. Chỉ bất quá, thân thể ta khỏe mạnh, một vị lớn mệnh tu sư từng nói, ta năm nay nhất định có thể một phi ngút trời, thu hoạch hồng nhan chi kỷ, cái này Hóa Dao Đan, bất quá là dệt hoa trên gấm vần. Ngược lại là thanh nhàn ngươi bệnh nặng trên thân, hiện đang phục dụng cái này Hóa Dao Đan, thân thể có thể so với người mang hoành luyện công phu cựu phẩm võ tu, then chốt nóng lạnh bất động, con muôi không gần, tiểu độc bệnh nhẹ không nhiễm, đủ để cho thân thể ngươi lại biến dị dạng." Hình, lễ vật này là tại quá quý trọng, ta không thể nhận." Lý Thanh Nhàn trong lòng biết tham tiện nghi nhỏ thiệt tỏi lớn, lai lịch không rõ chỗ tốt, thường thường là cả bẫy. "Ta với ngươi huynh đệ một trận, ngươi bây giờ gặp nạn, ta nếu ngay cả hóa giao đàn đều không nỡ, há phối là người? Đừng từ chối, thu quất đi." Diệp Hàn đem cái hộp nhét vào Lý Thanh Nhàn trong tay. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái hộp kia, xoay người bước nhanh ly khai. "Diệp huynh." Diệp Hàn không nói được một lời, túi đầu thật được. Lý Thanh Nhàn chính nghi hoặc, bên hai đột nhiên chuyển đến tiếng nổ thật to, Mệnh Nghi lại chủ động truyền đến tin tức, dường như nói cái này Diệp Hàn cùng chính mình quan hệ trọng đại, nên xem mệnh vận khí, nếu không khủng có ngoài ý muốn. Bất quá, cái này Diệp Hàn mệnh cách quá mạnh, vọng khí cần phải tiêu hao một luồng khí vận. Lý Thanh Nhàn vốn cũng không yên tâm, lập tức lựa chọn sử dụng. Một cú cảm giác mắt rung mạnh vào đôi mắt, phía trước lấy Diệp Hàn làm trung tâm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Diệp Hàn đầu đỉnh, hiện hiện một đỉnh huyền hắc sắc rủ xuống Kim Châu Liêm Đế Vương mũ miện, chí lưu. Cái này màu đen đế miện quanh thân bạch khí bốc lên, ngũ diên miết lên, bức rèm che chớp lóe. 12 trưởng sinh bên trong bốn vượng quan đái. Quan đái, như thiếu niên lễ đội mũ, đại thế đã thành, cánh chim dần dần phao khí, vì tinh thần phấn chấn, khí vận tiến thêm một tầng. Quan đái như vành nón viết lên, thì vì ngừng đầu, khí vận tiến nhanh. Quan đái như chớp lóe, thì vì hoa tú, khí vận cực hạ, không thể ngăn cản. Diệp Hàn quan đái, tam tượng câu toàn, thậm chí còn là mệnh thuật bên trong cực kỳ hiếm thấy 9 lưu đế miện, mà đế miện thượng hạng, cũng bất quá là 12 lưu thiên tử quan. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ cho cả thế giới. Chương 24, căn bản đại luận. Lý Thanh Nhàn so với đạt được hóa giao đàn càng giận mình, tam tượng được một voi, chỉ cần mệnh cách không kém, khi vận liền có lẽ quan đái tấn thăng lâm quan. Tam tượng quan đái đã không thể dùng phổ thông vượng hoặc tốt để hình dung, mà là tất nhiên có thể từ quan đái giao qua lâm quan. Quan đái như là người thành niên, lâm quan thì như là thăng quan tiến tước. Quan đái chỉ là cánh chim dần dần phong, lâm quan thì là đại thế đã thành. Lý Thanh Nhàn thầm than, người này mệnh phủ, sợ là nắm giữ quý cực mệnh cách, thậm chí có thể là trong tin đồn thiên mệnh chi tử. Thậm chí còn, quan đái khí vận lại hình thành một loại áp lực vô hình để cho Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy cái này Diệp Hàn cái gì đều tốt, nếu như đi theo hắn, tất thành đại nghiệp. Lý Thanh Nhàn chính sửng sợ, đế miện bên trên toát ra một vài bức hình tượng. Đĩnh Bắc Hầu yến hội bên trên, Diệp Hàn gặp đích tôn huynh đệ nhục nhã, dống nhiên quản lý, lưu xuống một câu 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây, giận giữ ly khai hội phủ. Một tòa thần bí trong độc phủ, Diệp Hàn từ một bộ xương khô bên cạnh lấy đi ba cái bảo vật, một cái hồng bố cái hộp, một chiếc nhẫn, một thanh dị sét loang lộ phi kiếm ban đêm tù lâu, Mạc Hoa phục người đưa lưng về phía Diệp Hàn đứng ở trước cửa sổ, Diệp Hàn tối đầu đứng sau lưng người kia, người kia nói, ngươi quá chén ly thanh nhàn, ta người đầu thủ, coi như cha được, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Hàn mỉm cười nói, ngài yên tâm, việc rất nhỏ. Diệp ra mộ địa bên ngoài, một bầy hắc y nhân giết hướng Diệp Hàn, Diệp Hàn thuộc hạ Liễu Mạng chống cự, hắn một mình chạy trốn. Chặn vạng, Diệp Hàn chạy đến rừng cây bên trong, đột nhiên ngẩn đầu nhìn trời, một đường bạch quang xuống, tựa như lưu tinh hoa qua bầu trời, rơi ở phía trước trong rừng rậm, Diệp Hàn hiếu kỳ đi tới liền gặp một viên lôi đỉnh vòng quanh tự sát thủy tinh nện vào đại địa, trung quanh mặt đất cháy đen, bốc lên lượn lờ khói trắng. Sáng sớm, hàng tỷ lôi đỉnh, lang bạch lấp loé, một cái mảnh khảnh nữ tử bên đổ xuống đất, khỏe miệng mạ huyết, lại khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn cười nhạt, tung cái kia tử sát thủy tinh, bầu trời xoáy mây chuyển động, thiên lôi chất loạn, từng cái người mặc ma môn phục sức cao thủ đều thảm hồi phiên diện, những cái kia lôi rơi trên người Hàn, lại ngoan ngoãn như nước, không chỉ có không có thương tổn được Hàn, ngược lại hình như hắn tuế thân thể. Một khắc này Hàn, giống như thiên nhân. Đột nhiên, Diệp Hàn đầu đỉnh thanh khí ngũ trời Một tòa kim ngói hùng tượng xích trụ cung điện khổng lồ từ bên trong dâng lên, phun trào rực rỡ thần hoa, ánh sáng mang tràn đầy, xua tan vọng khí thuật. Lý Thanh Nhàn mắt tối xâm lại, tất cả khôi phục bình thường. Sau giờ ngọ ánh mặt trời bên dưới, Diệp Hàn đi tại cây xanh kẹp đạo đường đá, đi vào viên cửa tròn, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Nhàn quan sát thân thể, cùng một lần trước sử dụng vọng khí thuật bất đồng, lần này thân thể không có cảm giác nào, xem ra là tiêu hao khí vận dư cớ. Lý Thanh Nhàn hồi cái kia một vài bước tượng, sắc mặt tâm trầm Cái này Diệp Hàn, vậy mà giả ý giao chính mình, cùng cái tiếc không biết tên người liên thủ hại chính mình chắc không được chu thúc nhắc nhở chính mình, chắc không được hắn đưa đại lễ, sợ là chu thúc cảm thấy được cái gì nhưng không hiếu động hắn, làm cho hắn không thể không lấy trọng bạo buổi tội. Không thể tính như vậy. Bất quá, cái này Diệp Hàn vận khí thật tốt, vậy mà có thể phát hiện cổ xưa đạo phủ, còn được thần bí tử sắc thủy tinh. Chờ chút. Hầu phủ Gia Diễn, bí động phủ cùng tiểu Lâu Nư hại phát sinh ở quá khứ, Diệp Hàn lật vào truy sát cùng trời giáng lôi đỉnh tinh hoạch thì tại ngày mai phát sinh. Về phân Diệp Hàn tung lôi đỉnh tinh thời điểm, là tại Hầu Tiên, cái kia đổ xuống đất bên trên nữ tử, là Khương Âu Phi. Lý Thanh Nhàn đứng ngẩn ngơ hồi lâu, rất nhanh nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Không cho ta thân nhàn, há có thể cho ngươi lên như diều gặp gió. Ta bản liền đang nghĩ biện pháp giải quyết địch nhân. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt. Những ngày qua một màn, trong đầu hiện lên, tới mà không hướng vô lễ vậy. Cuối cùng nô ra cung điện, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết mệnh tinh ở mệnh phủ. Hắn mệnh phủ thậm chí có thể đối kháng thiên mệnh nghi, không thể tầm thường so sánh, nếu như ta cứ đoạt, sợ là sẽ phải bị mạng hán phủ ảnh hưởng, rất có thể thất bại. Căn cứ mệnh sách nói, liền coi là cái kia tử sát thủy tinh, cũng cần một mạng còn một mạng, đây là mệnh thuật căn bản đại luật, không thể trái lưng. Ta cần nhu độ một cái vạn toàn phương án. Lý Thanh trong lòng suy nghĩ vọt vào dạ vệ tạng tư thất, tìm kiếm có quan hệ một mạng còn một mạng hoặc căn bản đại luật mệnh sách. Hồi lâu sau, Lý Thanh Nhàn đệ sách xuống, thẳng đến Xuân Phong cư. Đầu mùa hè buổi chiều, hoa nở chín riễm, thơm sông vào mũi. Canh giữ ở cửa chu hận gật đầu một cái. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Chu thúc, ngươi nhất nhân nghĩa chờ Lý Thanh Nhàn tới rồi." Nghĩ thông suốt, cửa lớn không gió tự mở. Lý Thanh Nhàn cất bước vào nhà, chính xác nói, mỗi khi nhớ tới gia phụ giáo hấn, mỗi khi nhớ tới Chu thúc tương trợ, liền không đành lòng. Cái gì khương đấu phi, cái gì khuynh thành tiên tử, cái gì tiên tôn lệnh ta đều không để ý, nhưng nếu như có thể để cho Chu Thúc hài lòng, sông pha khói lửa, không chối tử. Chu hận nhịn không được trắng Lý Thanh Nhàn một mắt. Sau án thư Chu Xuân Phong đầu đều chẳng muốn mang, vừa phê duyệt công văn một bên nói, "Nói đi, điều kiện gì?" Ấu phi tỷ không có tại. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh. Nàng tại thanh tiêu xem cùng nàng chị dâu chiếu Cố Lư Nhân. Chu Xuân Phong nói, "Chính đội chuyện, ngài biết không?" Lý Thanh Nhàn nụ cười trên mặt thu liễm. Chú Xuân phong nói, "Cường đoạn phong tầng số, là hình bộ lệch thị lang khang lão cháu trai." Tuần Thương Chính Huy Địa vị cũng không nhỏ, Hóa Ma Sơn đi chuyển. Cái kia đích chuyển cùng Khang láo cháu trai cũng không nhận thức, nhưng cùng Khang láo gặp qua mấy mặt, việc này như là một trận không khéo vừa khớp. Lý Thanh Nhàn lúc này mới nhớ tới, thế quốc quan viên rất nhiều, lục bộ tại trái phải thị lang bên ngoài, đặt thêm lệ thị lang. Lộng Nghị Tội ngân, chúng ta liền không làm gì được hắn. Lý Thanh Nhàn hỏi. Nghị Tội ngân là hoàng thượng định quy củ, chúng ta có thể làm sao? Hắn lại biết đúng mực, chỉ thương không giết, dạ vệ nếu như truy cứu, ngược lại sẽ bị tính kế. Chu Xuân Phong đè xuống, sắc mặt dần tối. Lý Thanh xuống ý niệm trong lòng, nếu như tiếp tục hỏi tương đương với làm khó dễ Chu Xuân Phong. Ta chỗ này có một viên Hóa Dao Đan, có thể hay không chữa tốt Trịnh Đội Đan Điền?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Hận giật mình quay đầu nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy chịu. Chu Xuân Phong nhìn thoáng qua hồng bố cái hộ lắc đầu nói, "Cái này Hóa Dao Đan là tu luyện thánh dược, vô pháp chữa trị đan điền. Khắp trời bên dưới, có thể chữa trị đan điền thần dược không cao hơn 3 loại, vô giá. Thuốc này, chờ ngươi nhập phẩm sau dùng điều kiện tốt nhất, để cho Chu Hận giúp ngươi hóa khai lực." Ồ, nghe Chu tứ, Diệp Hàn đưa ta Hóa Dao Đan. Chu Xuân Phong không nói được một lời. Lý Thanh Nhàn cười cười, không có tiếp tục hỏi, nói: "Tiểu Chu thuốc, ngươi giúp ta kiểm tra một lần thuốc này thật hay giả." Chu Xuân Phong lại nói: "Ta để cho Diệp Hàn Đền, không phải là giả." Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Xuân Phong, cái kia anh Tuấn Khuôn mặt bên trên, hiện hiện một vẻ bất đắc dĩ. "Ngài không nói, ta giả không biết nói." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nói: "Ngươi tất nhiên đoán được, không có gì không thể nói." Diệp Hàn người này khí vận hương thịnh, cũng không người bình thường, năm nay đã mơ hổ có hóa long tư thế. Ta ác người này, về sau đoạn không thể lại giao hảo. Ngươi cũng giống nhau, không thể giao hảo hắn nhưng cũng không nên đối địch, người này cực tiện ở nhẫn, một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ cắn ngược lại người ta một khẩu. Người thu hóa giao đàn, liền có nghĩa là thanh toán xong, trừ phi có 10 phần phần thắng, bằng không chết không có thể vọng động. Người minh phải sao?" Lý Thanh Nhàn cười cười, nói, chú thúc ngài yên tâm, ta loại này từ nhỏ tại đầu đường lăn lộn có đủ, rõ ràng nhất người nào không trêu chọc được. Ta hiện tại chỉ muốn Thanh Nhàn bảo vệ tính mạng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, óc, goblin, vampyre, ma sói, dị dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 25, cầu hôn. Chỉ hy vọng như thế. Ta cho ngươi nhóm một phần xét đơn, có rảnh rỗi nhìn một cái. Chu Xuân Phong cầm lên một trang giấy, nhẹ nhàng ném đi, cái tia giấy phảng phất vào mắt, từ từ phiêu bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn cầm ở trong tay. Quấn lưu sách treo dệt kinh dấu kín sách tiểu nhân kinh sĩ kinh. Ngài yên tâm, ta chậm rãi nhìn, tuyệt không cô phụ Chu Túc khổ tâm. Ta chỉ sợ ngươi miệng đã nói nhìn, cả ngày nhìn những cái kia mệnh sách. Mệnh thuật cũng không vô dụng, chỉ là vô cùng dị, thích hợp người tu luyện trong một vạn không có một, ngươi Con là đừng lãng phí thời gian." Chu Xuân Phong nói. "Chu thúc, ngài cái này miệng cùng lau mật giống như." Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói. "Nói đi, còn có điều kiện gì?" Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, "Ngày mai ta chuẩn bị tế bái phụ thân, bất quá, sợ có người sinh sự, tỷ như Diệp Hàn. Cho nên, ta hy vọng chu thúc cùng lão phi tỷ liên thủ, để cho Diệp Hàn tại trong thư phòng này đàng hoàng ngây người cả một ngày." Người đánh ý định quỷ quái gì?" Chu Xuân Phong ánh mắt sinh nghi. "Ai, ta chỉ tốt thừa nhận, đây là vì hồi báo Diệp Hàn hóa giao đan." Lý Thanh Nhàn nói. "Nói như thế nào?" Ta gần nhất mệnh thuật trình độ tăng nhiều, phát hiện Diệp Hàn mấy cái kia huynh đệ ngày mai thừa dịp hắn tế bái mâu thân lúc hại hắn. Ta vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng càng nghĩ, ta Lý Thanh Nhàn người đưa nhã hào ánh mặt trời cậu bé, còn là người tốt làm tới cùng, đem hắn lưu tại giả vệ, tách ra cốt dục tương tàn bi kịch. Thật thiên chân vặn xác. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư mệnh thuật thần dị, nói, ta một người kéo không được. Ngài mới vừa nói xong, hắn khí vận hương thịnh, hóa long tư thế. Ta thậm chí hoài nghi, mặc dù tăng thêm phi tỷ, cũng kéo không được hắn. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn coi là rất rõ ràng. Chính mình chưa nhập phẩm, không có biện pháp vận dụng mệnh thuật áp chế Diệp Hàn, coi như sớm đi tự sát thủy tinh chỗ rơi, cũng tất nhiên sẽ bị Diệp Hàn mệnh cách ảnh hưởng, gặp bất trắc. Nhưng Chu Xuân Phong cùng Khương Âu Phi không giống nhau, một cái dạ vệ thực quyền Ti chính tên đệ thiên hạ, một cái đạo môn đại phái thánh nữ, liên thủ áp chế hiện tại Diệp Hàn không thành vấn đề. Việc này đối với ngươi rất trọng yếu. Rất trọng yếu, trọng yếu đến ảnh hưởng trọng đời. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nhìn chầm chầm Chu Phong. Chu trầm tư hồi lâu, nói, "Vì ngươi, cũng vì Âu Phi, vậy thì lại thêm lợi thế." Mệnh thuật nói đến, mặc dù mờ mịt không chừng, nhưng lịch đại hào kiệt đều nói qua. Người định chưa chắc thắng thiên, nhưng chỉ cần mạng người đủ mạnh, đủ để ảnh hưởng tiên mệnh. Tất nhiên Diệp Hàn khí vận hưng thịnh, ta lại thêm một người, mời trưởng vệ sứ hạ lệnh. Túng Vương. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt hoài nghi. Không thể hô đồ, thả lòng Vương điện bên dưới chỉ là khoan dung không tranh, lời đồn chưa đủ vì theo. Là, dù sao cũng là thượng tam phẩm đại cao thủ, vẫn hữu dụng. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận. Chu Xuân Phong nói. Tỳ trước tại. Người mang theo lệnh bài của ta, đi trưởng vệ sứ nơi đó cầu một đạo lệnh cấm, muốn hôm nay dạ vệ tất cả mọi người đóng giữ lại mệnh, không có thủ lệnh của ta, không được ra ngoài, bao quát Diệp Hàn. Mạc Khắc, phái người trang một lần định Bắc hầu mấy cái kia như tử." Chu Xuân Phong nói, "Tuân lệnh." Nhìn chú Hận rời đi, Lý Thanh Nhàn nói, Chú thúc, ngài cứ như vậy đi ta. Ta chỉ hỏi ngươi, ngày mai chuyện, có thể hay không giả trang lư nhân? Chỉ cần ngày mai ngăn chặn Diệp Hàn, ta dám trực diện ma môn tam phẩm." Lý Thanh Nhàn cao giọng nói, "Còn có điều kiện gì, một vừa nói ra." Chu Xuân Phong nói, "Hôm nay ta muốn ra cửa mua tế phẩm, phải hơn một chương ngải thủ lệnh. Ngày mai có lẽ có người trong tối tính kế, ngài có thể hay không đệ cho tiểu Chu thúc trông tối theo đuôi, giải quyết bọn họ?" "Có thể Chu Xuân Phong nói xong, túi đầu ho nhẹ một tiếng. Lý Thanh Nhàn lại hỉ, nói: "Đa tạ Chu thúc. Chờ chuyện này, ta đi tìm phát tiểu yếu tốt nhất cây sơn trả mỡ." Người ngược lại có tâm. Chu Xuân Phong nói, viết một phần tự tay viết thủ lệnh, che lên lại ấn, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, nói: "Đúng rồi, Chu thúc, ta có chút việc tư muốn hỏi ngài." Từng. Chu Xuân Phong sắc mặt trầm xuống. Lý Thanh Nhàn cười ha hà nói: "Ngài hiểu lầm, là chuyện riêng của ta, không phải ngài việc tư." Nói một chút rồi, Lý Thanh Nhàn thật dài thở dài, nói: "Nói lên tới, thân thể của ta nhiều tai nạn." Khi còn bé, mẹ ta kể phụ thân phải cho ta nói một mối hôn sự, không biết sao lại không tin tức. Nửa năm trước, gì ta mẹ nói, phụ thân gặp ta sắp 16, chính đang giúp ta thu xếp hôn sự, kết quả lại không nói tiếp. Cho nên à, ta chỉ muốn, Chu thúc ngươi có thể hay không đừng để cho ta nhân sinh tiếp tục thất bại đi xuống. Chu thúc. Chu Xuân Phong chẳng biết tại sao thất thần, chờ Lý Thanh Nhàn hô to, mới tỉnh lại, nói, ngươi để cho ta cho người cầu hôn. Cũng không tính cầu hôn, chính là giúp ta lưu ý nhà ai tốt khuyên nữ, không thể để cho ngoại nhân giành trước, nói đúng không? Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong gật đầu, nói, "Ta giúp ngươi lưu ý." Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, "Chu thúc ca, ý của ta là, ngài đừng hiểu lầm a, ta không phải nói cần phải tìm Khương Ấu Phi như thế, bất quá, ngài không phải dựa theo Khương Ấu Phi như thế tìm, ta cũng không phản đối." "Đi ra ngoài." "Chu thúc, đi ra ngoài." "Mà thôi, Lý gia tuyệt hậu a." Lý Thanh Nhàn lắc đầu, lại đang cầm một mâm điểm tâm lý khai. Chu Xuân Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. "Cái này tiểu vô lại, giống như cha hắn." Nói xong đứng dậy, đứng tại ngoài cửa sổ hướng bên ngoài vọng. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Một trung niên nhân ngồi trồm hổm ở một cái chảy nước nuôi tiểu cô nương trước mặt, lắc động trong tay mức quả, mỉm cười nói, "Dĩ nghi à, ta cho ngươi mức quả, ngươi gả cho nhà chúng ta tiểu thanh nhàn được không tốt?" Tiểu cô nương tha thiết mong chờ nhìn lấy mức quả. Cái kia liền nói rõ. Người kia liền đem lấp lánh mức quả nhét vào nữ hài trong tay, nữ hải sôi nổi đi ra. Đêm hôm ấy, cũng là một cái đầu hạ, từ quan ở lại Giang Nam Chu Xuân Phong, cùng tới thăm Lý Cương Phong uống say mềm. Giữa ham Phong vô bị yêu tộc mật, không có một bản lĩnh lại cư Giang Nam, vì lợi ích một người vùng, cố nhân tộc đại nghĩa. Từ đó về sau, Hai người lại chưa ngồi cùng bàn cộng ẩm. Dĩnh Nhi muốn ăn mất quả. Chu Xuân Phong đổi bên trên lục cuối cùng loạn tri văn y phục hàng ngày, đi ra dạ vệ nha môn, mua hai chối đường hồ lô, trở lại thần đô ti hậu đường, ngồi tại phong dưới tảng cây thổ địa, chậm rãi đào ra một cái hố cạn, chôn bên dưới hai chối đường hồ lô. Lý Thanh Nhàn cầm Chu Xuân Phong thủ lệ, ly khai dạ vệ nha môn, mua một chút tế phẩm, thuận tay mua một chút giả mệnh thuật sư thường dùng giấy vàng, gà huyết, gỗ phủ những vật này. Sau đó hồi giáp phòng lấy điểm cùng mấy cuốn sách, đi trước ý cái xuống, Lý nhìn lướt qua nằm tại bệnh hai người trên giường. Lý Thanh Nhân nói, Chu đại nhân nói, chúng ta giáp đội chính trước tu sửa. Ban ngày ta coi chừng, buổi tối phải đi về ngủ. Ngày mai hậu thiên hai ngày, ta cùng Chu đại nhân lớn chuyện bận rộn, liền làm phiền ngươi. Hàn An bác gật đầu, thấp giọng nói, ngươi còn trẻ, người thường đi chỗ cao. Bất quá, vô luận làm chuyện gì, đều phải cẩn thận nhiều hơn. Thế đạo này, người tốt đảm đương không nổi, ngươi nhìn trình đội. Ta minh bạch. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy ngủ mê man chính huy. cũng không phải đảm đương không nổi, chỉ là làm người tốt so làm kẻ ác khó gấp 10 lần. Hàn An Bắc thở dài nói, một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, lìn, và phải, ma sói, thì tán dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 26, Lý Thanh Nhàn, chân quân tử. "Đúng vậy à?" Lý Thanh Nhàn nói, "Hàn ca, ngươi hồi đi nghỉ ngơi à? Ta ở chỗ này nhìn, buổi tối ngươi tới." "Đừng từ chối, tương lai mấy ngày lúc ta không có mặt, đều muốn dựa vào ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác do dự một chút, nói, "Được, ta đi đây, buổi tối ta tới gấp đêm." Tổng biệt Hàn An Bắc, Lý Thanh Nhàn xuất thần suy nghĩ hồi lâu mới lập ra được sương mệnh thuật khởi nguyên tất tinh định mệnh chân truyền, nghiêm túc hẳn hỏi đọc xem. Tất tinh định mệnh nguyên tắc tối nghĩa thâm thúy, nghĩa lý thăm ảo, rất nhiều mệnh thuật sư cuối cùng cả đời cũng không dám nói hiểu được. Cái này tất tinh định mệnh chân truyền từ khai quốc danh tướng Từ Tử Bình chú giải, càng kể trình bày, mỗi một câu nói, Lý Thanh Nhàn đều cẩn thận phỏng đoán, hao hết tâm lực, không dám khinh thường. Một khắc đồng hồ sau, Lý Thanh Nhàn học xong dòng trang, xuống tuyên, Thủ Chuyện, lên. Thủ sau, tử bị bắt, nhò, nói Chính phái Võ Lâm trở kỳ nhân dị sĩ liên thủ nghị cách cứu viện Hiển Thái tử có sự. Có người nói làm thủ hà quân miệng miệng tương truyền chân thực sự tích, sau bị văn nhân ra công chỉnh lý thành sách. Một lúc lâu sau, Lý Thanh Nhàn đưa tay ra mời Vân người, nhìn một chút thất tinh định mệnh chân thuyền, lại nhìn một chút thủ hà Kỳ hiệp truyện, rơi vào lưỡng nan. Người sống chính là muốn hài lòng, gì khổ làm có mình. Nói xong, Lý Thanh Nhàn yên tâm thoải mái cầm lấy thủ hà Kỳ hiệp tiếp tục học hành cực khổ. Vào đêm, Hàn An bắt đến, Lý Thanh Nhàn trở lại giáp chín phòng xá. Giáp chín phòng rất an tĩnh, không có thị nguy lải nhải, không có vu bình ăn vụng. Không có hàn an bác vai diễn phụ, lại chẳng biết tại sao, càng khó đi vào giấc ngủ. Hồi lâu sau, Lý Thanh Nhàn thở dài, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình ngủ. Ngày thứ hai, trời tờ mở sáng, Lý Thanh Nhàn liền cùng Chu Xuân Phong gặp một mặt, sau đó nhìn thoáng qua Chu Hận, điều động dạ vệ xe ngựa, trước hướng ngoài thành lý ra ngoài điện. Điểm tâm thời gian, Diệp Hàn tại thị vệ dẫn dắt bên dưới, nghi hoặc lần nữa đi tới Xuân Phong cư bên ngoài. Hắn nguyên cho rằng, chính mình cũng sẽ không trở lại nữa. Vào thư phòng, một cái bóng hình áo trắng xinh đẹp ngồi ở bên, nâng xem, hắn quay đầu nhìn lại, tim đập nhanh hơn. Trần Thái nhã, dung nhan thanh lệ chỉ là một cái đọc sách hình mà bên, tựa như tiên rơi phàm trần. Diệp Hàn sững sốt một lần, cùng trong lòng cái kia lụa mỏng che mặt thân ảnh trọng điệp. Khuynh Thành tiên tử Khương Âu Phi. Trước đây nàng vào kinh lúc, vạn người không náo hẻm, Diệp Hàn chính là Huyền Vũ Đường phố bên trên ngắm nhìn người ngưỡng mộ một trong. Lúc đó Khương Âu Phi lấy lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi phảng phất xúc tích tận thiên hạ thanh tú hai trong mắt. Diệp Hàn Vĩnh Viễn cũng không quên được đôi trong mắt kia. "Lá con, ngồi đi." Chu Xuân Phong chỉ vào một thanh rời xa Khương Âu Phi cái ghế. "Là, Chu đại nhân." Diệp Hàn câu nệ ngồi xuống. Dư quang mơ hồ có thể thấy được động nhân bóng hình xinh đẹp, làm thế nào đều nhìn không rõ, lồng ngực thành ổ chuột, bách trảo nạo tâm. Ta biết rõ ngươi muốn tế bái lệnh đường, lại gọi ngươi tới, có thể biết vì sao?" Chu Xuân Phong hỏi. Thiểu nhân không biết." Diệp Hàn nói. "Ngươi mấy vị kia đại ca đã tại các ngươi Diệp gia tông tộc mộ địa bên ngoài mai phục trọng binh." Chu Xuân Phong thờ ơ cúi đầu, khẽ thưởng thức nước trà. "Cái gì?" Diệp Hàn ngẩng người sau lập tức lấy lại tinh thần, đã tại Chu đại nhân nhắc nhở. "Việc này vô cùng có khả năng." Trước không nóng nảy tạ ơn, muôn cảm ơn, liền tạ ơn thân "Vì sao?" Thanh Nhàn chuẩn bị hôm nay tế bái cương phong tiên sinh, tại chọn mua tế phẩm trong quá trình, nghe được có người nhắc tới người. Vì cảm ơn người đưa tặng hóa giao đàn, không tiếc tổn hao thọ mệnh lệnh mệnh, suy tính ra huynh trưởng của người gây bất lợi cho người. Hắn tự biết người nhỏ, lời nhẹ, sợ ngươi không tin, cho nên mời ta hỗ trợ." Chu Xuân Phong nói. Diệp Hàn tắt tiếng, sau một lúc lâu cảm thán nói, chất phác con người, không qua Thanh Nhàn. "Ta Diệp Hàn, thệ đối với Lý Thanh Nhàn." Chu Xuân Phong nói, "Ta biết người xưa nay cẩn thận, hơn nữa đối với mệnh vật, ta cũng chưa chắc tin hoàn toàn. Như vậy đi." Ngươi viết một phần tư tử, ta phải người tặng cho ngươi bên ngoài thân tín, để bọn hắn đi kiểm chứng. Nếu như Diệp ra mộ địa quả thật có người mai phục, ngươi lại cảm ơn Lý Thanh Nhàn không muộn." Lam Phiên Chu đại nhân mượn giấy bút dùng một lát. "Có thể." Diệp Hàn cừ bút viết, dư quang nhìn thấy Chu Xuân Phong nhẹ khẽ gật đầu, trong lòng hoan hỉ, chính mình vốn là bằng vào một tay nhiều năm khổ luyện chữ tốt giành được chiếm được Chu Xuân Phong niềm vui. Nghe nói cái kia Lý Thanh Nhàn cũng không người đọc sách, không biết thư pháp, có lẽ mình còn có cơ sẽ thắng Chu Xuân Phong yếu hái. thêm ra miệng hơi vể lên, chờ khôi phục Diệp Hàn viết tốt, Chu Xuân Phong cho người đưa đi, nói: "Ta lo lắng huynh đệ của ngươi tức nước vỡ bờ, ngươi tạm thời ở lại chỗ này, sách trên kệ tàng thư có thể tùy ý xem." "Ta ơn Chu đại nhân." Diệp Hàn Viễn mắt phát nhiệt, nội tâm kích động. Là chính mình trách oan Chu Xuân Phong, là chính mình trách oan Lý Thanh Nhàn. Ngày hôm qua còn tức giận lật tung cái bàn, thế cùng Chu Xuân Phong cùng Lý Thanh Nhàn không đội trời chung, hiện tại mới hiểu được, là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chu Xuân Phong chân quân tử, Lý Thanh Nhàn cũng chân tử. Dạ vệ xe ngựa một đường đã được, gần chính ngọ, đến Lý gia một quán cũng không kinh thành. Nhưng ở kinh thành có nhiều gia lý thị vọng tộc họ Hàn Sa, rất sớm đã nhận thân, ở kinh thành Lý gia tộc mộ có một khối mộ địa. Lý Thanh Nhàn đứng tại Lý gia lăng viên ngoại. Núi xanh vây quanh, lăng viên siêu quần suốt chúng. Một đầu điêu bách cầm bách thú cẩm thạch ngự đường ở vào đạo giữa đường, hai bên hán bậc thang bạch ngọc cung trước người được. Dưới chân tự lăng viên cửa chính, cùng sở hữu thập nhị trọng bậc thang, mỗi trọng bậc thang cấp 6 tầng, tuân theo dương trạch số lẻ, số chẵn quý củ. Con đường hai bên, đầy sĩ, hàng ma tôn giả trở thành đôi mà đứng. Người thủ mộ đi tới hỏi, biết được là Cương Phong tiên sinh chi tử, lễ độ cung kính chủ động tiếp nhận tế phẩm, theo sau lưng, cũng vì Lý Thanh Nhàn chỉ đường. Không bao lâu, Lý Thanh Nhàn đi tới một chỗ mộ địa bên ngoài. Xoay mộ song song, Lý Cương Phong phu thêm mộ. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy thanh hắc đá hoa cương mộ bia hồi lâu, túi đầu một nhìn, trước mộ bia hương đến như mới, dưa và trái cây sáng rõ. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Dám hỏi thủ mộ tiên sinh, bình thường có người tế bái tiên phụ sao?" Cương Phong tiên sinh anh danh lan xa, thành tâm thành ý chí trung, nửa năm qua này tế bái người nối liền không dứt. Lý gia trên dưới, tận tâm chăm sóc, không dám qua loa. Người thủ mộ nói. Lý Thanh Nhàn đầu, nói, "Làm viễn thủ mộ tiên sinh" không dám không dám. Lý Thanh Nhàn lấy ra tế phẩm, tiến hành tế bái, sau đó ly khai. Trước khi đi, lấy ra một khối bạc vụn cảm ơn người thủ mộ, người thủ mộ chết sống không thu, cũng nói, của người khác bạc có thể mớn, nhưng cương phong tiên sinh ra bạc không thể nhận, muốn cũng bị chủ nhà cắt đứt chân đuổi đi. Lý Thanh Nhàn thu hồi bạc vụn, cảm ơn người thủ mộ, lên xe ngựa, để cho phu xe chạy về Lạc Thanh Sơn. Dở ngọ, Lý Thanh Nhàn cùng phu xe ăn qua loa buổi sáng chuẩn bị bánh mì cùng dưa muối, sau giờ ngọ thời gian đến Lạc Thanh Sơn. Lý Thanh Nhàn để cho phu xe đứng ở ven đường, chính mình đứng trên cảng xe trùng quanh quan vọng. Núi Tấp Phập Phong khắp nơi trên đất xanh động, nhất phái tốt phong cảnh. Thiên Nam Vương nằm lấy một mảnh mộ bẩy, so lý ra mộ địa càng rời xa thần đô. Gần bên, Lạc Thanh Sơn xanh đúng tươi tốt, cao không quá 2, 300m, sườn núi bằng phẳng, sơn thể rộng lớn, hoang tàn vắng vẻ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi quan sát Lạc Thanh Sơn, tìm kiếm trong trí nhớ tự sát thủy tinh chỗ rơi, dư quang nhìn thấy một vật, quay đầu xa nhìn phương xa. Liên gặp trên trăm dặm bên ngoài, một vùng núi trùng, từ góc độ này nhìn, những cái ngọn núi xếp thành hàng, vậy mà giống cự long sống có đầu ngọn núi hướng đô. Lý nhìn lấy cái kia phiến suy tư chốc lát, có ý tứ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn để cho phu xe chạy xe ngựa đi trước Lạc Thành Sơn bên dưới phương vị khác nhau, tại khác biệt góc độ con chắc, rất nhanh xác định chỗ rơi, để cho phu xe dừng lại, chính mình lớn tiếng hô: "Tiểu chú thuốc, làm phiền." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, ma sói, tỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán hủ cho cả thế giới. Chương 27: Thần bí thủy tinh. Hô xong, Lý Thanh Nhàn trên lưng cái nặng, tiến vào rừng cây. Chu hận từ một cây bạch dương sau đi ra, hướng phụ xe ra dấu tay, mẹo thắt lưng tiến nhập rừng rậm. Sau nửa cách giờ, Lý Thanh Nhàn thở hổn hển, đến trong trí nhớ tự sắc thủy tinh chôn rơi. Xung quanh hồng thạch lỏng cao cao đứng vững, mặt đất phủ kín thanh hoàng sen nhau lá thông, thật dày như thảm, anh quyền lớn thả lỏng tháp tạn mát ở giữa, nhàn nhạt lá thông mùi thơm ngát mùi vị tràn ngập trong rừng. Lý Thanh Nhàn tối đầu một nhìn, giày bên trên dính đầy bùn đất lá mụ, quần áo gầy ra mấy đường vết rạch. Lý Thanh lặng lặng Đánh ra tính toán thời gian, Lý Thanh nhàn mở ra vại xanh cái từng cái lấy ra giấy vàng, gà huyết, tiền kiếm chờ Giang Hồ thuật Sĩ giả pháp khí rút ra nhạn linh dao, tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng các đảo một cái hố nhỏ, để vào bờ đảo, điểm vào ga huyết, trải bên trên giấy vàng. An bài tốt tất cả, Lý Thanh Nhàn cầm trong tay kim tiền kiếm, vòng quanh bốn cái phương vị chậm rãi hành động, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên cây Chu Hận ngay từ đầu còn thấy nghiêm túc, rất nhanh liền nhảm chán thường gặp Giang Hồ xiếc, lười biếng quan sát bốn phía. Đột nhiên, Chu Hận Long Tôn nổ lên, một đạo không gì sánh được xa xôi rồi lại bãi đừng có thể ngự hạo hiện hiện, ép tới trong cơ thể như tán loạn. Chu Hận kinh hãi gần chết, đây là thấy tận mắt nghị phẩm đại cao thủ đều chưa từng có qua cảm giác. Bầu trời một đường lam bạch ánh sáng lấp loé. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lam bạch quang điểm sự việc nhanh chóng, trong chớp mắt rơi ở trong rừng cây, chính vừa vẫn tốt đập ở phía trước đất trống bên trên, bốn cái tiểu hố đất chính giữa. Khói trắng bốc lên, tự sắc lang thể thủy tinh dáng vật phẩm nằm tại nám đen thổ địa bên trên, mặt ngoài lam bạch điện quang đang bảo, tí tách rung động. Chu hận trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt mê man xem đến, Lý Thanh nhàn đầu tiên là cùng kính hướng tự sắc thủy lễ, nói cái gì tạ bảo, sau đó, xuất ra chuẩn bị xong một cái cặp, xúc lên tự sắc thủy tinh, lấy hồng bố bao ở, thân thả tốt. Lý Thanh Nhàn ra dáng hướng bắc phương tiên không tá bái, lập tốt 4 cái hố, bắt mấy cái lan thông che đậy, trên lưng cái nặng. "Tiểu Chu thúc, chúng ta đi." Lý Thanh Nhàn mặt nợ nụ cười xuống núi. Chu Hận đứng trên cây, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Qua một hồi lâu mà, xác định xung quanh không có địch nhân, hắn giẫm mạnh cành cây, thân thể luyện giống như chim ưng bay ra, rơi vào khắc một thân cây bên trên, lại một bước, điểm chi bay lượn, mấy bước liền đuổi kịp Lý Thanh Nhàn. đi theo phía sau, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh tâm muốn đợi ngươi rất lâu rồi, mỉm cười nói, "Mạng của ta thuận, cục môn." Đồng anh chuyện ta cùng Chu đại nhân bán tín bán nghi, coi ngươi là mèo mủ vớ cá rán. Có thể trong rừng sâu núi thẳm này, mất chết bao nhiêu mèo cũng không đụng tới loại này đại hão tử. Cái kia tử sắc thủy tinh là cái gì? Chu hận lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trời xanh tứ bảo, không thể xem thường. Ngày mai ngươi liền biết được. Lý Thanh nhàn thần thản tao tao dáng vẻ. Ngươi thật biết mệnh thuật. Ta ngoại tổ phụ là Lượng Mệnh tông thân truyền đệ tử, ngươi và Chu thúc hẳn đều biết. Lượng Mệnh tông sớm độ nát, người ông ngoại đó là cuối cùng một đời nhân. Lượng Mệnh tông có bản lĩnh này, quốc quốc còn đến nói. Tiểu Chu thúc, không nghĩ tới ngươi bình thường không thể nào nói chuyện, hiện tại lời nói cũng không biết. Chu hận lạnh giọng nói, nói nhiều tất lỡ lời, ngươi không biết năm đó ta bởi vì miệng tiện ăn bao nhiêu khổ. Tiểu Chu thúc nguyện ý nói chuyện với ta, cũng là tín nhiệm ta. Chỉ bất quá, mệnh thuật nói đến, vô cùng huyền ảo, khó có thể nói tỉ mỉ. Không có việc gì, ta nguyện ý nghe. Chu hận nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể biết gì vì mệnh cách? Cái này ta còn thực sự biết, mệnh cách không phải cụ thể cái gì đồ vật, mà là gọi chung, sở hữu thiết kế mệnh vật đều tính. Cụ thể, có mệnh thần, mệnh trụ, mệnh cục, còn có một chút cái gì khắc cầm tù chết tiết hao tổn, sinh hợp vượng sẽ đỡ chờ một chút, chờ một chút, ta đều biết." Chu Hần nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Từ thiên mệnh tông hiện thế, chúng ta an nhã đại lục." "Thiếu đề an nhã, nhiều lời Tề lục, trước đây bao nhiêu người bởi vì thói quen cũ xương phạm vào kiêm kỵ, lại không thể vào hướng làm quan." Chú Hần nói. Nghe được Tề lục, Lý Thanh Nhàn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Vừa vận trùng quanh công người, ta muốn hỏi một ít hoàng gia bí mật." Chu nói, "Đừng để cho Chu đại nhân biết." "Ngài yên tâm." Truyền lời nói, đại Tề tổ là Tuyết Điệu nhân hậu đại, năm đó ở thảo nguyên làm mã phỉ, về sau làm Tại Tây Hải được Viễn Cổ truyền thừa, luyện thành một thân thần công, sau đó đoạt được võ lâm minh chủ, lật đổ án hướng, tu hú chiếm tổ chính khách, có thể là thật." Chu Hận cười nói, "Cái này sớm thì không phải là bí mật gì. Tế Thái tổ Mã Phỉ hải tắc xuất thân là thật, được Viễn Cổ đại phái truyền thừa cũng là sự thật, sau đó đoạt được võ lâm minh chủ thành lập Tế triều cũng đều là thật. Bất quá, các người Đông đỉnh quốc người từ trước đến nay không thích Tế quốc, muốn che lấp một lần. Liên ta ngoại tổ phụ xuất thân Đông Đình quốc, các ngươi đều biết, không có gì có thể lừa gạt vệ." Chu Hận nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn một mắt, "Ta cái này Đông Đình quốc huyết mạch, sẽ, sẽ không đưa tới phiền Lý Thinh Nan hỏi: "Đại Tề khai quốc trước vài thập niên, Đông đỉnh quốc huyết mạch thật là phiền phức, về sau Đông đỉnh quốc cùng cái khác tiểu quốc giống nhau xung thần, trăm đã nhiều năm qua, đã sớm không có gì. Hung chi, Đông đỉnh quốc tiên tổ tới từ cách xa thần bí Đông Phương quốc gia, đừng nói Tề Thái tổ, ta ma khôi yêu cái kia cái thế lực đều kiêng kỵ. Cho nên chúng ta thường nói, chỉ cần Đông đỉnh quốc can cư một góc không tranh giành thiên hạ, chờ Tề quốc diệt đều vẫn còn ở đó." Chu Hận nói xong, khẽ hơi, hơi rủ xuống bên dưới tầm mắt, che lại ánh mắt. "Vậy thì tốt, chỉ khi nào hai nước giao chiến, Đông đỉnh quốc huyết sợ là trước hết không may." "Đúng rồi, nói tiếp từ Sắc Thủy Tinh." Chu Hận nói: Chờ trở về một chỗ nói, nói hai lần cảm thấy mệt, thấy buồn." Lý Thanh Nhàn nói: "Chu Hận nghi ngờ nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, nói: "Ngươi sẽ không ở trên đường hiện bên a?" "Tiểu chú thúc, ngươi đi bên ngoài khu hỏi thăm một chút, ta Lý Thanh Nhàn là làm loại chuyện như vậy ngươi sao?" Lý Thanh Nhàn giận vỡ tức giận: "Năm đó ở bên ngoài khu, binh mã ti người đánh cho ngươi cùng chuột chạy qua đường giống như, ngươi còn có cái gì danh tiếng?" Chu Hận nghi hoặc không hiểu. Giả vệ tình báo không cho phép." Lý Thanh Nhàn buồn bực đi trước, đi mấy bước, Chu Hận thở dài, nói: "Khi còn bé chuyện đừng để ý, cương phong tiên sinh gây họa." Kết quả liên lụy ngươi bị những cái kia chính địch thuộc hạ cùng hài tử bắt nạt. Bất quá, có cự ván chậm giải báo, không đổi, tổng có cơ hội. Đúng vậy a, từ từ sẽ đến, không nóng nảy." Lý Thanh Nhàn nói. Hai người trầm mặt, bước nhanh xuống núi, cùng nhau lên xe ngựa, Chu Hận nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục bằng ngày lanh khóc sắt thần bộ dạng. Lý Thanh Nhàn nhàn cực buồn trán tìm lời nói cho chuyện, Chu Hận chỉ là đơn giản trả lời. Lý Thanh Nhàn nỗ lực nhìn một khắc đồng hồ thất tinh định mệnh chân truyền, tiếp thủ hạ kỳ hiệp truyện bộ thứ hai. Trên đường đụng tới anh em nhà họ Diệp trở về, cách thật xa đều có thể nghe được hùng hùng hổ Màn đêm bu xuống, cửa thành đóng. Lý Thanh nhận bằng vào dạ vệ lệnh bài, trở về Thần đô. Dạ vệ nha môn, Xuân Phong Cơ. Phòng trong lửa sáng rủa, cửa sổ mở rộng. Ngoài phòng côn trùng kêu vang chít hót, phòng trong nhưng lại không có một con con muỗi. Diệp Hàn thuộc hạ hồi báo xong tất, liền khom người ly khai. Diệp Hàn hướng Chu Xuân Phong khom lưng 90 độ thật sâu thở dài, nói: sinh ta người phụ mẫu, cứu ta người Xuân Phong tiên sinh. Đại nhân tri ân, học sinh trọn đời khó quên. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó trở đợi sự tỉnh cũng là bị giết." Chương 28: Muốn cái gì phi kiếm? Chu Xuân Phong ngồi trên cái ghế chịu cúi đầu, thở dài nói, "Ta cũng không ngờ tới, ngươi mấy cái kia huynh đệ tản nhận như vậy, có thể thấy được trước ngươi tại Định Bắc Hầu Phủ thời gian nhiều khó khăn." Diệp Hàn Viên mắt đỏ lên, nói, "Như không chu đại nhân, ta hôm nay sợ là mệnh tang Ngộ Viên, khó gặp tiên này." Cứ tại này lúc, Lý Thanh Nhàn người chưa tới, âm thanh tới trước. "Chú thúc, ta trở về, ta tại cha mẹ trước mộ luôn luôn bên ngài." Nói bậy nói bạn, Chu Xuân Phong bất đắc dĩ thanh âm truyền khắp thư phòng. Lý Thanh Nhàn bước vào cánh cửa, nhìn thấy tại, cười nói, "Diệp hình, chứng rồi không? Trở về trên đường, ta gặp được một đội nhân mã." Không biết có phải hay không định bắt hậu ra. Diệp Hàn thật sâu thở dài, nói: "Thanh nhàn huynh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu người nguy nan, ổn thỏa hầu báo." Chu Xuân Phong mỉm cười nói: "Nếu như muốn hậu báo, lần trước tặng hóa giao đan, lần này chỉ có thể đưa phi kiếm." Diệp Hàn ngẩng người. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một lần, vội vàng nói: "Muốn cái gì phi kiếm? Hóa giao đan đầy đủ, muốn cái gì phi kiếm?" "Diệp Hàn, ngươi đừng nghe Chu thúc, hắn là người, coi trọng báo ân, ta người tuổi trẻ không thể cái này." Diệp Hàn dư quang nhìn thấy cái kiếm màu trắng cái bóng nhẹ nhàng khẽ động, thương phi dường như nhìn sang. Ân Một viên hóa giao đàn có thể nào? Mặc dù cái này thần văn phi kiếm cũng là không thể. Thanh Nhàn, cẩm. Ta Diệp Hàn đỉnh thiên lập địa, không thể để cho người đâm cuộc sống. Diệp Hàn cắn răng, từ trong cản khôn giới lấy ra dài một thức gấm vóc hoặc gỗ, cố gắng nhét cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tất yếu trở về, Diệp Hàn mãnh liệt giao cho Lý Thanh Nhàn, ánh mắt kiên định. Thanh Nhàn, ta biết ngươi là con tử, nhưng vật ấy không thu, ta có cái gì thể diện lưu tại dạ vệ?" Diệp Hàn nói. "Diệp huynh, ngươi..." Thanh Nhàn, từ chối nữa, ta liền sa thải dạ vệ chức vụ, rời xa thần đô. Ta Diệp Hàn là làm bỏ qua, nhưng đã sớm tẩy tâm cách mặt, hắn có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Diệp Hàn thanh âm như đinh đóng cột. Lý Thanh Nhàn thở dài, cầm gống vóc gỗ, không biết nói cái gì. Lẽ nào, Diệp Hàn thực sự là bị buộc bất đắc dĩ, chính mình lầm sẽ đi qua Diệp Hàn rồi. Diệp Hàn cười cười, nói, "Thanh Nhàn, vì cảm ơn ngươi cùng Chu đại nhân cứu ta một mạng, ta quyết định qua mấy ngày đi biển hoa lầu 71 một bàn rượu, hướng hai vị ân nhân nói lời cảm tạ, không biết ngươi là có hay không rất hân hạnh được đó tiếp." Cái này, Lý Thanh nhìn phía Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, Diệp Hàn đã có cái này tâm, người ta không thể để cho hắn thất vọng đau khổ, nên đi trước. "Tốt, Diệp huynh, chúng ta nhất định đi yến." Lý Thanh Nhàn nói. Diệp Hàn đại hỷ, nói, "Hảo huynh đệ." Sau đó, Diệp Hàn dường như thở ở quay đầu, nhìn thấy chính đang lặng lặng lật sách hương ấu phi, vỗ một cái nam môn, nói, "Các ngươi nhìn một cái ta cái này gốc lợn, vậy mà quên giai nhân bên cạnh. Dám hỏi huynh thành tiên tử, có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp tiểu sinh tử rượu?" Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Xuân Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chu Xuân Phong đáy mắt nổi lên một tia ô sát. Diệp Hàn đầy mặt nụ cười nhìn lấy Khương Âu Phi. Vì giờ khắc này, Diệp Hàn chuẩn bị nhiều lúc. Khương Âu Phi tinh tế thông sáng ngón tay ngọc nhẹ nhàng lật giấy, nhìn cũng không nhìn Diệp Hàn một mắt, dùng cực kỳ đạm mạc thanh âm nói, "Ta không nhận thứ ngươi, xin tự trọng." Diệp Hàn ngốc tại chỗ, chỉ cảm thấy long trời lở đất. Khương Âu Phi giống ngàn truy vạn kim đăng trên tâm, một bên rim một bên chuyện. Lý Thanh Nhàn vội vàng quay đầu chỗ khác, đúng dịp thấy Chu Hận cũng một chỗ quay đầu, hai người cắn răng cố nén vui vẻ. bình tĩnh như thường, đáy mắt ô sắc tiêu tán, vốn là tuấn mỹ khuôn mặt chẳng biết tại sao sáng mấy phần, như ngọc trân bóng. Chu Xuân nhẹ một tiếng. Nói, "Ấu phi những ngày này đều rất vội vàng, có lẽ là không đi được, cho nên từ chối." Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận vừa định quay đầu lại miễn cưỡng ngừng lại, cái này gọi từ chối. Diệp Hàn bối rối, "Khương Ấu phi ở chỗ này ngồi cả một ngày, cái này gọi bề bộn nhiều việc." Ừm. Học sinh còn có việc, cáo tử." Diệp Hàn một hơi cũng không tiếp tục chờ được nữa, bất chấp lễ tiết, bước nhanh ly khai. Nhìn chạy chối chết Diệp Hàn, Lý Thanh Nhàn song Khương Ấu phi giơ ngón tay cái lên, nói, "Tỷ, ngươi thật là tỷ ta." Khương Ấu phi như trước nhìn chằm sách bên trên chữ, đạm nhiên nói, "Nếu không phải là có cầu ở ngươi, đã sớm xé rách ngươi cái miệng này." Lý Thanh Nhàn cười một tiếng, cùng vừa rồi giọng lạnh như băng có thể nói khác nhau một trời một vực. Chu Xuân Phong nhìn lấy Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ngươi cũng coi như phúc tiên mệnh lớn, hiện tại kiến thức đến Âu Phi tính tỉnh. Ta tỉ làm sao đều tốt." Lý Thanh Nhàn vẻ mặt bình tĩnh. Chu Xuân Phong lắc đầu. Lý Thanh Nhàn sờ sờ ba hộp gỗ gần vóc, nhìn phía Chu Xuân Phong. Chú thúc, ngài cái kia lời nói lời người vô tâm, còn là nói người có ý định?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Có kiếm liền cầm lấy." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cười lên, nói, "Không nghi tới còn có cái chiêu này." Xách xách, gừng càng già càng cay. Ta thế nào cảm giác, hình như ba người chúng ta làm cục, tiên nhân khiêu diệp hàn. Nếu quả thật có cục, cũng là giới tham cục." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cười ha hả nói, "Chu thúc nói đối với, sự tình đã xong, hiện tại chúng ta nói một chút làm sao dẫn xà xuất động." Chu Xuân Phong nói, "Cái khác đã mưu đồ tốt, việc ngươi cần là tiến nhập thành tiêu xem dịch dùng, giả trang nữ nhân, đi vào xe ngựa, nằm tốt. Đến lúc đó, Chu Hận sẽ trong xe bảo hộ ngươi. Tất cả thuận lợi, ngươi liền có thể mang theo thiên tôn lệnh trở về. Như ấu phi không được lại, Chu Hận sẽ mang ngươi thoát đi. Kinh thành quanh thân, bọn họ không dám đối với dạ vệ đậu thủ." thật xảy ra chuyện, Hấu phi tỷ làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn nhìn phía Bạch đi thi thiếu nữ, "Ta chạy thoát." Khương Hấu phi nói. Lý Thanh Nhàn lại thở dài, nói, chú thúc, Hấu phi tỷ nhìn như nhu nhược, thực tế là đầu cố chấp con lửa, ngài xem có thể hay không phái thêm điểm người tay." Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một cố linh ý từ một cái Bạch đi thi thiếu nữ trên thân đánh tới. Việc này dây dưa sâu đậm, ta để cho Chu Hận đi đã là cực hạn. Yên tâm đi, ấu phi tự có chừng mực." "Hấu phi, ngươi có thể không nên vọng động, núi xanh còn đó." Chu Xuân Phong mặt nghiêm túc. Hấu phi đã biết. Khương biết vâng lời, thành âm Biết liền tốt. Chu Xuân Phong gật đầu mỉm cười. Lý Thanh Nhàn nhịn không được nói, nàng nói cái gì ngươi cũng tin, ta nói cái gì ngươi đều không tin, Chu thúc, ngươi nhìn người ánh mắt không được a. Tương Đồng Lãnh Ý lần thứ hai đánh tới. Lý Thanh Nhàn thoại phong nhất chuyển nói, nói chính sự, ta khi nào đi thành tiểu xem. Đêm nay vẫn là ngày mai. Chu Xuân Phong nói, Âu Phi, ngươi đừng cùng cái này tiểu vô lại bình thường kiến thức, miệng hắn không có cần nhắc. Chính sự quan trọng hơn. Khương Âu Phi dương mắt nhìn thoáng qua Lý Nhàn, trên mặt phong đạo, nói, vì để tránh cho ma môn phát hiện, khuất một lần. Khương Âu Phi nói, lên tay phải một đỉnh đỏ chót giấy cốt kiệu rơi vào nàng nhỏ và dài ngọc trên tay, cốt kiệu đỉnh bên trên bạch hoa tụ thật, tăng cái vây hồng đai lưng giấy trắng phiến người khiên cốt kiệu. Trang giấy người người đôi mắt đỏ rực, liệt khai miệng đỏ tươi rớt át. Khởi tu pháp khí. Lý Thanh nan hỏi. Khương đấu phi gật đầu, tay phải ném đi, bạch hoa hồng cốt kiệu rơi xuống đất, đón gió phùng lớn, cùng thật cốt kiệu như đúc giống nhau. Cái kia tám cái trang giấy nhân hóa làm tám cái mặc đồ tang trắng hán, đôi mắt hồng quang nhảy động. Có may mắn pháp khí sao? Ta vẫn là không có cưới vợ ngây thơ tiểu nam nhân, ngồi người chết cốt kiệu, điểm xấu a. Lý Thanh nhàn nói. Chu Hận cùng Chu Xuân Phong nhìn nhau, tương tự chính là bất đắc dĩ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ock, Goblin, Vampyre, Ma sói, gì tận dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiêu dạo, bán hủ tiêu cho cả thế giới. Chương 29, Tiên tử giới trăng. Có, ma môn huyết xe trợ tử. Khương Ấu Phi khẽ miệng hơi quằn, giống như cười mà không phải cười. "Khác đâu, có đạo môn không?" Lý Thanh hỏi. "Ta biết tay cáo nạp cần thôn, ngươi nếu là không sợ tại trong tay cáo lăn lộn luôn Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái khương áo phi tay áo lớn, cánh tay trắng trắng mềm mềm. "Quên đi, ta còn là ngồi tiếu đi. Chú thúc, ta nếu như xảy ra chuyện, nhớ kỹ đem ta cùng cha mẹ táng cùng một chỗ a." "Yên tâm, ta tự mình cho ngươi đào hâm mộ." Chu thúc Vĩnh viên người sói nói ngọn. Lý Thanh Nhàn tức giận nói, "Có cho đòi tứ tử, cấp cấp như luật lệ." Khương Gấu phi với tay, bạch hoa hồng tiệu cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng co lại thành bàn tay lớn, thu nhập trong tay áo. Chu Xuân Phong nhìn lấy gầy teo nho nhỏ khương áo phi, thở dài, nói, "Vạn vạn cẩn thận." Khương áo phi hơi hơi quỳ gối, thi lễ một cái, xoay người đi ra phía ngoài. Chu Hận, làm phiền ngươi." Chu Xuân Phong nói. Chu Hận hướng Chu Xuân Phong liền ôm quyển, xoay người cùng sau lưng Khương Âu Phi. Khương Âu Phi đi ra ngoài cửa, tay tại trước mặt một vệt, lửa trắng phủ mặt, chỉ lộ đôi mắt. Đi ra dạ vệ nha môn, Khương Âu Phi chân phải tiểu bạch giày điểm nhẹ mặt đất, thân thể tựa như duyên dáng tiên nga trắng, tà tà nhảy hướng phong đỉnh. Đạp một lần phong đỉnh, Khương Âu Phi nhẹ nhàng bay ra, phiêu bay vài trăm thước sau, gọi thêm phong đỉnh, hướng nam bay đi. Nha nha đèn cùng Liên Miên chập trùng ngói nhà trên, sáng dưới, bay, tử lang cách đó không xa, thường Trường nhìn quét thần đô. Người hiểu chuyện leo tường bỏ phòng, kinh hồ tiên tử dưới trăng buông xuống kinh thành. Chợt có nửa đem bay khách, mấy cái lên xuống sau liền ngừng lại, xa xa nhìn phía Phượng Phất Ngự Phong mà đi tiên tử dưới trăng. Có cản rỡ cao thủ lớn tiếng hô, vị tiên tử kia giá Lâm thần đô. Chu Hận lớn tiếng nói, "Giáp vệ ti làm việc, đám người không liên quan tránh lui." Phong đỉnh trong nháy mắt thanh tĩnh. Hai người ra nam thành môn, thi triển kinh công, một đường tạt được hơn 20 dặm, đến ngọc quên núi, leo lên rừng, cây thấp Hai người từ cửa nách tiến nhập, xuyên qua trước môn chính điện cổng trường, nghị tiến chúng viện, ba vào việc viện. Bốn nhà tu lựa chẳng, tiến nhập tận cùng bên trong hậu trạch. Vẫy tường, cây cối cùng con đường đem hậu trạch tách ra nhiều tiểu viện tử, hai người đi một hồi, tiến nhập một tòa tiểu viện, rộng mở trong sáng. Một mặt cho đen thạch bích đứng ở phía trước, rộng khoảng một trượng lượng bạch thác nước rủ xuống bên dưới, rơi vào tối tâm viên trong đầm, hoa hoa tác hưởng. Viên bờ đầm đứng thẳng hùng nước sơn tiểu trọi nghỉ mát, trên có bảng hiệu, viết rơi ngập đỉnh. Bên cạnh một cái nhà tầng 2 tiểu lâu đứng vững, hồng lâu ngoai xanh, đèn lồng treo cao. Cửa hai cái thân mang tím đạo bào nữ quan bước nhanh chạy tới. Thánh nữ trở về, một cái 15-16 thiếu nữ, một cái 3-40 tuổi đạo cô đầy mặt tươi cười. Chú Hận đứng ở tiểu viện cửa. "Phương tỷ, tiểu nhã, vị này chính là Chu Hận Chu tướng quân." Khương Ấu Phi giới thiệu nói, "Gặp qua Chu tướng quân." Hai người rơi vào Chu Hận trước ngực giống thủ phát sáng màu đồng áo giáp bên trên, lễ độ cung kính, đó là tránh ngũ phẩm võ quan chiến thủ. Khương Ấu Phi nói, "Chu tướng quân quan chức ngũ phẩm, nhưng tu vi đã sớm định tại tứ phẩm, không thể khinh mạn." "Là, Mặt khác, ta có một." Chu bá bá cháu tối nay nơi này. Nói, Khương Ấu Phi tay phải ném đi, Bạch Hoa Hồng tiểu rơi xuống đất bên trên biển lớn. "Muốn chết ta rồi." Lý Thanh Nhàn đẩy ra tiệu rèm cửa đi tới, trong tiệu này mặt đỏ rực, bên ngoài đen thủi lùi, lại không ngồi. Đây là Lý Thanh Nhàn, gia vệ." Khương Ấu Phi theo miệng nói, "Gặp qua tiểu Lý tiên sinh." Hai cái nữ quan nhất để quan sát Lý Thanh Nhàn, mặt lộ vẻ khác biệt, từ Khương Ấu Phi vào ở nơi đây, liền không có nam tử vào ở. "Phương Tỷ, cho Chu tướng quân an bài nơi ở, đưa lên thanh tiêu bài." Khương Ấu Phi phân phó nói, "Là." "Linh tỷ dẫn Chu Hận rời đi. Thánh nữ, muốn rửa mặt sao?" Tiểu Nhã cười hì hì nói. nguyên bản căng thẳng mặt cười thư giãn, nói, "Tối nay ngươi cùng Linh tỷ bên ngoài nghỉ ngơi." Ta cùng Thanh Nhàn có chuyện quan trọng thương lượng. Ừm. Cái kia tiểu nhã xin cáo lui. Tiểu nhã một bên quan sát hai người, một bên ly khai, đầy mặt hiếu kỳ. Lý Thanh Nhàn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy thác nước viền đầm, choi nghỉ mát vườn hoa, cười nói, "Ấu Phi tỷ thật biết chọn địa phương, cái này rơi ngọc đỉnh phong cảnh tuyệt tốt, cho cái kinh thành đều không đổi." "Theo ta lên lầu dịch dung." Khương Ấu Phi bước liên tục nhẹ nhàng, quần trắng lay động, hướng tiểu lâu đi tới. Lý Thanh Nhàn đi theo Khương Ấu Phi phía sau, đi vào lầu một chính sảnh, theo khúc chết thang lầu lên, lên lầu 2, tiến nhập một căn phòng. Phòng khách Thanh Nhã rất khác biệt, lấy bạch, xanh Bùi Tam sắc vì chủ cơ điệu, mặt đất thảm đỏ lá thành, đàn mục ngồi sập tại chính giữa, lư hương lượn lờ, sau đó treo một bức đạp tuyết tìm mai độ, họa cái trước gầy teo nhỏ nhỏ thiếu nữ chính giơ ngọc tay, đầu ngón tay đụng chạm lưu hoa. Hai bên một mặt sắc giá, một mặt bạc cổ giá, trong phòng đồ sứ ngọc khí dục rỡ mơn màu, ngăn nắp sạch sẽ bất loạn. Một con mắt, Lý Thanh Nhàn cũng cảm giác cái này trong phòng bãi biển vượt xa xuân phong cư. Cửa nách bức rèm che rủ xuống bên dưới, thấy không rõ bên trong phòng, chỉ mơ hồ có thể thấy được vàng nhạt vân vân tre, tầng tầng lớp, lớp hoa quý, phòng khách tao nhã cực không tầm sướng. Lý Thanh Nhàn vô cùng kinh ngạc. Kiểm tra thực hư quá chế là dạ vệ một trong công việc chủ yếu, như không chịu đỉnh cho phép, dân gian cấm dùng vàng nhạt, phát sáng hoàng, vàng trói, màu đen trời nhăn sắc, chẳng lẽ cái kia vàng nhạt rèm che là thái hậu ban tặng. Ngươi, Khương Hấu Phi do dự nháy mắt mới nói, theo ta tiến khuê các, không thể lộn xộn, ta tại trước bàn trang điểm giúp ngươi dịch dung. Được. Lý Thanh Nhàn đi theo Bạch đi thiếu nữ xốc lên bức rèm che, ngương theo hoa lạp lạp thanh âm và khuê các. Mùi thơm đập vào mặt. Hấu Phi tỷ, ngươi dùng cái gì hương? Thơm quá a. Lý Thanh hít mũi một cái. Có lẽ là phấn. Mùi thơm này không giống những cái kia tục khí. Phi thường đặc biệt. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh. Khương Ấu Phi thở dài, nói, "Chắc không được chu bá bá cầm ngươi không có biện pháp, đây là khuê các, mặc dù ngươi còn nhỏ, cũng không thể luẩn quẩn." "Ừm." Lý Thanh Nhàn tâm muốn đối với một cái thẩm niên lao sắc nhóm đến nói, mình đã tương đương bất lao sắc nhóm. "Ngươi ngồi xuống." Khương Ấu Phi chỉ vào trang điểm trước kính ghế ngồi tròn. Lý Thanh Nhàn ngồi xuống, Khương Ấu Phi tay phải ném đi, một con dạ mình trâu đột nhiên xuất hiện, treo cao bầu trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu đầy nhà sáng. Lý Thanh Nhàn mắt, một hồi lâu mà mới Ngồi thẳng Không có ta cho phép, không cho phép núp lích, không cho phép nói chuyện." Khương Âu Phi trên cao nhìn xuống Bao Quát đang ngồi lý thanh nhàn, khuôn mặt trầm trễ nhưng lạnh lùng. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn Khương Âu Phi nho nhỏ trắng nõn khuôn mặt mà hài lòng cười. Khương Âu Phi thầm than, thật là một không đứng đắn tiểu tử đứng Nàng lấy ra một trương mỏng thấu như giấy trắng mặt nạ, nói, "Đây là huyến mặt nạ ra, sẽ rót vào ngươi da thịt bên dưới, lúc đầu có châm đâm cảm, rất nhanh tiêu thất." Lý Thanh Nhàn không nói được một lời, chỉ dung lấp lánh con mắt nhìn lấy Khương Âu tâm đạo trách không được gọi thành tử, nhìn từ xa từ thế, gần nhìn lại không một tia tỉ nào. Ngẩng đầu Khương Ấu Phi nói, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu lên, Khương Ấu Phi không lường, đem mặt nạ dưỡng ra dáng huyền mặt nạ ra dán tại Lý Thanh Nhàn trên mặt, trước dùng điểm ngón tay một cái một điểm phủ bình, lại cẩn thận chỉnh lý bên linh giới. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vampyre, ma sói, tỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Truy cập trang web baodi.truyenfun.com để nghe trọn giới mô tả video nhé chương 30, tử phủ ta mặt. Kiên nhẫn một chút, không đau. Cưấu Âu Phi sắc mặt nhu hòa, ánh mắt tại Dạ Minh Châu soi sáng bên dưới càng lộ vẻ linh động. "Ừm." Lý Thanh nhàn nhẹ rên một tiếng. "Ta ở trong núi ở thời điểm, bình thường chiếu cố tiểu cầu tiểu mèo khỉ nhỏ." Khương Âu Phi dường như liếc Lý Thanh nhàn một mắt, nghiêm trang. Lý Thanh nhàn dở khóc dở cười. "Khỉ nhỏ, không cho phép lúc nức, nếu không muốn lại tới." Khương Âu Phi một lần nữa phủ bình huyễn mặt nạ ra. "A." Lý Thanh nhàn trong cái miệng hơi hé phát sinh một cái bất mãn thanh âm. Bạch biến có lượng, hiển hóa hình, cấp cấp như luật lệnh. Khương bàn tay đặt tại Lý trên mặt, pháp lực tối phát. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy từng tia từng tia cảm giác mát từ mặt nạ chuyển đến, tiếp lấy, nhỏ bé châm đâm cảm trải rộng vẻ mặt, hơi đau. Khi nhỏ ngoan, liền đau một trận. Khương Ấu Phi thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Khương Ấu Phi, ánh mắt của nàng so với trước kia đều nhu hòa. Lần đầu tiên phát giác, Khương Ấu Phi lại như vậy đẹp, linh động con người đẹp, tiêu đỉnh, cái mũi nhỏ đẹp, màu hồng môi mỏng đẹp hơn. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thụ được Khương Ấu Phi hơi thở đánh tại chính mình khuôn mặt bên trên, tiến vào trong lỗ mũi, vừa thơm lại ngọt. Khương Ấu Phi chậm rãi tăng lực, huyến mặt nạ ra hòa tan, hóa thành trong suốt nghiêm chủ dịch thể, rót vào làn da bên dưới. Lý Thanh Nhàn khuôn mặt chậm rãi biến hóa, biến thành một người tướng mạo bình thường sắc mặt trắng nõn trung nhân nhân. Khương Ấu Phi chỉ bụng không ngừng tại Lý Thanh Nhàn trên mặt sẽ qua, mềm nhẹ xoa bóp, chụt chân mềm mềm. Chỉ chốc lắm mà, Khương Ấu Phi thu hồi tay, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhẹ tênh nói, rõ ràng rất giống như có thể luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Ta cho tiểu Miêu tiểu cẩu khỉ nhỏ dịch dung thời điểm, đều rất thành công. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt bất đắc dĩ, thật không biết Khương Ấu Phi là cố ý khí chính mình vẫn là ngây thơ thật lời nói. Qua một hồi lâu mà, Ấu Phi bừng tỉnh đại nói, ngươi cái này song ánh mắt gian dạo, so sư minh phát sáng. Chết không được không, giống. Lý Thanh Nhàn nhịn không được nói, "Ấu Phi tỷ, ngươi biết con mắt của ta vì sao như thế phát sáng sao?" "Vì sao?" Khương Ấu Phi chấp một lần mắt, "Bởi vì ta trong mắt có dấu trên đời nhất long lanh ánh sáng." "Chuyện phiếm." Khương Ấu Phi biểu tình nhà nhạt, nhạt, "Không tin ngươi tới gần cẩn thận nhìn, là có thể nhìn thấy, ta Lý Thanh Nhàn từ trước tới giờ không lừa người." Lý Thanh Nhàn chính sắp nói, Khương Ấu Phi do dự một chút, túi đầu, nhẹ nhàng túi người, nhìn phía Lý Thanh Nhàn đôi mắt, nhìn nửa ngày, cũng chỉ thấy bên trong chiếu một bó bạch đi thi tiểu nữ. Lý Thanh trên mặt hiện hiện một vẻ cười xấu xa. Khương Âu Phi sững sốt một lần, trên mặt hiện lên một vẻ hờ hả, cắn đầy miệng tiểu nanh trắng nói: "Ngươi là ta gặp qua xấu nhất khi nhỏ." "Thấy rõ a." Lý Thanh Nhàn nhịn không được tiếp tục cười. Khương Âu Phi trắng Lý Thanh Nhàn một mắt, nói: "Đừng não. Ngươi xem một chút cái gương." Lý Thanh Nhàn xoay người, nhìn phía trang điểm tính, trong gương đồng cái bóng một cái xa lạ trung nhân nhân, mặt chữ điền, mày rậm, mắt nhỏ, nhìn qua có điểm không thoải mái. "Vẫn là ta xoái." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt rồi, ngươi đi sát vách khách phòng ngủ bên dưới, trước đó cầm sối ở qua, bên trong đầy đủ mọi thứ." Khương Phi nói. Lý Thanh đứng lên tới. Cư nói: "Ấu Phi tỷ, trước ngươi ở địa phương đầy đất tiểu động vật." Khương Ấu Phi hai xuống Dạ Minh Châu, dẫn Lý Thanh Nhàn đi ra phía ngoài, nói: "Ta tại Thiên Tiêu phái phía sau núi ở vài chục năm, trừ Điện Ma Ma cùng ngẫu nhiên xuất hiện sư phụ lão nhân ra ông ta, cũng chỉ có tiểu động vật cùng. Ngươi là thế nào nhận thức chú thúc?" Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa hỏi. "Ta thích Chu ba chữ. Chú ba chữ, Chu ba ba cùng sư phụ giao hảo, có một lần Chu ba ba đi ngang qua Thiên Tiêu phái, lên núi làm khách, sư phụ mang ta gặp hắn một mặt. Sư phụ nói, dưới gầm trời nếu có người thứ hai đối với ta tốt, Chu tính một cái." Khương ấu Phi nói: Ngươi lạ bởi vì ta cùng Chu Thục mới biết, mới cùng ta thân cận." Khương Ấu Phi đi phía trước mặt, nói, "Thân cận? Không thể nào. Khả năng ngươi càng giống trong núi khỉ nhỏ a, rất thích hồ đồ." Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, "Đi tôi sắp vex." Khương Ấu Phi đẩy cửa mà vào, nói, "Ngươi ở nơi này ở bên dưới, không cho phép sông loạn khuê phòng của ta, ta trước khi ngủ sẽ thả bên dưới chật bàn, nhà khỉ nhỏ không ít bị lôi hỏa phế đốt." Khương Ấu Phi sáng ngời con mắt toát ra một tia cảnh giác. "Ngươi cứ yên tâm đi, ta mệt mỏi một ngày, khốn khổ muốn chết, ta còn sợ ngươi vô lễ ta đây." Lý Thanh Nhàn nói. "Miễ Hoa, hoa nhỏ" đổi thành cái khác người, sớm xé rách cái miệng này. Khương Âu Phi nói xong, lưu xuống Dạ Minh Châu, xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn Khương Âu Phi bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, cười cười, đi vào phòng ngủ. Lý Thanh Nhàn nằm trên giường, đầy đầu nghĩ Chu Xuân Phong lúc nào cầu hôn, chầm rãi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn đi ra phòng ngủ, rửa mặt trải đầu hoàn tất, đi ra cửa phòng. Đông phương chưa bạch, xanh nhạt sắc một mảnh, thiên địa vắng vẻ. Can, nhìn về nơi kinh thành. Kinh thành cao nhất không phải tượng, mà là góc tây bắc đấn Chờ đâu họp thanh tỉnh, Lý Thanh Nhàn đi vào thương ấu phi khuê các. Không bao lâu, hai người đi ra. Lý Thanh Nhàn bề ngoài cùng lưữ nhân như lúc giống nhau, người mặc thêu thái cực bát quái áo lam đậm bảo, đầu đội phong đỉnh bộ dáng màu đen thuần dương đạo quan, sắc mặt trở nên trắng, lộ ra làn da cũng giống bị nước ngâm qua giống nhau, toàn thân trắng bệnh. Thương ấu phi bên hông nhiều hơn một cái nho nhỏ cận ngân sắc thêu hoa sen túi lấm. Lý Thanh Nhàn vừa hỏi mới biết, cái này túi gấm là nàng sư tàu đường, phù hộ nàng lên đường bình an. An tâm, hai người gọi bên trên Chu Hận, cung tiên tiêu phái 10 vị đệ tử, đi ra ngoài. Ngoài cửa lấy hơn 20 con ngựa, bốn chiếc xe ngựa Lý Thanh Nhàn bên trên lớn nhất trước kia ô đỉnh xe ngựa, Chu Hận Tiến nhập thùng xe, những người còn lại cưỡi ngựa, che chở xe ngựa chậm dài xuống núi. Đến rồi chân núi, đội một thần đô ti dạ vệ dung nhập đội ngũ, linh đội là một vị từ lục phẩm cao thủ. Mặt trời mọc, thiên địa quan minh. Sáng sớm đồng bằng bên trên, một đầu vàng đất con đường kéo dài đến cuối chân trời, hai bên đồng ruộng chỉnh tề, vẻ xanh biết rạng rạo. Thùng xe bị giày ra che, Lý Thanh Nhàn chán đến chết cầm lấy đến nay chưa xem xong thất tinh định mệnh chân truyền, nhìn một khắp đồng hồ, liền thả xuống. Thủ hạ kỳ hiệp chuyện hai bộ nhìn xong, cũng không biết lên cứu hiền thái tử, thư thất không có bộ ba. Nghe dạ vệ lao nhân nói tác giả vào cùng, liền không có thời gian vất vàn. Vì rết thời gian, Lý Thanh Nhàn chuẩn bị sẽ mới, tên vị mới tệ kiếm hiệp đồ. Cái này sách thành sách tại Tề Quốc thành lập năm đầu, khắp nơi miêu tả cựu triều Bạch tính bị Tề Quốc hạ độc cắt đầu nhân gian thảm sự. Xe ngựa nhanh như chấp đi trước. Nhìn mệt mỏi, Lý Thanh Nhàn đem sách để ở một bên. Trên xe Chu Hận Yếu ớt nói, ngươi còn chưa nói từ sát thủy tinh chuyện. Mệnh thuật quá huyền ảo, ta sợ tiết lộ thiên cơ. Lý Thanh Nhàn làm bộ làm tịch nói, thiếu chưa thiếm, mệnh sư bình thường tụ hội, nhóm mệnh tôi mệnh, thậm chí lấy thiên mệnh vãn cờ đánh cờ. nói Ngươi thực sự là ta thân thúc, ta chỉ là mệnh thuật mới vừa vào môn, ngươi theo ta để thiên mệnh vẫn cờ. ngươi làm sao không cho ta nhất định đại thể cục, làm sao không cho ta học tiên mệnh tông định vạn nước?" Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi cảm thấy mệnh cách của ta như thế nào?" Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, suýt chút nữa cười ra tiếng. Nguyên lai like Chu Hận là muốn cho chính mình cho hắn thôi mệnh, có thể lại không có ý tứ. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi quý vị võ tu tứ phẩm, ta còn chưa nhập phẩm, nhìn loạn mạng ngươi cách, ác gặp không cần gạt ta ta, như ta đối với ngươi phẩm bị, ngươi tự nhiên tao ngộ Nếu ta muốn cầu cái ngươi, chủ động mời ngươi thôi mệnh, ngươi không sẽ gặp phải phản vệ." Chu Hận nói. "Ngươi biết thật nhiều." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi sẽ thôi mệnh thuật sao? Chu Hận nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nụ mắt. "Ngươi rõ ràng cái gì là thôi mệnh thuật?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Thôi phát mệnh cách, lâm thời tăng cường, ưu thì càng có ưu thế, kém thì càng kém." Chu Hận giọng nói bình thản. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Chu Hận đối với mệnh thuật lý giải vượt xa người bình thường, yên hồi lâu, nhìn Chu Hận trên mặt giữ tận dấu vết, tưởng tượng một lần cự tuyệt hậu quả, nói, "Chờ ta nhập phần đi." "Được." Bên trong buồng xe lạnh rất nhiều. Lý Tinh Nhàn cầm lấy mới tể kiếm hiệp đồ, nhìn một lát, ném ở một bên, nghiêm túc hẳn hoi đọc xem thất tinh định mệnh chân truyền, trong lòng cân nhắc làm sao cho chu hận thôi mệnh. Hoàn chỉnh thôi mệnh, phân vị bốn bước, tập, đẩy cục, định vợ, quyết định. Mỗi một bước đều có không giống nhau quá trình. Tập là xác định mệnh trong phủ đều có cái gì, đẩy cục là xác định quan hệ phức tạp, định vận là phán đoán sắp tới vận số, quyết định chỉ ra quá khứ tương lai chuyện phát sinh. Giống thôi mệnh thuật thì thuộc về mệnh thuật phẩm chủ, căn cứ vào thôi mệnh, nhưng lại cao hơn thôi mệnh. Chỉ có nắm giữ trí ít một đạo mệnh thuật, mới có thể trở thành mệnh thuật sư. Bằng không, thôi mệnh lại mệnh, cũng chỉ là giang hồ thoat sĩ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Chu cột nhất tập, phân 5 đến 7 bước chậm, một hàng tứ trụ, hai định mệnh, ba thôi mệnh tinh, 4 đoán mệnh thần, năm xét dấu ẩn. Còn phía sau hai bước, có người nói chỉ có cực nhỏ tông phái biết được. Lý Thanh Nhàn quyết định trước tập chính mình tứ trụ, vì lăng lương. Không, là vì xem mệnh Chu Hận chuẩn bị. Chính mình ra đời thời điểm vừa gặp giáp tí năm, nông lịch 20 tháng 5 ngày chính ngọ sinh ra, đó chính là giáp tí năm, canh ngọ chằng, đinh hợi ngày, bính ngọ lúc sinh ra, bát tự chính là giáp tí, canh ngọ, đinh hợi, bính ngọ. Lý Thanh Nhàn một nhìn, nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình chúng mục tiêu vậy mà xuất hiện trong truyền thuyết mệnh cách Tử Ngọ Song Bao. Tám trong chữ, hai cái chưa chữ thêm một cái tự chữ, là Đại Quý Mệnh. Các trường phái đối với Tử Ngọ Song Bao thành nhân thuyết pháp bất đồng, có nói Tử Ngọ là nam bắc hòa ở, có nói Tử vì đế tọa, chưa vì văn môn, nhưng cơ bản đều cùng đế vương có quan hệ, tất nhiên đại quý. Nhưng sau đó Lý Thanh Nhàn không cười nổi, chính mình nhưng là chết qua một lần, điều này có thể gọi đại quý mệnh. Tử Ngọ Song Bao đem mình bao chết rồi. Hơn nữa một chết chết một đôi. Lý Thanh Nhàn hồi ước tương quan mệnh sách, phát hiện không hoan hỉ một trận, bởi vì có mệnh sách chỉ ra, tử ngọ xong bao thuyết pháp cũng không nghiêm mật, còn phải cân nhắc những nhân tố khác. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chỉ bằng mình bây giờ gà mở trình độ, có thể đẩy cái bát tự cũng là không tệ rồi, những nhân tố khác cũng đừng nghĩ. Chính thống mệnh thuật trừ lấy người sinh ra năm, trang, ngày, lúc làm cơ sở, còn phải cân nhắc cái khác yếu tố, cuối cùng thông qua các lưu phái bí thuật, suy tính ra một người đến cùng có cái gì mệnh tinh, có hay không có thể hình thành mệnh cục, có hay không thăng hóa vì mệnh thần, so với trong tưởng tượng rất tạp bị reset liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 31, ma môn đột kích. Một cái rốt cục có động lực đọc xem mệnh sách, một cái tiếp tục im lặng. Thùng xe đột nhiên mà mịt. Cẩn thận, Chu Hận thấp giọng nói. Ngừng lại. Khương đấu phi mảnh khảnh trong thanh âm, nhiều hơn xa lạ uy nghiêm cảm giác. Sở Hữu ngựa ngừng lại. Chu Hận cho Lý Thanh Nhàn sử một cái ánh mắt, vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen lan lộn, mây đen bên trong, hiện hiện từng cái mặt xanh nhanh vàng ma quái đầu lâu, phập phồng không ngừng, gợi the thé chói tai. Đen bóng nước bùn bao phủ đại địa mấy rặng bên ngoài nhàn nhạt xương trắng bốc lên. Gió lạnh quôn quợn, mọi người không tự chủ được dùng mình một cái, nắm thật chặt cái cổ. Một cái Thiên Tiêu phái đệ tử thất thanh nói, 12 đều Thiên Ú Ma đại trận. Chỉ ít 12 vị tứ phẩm ma môn cao thủ liên thủ thi vì mới có thể bố trí xuống. Hướng sư huynh xe ngựa dự sát. Khương Ấu Phi nói, Thiên Tiêu phái cùng dạ vệ cấp tốc chạy nhanh, đưa lưng về phía Lý Thanh Nhàn xe ngựa làm thành một vòng. Ấu quay đầu nói, Hận quân, bảo sư huynh tốt. Đúng. Lý Thanh nhàn trong lòng áp. Ma môn, ra đi. Khương tựa như hàn tuyền đông lại. Khương đấu phi, chúng ta lại gặp mặt. Khinh bạc cấm thanh âm vang lên, một cái sắc mặt phấn bạch, thân hình gầy yếu thanh niên tự trong xương trắng đi ra, người mặc đỏ hồng sắc quan văn phục, trước ngực bổ tử bên trên mây nhạn vũ cánh muốn bay. Phía sau hắn theo 5 người, đều là đỏ hồng sắc quan phục, bổ tử trên có thêu mây nhạn, có thêu con báo, chưa thêm theo kiếm tuyền, tự tứ phẩm quần áo cùng trang sức. Những người này quan bảo biển giới, ám hồng sắc xiển xích văn Chu nói, nói chuyện là phẩm chuyển, đồng thế, Sơn trưởng môn cháu trai. Nhóm người này Na ngoài bị thương gấu phi đoạn mây xanh, đưa tới xuyên không bên trên chính tứ phẩm quan phục. Lý Thanh Nhàn nhướng mày, đả thương Trịnh Huy cũng là hóa ma sơn người. Đa tạ khuynh thành tiên tử Thanh Vân thí bên trên thủ hạ Lưu Tỉnh, tổn thương mà không tàn, cùng thế lúc này mới có thể chữa khỏi vết thương, gặp lại tiên tử Phong Tư Ngọc Tướng Mạo. Trương Đồng thế mặt nợ nụ cười, đôi mắt cùng với các ma môn người giống nhau, hóa thành vòng xoáy màu xanh lục, từ từ xoay tròn. Hôm nay người ta lại so một trận. Khương Âu Phi nói xong, bên người khanh một tiếng kinh minh, trào, cổ kiếm bay ra. Kiếm Khương Âu Phi đạp không mà lên, đang lâm lửng trời. Thanh lôi cổ kiếm chỉ hướng Trương Đồng Thế. Trương Đồng Thế cười ha ha một tiếng, nói: "Tiên tử Hiểu lầm, tại hạ cái này tới, có hai chuyện. Một việc, là thay trưởng môn đúc tổ phụ đưa lên tư mời, tại hạ nguyện cưới vợ tiên tử. Cái này chuyện thứ hai." Trương Đồng Thế nhìn phía Lý Thanh Nhàn vị trí xe ngựa, nói: "Muốn xem tiên tử có thu hay không thư mời." Trương Đồng Thế ngón tay một đạn, một phong màu đỏ phong tư đột nhiên xuất hiện, vòng vo bay về phía Khương Lấu Phi. Khương Âu Phi giơ lên cánh tay phải, lộ ra ngón trỏ, điểm về phía trước. Tí tách. Lam bạch thiểm điện vẩn quanh tay trắng. Màu trắng tay áo lớn bay lên. Một đạo dài hơn một trượng, thủ đoạn to nóng sáng thiểm điện chợt từ ngón tay bay ra, trong chốc lát bắn chúng thư mời. Vậy anh! Điện quang bắn ra bốn phía, thư mời nổ tung, hóa thành nhàn nhạt, nhạt khói xanh. Trương Đồng Thế mặt mỉm cười, nói, "Một năm không thấy, tiên tử lôi pháp càng hơn một bậc, thật đáng mừng. Chỉ bất quá, cái này ngũ lôi chính pháp điện tại thư mời, tổn thương tại ta tâm. Ta khinh mộ tiên tử đã lâu, lại có hóa ma sơn trưởng môn hạ xinh xách, càng như thế vô tình, cái kia ta chỉ tốt làm chuyện thứ hai. Chỉ cần giao ra lư nhân, chúng ta liền thả đi, như thế nào?" Đầu bóng vấn mặt, xấu xa hạ người cũng xứng cùng ta khươngẤu Phi bản điều kiện. Khương ấu Phi tay trái di chuyển hiện kim quang bắt quái đồ, ngón cái liền chút bắt quái đồ, quanh thân gió lớn thổi ào ào, bay đi phần phần, tóc dài bay lượn. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại làm kiếm, vận lên tiên tiêu kiêu quyết, chỉ hướng Trương Đồng Thế. Mau! Đùng đùng. Thanh lôi cổ kiếm hành ở trên trời, quanh thân lôi đỉnh tăng vọt, hình thành đường kính rộng khoảng 1 trượng lôi đỉnh của sáng, trong nháy mắt nhằm phía Trương Đồng Thế. Chương đồng Thế hú lên quái dị, vội vàng lại, cùng phía sau năm người xuất thủ. Đầy trời mặt xanh vàng màu đen đổ lâu bay lượn, kéo thật dài ám hồng ảnh, phát sinh khe thé chói hai tứ mở lớn miệng Cắn về phía Lôi đỉnh cổ sáng cùng thanh Lôi cổ kiếm. Ma đầu chi chít, che sắc trời, hợp thành cơn sóng thần đẩy tới. Thực lực thấp kém Thiên Tiêu phái đệ tử cùng dạ vệ liên tiếp lui về phía sau, từng cái ma đầu có ít nhất thập phẩm thực lực, trước mắt ma đầu hàng ngàn hàng vạn, đủ để hủy diệt một thành phố. Lôi đỉnh cổ sáng trong nháy mắt bắn chúng ma đầu sóng lớn. Liên miên không dứt tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đầy trời lôi quang như mạng nhện tại ma đầu trong lúc đó quy tán. Vô số ma đầu hôi phi yên diệt. Sáu cái ma môn tứ phẩm thân thể chấn động, nhất thể bay ngược ra đi, khóe miệng máu tươi chảy như dòng nước, quanh thân Lôi đỉnh tí tách rung động. Lui. Sáu nhân khẩu bên trong nhất tề phun huyết, máu tươi hóa thành huyết mô tách ra lôi điện, thân thể hòa tan vì ám hồng lưu quang, cấp tốc bay đến sương trắng bên dưới, mới một lần nữa hoàn nguyên hình người. Thiên tiêu phái cùng dạ vệ mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, đông dạng là tứ phẩm, khương đấu phi vậy mà một kiếm tể tổn thương 6 vị đồng phẩm, so trong truyền thuyết cường hàn hơn. Chu Hận ngây người nửa ngày, mới thốt một câu lời nói, đánh không lại. Lý Thanh nhàn vén rèm cửa lên nhìn trộm. Khương đấu bước bước ra, tay phải chỉ kiếm vậy một cái, lôi kiếm xông lên không trung, đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng tỷ dài gần tất tiểu kiếm, như hoàng tụ mây lao xuống ma 6 người. Màu da đây tương trợ. Trưng Đồng Thế hô to. Trong xương trắng lại lao ra 6 bóng người, cùng lúc trước 6 người hợp lực, có phóng ra ngoài ma đầu, có thôi động vũ khí, có khu sử pháp khí, nối thành một mảnh hình cầu hắc khí, ngăn cản trời dáng và kiếm. Đinh Đinh đang đang bên thai không dứt. Ma trận bầu trời mây đen đột nhiên kịch liệt la lộn, sở hữu mây đen hóa thành màn xanh nhanh vàng ma đầu, hội tụ thành thanh hắc bóng to, xung quanh hơn 10 trượng, giống như tiểu sơn, đánh về phía Khương Âu Phi. Trưng Đồng Thế miệng cười lên, 12 người giả ý dụ rô lôi cổ kiếm, lại nhân cơ hội thả ra ma trận sắt để cho thanh lôi cổ kiếm không kịp. Đột nhiên, một ít tinh mệnh tiểu kiếm ngưng tụ thành một thanh mới tinh thanh lôi cổ kiếm, lôi đỉnh lập lòe, trong nháy mắt đâm rách ma tu phòng hộ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị hay, xuyên qua trường đồng thế mỹ tâm. Cái kia thanh lôi cổ kiếm tựa như hổ như dê bảy, một kiếm một người. Mất đi chao chóng, ma trận khí tức dâng nhiều, thanh hắc móng to bị kìm hãm, thương áo phi cánh tay phải phất ống tay áo một cái, năm ngón phun trào xanh trắng hắc xích lam ngũ lôi, như lôi điện thác nước nghịch lưu, tách to, minh bạch vì sao là sư thủ. Xem ra cô em này không chỉ có là ngang ngược con lựa, cũng là đầu mẫnh long A giương tay. Một cái tử màu đỏ ma đầu phá không bay tới, bảo vệ cuối cùng còn lại ba cái ma môn tứ phẩm. Mạnh như thanh lôi cổ kiếm, liên tục tấn kích, đều bị tử hồng ma đầu ngăn cản bên dưới, lập tức hồi rút lui. Một cái mặt đầy sắc giận lão nhân đi ra nam phương sương trắng, đạp không mà đến. Lão nhân cao đại uy nghiêm, múi to sâu mắt, người mặc tử sắc quan bào, trước ngực hoàn kim tiến bộ tử bên trên, theo ngũ thải ban lan không tướng, tử phục bên trên xiển xích văn chi chít. Thắt, thắt, ra, thắt Chính to phẩm. Hắn nhìn về phía chiến trường. Ba cái ma tứ phẩm đứng thẳng. Còn lại 9 người mi tâm sau đầu bị suy thủng, thân đường giạn nước, lung tung ngã ở trên mặt đất. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblind, vampyre, ma sói, gì tặn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương 32, không giết tiên tử. 9 người này ma công thâm hậu, kiếm phá linh đại vậy mà chưa chết. Hào một cái không giết tiên tử Khương Phi, miệng đã nói là danh môn chính đạo, ngươi như vậy, cùng giết bọn họ lại có gì khác nhau? Lão nhân rơi xuống đất cha xét Trương Đồng Thế, vừa giận nói, hảo một cái đạo môn độc nữ, kiếm phá linh đài còn không bỏ qua, lôi đỉnh liên phá trung đan điền cùng hạ đan điền, phía cả đời, thật là áp động. Khương Hấu Phi đạp không đứng thẳng, tay áo lay động, bắt trước như không nghe thấy, chỉ nói, Cung Võ, sẽ không chỉ ngươi một cái, những người khác ra đi, chúng ta cùng nhau chấm dứt. Cung Võ nộ nói, Trương Đồng Thế đều chết hết, việc này không thể nhẹ, tất cả đi ra đi. Đông, Tây, Bắc phương hướng các đi ra một người. Cái này ba người quần áo cùng trang sức lại cùng trước kia lão nhân như lúc giống nhau, đều là quan to tam phẩm. Đáng thương hóa ma sơn, thất vất vả ra một cái thượng tam phẩm mầm, bị hủy như vậy. Lão cung, ngươi nên sớm xuất thủ. Phía Đông tới ma môn tam phẩm thai to mặt lớn, thân cao hơn một trượng, hai thai lại có bàn tay lớn, lỗ thai bên dưới treo từng cây một tinh tế bạch cốt. Trương trưởng môn cùng ngươi đại huynh hỏi tới, cũng là các ngươi hóa ma sơn chuyện của mình, không có quan hệ gì với bọn ta. Mặt Tây ma môn tam phẩm gầy teo thật cao, sau gót tóc buộc thành hơn 10 đầu bím tóc, đuôi sam mặt bừng từng cái khô cắt đầu lâu đang Phía phẩm không nói được một lời, đôi mắt biến thành vòng xoáy màu xanh lục xoay tròn võ mở ra tay trái Một đoàn bên ngoài hồng bên trong bạch hoạch tâm vị đen tam sắc hỏa diễm hiện hiện, đã lớn quả đấm lớn nhỏ. Cùng vỏ phía sau, lại hiện hiện một con đen thui cư ảnh, cao chừng 10 trượng, giống như người giống như chim. Vô hình bức xạ nhiệt quét tán, mỗi người nội tâm khô nóng, khó khống chế. Khương Ấu Phi hai tay đột nhiên nắm thành quyền, chầm rãi hạ xuống. Thiên Tiêu phái đệ tử cùng dạ vệ ngây ra như phỗng, bị vực ngoại mã hỏa sợ đến vẫn không núc núc. Lý Thanh Nhàn truyền đến Chu Hận Truyền Âm, hai người là mà hai cái đã từng quan bái người liên thủ, đủ để áp chế cầm trong tay lôi quang hỏa Ấu Phi. Càng chưa nói hóa ma sơn xuất ra vực ngoại ma hỏa. Lôi quang hỏa văn ấn so vực ngoại ma hỏa mạnh một ít, nhưng một cái tại tứ phẩm trong tay, một cái tại tam phẩm trong tay, uy lực ngang hàng. Không cần suy nghĩ, ma môn đã nhìn thấu, bọn họ không phải vì lư nữ nhân mà đến, là muốn giết Khương Âu Phi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta theo lúc mang người lì khai. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, chính mình đã sớm nghĩ tới khả năng này, cái này cũng là lần đầu tiên không đáp ứng một trong những nguyên nhân. Ma môn nếu quả thật đơn giản bên trong Khương Âu kế, sớm đã bị Nho đạo hai nhà diệt. Cùng vỗ để cho tùy tùng mang đi hôn mê ma tam phẩm. Trương Đồng Thế phế đi, vô luận lần này làm được như thế nào, chương trưởng môn đều sẽ mắng ta cái vòi phun màu chó. Ta cũng lơ Trang, trong xe ngụy trang thành lư nhân, là dạ vệ người a. Hôm qua ngày cùng ngươi cùng Chu Xuân Phong trong tối thương thảo một ngày người, gọi Diệp Hàn a. Vô luận có phải hay không, cũng không đáng kể, dù sao, mục tiêu của chúng ta không phải lư nhân, là ngươi. Cùng vội nết miệng cười lên, hắn từng cái hàm răng bên trên, đều khắc màu đen đầu người. Từng cái màu đen đầu người đều ở đây cười to, từng kia từng sợi ma khí từ ở giữa tràn ra. Bốn cái ma tam phạm chậm rãi đi tới. Chính là bốn người, vậy quanh mấy chục người Lý Thiên Nhãn tâm đạo tình huống gì? Ma môn tại Dạ Vệ có nội gian, hơn nữa lầm lấy vì Diệp Hàn giả trang thánh tử nữ nhân. Ân. Ma môn vậy mới tốt chứ. Cùng võ vừa đi vừa nói, thương chấp kiếm như tại Thiên Tiêu phái, không cần nói chúng ta, chính là Trương trưởng môn cũng không dám động tới ngươi. Hiện tại nha, hắn trước qua yêu thánh một cửa ải kia lại nói, một cái Thiên Tiêu phái lục phẩm đệ tử lớn tiếng nói, gương trưởng môn vì nhân tộc kiểm chế yêu thánh, sống chết không rõ, các ngươi thân vì nhân tộc, vì sao tự giết lẫn nhau? Tiểu Giang Hỏa, ngươi đối với chúng ta ma môn có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bốn cái tam phẩm nhất tệ cười to để bọn hắn ly khai, ta với các ngươi bốn người phân cao thấp. Khương Ấu phi tay cầm thanh Lôi cổ kiếm, cùng vỗ cười nói, xem ra không giết tiên tử đối với Ma môn cũng hiểu lầm rất nhiều a, thân vị Khương chấp kiếm tự tay dạy dỗ tương lai trưởng môn, so cái kia lư nhân trọng yếu đầu chỉ gấp trăm lần. Ma môn để cho chúng ta bốn người tam phẩm xuất động, vì chính là ngươi chết, vạn vô nhất thất chết. Những người này cũng là giết vũ khí của ngươi a. Cùng vỗ tay trái nâng vực ngoại ma hỏa khế động, bên phải ngón tay chỉ mới vừa nói lời nói thiên tiêu phái lục phẩm đạo sĩ, nói, ngươi người từng bước từng bước chậm rãi chết đi, tâm của ngươi còn có thể trông vắt sao? Cái kia lục phẩm đạo sĩ sững sốt một lần, đột nhiên đôi mắt trừng lớn, một tay bông nhiên che giết hổ, khác một cánh tay gãy lồng ngực, bất qua trong chớp mắt, đầy mặt tử lục giao nhau, đổ xuống đất bên trên, tắt thở. Cái này toàn thân người vẫn mèo, thứ chi phảng phất bị bẻ gãy. Ma môn kỳ độc đệ nhất thiên hạ. Chu Hận thở dài, bộ ngực giống thủ phát sáng màu đồng áo giáp ánh sáng lóe lên vừa thu lại, hướng Cung Võ liền ôn quyền, nói: dạ "Vệ thần đô ti Chu Hận, gặp qua bốn vị đại nhân. Việc này tất nhiên đã định, xin cho phép dạ vệ rút lui khỏi." lại nhẹ nhẹ thở nhẹ toàn thân sắc ma khí bốc lên, dâu bạc trắng tóc bạc bay lên cười nói: "Chu phong tử, Trương đồng thế phế đi, chúng ta tổng yếu cho Trương trưởng môn một cái công đạo. Nay lúc không cùng đi ngày, các ngươi dạ vệ cùng nhau lưu lại đi." Cái kia tốt liều mạng, Chu hận nún nún bay, hai tay phân biệt rút loan đao ra cùng truy kiếm, nhìn quét bốn người, cuối cùng đi hướng phía tây cởi híp mắt ma môn tam phẩm, cười mặt tôn đơn giả: "Lần trước giả vệ trướng, ta đến đòi, tốt, ta lấy mạng trả lại ngươi." Cười mặt tôn giả hai mắt trợn xanh sẫm, mũi sông ra biến tiêm, giống như liêm đao, phía sau toát ra một đôi con rơi cánh thịt, hai cánh gỗ, nồng ma khí cùng từng cái ma đầu từ bên trong tôn giả Một thanh đồng điều tượng tự ma khí bên trong bay ra, rơi xuống đất bên trên hóa thành một bộ trung không giáp bọc toàn thân giáp. Rang rắc một tiếng, thanh đồng khai giáp từ bên trong hướng hai bên nứt ra, từ đầu đến ngực bụng, từ cánh tay đến chân, khai giáp bên trong phủ đầy rậm rạp chằng chịt gai nhọn, mỗi một cái gai nhọn bên trên rậm rạp phù văn. Không biết ta cùng người về, có thể hay không cùng người về. Cười mặt Tôn Giản nụ cười khà cục. Thiên thiếu phái đệ tử cùng dạ vệ không không biến sắc. Dạ vệ chỉ là thẩm vấn nghiêm khắc, tinh thần của người ta, biến thái cực hình, ma môn có một không hai thiên hạ cùng cái này đồng thời, chú Hận chuyển âm nói, trận chiến này thất bại, ta tìm kiếm thời cơ giả trang không kịp lại, mang ngươi thoát đi. Lý Thanh Nhàn xuyên thấu qua rèm cửa, nhìn lấy chiến trường, tay phải cầm một cái nho nhỏ hồng bố bao. Suy nghĩ một chút, tất nhiên đối phương đã nhìn thấy, cũng không cần thiết nấp ở thùng xe, liền đi ra, vì thả ra tự sát thủy tinh tìm cơ hội. Khương Hấu Phi phẫn nộ cùng Ân Cần chuyển âm lọt vào tai, ai cho ngươi đi ra, trở về. Lý Thanh Nhàn không nói được một lời, bắt đầu quan sát chiến trường, tìm kiếm thời cơ. Trầm không được, không thể chờ người chết sạch thả. Sớm không được, lúc này đối phương vô cùng cảnh giác, vạn nhất đào tẩu, hậu quả khó liệu. Ngụy Khương Ấu phi than nhẹ một tiếng, trong miệng tụng ra mời ân chú. Hỏa linh trong cung, huyền hắc liên thông, ngũ phương ngũ lôi, hàng ánh sáng được gió, thiên uy bố trấn, vạn ác tiêu tung, cấp cấp như luật lệ. Một đạo lôi hỏa đan vào cổ sáng bước lên nổ tung, một phương màu đỏ điêu long đại ẩn bay ra, mặt ngoài lôi điện vần quanh, toàn thân hỏa diễm vân đường. To lớn khí tức tản mát, mặt đất ma môn nước bùn tan dã tiêu tán, bầu trời ma vân 10 9, xa xa ra từng tia từng tia vết rách. Bốn cái ma phẩm tựa như đưa thân vào trong bình thường, thở không nổi, chỉ có cầm trong tay vực ngoại ma hỏa cùng vọ hơi tốt. Thiên tôn cám mệnh, chém tà diệt hung. Thần ấn một lần, phong hỏa chạy sông, cấp thiết như thiên đế pháp lệnh. Thương đấu phi niệm xong đóng dấu lệnh, thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, trời giáng lôi hỏa cương phòng, hồng bạch lật loè. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 33: Thần tiêu lôi loại. Bầu trời mây đen sắp xếp ra, màu trắng tường vân tự tứ phương vây khép lại, vây ra một cái hình tròn bầu trời lam. bên trên, bán trong suốt quang động, tinh kỳ vũ khí sáng, thiên xuống. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời. Mơ hồ có thể thấy được cờ sĩ bên trên Bạch Đế lôi công tướng quân Thủy Lôi điện quang tướng quân sét đánh hào hắc tướng quân chờ chữ. Bầu trời lôi trống trỗi lên, chiến vui hắc vang, dậm dặm chẳng chịt lôi điện cùng thiên hỏa buông xuống, không ngừng không nghỉ tấn công về phía bốn cái ma môn tam phẩm. Khương Hấu phi đặt mình trong lôi hỏa vần quanh bên trong, quần trắng phiêu dãng, tóc đen như nước, giống như nữ tiên bao quát thiên hạ. Bốn tôn ma môn tam phẩm rõ ràng hung diễm mắt trời, giờ khắc này liền tiếp lui về sau, sử dụng pháp khí cùng thuật pháp ngăn chỉ có cung võ bằng vào vực ngoại ma hỏa bảo trì thân hình, ba người kia tựa như chó rơi xuống nước. Đoàn xe sở hữu thất ngưỡng ngắt đi, xe ngựa tà tạ rơi xuống đất. Lý Thanh Nhàn đứng tại nghiêng xe ngựa bên trên, chăm chú nhìn Khương Âu Phi, gặp nàng giống như là có chút cần lực, nhưng không giống sẽ thụ thương. Khương Âu Phi một bên khống chế lôi quang hỏa văn ấn, một bên nói, mở ma trận, thả bọn hắn thoát. Bốn cái ma môn tam phẩm không nói được một lời, dùng hết thủ đoạn ngăn cản trời dáng lôi hỏa. Chu âm âm thanh đến, không nghĩ tới lôi như vậy mạnh, cũng không nghĩ tới Khương vậy mà có thể kích phát toàn bộ uy lực, trận chiến này tất thắng. Lý Thanh Nhàn luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Ngáy mắt sau, Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, lôi quang hỏa văn ấn như vậy cường đại, địch nhân tuyệt không có khả năng chính diện tổn thương đến Khương Ấu Phi. Có thể đối với Diệp Hàn Vọng Khí kết quả, Khương Ấu Phi bản thân bị trọng thương, thậm chí miệng nôn máu tươi. Vậy chỉ có một loại khả năng, đánh lén. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng hô, "Cẩn thận!" Hầu như tại Lý Thanh Nhàn hô lên đồng thời, dạ vệ trong đội ngũ một cái tầm thường binh khởi ra, hóa thành một phóng lên Một con bằng sắt bản tay từ hắc bay ra, thành thành thật thật vỗ vào Ấu Phi giữa lưng. Cơ gấu phi non huyết rơi xuống, lôi quang hỏa văn ấn mất đi sự khống chế, tùy theo hạ xuống, phóng ra ngoài một đạo như ẩn như hiện quang tráo, bảo vệ khương gấu phi, ngăn trở người đánh lén kích thứ hai. Lý Thanh Nhàn cũng mặc kệ thời cơ nào, dơ lên tự sắp thủy tinh. Không có cái gì phát sinh. Bốn tôn ma môn tam phẩm cùng với đánh lén đắc thủ ma môn tam phẩm tụ chung một chỗ, cất tiếng cười to. Giờ khác này, khí thế của bọn họ như biển như núi, mới cũng chỉ là tỏ ra yếu kém. Mọi người tâm sinh tuyệt vọng. Ra đi, cùng đạo. Liên gặp mỏng manh hắc vụ bên ngoài, đi tới mấy trăm ma môn con cháu, hình bộ qua lại. Chu Hận lúc đầu muốn mang đi Lý Thanh Nhàn, nhưng nhìn thấy Lý Thanh Nhàn giơ tự sắc thủy tinh vẫn không lúc nhích, ngây mẩn cả người. "Ngươi đây là?" Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, nam tử sắc thủy tinh tay rủ xuống bên dưới, cũng thấp giọng đối với Chu Hận nói, "Đừng nóng đợi, ta có biện pháp." Chính mình trung quy không phải Diệp Hàn, rất có thể thiếu khuyết khu động cái này tự sắc thủy tinh khí vận hoặc mệnh cách. "Thiên mệnh nghi." Lý Thanh Nhàn trong lòng hô to. "Ùng ùng." Thiên mệnh nghi chuyển động âm tung, rơi vào tự sắc thủy tinh bên trên. Cái kia tự thủy tinh tựa hồ bị lực lượng gì bảo hộ, khí vận cần qua một đoạn thời gian mới có thể kích phát. Năm Tôn Ma môn tam phẩm chậm rãi đi tới, ma diễm mắt trời, khí thế kinh khủng hóa thành cuồn gió cuốn động, liền người Thiên binh, kia thiên tướng đều bị lực lượng này dần dần đuổi xa. Khương Ấu Phi bên ngồi trên mặt đất, cánh tay phải chống đất mặt. Khương Ấu Phi quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhạn, trong mắt lóe lên tự trách chi sắc, quay đầu nhìn về Năm Tôn Ma môn tam phẩm, nói: "Thả bọn hắn thoát, bằng không ta hiến tế tự thân, thôi phát lôi quang hỏa văn ấn. Các ngươi một cái đều không đi được." Cùng vọ vung tay phải lên, mêng ngông ma khí như dòng sông màu đen, nhắm phía liền người mang đến hướng về bay lên Chu Điệp rơi xuống tại trước xe ngựa. Khương Hấu Phi hoa phun ra một lớn nhệ huyết, nhễm hồng quần trắng. Nàng tinh tế thanh âm truyền vào Lý Thanh Nhàn trong tai, khỉ nhỏ, chạy mau, là ta xin lỗi ngươi. Lý Thanh Nhàn lại cười cười, nói, Khương cứng lư, về sau còn cố chấp không, cố chấp rồi. Khương ấu Phi thở dài một tiếng, nắm chặt lôi quang hỏa vân ấn, nhìn lấy đến gần 5 cái ma môn pháp phẩm. Cùng vọ giơ lên thật cao cánh tay phải, đầy trời ma đầu tại sau lưng của hắn như tường thành bốc lên. Chu dài, Khương ấu trời, như không bị đánh lén, vặn vào lôi để đối kháng bốn tôn pháp phẩm. Có thể chung quy xem thường ma môn quyết tâm cùng áp độc. Lý Thanh Nhàn lần nữa giơ lên tử sắc thủy tinh, thở dài nói, ta bạn không muốn ra tay, nhưng vị hầu phi tỷ, chỉ tốt liều mạng. Khương hầu phi trợn to hai mắt, trong con ngươi chiếu ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh, tiếp thiên liên địa. Tử sắc thủy tinh thần quang hỗn loạn, lôi đình tí tách rung động. Oanh! Một đạo hình cầu thiểm điện lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bành trướng quyết đại, dặm, cùng cùng kích, tất mọi người lảo Bầu trời đi, thiên Giờ khắc này, càng nhiều tường vân từ bốn phương tám hướng quần quần vọt tới, đạt hơn 3 tầng, vây ra một mảnh mây xanh thảm bầu trời. Mỗi tầng tường vân bên trên, đứng đầy dẫm dạp chẳng chỉ tiên binh tiên tướng. Tầng trên nhất thiên binh tiên tướng cờ hảo, cùng trước kia bất động, nhờ một chút bắc phương Hắc Đế lôi quần phong hỏa nguyên quân tiên lôi thật lạm thịệt trở chữ. Cờ bên dưới người, thân cao gấp 10 lần so với phổ thông tiên binh tiên tướng. Tường vân làm thành hình tròn xanh thảm trời, trời không. Xa trong không, lộ ra một góc thành. Chỉ thấy kim chuyên ngập còn lại cái gì đều nhìn không thấy, phảng chỉ là một đoạn thành lại tản mát ra mênh mông vĩ ngạn khí tức, áp sập tinh không, vỡ diệt thế gian. Thần Tiêu Lôi Thành, thiên đế chỗ ở. Khương Ngẫu Phi ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm. Thần Tiêu phái đệ tử nhao nhao quỳ xuống, miệng tụng cao bên trên Thần Tiêu Ngọc Thanh Thật Vương trưởng sinh đại đế thống thiên nguyên thánh tiên tôn. Lôi Thành một ra, mênh mông khí tức ép xuống, năm tôn ma môn tam phẩm hai đầu gối đập trầm ẩm tiến mù đất, sau lưng đẻ quầng, cái chán để ở trên mặt đất, dùng lực, hình đất, hình, phi, hình lang, Phu vẫn còn tưởng rằng là khương ấu phi chỗ vị, lớn tiếng chửi đối, nhưng mắng một nửa, thanh âm hơi ngừng. Cao Thiên bên trên, thần cổ lôi động, thiên binh thiên tướng nhất tề hò hét. Ba tầng tường vân vây ra to lớn hình tròn, đột nhiên bị vô cùng vô tận thuần trắng thiểm điện nổi vào. Xa xa nhìn lại, một đạo đường kính hơn 10 dặm to lớn lôi đỉnh trụ tự tinh không rơi xuống, xuyên qua bầu trời, trực kích Lý Thanh Nhàn vị trí. Tề quốc đại địa, phản phất thiên thần buông xuống, cắm bên trên một cây lôi nam người đọc sách, đông hải người đánh cá, tây nông dân, phía bắc tướng, thậm chí sông lớn cảng bắc yêu tộc, nhất tề đầu nhìn lên. Chúng sinh nhiều lẫn nhau, Trên nổi xem lôi, các nơi mệnh thuật sư sôi trào. Từng vị cường đại ý niệm bay bổng lên, nhìn về phía đế quốc Thần Đô chính nam phương hơn 100 dặm địa phương. Thiên Mệnh Sơn bên trong, một vị lao nhân nhìn xa lôi trụ, tay vỗ hằng dâu, mỉm cười nói, "Phải là Diệp Hàn Mệnh cục thành hình, khí vận lớn quan, kể từ đó, liền có thể giúp hắn lên triều đình, trắng ta Thiên Mệnh Tông." Thần Đô, hoàng cung. Người mặc vàng chói trường bào lão giả làn ra lỏng, khỏe mắt rủ xuống, đầy mặt hạt ban. Hắn ngừng lại phê duyệt trương, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Hai mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành trạm lam tinh hồng, chín thiên hạ vọng, dò xét nhân gian. Một con mắt liền tối đầu, vừa tiếp tục phê duyệt, một bên nói, cha một lần." Cẩn Tuấn thấy vậy. Một người mặc áo mãng bảo hồng ý thái giáng hóa thành một luồng hắc phong, biến mất không thấy gì nữa. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, gì tận dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu xạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương 34: Thiên có cửu tiêu, thần tiêu chí cao. Xuân Phong Cư. Xuân Phong lập ở trước cửa sổ, song tay đè chặt bệ cửa sổ, khớp xương trắng bệ. Thần đâu ngoại thành Lôi đỉnh điện trụ rơi chỗ, bao quát vượt ngoại ma hỏa, sở hữu ma muôn con cháu thậm chí 5 tôn tam phẩm bùi khói bụi tiêu, hình thần câu diện. Cái kia 5 tôn ma muôn tam phẩm, chỉ ở trước khi chết, nhìn thấy một cái tựa như lôi thần hạ phẩm thân ảnh. Thiên Tiêu phái đệ tử cùng dạ vệ bên trong, có 4 người cùng ma môn đệ tử giống nhau, hóa thành cho bụi. Lôi đỉnh tách ra những người còn lại. Đầy trời lôi quang bên trong, bên đổ xuống đất mặt khương ấu phi khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. bên hông túi áo đột nhiên rạn nứt, một tia khói đen tiêu tán. Thần Tiêu lôi loại. Ấu nhìn chầm chầm trong tay tự sát thủy tinh, cùng Lôi dần dần tan dã. Lôi lôi đỉnh điện trụ sau khi hạ xuống co rút lại, đại bộ phận ngừng tụ thành tử sắc lôi đỉnh, như dòng nước rơi vào lý thanh nhàn, trên dưới chảy xuôi. Lý Thanh Nhàn hai mắt phảng phất hóa vì lôi hại, nóng sáng lôi quang tí tách vò mèo. Một chút lôi đình lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, chính phóng xạ giáng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, tựa như vô tận điện xà đầy trời vũ điệu, ầm vang chật trợn, lập lòe chói mắt. Sa sa nhìn lại, Lý Thanh Nhàn phía sau phảng giống như thần thế, khống chế Một cái lao dạ trước bị ma môn phẩm sợ đến kinh hồn đảm, tiếp lấy bên người dạ vệ bị đầy trời lôi đỉnh đánh chết, sợ đến hồn phi tán than ở trên mặt đất vốn dĩ vì hắn phải chết, vừa nhấc mắt, nhìn thấy một cái toàn thân lôi đình ánh sáng nhân vật đứng ở phía trước, thuận thế quy xuống, bang bang giập đầu, trong miệng hô to, "Thiên thần phụ thể, Thiên thần phụ thể." Còn lại dạ vệ cùng thần tiêu phái đệ tử có mặt lộ vẻ sợ hãi, có mặt lộ vẻ hâm mộ. Nhìn thấy ma môn mọi người tử vong, Lý Thanh Nhàn âm thầm cao hứng, sau đó cảm thấy thân thể tê dại nở. Túi đầu một nhìn, thân thể trầm dãi ban chướng, làn da bị chóng đỡ càng phát ra trong suốt. Một đầu đầu tử sắc lôi đình tại làn da, mạnh máu, trong cơ thể đổ, thân thể khô nóng, từng tia từng tia đau đớn. Lý Thanh Nhàn lập tức nhô tới, Diệp Hàn khí vận đồ ảnh bên trong không phải như vậy, hình như không có ba tầng tiên binh thiên tướng, cũng không có thần tiêu lôi thành. Thần tiêu tiên lôi nhiều lắm. Thương ấu phi phun một khẩu huyết, gắng gượng nuốt xuống một hạt thuốc chữa thương đứng dậy, lảo đảo đi hướng Lý Thanh Nhàn, hô to, "Chu tướng quân, nhanh cứu Khỉ nhỏ, hắn muốn không chịu nổi." Một cái thất phẩm nữ đệ tử vội vàng xông lại, đỡ thương ấu phi đi về phía trước. Chu Hận hô to, lập tức nuốt an hóa giao đan. Lý Thanh Nhàn cấp vội vàng lấy ra hóa giao đan, không đợi nhập khẩu, thần tiêu tiên lôi lại bao vây hóa giao đan, nguyên bản thuốc màu trắng từ bạch chuyển hồng, từ hồng tử. Đàn bên trên nhiều hơn một đầu đầu màu đen lóng văn. Lý Thanh Nhàn không nghĩ ngợi nhiều được, một khẩu nuốt xuống. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy nuốt một hạt mặt trời xuống dưới, bên hai một tiếng ầm vang, vạn hóa đốt người. Không quá đúng, dương lực quá mạnh. Chu Hận tiến lên, giỗi tay đè hướng Lý Thanh Nhàn sau lưng, muốn lấy chân nguyên làm theo tử tiêu thiên lôi. Oeng. Chu Hận cả người bị lôi đình đập bay, tóc bốc khói, đầy mặt đen kịt. Cái này, Chu Hận thúc thủ vô sách Mọi người mắt mở chừng chừng nhìn Lý làn ra từ biến tử, chậm rãi băng tướng quân, ngươi giúp ta hộ pháp. Khương Âu Phi mép vết máu. Đỡ căn xe, trắng non tay phải mở, một con điêu song phượng chuông đồng nên gió ca bay, phóng ra ngoài ra nhàn nhạt xương trắng, đẩy ra phụ cận mọi người, ba phủ hai người, cắt đứt nội ngoại. Lý Thanh Nhàn trong tối xin giúp đỡ Thiên Mệnh Nghi, có thể Thiên Mệnh Nghi chỉ là mệnh thuật bảo vật, cũng không tu luyện bảo vật, cũng không đáp lại. Khương đấu phi cất cao giọng, nói: "Mạng người qua thiên, ta chỉ có thể làm trái đạo môn giới luật cũ ngươi." Ta lấy lôi tổ báo cáo, trong lòng ngươi mặc niệm một lần, tuyệt đối không thể lên tiếng, nhất định phải tâm thành, không thể sinh ra cái gì bất kính cùng ý nghĩ sang vậy. Nói xong, Khương đấu phi ngọc tay một mang, một chữ màu đèn gỗ bay ra chôi nổi tại Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn không có lựa chọn nào khác, nhìn lấy cái kia tấm văn gỗ, trong lòng niệm tụng mỗi một chữ. Lôi Tổ Báo Cáo. Tới tâm quy mệnh lễ. Cửu Thiên ứng nguyên phủ, vô thượng Ngọc Thanh Vương. Hóa hình mà tròn 10 phương. Mặc niệm xong Lôi Tổ Báo Cáo, Lý Thanh Nhàn thấy toàn thân mát lạnh, quanh thân lôi đỉnh tụi hầu ngoan ngoãn rất nhiều, đau đớn yếu bớt. Khương Ấu Phi nói, ngươi lại theo ta niệm tụng thần tiêu quy tắc chung, câu, câu, đài, được gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhẹ khẽ gật đầu. Khương Âu Phi nói: "Thiên có cửu tiêu, thần tiêu chí cao, thẳng bên trên mây cùng, đi một triệu." Lý Thanh Nhàn tụng nói: "Thiên có cửu tiêu, thần tiêu chí cao, thẳng bên trên mây cùng, đi một triệu." Khương Âu Phi tiếp lấy nói: "Phu lôi đi người, thiên địa chức vụ trọng yếu." Lý Thanh Nhàn đi theo Khương Âu Phi chậm rãi niệm tụng thần tiêu quy tắc chung. Tại đọc xong trong tích tắc, Lý Thanh Nhàn trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, mi tâm chỗ sâu trong linh hải, nhiều hơn một tòa đại ấn. Đại ấn bên trên một đầu bàn long ngẩng từ từ xoay tròn, như đại tinh. Đại ấn bên dưới tứ lấy thân điêu Hỏa diễm như lần, thiêu đốt không thôi. Lặp đi lặp lại hát tụng thần tiêu quy tát trung. Khương Ấu Phi nói xong, dẫn Lý Thanh Nhàn hát tụng. Thiên có cửu tiêu, thần tiêu chí cao, thẳng bên trên mây cùng, đi một triệu. Phu lôi đi người, thiên địa chức vụ trọng yếu. Ngay từ đầu, Khương Ấu Phi phía trước, Lý Thanh Nhàn ở phía sau. Chỉ chốc lát mà, hai người liền cùng tần đồng thanh, mơ hồ cảm minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Thanh Nhàn quanh thân màu tím thần tiêu thiên lôi một bộ phận hỏa tan vào thân thể, tiến ấn, một bộ phận pháp hấp thu, hướng bên ngoài mát. Những cái kia tản mát thần tiêu thiên lôi một phân vị 4, một phần tiến nhập diệp hàn đưa tặng gầm góc bay trong hộ kiếm, một phần tiến nhập lôi quang hỏa văn ấn bên trong, một phần tiến nhập thanh lôi cổ kiếm bên trong. Cuối cùng một phần thì hóa thành lôi đỉnh sợi tơ, bị thương cấu phi hấp dẫn, tiến nhập trong thân thể nàng. Giữa hai người, lôi đỉnh tương liên. Cảm thụ được thần tiêu thiên lôi vào cơ thể, thương cấu phi liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nhắm mắt lại, tiếp tục tấn tụ kinh. Không bao lâu, lôi thành một góc tiêu thất, thiên binh thiên tướng cùng tán. Lý ra, chỉ cảm thấy toàn thân khoái, phao tuyển, từng cái lỗ chân lông đều ở đây hơn đang chuẩn bị cẩn thận kiểm tra thân thể, trông thấy vẻ vải tại cạnh xe ngựa khương đấu phi, sắc mặt xệ bạch, trước ngực nhiễm huyết. "Hấu phi tỷ." Lý Thanh Nhàn nói. Khương Đấu Phi mở mắt ra, thân hình thoát một cái, ngựa ra sau ngã xuống đất. Lý Thanh Nhàn vội vàng nhảy xuống xe ngựa, một cánh tay xuyên qua khương ấu phi chân bên dưới đầu gối, một cánh tay nâng lên hông của nàng lưng, nhẹ nhàng một mạng, đưa nàng chặn ngang ôm ở trước người. Nhẹ như giấy trắng. Ấu phi tỷ." Lý Thanh túi đầu, bao quát khương đấu phi mặt, lông mi của nàng giống như bảng nhỏ nhẹ nhàng lay động. "Ngươi?" Khương Đấu Phi ngẩn ngơ mở mắt ra, Chỉ cảm thấy Lý Thanh Nhàn hơi thở đánh trên khuôn mặt, vừa tức vừa cấp, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng cùng nam nhân động chạm, càng chưa nói bị người ôm vào trong ngực. Người bản thân bị trọng thương, đừng lổn xổn. Nếu như muốn báo ân, nuôi tốt lại nói, ta không đợi. Lý Thanh Nhàn khẽ môi vị lên, mặt mày lóe sáng, nhìn lấy nho nhỏ Khương ấu Phi. Lý Thanh Nhàn. Khương Âu Phi nghiến răng nghiến lợi, đã quên xấu hổ. Cứ tại này lúc, chúng đồng rơi xuống, xương ngủ tán đi. Thiên thiếu phái đệ tử bên trong vang lên trận trận tiếng kinh hô, liền dạ cũng sợ người. Khuynh Thành tử lại bị người ôm vào trong ngực. Phi thăng vẫn không lúc ngược lại đều bị người nhìn thấy, không sao." Lý Thanh Nhàn nhìn phía ngẩn người chú Hận, nói, "Tiểu Chu thúc, ta đưa Hấu Phi tỉ tiến thùng xe, người hỗ trợ kích thích những con ngựa này, một lần nữa bắt tốt, trở về thành tiêu xem." "Ồ." "Nhà." Chu Hận lặng lẽ hướng Lý Thanh Nhàn giơ ngón tay cái lên. Lý Thanh Nhàn ôm Khương Hấu Phi, khom lưng đi vào thùng xe, giống chưng bảy bánh bông lan giống nhau, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng thả trên giường. Váy chụp ra, lộ ra hai đầu trắng như tuyết rất nhỏ, cũng cùng một chỗ, như như ngọc, nhắn nhủi mắt. Lý Thanh Nhàn đem váy liệm bên dưới tốt, muốn chân này không mặc đồ trắng kia, hỗn rồi bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 35, thi Phu tử. Mở tối trong đồn xe, Khương ấu Phi chừng lấy sáng ngợi con ngươi, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Nhìn ta làm gì? Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ hỏi. Khương Hấu Phi hít sâu một hơi, rũ xuống bên dưới tầm mắt, thấp giọng nói, "Ân cứu mạng, tổn phạt tương báo. Không phải có Thiên Tôn lệnh sao?" Lý Thanh Nhàn nói. "Thiên Tôn lệnh là trả thù lao, cứu mạng là cứu mạng." Khương Hấu khí vô lực, âm càng phát ra tính thế. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta chờ ngươi báo ân cái kia một ngày." Khương Gấu Phi bất đắc dĩ nói, "Ngươi người này, ra mặt tốt dậy." Gặp Khương Gấu Phi lần đầu tiên toát ra tiểu nhi nữ dáng vẻ, Lý Thanh Nhàn cười một tiếng, "Thân thể thế nào?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Khương Gấu Phi do dự một chút, cuối cùng đàng hoàng nói, "Mặc dù có phủ chú pháp khí hộ thân, cũng tổn thương không nhẹ. Nhưng ngươi chia lại cho ta một ít thần tiêu thiên lôi, giúp ta kiếm thể tấn thăng, nhân họa đắc phúc, không lâu sau đó, liền có thể ngũ khí viên mãn, tứ tướng cộng sinh, có hy vọng tăng phẩm." Lý Thanh Nhàn như có điều suy nghĩ, nói, "Nói cách khác, ngươi còn muốn báo lần thứ hai hả?" Ngươi Khương Âu Phi sợ ngây người, trên đời lại có như thế vô liêm sỉ người. Nhìn thấy Khương ấu Phi ngây người dạng, Lý Thanh Nhàn cười đến càng phát ra hài lòng. "Ta, ta chuyển cho ngươi thần tiêu quy tắc chung giúp ngươi nhập phẩm tính thế nào?" Khương Âu Phi nhịn không được có kẻ mà cả. "Ta nhập phần rồi, chỉ mải cứu ngươi, quên nhìn." Lý Thanh Nhàn lúc này mới hồi qua tương lai, cẩn thận kiểm tra thân thể. Thùng xe bị che, nguyên bản chỉ dựa vào gần cửa sổ xe vị trí có tia sáng, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy một mảnh sáng sủa như ban ngày. Lý Thanh Nhàn túi đầu kiểm tra, hai chân phòng đau, mũi giày thậm chí bị trống đỡ ra ngón chân cương trắng hai chân để cho quần căng thẳng. Lý Thanh Nhàn mở cổ áo vào trong mắt một nhìn, nở nụ cười. Cơ ngực phồng lên, cơ bụng rõ ràng, áo lót tuyến còn được, chắp vá rủng. Nhập phẩm tác dụng như thế lớn. Lý Thanh Nhàn cánh tay phải nâng cao khối lượng, bài trừ con chuột lớn hai đầu cơ bắp, nhẹ nhàng sở sở. Tướng gián. Khương Âu Phi bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn, thật chưa thấy qua như thế hoạt bình loạn khiêu ra hỏa, trước đó đừng nói sư huynh đệ, cho dù là hoàng tử Tôn, ở trước mặt mình cũng là hảo hòa phong nhã. Khương Phi thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng ngấm lại liền thần tiêu quy tắc chung điều chuyển. Về sau rất có thể muốn mời sư phụ thu nhập môn nội, chính mình nhiều một tiểu sư đệ, đột nhiên có chút cao hứng. Chính mình còn không dạy qua tiểu sư đệ. Khương Hấu phi kiên trì giải thích nói, ta tu luyện nội công sẽ không cao già, đồng môn phái có tu luyện nội công, một khi tấn thăng chúng phẩm, đều là bảy thước xuất đầu. Các ngươi trưởng vệ sứ ước chừng cao hơn một trượng, cao hơn đều có, tỉ như cái kia tam phẩm mà tu, có chút tu luyện đường thức, không biết ngươi có biết không. Tỉ như, võ tu hạ đan điền, văn tu trung đan đạo tu thượng Tu đạo sẽ sẽ không để lỡ ta tu mệnh. mệnh tu cùng đạo tu đồng nguyên, đồng tu thượng điển, tức linh hải. Mạnh thuật không sở trường trực tiếp chiến đấu, vì bổ đủ điểm yếu, mệnh thuật sư thường thường kiêm tu đạo thuật tự bảo. Mặt khác, chẳng có mệnh thuật sư được tặng chính khí kiếm, bất quá ít lại càng ít. Khương Ấu Phi giống như một tiểu lão sư, rất thẳng tiểu lông ngực, nghiêm trang giảng bài. Lý Thanh nhàn nói, ta ngược lại là nghe nói qua, không biết đúng hay không. Nhất phẩm đại nho có thể tặng chính khí kiếm trùng phán người thiện ác, như đại gian đại ác chịu kiếm, thì kinh mạch hủy hết. Nhớ được năm đó có ngữ sĩ bị mua được vô cáo danh tướng cổ lửa ngu, cổ lửa ngu chỉ một câu có dám chịu ta tặng kiếm liền làm cho cái kia ngữ sĩ á khẩu không trả lời được. Như không gian ác hạ người người đọc sách, chịu Kiếm thì mạch văn đại thăng. Như không văn tu, một khi chịu Kiếm thì mở trung đan điền, cũng có thể khu sử cái trôi này chính khi kiếm. Bất quá, bởi vì là tặng kiếm, chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong tiêu tán, trung đan điền cách kín. Là như thế này, không người đọc sách trừ phi trở thành giúp người sửa thơ thi phu tử, nếu không không cách nào thời gian dài bảo lưu kiếm chủng. Chu Ba Ba vẫn muốn vì ngươi tìm một viên chính khí kiếm chủng, đáng thiết thượng tam phẩm đại nha vốn là rất thưa thớt, nhất phẩm ít hơn, đến nay khó tìm. Khương nói, Chu thúc có lòng. Nhất phẩm đại nha tặng chính khí kiếm chủng Sao mà khó?" Lý Thanh Nhàn cảm khái nói. Khương Âu Phi nói, "Ngươi bây giờ ý thủ linh hải, liền có thể bên trong xem, nơi đó mơ mơ hồ hồ một mảnh, khí lưu bắt đầu khởi động, đó chính là pháp lực." "Bước kế tiếp ngươi cô động lôi hỏa ngọc trai, bất quá, ngươi muốn chính thức bái nhập Tiên Tiêu phái, mới có thể dạy ngươi ngưng luyện chi pháp." Lý Thanh Nhàn yên lặng một lát, nhỏ giọng hỏi, "Cái gì gọi là ý thủ linh hải?" Khương Âu Phi ở một tiểu bên dưới, bất đắc dĩ nói, dùng lớn tục ngữ nói, "Liên là nghĩ đến ngươi mi tâm, cảm giác ý niệm dừng lại ở nơi đó, như là nhìn, nhưng không phải dùng con mắt, là dùng đầu óc, dùng ý niệm, cái này kêu là bên trong xem." Cương Âu Phi giống dạy bảo đệ tử giống nhau tận tâm tận trách, An Uỷ nói, lần đầu ý thủ linh đài rất khó, cần trai dưới tắm rửa, ngồi sẽ bằng. Bình thường đến nói, mấy canh giờ mới có thể hoàn toàn nhập định, ta khá hơn một chút, chỉ tốn. Cương Âu Phi đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ là tùy tiện ngồi, mi tâm hơi sáng, lạ mặt ngọc ánh sáng. Gạt người. Cương Âu Phi bối rối, không tin ý thủ linh đài vừa học liền biết. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài, nhìn lấy lôi long hỏa ấn, một lúc lâu. Nói tốt hoàn toàn mơ hồ khí lưu bắt đầu khởi động đâu. Nói tốt muốn ngưng kết lôi hỏa ngọc trai đâu. Vừa ra sân chính là lôi long hòa ấn, cái này muốn tu luyện thế nào? Chỉ chốc lát mà, Lý Thanh Nhàn rời khỏi linh đài, trầm tư chốc lát, quyết định vẫn tin tưởng Khương Âu Phi, hỏi: "Âu Phi tỷ, ta linh đài tựa hồ có điểm không giống nhau." Khương Âu Phi con ngươi lóe lên, kỳ nói: "Lẽ nào ngươi là mệnh tu hoặc đạo tu thiên tài? Cụ thể có gì dị tượng?" Lý Thanh Nhàn mơ hồ nói, bên trong có một phe mơ mơ hồ hồ đại ẩn. Khương Âu Phi trầm ngâm chốc lát, nói: "Ngươi thiên phú bình thường, các phái không tu, nhưng hiển hiện linh đài tượng, sợ là cùng Thần Tiêu Thiên Lôi có quan hệ. Liền không thể là ta kỳ tài ngút trời." Lý Thanh Nhàn không phục lắm. Khương Âu Phi yên lặng nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, chậm rãi hỏi, "Ai liền đạo môn tiểu phái còn không thể nào vào được? Cái kia tử sát thủy tinh gọi thần tiêu lôi loại, đạo môn có ghi chép?" Lý Thanh Nhàn tự nhiên chuyển hướng chủ đề, "Nghe đồn được cái này lôi loại người, được trời cao chiếu cố, là một đại hùng, ngươi thượng thiên cũng có thể có ngoài ý muốn." Khương Âu Phi nghiêm túc trầm tư, "Âu Phi tỷ, dạ vệ tình báo không cho phép, ta tử tiểu thông minh thông minh, chỉ là không có danh sư mà lấy. Ngươi nhìn ta, 15 tuổi được thần tiêu lôi loại, đap đất thập phẩm, tương lai tất nhiên cao mây xanh." Lý Thanh Nhàn nói. Ấu phi nhìn Lý Thanh Nhàn. Ánh mắt tràn ngập thương tiếc, nói: "Thần tiêu lôi loại ra thần, ngươi thiên phú phẩm là tốt một điểm, chỉ ít đạp đất thất phẩm." Lý Thanh Nhàn yên lặng chốc lát, hỏi: "Ngươi mới vừa nói, ngươi dùng bao lâu ý thủ linh đại thành công?" Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Thanh Nhàn vẻ mặt thành thật, Khương Âu Phi đôi mắt lóe sáng. Khương Âu Phi nho nhỏ đầu góc theo thân thể phía bên phải bên lắp một cái, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Ta mệt mỏi." Lý Thanh Nhàn cảm thấy Mỹ Man nói, minh bạch thiên phú của ta tốt. Xe ngựa đột nhiên động một cái, bên ngoài Chu Hợ nói: "Xe ngựa một lần nữa giá tốt, ta tự mình lái xe." Ma trận tại biên giới còn có tàn dư. Thông qua đối với thời điểm sợ là có chút xóc này. Cảm ơn tiểu chú thúc. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua Khương Âu Phi, Khương Âu Phi vẫn không lúc nhích, trán non cổ phản phát hiện lên ánh sáng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, gì tặn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạng, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương 36, gặp long. Âu tỷ, thị lực của ta hình như trở nên mạnh mẽ. Lý Thanh Nhàn không ngờ tha cái này có sẵn lão sư. Qua một hồi lâu mà Cương Vũ Phi tiếp tục liên thân, lương đối với Lý Thanh Nhàn nói, "Thập phẩm lập đan điền, cửu phẩm mở linh nhãn. Ngươi đột thần tiêu lôi loại, lại bị hóa giao đan trắng thể, sợ rằng nửa bước cửu phẩm, rất có thể mở linh nhãn, chỉ là không thể luôn luôn dùng. Ta nghe nói qua linh nhãn, trình đội nói mình là một mù mở mắt, giống như đại đa số người, mở linh nhãn chỉ là thị lực khá hơn một chút, chỉ có số người cực ít mới có thể thu được chân chính linh nhãn." Người linh nhãn là cái gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Ta mở là thông minh kiếm thể, linh nhãn là phòng, có thể nhìn trộm địch ta như điểm." Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, nói: chắc không được ngươi có thể một kiếm đâm rách 12 vị ma môn tứ phẩm liên thủ phòng hộ, dựa vào đúng là biết phòng a." Từng Khương Âu Phi nói. "Làm sao sử dụng linh nhãn?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Ý thủ hai mắt. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, để cho ý niệm dừng lại ở hai mắt, lập tức cảm thụ được Lôi Long Hỏa ấn tuôn ra hơi lạnh khí lưu, tiến nhập đôi mắt. Thế giới trước mắt chợt biến hóa. Cao thiên bên trên, kim long màn không bao quát thiên hạ, vi áp vạn giới. Cặp mắt của mình, cùng long nhãn trọng điểm, thế giới biến. Cả đại lục hóa vì từng đạo kỳ khí lưu, sơn thể lưu, đại địa dâng, nhan sắc khác nhau. Phong thả và cấp bách bất động. Khương Ấu Phi bỗng nhiên quay người lại, giật mình nhìn thấy Lý Thanh Nhàn hai trong mắt xích kim, phản chiếu thanh thiên, tường vân vần quanh, vội vàng nói, "Không thể, nhanh ngừng lại." Lý Thanh Nhàn vội vàng trước mắt, ngừng lại linh nhãn. "Làm sao vậy?" Khương Ấu Phi ánh mắt phức tạp, nói, "Xem ra ngươi thật sự là mệnh tu kỳ tài. Ngươi cái này linh nhãn, sợ là trong truyền thuyết gặp long." "Gặp long?" Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên nghe nói. "Ta sẽ dạy ngươi một môn đạo thuật, dùng tới che đậy dị tượng." "Ân." buồn bực hừ một cái, nói, "Giữu ta lên." Lý Thanh tay vịn Ấu Phi cánh tay. Khương Hấu Phi dựa vào vững vàng vách thùng xe, vung tay phải lên, giấy và bút mực đột nhiên xuất hiện, cử bút viết xong, đưa cho Lý Thanh Nhàn nói, "Đây là che ánh mắt tu luyện cùng sử dụng phương pháp, có thể che đậy tất cả linh nhãn dị tượng, sợ bị người phát hiện. Còn có, không thể sẽ dạy ngươi, sẽ dạy, sẽ bị sư phụ mắng." Khương Hấu Phi ngồi tại thùng xe góc, gầy teo nho nhỏ, bà ý nhận biết, được giống bị hủy khuất tiểu cô nương. "Cảm ơn ấu Phi tỷ. Còn lại đạo thuật cùng mệnh thuật, ta tìm Chu thúc muốn, dạ vệ nhất định không biết." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Dạ vệ trong ngược lại là có chút nhị tam đạo thuật, mệnh tuật sợ là không có." Tang Nghi tới tới rồi, trước đây Thiên Mệnh Tông liên hợp đại tế thái tổ, vơ vét thiên hạ mệnh thuật truyền thừa, chen ép nhỏ yếu tông môn, chiêu đỉnh mệnh thuật đều bảo tồn tại Khâm Thiên Giám, nơi nào là Thiên Mệnh Tông địa bàn, chưa chắc để cho ta xem." Lý Thanh nhàn nói. Khương Đấu Phi nghiêm mặt nhỏ, nói, "Khâm Thiên Giám giám chính không thể tầm thường so sánh, có thần Tiêu Thiên Lôi Dư vận cùng ma trận lưu lại chế lộc, có lẽ hắn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngươi như tại thần đô dùng linh tinh gặp lòng, hắn sẽ lập lúc phát hiện." Hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Thanh nhàn dùng chút đầu, nói, "Rất có thể đào ra ánh mắt của ngươi." Lúc này Bên ngoài chuyển đến chu hận thanh âm, đi tới ma trận rảnh giới, các ngươi cẩn thận. Chỉ chốc lát mà, Lý Thanh Nhàn cảm thấy một tia nóng dục khí tức sẽ qua, trên thân hiện lên nổi ra gà. Khương Âu Phi nói, đây là ma khí lưu lại đưa tới dịch bệnh khí, có thể để cho một ít mắt nhìn không thấy tiểu trùng lớn mạnh dị biến, một lát nhớ kỹ dùng pháp lực tẩy toàn thân. Ta sẽ không." Lý Thanh Nhàn nói. Khương Âu Phi cắn nha tiểu nạnh trắng, bất đắc dĩ lần nữa viết một phần hoán xa quần áo pháp thuật, vước cho Lý Nhàn, một lần cuối cùng, không thể để cho sư phụ biết. Lý Thanh Nhàn cười tủm tỉm cầm lấy hoán xa quần áo pháp thuật, đang muốn nhìn, Phương xa đột nhiên chuyển đến quần quần bù lôi. Giết ta hình bộ lệ thị lang. Bồi tăng a. Đoàn xe mọi người kinh hãi nhìn về phía phía bắc thần đô, liền gặp một con dài trăm trượng tím xanh tay lớn đánh tới, tựa như thiên mây rơi xuống. Tím xanh tay lớn bên trên, bao trùm hai tầng nhật nguyệt phát sáng. Xong. May mắn còn sống sót trong lòng mọi người tràn ngập hy vọng. Trong xe, Khương Ấu Phi bỗng nhiên đứng dậy, đem Lý ngăn ở phía sau. Thân thể nho nhỏ, nhỏ phản phất ngập lực lượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Thương Hấu Phi thân thể nhoáng lên, Lý Thanh Nhàn vội vàng giơ tay vịn chặt cánh tay của nàng cùng phần eo. Thương Hấu Phi mềm ngược lại trong ngực Lý Thanh Nhàn, thấp giọng nói, "Trễ mau, là hình bộ thượng thư thành âm, quan lớn." Tân Quốc thư, Hà Tất chấp nhặt với tiểu bối, bọn họ chỉ là đi ngang qua. Mấy cái kia ma thể tử, là trời xanh mở mắt đánh chết. Một cái gieo dắt âm thanh nhàn vang lên, một thanh hỏa quang phủ kiếm từ thần đô leo lên, sau đó lao xuống thẳng bên dưới, mang theo thật dài đuôi diễm, phát sâu mà đến trước, đâm vào cái kia tím xanh tay lớn, đem vững vàng đỉnh ở trên mặt đất. Cư Ngẫu phi dựa vào trên người Lý Thanh Nhàn, thở phao nhẹ nhõm, nói: "Là đạo lục viện trưởng viện, chính phủ phái nô đại tiên sinh, chúng ta an toàn." Lý Thanh Nhàn tay phải cẩn thận từng ly từng tí đỡ Khương Ngẫu phi, tay trái vén màn cửa lên hướng bên ngoài vọng. Chỉ thấy kinh thành phương hướng, Vân Khí quận. "Thối lỗ núi châu, ngươi dám ngăn cản ta?" Ngăn cản điều cản, còn hỏi có dám hay không, lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa. Sau 3 ngày, lão phu đến nhà bãi phòng đạo lục viện. "Ừm, ngươi." "Hừ." Đoàn xe mọi người dài thở dài một hơi. Đoàn xe bên trên bầu trời vang lên nô đại tiên âm, Chu Xuân Phong vân, thật Cảm ơn Ngô đại tiên sinh." Khương Âu Phi nói, xung quanh yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn nói, "Trở về nhất định cảm ơn chú thúc. Vì người ta, hắn phải là sớm mời Ngô đại tiên sinh tọa trấn." Khương Âu Phi gật đầu, "Ừm, um, ta có chút hỗn." Khương Âu Phi nói xong, chậm rãi trượt nằm ở giường, nhắm mắt lại. Lý Thanh Nhàn lại càng hoảng sợ, vội vàng đem bàn tay đến nàng ngối bên dưới, hô hấp yếu ớt nhưng bình ổn. Vẫn là không yên lòng, thế là nói, "Tiểu Chu thúc, người hỏi một chút tiên tiêu phái có hay không tinh thông y thuật, giúp Âu Phi đem một lần mạch, ta sợ nàng thương tích quá nặng." Một vị đạo bào nữ tử tiến đến, Thay thương Âu Phi đem xong mạch, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Thánh nữ mạch đập mặc dù yếu, nhưng chỉ là mất máu quá nhiều, không có gì đáng ngại." Nàng ăn vào đan dược vốn cũng không phàm, huống chi lúc ấy có lôi quang hỏa văn ấn hộ thể, nghỉ ngơi tối đa nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Cái kia ta an tâm." Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa một đường trở về, mặt trời xuống núi thời điểm, còn trên đường. Một tia khí vận đúng hạ tới. Trở lại thanh tiêu xem, đội ngũ tách ra mọi người, Lý Thanh Nhàn đem ngủ say Khương ôm đến quy phòng, Từ Phương chăm sóc. Lý Thanh Nhàn đi xuống lầu, nhìn thấy Chu Hận đứng tại bên ngoài sân nhỏ mặt, nói: "Tiểu Chu thúc, Ngươi tiến đến ngồi chung đi. Chu Hận lắc đầu, hai tay nắm chuôi đao chu kiếm, tiếp tục gác cửa viện. Lý Thanh Nhàn đi tới rơi ngọc đỉnh bên dưới, nhìn lấy nước màu trắng thác nước theo phủ đầy rêu xanh thạch bích rơi xuống, suy tư đón đến tu luyện con đường. Chỉ chốc lát mà, tiểu nhã vội vã trở về, đầu tiên là lên lầu 2, một hồi lâu mà mới đi đến rơi ngọc đình, thưởng Lý Thanh Nhàn không lung hành lễ, nói: "Thật xin lỗi tiểu lý Thiên sinh, không phải ta không muốn chiếu cố thánh nữ, là thánh tử bên kia đã xảy ra chuyện, mới vừa làm xong." Một thế giới phép thuật bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, trần, gỗ gôlin, vạm bại, ma sói, thì tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương 37, có thể chém tam phẩm. Thánh tử bên kia làm sao vậy? Lý Thanh Nan hỏi. Tiểu Nhã thở dài, nói, gần sát giữa trưa thời điểm, thánh tử đại nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, liên tục nôn huyết. Thánh tử phu nhân liều mạng cứu trị, kêu trời trách đất. Chúng ta bận rộn một hồi lâu, mới làm xong. Thánh tử thương thế như thế nào? Lý Thanh hỏi. Tiểu Nhã do dự một chút, nói, thánh nữ nói qua ngươi là người một nhà, lại là Chu đại nhân cháu trai. Ta liền không rối gợn ngươi. Thánh tử nguyên bản thương thế rất nặng, lần này hình như có ly hồn chứng bệnh, sợ là bị thương linh này. Tại sao sẽ đột nhiên tụ thương, có phải có người trong tối hại hắn? Lý Thanh nhàn nói. Tiểu Nhã thấp giọng nói, những sư huynh sư tỷ khắc cũng đã hỏi, thánh tử phu nhân nói không phải, chỉ là sợ rằng là một phụ nữ làm hại. Vì sao? Chúng ta cũng nghe được thánh tử phu nhân nghiến răng nghiến lợi mắng vài tiếng tiện nhân, cũng không biết là ai. Sợ là ma môn nữ tử đi. Hai người hàn huyên một hồi, tiểu Nhã ly khai. Cách xa nhau không xa một chỗ trong viện tử, tòa lạc ba tầng khí phái tiểu lâu. Lầu hai chủ trong phòng ngủ, một cái sắc mặt hơi bại trung niên nam nhân nằm ở xanh nước bệnh sắc nằm trên giường bên trên, hôn mê bất tỉnh, khắp phòng đan dược vị nồng nặc xang tị. Bên giường ngồi cả người lấy xanh đậm đạo bảo trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói, "Nhân ca, lần này không trách người ta, đều do cái kia tiểu tiện nhân. Bản cho là nàng lần này tất nhiên tụ thương, ngươi nhân cơ hội lấy khủng hồn thuật ảnh hưởng nàng, ai biết rơi xuống thần tiêu thiên lôi, phá hủy ngươi một luồng thần hồn. Người yên tâm, ta nhất định biện pháp cái kia pháp vi, lại Trung niên phụ nhân thở dài, tư trưởng Môn khương chấp mất ích, thiên tiêu phái liền thay đổi chính mình cùng trượng phu cũng cũng thay đổi. Ngày thứ 2, Lý Thanh Nhàn sớm lên, vào thương đấu phi khuê phòng. Thương đấu phi nằm trên giường, đang đắp nga hoàng sắc bạc bị, gối thêu song phượng gối mềm, bệnh thoi Lý Thanh Nhàn một lát trêu chọc một chút nàng, một lát hỏi tu luyện chi thức, thời gian trôi qua cực nhanh. Thương đấu phi tuổi còn trẻ, nhưng là tu hành kỳ tài, không chỉ có tinh thông đạo thuật, tại mệnh thuật, võ tu, văn tu chờ các phương diện cũng tạo nghệ thâm hậu. Vẹn vẹn một ngày thời gian, tu hành giá. Đó đến, chỉ cần hướng cái này khung giá trong bộ thiên bảo, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Ngày thứ ba sáng sớm, Thương Lâu Phi đã có thể xuống đất đi lại, Lý Thanh Nhàn từ biệt Thương Lâu Phi, cùng Chu Hận Phản hồi dạ vệ nha môn. Gần sát Xuân Phong cư nửa đường bên trên, gặp phải Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong nhìn thấy Lý Thanh Nhàn không chỉ có không mất một sợi lông, ngược lại tinh thần sáng láng, nhẹ giọng nói, "Tốt." Tại Chu Xuân Phong một đường hỏi Hàn Ân cần bên dưới, ba người tiến nhập Xuân Phong cư. Xuân Phong cư bên ngoài giả sơn bên cạnh, một người đạp bãi cỏ đi ra, nhìn lấy ba người biến mất ở hồng hoa cây xanh bên trong. Diệp Hàn thở dài, nói, "Nếu như trước đây, lại ác một ít." Diệp Hàn Hồi tưởng cùng Chu Xuân Phong chuyện trò vui vẻ thời gian, thất vọng mất mát, xoay người lì khai. Xuân Phong cư bên ngoài, gió mát phất phơ, chối tây chập tròn. Xuân Phong cư bên trong, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong ngồi xuống. Chu Xuân Phong húc đầu liền hỏi, "Ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, lại hiểu như vậy độc kế." Lý Thanh Nhàn vừa muốn khoe khoang, nhưng nghe Chu Xuân Phong giọng nói không đúng, nói, "Chú thúc, cái kia đầu độc kế, chẳng lẽ không ngăn một đầu?" Chu Xuân Phong dở khóc dở cười, "Ta thật không biết." Lý Thanh Nhàn tâm muốn chẳng lẽ chính mình đoạt Diệp Hàn cơ duyên bị phát hiện. Chu Xuân Phong nói, "Ngươi lúc đầu không chịu trợ giúp Âu Phi, sợ là sớm đoán được ma môn thẩm thấu thần độ ti, tham dò nhất cử nhất động của chúng ta. Cho nên, ngươi ở đó ngày đem Diệp Hàn vây ở chỗ này, để cho ma môn hoài nghi là Diệp Hàn cùng chúng ta thương nghị dạ trang nữ nhân. Nhưng tâm tư của ngươi không chỉ như thế, Diệp Hàn cái kia ngày tế bái mâu thân không thành, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai độc thân đi trước tế bái, cùng ngươi dạ trang nữ nhân thời gian trọng điểm, ma môn càng thêm hoài nghi hắn." Lý Thanh Nhàn trợn khóc trợn "Ta làm sao không biết ta lợi hại như vậy? Nếu như ta có thể tính đến một bước này, bảo đảm đem mình khen thành tế quốc nhất sĩ." Nếu như là tam lưu đồ, ta có thể không tốt tốt khen khen một cái chính mình sao? Nói cũng phải. Chu Xuân Phong gật đầu nói, ta quên một điểm, ngươi đối với ma môn không hiểu nhiều. Không nói cái này, ngươi nhập phần rồi, đứng lên tới để cho ta xem nhìn. Lý Thanh Nhàn đứng lên, vận chuyển pháp lực, lực lượng kỳ lạ dọc theo quanh thân lưu động, quần áo màu xanh bên trong phảng phất có thanh phong cổ động, cả người tản mát ra phiêu dật xuất trần khí tức. Tốt, tốt, tốt. Chu Xuân Phong mặt trắng như ngọc, vành mắt đỏ lên vô cùng rõ ràng, tương phong huynh trên trời có linh điêng, nhất định vô cùng vui mừng. Chu Xuân Phong tóc trắng đen xen kẽ, tất cả sợi tóc đều rất giống đang rung dậy. Nhờ có Chu Thúc tương trợ, ta và ấu phi định sóng, đợi nàng chưa khỏi vết thương, liền một đường tới tạ ơn ngại. Mời quan lớn xuất thủ, cái này cái ân tình quá lớn. Nô Đại Tiên sinh năm mới nợ ta một món nợ ân tình, luôn luôn dùng không được, dùng trên người các ngươi vừa vặn. Đúng rồi, mặc dù Tào Minh đã báo lên, nhưng còn thiếu mất tỉ mỉ, các ngươi nói một chút, từ thần tiêu lôi loại bắt đầu. Chu Xuân Phong nói phất tay áo, cửa sổ đóng Về phần ngoài thành chiến đấu đi qua, Lý Thanh Nhàn cơ hồ không có dấu vết, chính mình không nói Khương Âu Phi cũng sẽ nói. Nghe được Lý Thanh Nhàn vậy mà thu được linh nhãn gặp lòng, Chu Xuân Phong vui bên trên đôi lông mày, cười miệng toe toét, dặn dò Lý Thanh Nhàn tuyệt đối không thể bên ngoài truyền. Chu hận lại ở một bên thầm than, theo Chu tiên sinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy hắn như thế vui vẻ. Đợi Lý Thanh Nhàn nói xong, Chu Xuân Phong chính sắp nói, cũng là ngươi vận khí tốt, thượng tam phẩm cao thủ hạ là dễ dàng chết như vậy. Cái kia bốn cái ma môn phẩm, biết không lâu, một mực lực, phát lôi quang cũng chưa chắc giết chết được bọn họ. May mắn chính là lại đưa tới thượng cổ lôi thành tàn ảnh, đem thần tiêu thiên lôi tăng cường đến siêu phẩm cấp độ, lúc này mới trong nháy mắt áp chế bốn người kia đỉnh bên trên tăng hoa. Thần tiêu thiên lôi phẩm là yếu một ít, bốn cái ma môn tam phẩm chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể kích phát ma công hoặc bảo vật, bỏ trốn mất dạng. Ta cho rằng ma môn rất yếu." Lý Thanh nhận nói. Chu Xuân Phong lắc đầu, nói, "Thượng tam phẩm cùng bên trong tam phẩm, chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Hấu Phi là đạo môn đại phái trưởng giáo thân truyền đệ tử, người mang thông minh kiếm thể cùng một phẩm pháp bảo, cộng thêm trải qua tiến luyện, vận số phi phàm lại vừa chống cự, đổi thành phổ thông tứ phẩm, tại trước mặt bọn họ đi không qua ba chiêu. Ngài đâu, ngài cũng là chính tứ phẩm." Lý Thanh Nhàn tỏ mò hỏi. Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói, "Không cần chính khí kiếm, ta cũng không phải là đối thủ của tam phẩm, nếu dùng chính khí kiếm, có thể chém tam phẩm." Chu đại nhân rất mạnh. Chu Hận Hiếm thấy bổ sung nói, "Bội phục." Lý Thanh Nhàn nói, bất quá nghe nói chính khí kiếm tại trung đan điền bên trong ôn dưỡng càng lâu, uy lực càng mạnh, sau khi dùng qua cần một lần nữa dưỡng, uy lực lại hẳn, có thể không dùng xong là đừng có dùng. Đương nhiên, người đọc sách chính khí kiếm đều là dùng để bảo vệ tính mạng. Còn chính khí kiếm trùng chuyện, ta lại nghĩ một chút biện pháp." Chu Xuân Phong nói. "Cái kia ta sẽ trở Chu thuốc Tin tốt tốt." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, một đôi mắt dâm tà vô cùng sáng sủa, "Thanh Nhàn à, ngươi có hứng thú hay không quay về và tu?" Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam." Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. "Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang Chương 38, học rốt tu. Lý Thanh Nhàn trợn khóc giờ cười nói, Ta văn tu gián đoạn, lại tu chỉ có thể từ tân khai thủy. Nho ra muốn tu tứ thư ngũ kinh, một quyển một năm. Ước chừng 9 năm sau, ta mới có tư cách mở trung đan điền, hơn nữa chưa chắc thành công. Ta thật làm không được a, ta đối với văn tu kinh thư, hai mắt tối thui a. Đương Kim thủ phụ Triệu Di Sơn, chính là 12 tuổi một lần nữa văn tu, học hành cực khổ 20 năm, rốt cục mở trung đan điền, sau đó một đường mây xanh, thế như trẻ tre. Năm ngoái, đứng hàng nhất phẩm, tên đầy thiên hạ. Ta có thể cùng Triệu Di Sơn cái kia loại biến thái so. Ngai thật coi ta, ta nhớ không lầm, hắn trước đây cao đậu trạng nguyên thời điểm, cùng ngài cùng bảng. Hoàn toàn chính xác." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Chu Thô ca, không phải ta nói ngài. Tuy nói trước đây Triệu gì Sơn đậu trạng nguyên thời điểm đã là hơn 50, nhưng hắn chẳng nguyên, ngươi thắng hoa, cùng bảng tiến sĩ, trên lệch không lớn. Vì sao đã nhiều năm như vậy, ngài mới tứ phẩm, hắn lại tấn thăng nhất phẩm? Cái này văn tu, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối a. Có tin ta hay không đem người đánh ra?" Chu Xuân Phong nắm xương châu phiến chỉ vào Lý Thanh Nhàn cười mắng, "Ngươi xem, ngài cũng không sánh bằng hắn, ta lấy mạng cùng Triệu Di Sơn so à. Lý Thanh Nhàn trong lòng bất đắc dĩ chút mấy ngày thơ nghĩ tới Văn Tu, có thể chính mình tại làm Tinh chỉ là một học rốt. Đừng nói những cái kia thăm ảo nho ra kinh điển, cho dù là thi từ cổ, theo trung sau đó lại cũng không con qua, đã sớm quên mất thất thất bác bác, chỉ có thể nhớ ký một ít tản câu chữ từ mà lấy. Mấu chốt là, Văn Tu tấn thăng phẩm cấp, chỉ có thể dựa vào tìm hiểu kinh thư, truy tìm nho ra chí lý, sẽ nhiều hơn nữa thi từ cũng không thể để thăng nửa điểm mạnh văn. Liên chính mình điểm này thi từ tu dưỡng, miễn cưỡng có thể mù mèo đụng cái con chuột chết, gặp phải cùng tiếp trước tương cận thi từ, giúp người sửa lại chuyến thi từ, làm cái thi phú tử Có thể thi phu tử lấy được mạch văn không thể tấn thăng, chỉ có thể dùng để nuôi dưỡng chính khí kiếm. Hung chi chính mình có thiên mệnh nghi tại tay, không đem thời gian dùng đang tu luyện mệnh thuật bên trên, tốn nhiều như vậy nằm đi lên đường chưa biết văn tu, đơn giản là lẫn lộn đầu đôi. Mắt thấy hai người không nói lời nói, chú hận nhịn không được nói, cái kia thần tiêu lôi loại ngươi là thế nào phát hiện? Chu Xuân Phong cũng nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, ta nói, là thông qua mệnh thuật ngẫu nhiên phát hiện, lúc đó cũng không biết hư, chỉ lán nếm thử mà lấy, không nghĩ tới thành. Chu nói, ngươi những cái kia lá bùa, gà huyết, kim tiền kiếm thật hay dạ. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Đương nhiên là giả. Mệnh thuật sư đều dùng giấy huyết, không cần cả huyết. Cái kia thần tiêu lôi loại là vật gì? Chu Hận thực sự yếu kỵ." Lý Thanh Nhàn mở ra tay, nói, "Nói thật, ta cũng không biết. Nhưng ấu Phi tỷ nói là thiên đế tứ bảo, Chu thúc, ngươi biết không?" Chu Xuân Phong lắc đầu nói, "Loại này phải là thần vật thượng cổ, kẻ có đức nhận được, ngươi tất nhiên được vật ấy, chính là trời xanh ưu hái. Bất quá, không thể bên ngoài truyền. Dạ vệ cùng thiên tiêu phái những người còn lại đều bị ta hạ lệnh cấm khẩu. Dạ vệ cùng thiên tiêu phái bị thiên lôi đánh chết mấy người kia, lai lịch có chuyện a." Lý Thanh Nhàn nói, Chu Xuân Phong nói, sau đó kiểm chứng, ma môn tam phẩm giả trang dạ vệ đã sớm chết rồi, bị thiên lôi đánh chết hai cái dạ vệ một cái ma tu một cái tà tu. Thiên Tiêu phái hai cái đệ tử, đều là ma tu. Chu đốc, ta lần này trợ giúp dạ vệ diệt trừ 5 tôn ma môn tam phẩm, tôn phép vô số kể, giết chết 4 tên nội gián, công lao này, cho tính một lần. Lý Thanh Nhàn cười tủm tỉm dựa ghế lưng. Chu Xuân Phong lắc đầu nói, công lao này nếu để cho ngươi, Diệp Hàn làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta cảm thấy, ngài cần phải để bạn Diệp Hàn, để cho ma càng thêm xác định là hắn. đầu. Sau đó nói, "Ngày hôm qua ta biết ngươi tấn thăng cấp phẩm, tìm trưởng vệ sứ chuẩn bị đệ phạt ngươi vì giáp chín phòng đội trưởng." Ai biết chậm một bước, trưởng vệ sứ đại nhân có an bài khác. Ừm. Lý Thanh Nhàn cảm giác Chu Xuân Phong giọng nói không đúng. Ta dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng trưởng vệ sứ không thể không buông tha đội trưởng nhân tuyển, nhưng đội phó phải do hắn sai hiến. Cái kia đội phó, là dạ vệ tiền ti ti chính vi dung người." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn sắc mặt trầm xuống, trước đó tại hộ bộ đường phố Hải chính mình tiền ti phòng chi phòng thủ tính, chính là vi thân tín. Chính mình những ngày này một mực tại len lén hỏi thăm có quan hệ tiền ti chuyện cùng người. Người không có thể từ chối. Vì dùng cái này một tay chơi tốt, hắn biết ta không có khả năng để cho hắn người đảm nhiệm đội trưởng, ta chắc chắn sẽ chống đối trưởng vệ sứ. Ta có thể chống đối một lần, không có khả năng chống đối hai lần, bằng không trưởng vệ sứ thể diện ở đâu, chúng ta về sau như thế nào ở chung. Cho nên đưa một đội phó tới trộn lẫn hà các, mới là hắn mục đích thực sự. Ta không thể biết trước, thẳng đến trưởng vệ sứ đưa ra đội phó thí sinh thời điểm, ta mới hiểu được, nhưng là tr Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, các ngươi những người làm con này Đây mình tâm địa gian dị, phải là vi dung cho phép túng vương chỗ tốt, một chuyện nhỏ mà lấy." Chu Xuân Phong mỉm cười nói, Người không sinh khí, việc nhỏ mà lấy." Chu Xuân Phong tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Vi Dung tại Thần Đô thị trộn lẫn hà cát. Lý Thanh Nhàn không thể nào hiểu được, nhìn phía Chu Hận, Chu Hận thì một bộ chơi đầu góc chuyện đừng hỏi hình dáng của ta. Chu Xuân Phong cười dài uống xong trà, nói, "Ngày mai là Ti chính hội đường, ngươi vào phẩm, có thể tham dự lần đầu tiên hội đường, ta dẫn ngươi đi nhận người một chút. Thần Đô có thể trực tiếp bổ nhiệm từ thập phẩm, tối nay ta phái người đưa đi định phẩm sách cùng từ thập phẩm quan phủ." Loại kia ta từ từ thập phẩm tấn thăng chính thập phẩm, có muốn hay không cùng cái khác phẩm cấp tấn thăng giống nhau, tham gia mây xanh định phẩm thử. Chính thập phẩm không cần tham gia, chỉ cần ngươi có thể cùng từ cựu phẩm so chiêu trong thi đấu, trưởng vệ sứ liền có thể ký phát định phẩm sách. Người khác từ cựu phẩm đến chính cựu phẩm, cần chờ mỗi năm một lần thanh vân thí, dạ vệ thông qua nội bộ khảo hạch là đủ. Nhưng từ chính bát phẩm bắt đầu, liền cần tham gia toàn nước thống nhất thanh vân thí, vô luận nho đạo võ, ma tà Đương nhiên, một khi không ở triều đình nhậm chức tán tu, đi qua tiến cử hiện tại cùng chắc thí, có thể không cần mỗi một phẩm đều tham gia, tỷ như Âu Phi chỉ tham dự tứ phẩm thanh vân thí. Hai người Hàn Nguyên một hồi, Chu Xuân Phong giận dò rất nhiều, Lý Thanh Nhàn mới tại Chu Xuân Phong cùng Chu Hận bất đắc dĩ trong ánh mắt, vương bánh ngọt mâm ly khai. Ra Xuân Phong tư, Lý Thanh Nhàn thẳng đến y quán, biết được Trịnh Huy cùng Vu Bình đều đi, đi trước giáp chính phòng. Còn không có vào cửa, chợt nghe Hàn An bác ai thanh thở dài. Chính ca lần này, sợ là không có tinh khí thần, đen như vậy người, hơn 50 tuổi trên đầu không có một tia tóc bạc, lúc này mới một ngày, tóc bạc non một nửa. Lý Thanh Nhàn và Môn, Hàn An Bắc cùng nhìn sang, ánh mắt phức tạp. Có lẽ là cửa sổ quá dày, gian nhà có chút tối. Chính đội làm sao vậy? Lý Thanh Nhàn hỏi. Mạch mạch bản bản vũ bình bài trừ khó coi giả cười, không có chút nào khách khí tiếp nhận bánh ngọt, phân cho Hàn An bác một khối quế hoa cao, "Chính mình mừng, điên lặng ăn tới." Hàn An bác nắm bắt quế hoa cao, nhìn lấy Lý Thanh nhàn nói, "Trịnh đội về nhà dưỡng thương đi. Không có tu vi, lúc đầu có thể làm phổ thông giả vệ, nhưng hắn như vậy mạnh hơn, sẽ không trở về. Người không khuyên một chút hắn. Tại dạ vệ tốt xấu còn có cái này thân gia hộ thân." Lý Thanh nhàn nói. Hàn An bác lắc đầu nói, "Khuyên qua, hắn nơi nào nghe lọn. Hắn nhân công tử thường, mặc dù không có thập phẩm động lộng, chỉ cần không phạm sai lầm, còn có dạ vệ thân phận, như trước cầm phổ thông dạ vệ bổng lộc. Lý Thanh Nhàn không biết nên nói cái gì, chỉ là ngồi một bên. Vũ Bình nuốt xuống móng ngựa cao ngất, thấp giọng nói, hiện trong nha môn đều nói ngươi nhập phẩm, muốn tiếp quản giám chín phòng đội trưởng. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 39, cẩm bảo gia thân. Lý Thanh Nhàn nói, ta mới từ Chu đại nhân nơi đó trở về, hắn nói là như vậy. Hàn cùng Vũ Bình gật đầu. Nguyên bản thanh âm giáp chín bên trong phòng, hiếm thấy lạnh xuống. Lý Thanh Nhàn hỏi: "Hôm nay đi xem trịch đội?" Hàn An bác nhẹ giọng nói: "Hiện tại Trình Ca trong lòng bị đè nén, qua mấy ngày lại đi đi." Lý Thanh Nhàn yên lặng gật đầu một cái, chính Huy mất đi chân nguyên, chính mình lại tấn thăng thập phẩm tiếp đảm nhiệm đội trưởng, hiện tại đi chờ đợi tại kích thích hắn. Hàn An bác cười cười, lông mày ngắn đôi mắt nhỏ giãn ra mở, nói: "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi tiếp đảm nhiệm đội trưởng, đây là chuyện tốt. Đội thành cái khác người đến, không chừng làm sao dạy vò chúng ta, ngươi làm đội trưởng, ta và Vu Bình còn có cuộc sống tốt. Trình đội chuyện không cần phải gấp gáp, qua mấy ngày lại nói." "Đúng vậy a, so ngoại nhân làm tốt." Vu Bình nói. Theo lý thuyết, tấn thăng cấp phẩm đều phải làm lớn một trận, bất quá ta nhìn ngươi cũng không tâm tình, chờ thêm một hồi, gọi bên trên chỉnh ca một chỗ. Đừng quên biển hoa lơ cất. Hàn An bác nói. "Được." Lý Thanh Nhàn nói. "Đúng rồi, thay mới đội phó chuyện là thật." Hàn An bác thử hỏi dò. Lý Thanh Nhàn lạnh rên một tiếng nói, "Chu đại nhân nói, là tiền ti ti chính vì dùng từ bên trong làm có dễ." Bất quá, Chu đại nhân hình như không quá để ý, ta không có suy nghĩ cẩn thận. "Ngươi nói tưởng tận nói, ta giúp ngươi tham nhiều một chút." Hàn An bác nói. Lý Thanh Nhàn liền đem sự tình nói một lần. Hàn An Bắc nghe xong liền cười nói, "Chu đại nhân không phải không giúp ngươi, là đang khảo nghiệm ngươi. Hắn đây mới là làm tộc phụ, không thể tổng che chở ngươi, một cái từ thập phẩm đội phó không cao không thấp, vừa vặn khi ngươi đá mài đao." "Thì ra là thế." Lý Thanh Nhàn rộng mở trong sáng, "Cho nên ngươi không thể cô phụ Chu đại nhân như ấy, ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình." Hàn An Bác khuyên nói. Vu Bình nhìn thoáng qua Hàn An Bắc, túi đầu ăn gạo nếp bánh dày. Lý Thanh Nhàn sững sốt một lần, hỏi, "Đội một chỉ có thể có một cái đội phó, vậy ngươi làm sao?" "Này, ra chui vào phẩm, có làm hay không đội phó không quan trọng." Hàn An Bắc vẻ mặt nhẹ nhõm. Thích Thiện nhàn mặt không chút thay đổi, túi đầu ở trong lòng cân nhắc. "Thiện nhàn, lần này ngươi ngàn vạn lần không nên kích động. Ngươi là giả vệ, liền được ấn dạ vệ quy củ tới. Biểu hiện của ngươi, quyết định Chu đại nhân có thể hay không trọng dụng ngươi." Quan trường này, cùng trên đường phố lăn lộn côn đồ không giống nhau. "Quan trường, trọng chính là quy củ, coi là là quyền lợi, nói là thỏa hiệp, muốn chính là hòa khí, tranh là vị tử, liều chết là quyền lực. Nhưng xét đến cùng, hoặc là không động đao, động đao tất tới huyết. Còn các đại thế lực mâu thuẫn, đã sớm không che giấu được, xem như là luôn luôn đập đao, luôn luôn đổ huyết, có thể chúng ta tại cùng một cái nha môn không thể làm như vậy, đều nói những thứ này, liền không nói công bình công chính sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Vũ Bình đột nhiên nói, "Ngươi đừng nói nữa, lại nói ta muốn cởi phun, lãng phí lương thực cũng không tốt. Chắc không được trị đội tổng chửi, nên." Lý Thanh Nhàn trợn khóc trợn cười. Hàn An Bắc phân tích nói, vàng minh kính vào chiếu ngục, vì dung thân vì cấp trên của hắn tự nhiên không cam lòng, cho nên, cứng rắn không không được, liền đi lệnh. Dựa theo thường dùng thủ đoạn, bọn họ sẽ cố ý bới móc, làm tức giận người, chọn ngươi nào, xấu ngươi danh tiếng. Dao nhỏ đã ra khỏi vỏ, không thấy huyết, chỉ có thể tiếp tục chặt. Cho nên, ngươi nhất định phải bảo trì bình hạn." Lý Thanh Nhàn chầm mặc không nói lời nói. Hàn An bắt nói, "Bất quá ngươi cũng đừng quá sợ, cái này mấy ngày, ta giúp ngươi quen thuộc một lần đội trưởng chức trách, tránh cho người khác bới móc. Ta tại dạ vệ nhiều ti làm qua kém, thân thủ không được, nhưng kinh nghiệm không sai." Lý Thanh Nhàn nói, "Hàn ca, về sau ngươi được tốt tốt giúp ta, trong này còn công lượng quanh lượn quanh, ta là thật không biết, cũng lười đi hiểu. Lười nhắc hiểu cũng không được a, ngươi muốn muốn lên trước, liền được cái gì đều hiểu. Nho đạo võ, Ma Tả Khôi vì sao đánh vỡ đầu hướng Triệu Đình trên, không phải là vì tranh một phần khí vận lớn mạnh chính mình sao? Ngươi phẩm cấp càng cao, liên càng được khí vận gia hộ, tại đây loạn thế liền việt án vương vàng. Kinh sợ, Trường vệ sứ như vậy cẩn thận dè da người, cả đời không có đánh qua đánh bại. Ân, cũng không đánh qua thắng trận, không vẫn là vì cao phẩm thay triều đỉnh bản mạng. Muốn ta nói, trường vệ sứ mới là dưới gầm trời người thông minh nhất. Hàn An bác lời nói thâm điĩa. Lý Thanh Nhàn yên lặng không nói. Cho nên, đội phó việc này, ngươi trước nhẫn một đoạn thời gian. Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn lại cười nói, ngươi yên tâm, ta suy nghĩ lại một chút, cam đoan đáng. Vậy thì tốt. Đúng rồi Hàn ca, ngươi nói trước đi nói ta cái này, đội trưởng ứng làm như thế nào làm? cần phải chú ý cái gì, đừng đến lúc đó đấu đá lung tung làm hư hại. Vô luận sau lưng ngươi có hay không Chu đại nhân, là tối trọng yếu, là cấp trên trực tiếp của ngươi, cũng chính là tuần đường phố phòng phòng thủ Hà Lôi Hà đại nhân. Giống phòng thu chi, lại phòng, lùng bắt phòng, để kị phòng chờ một chút phòng thủ cũng phải từ từ quen thuộc, thứ nhị là các trong phòng bắt phẩm cùng cựu phẩm. Hàn An bác từ từ nói, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nghe. Lý Thanh Nhàn một bên nghe một bên cân nhắc, ngẫu nhiên không rõ trực tiếp hỏi. Hàn An bác từ đầu đến hòa, không có cậy giả lên mặt thái độ. Bình xong bánh ngọt, nghe được mơ mơ màng màng, súc miệng, nằm trên giường đi nằm ngủ tỉnh lại ăn. Lý Thanh Nhàn học một ngày như thế nào làm đội trưởng. Buổi tối, Chu Xuân Phong thị vệ đưa tới mới tinh từ thập phẩm quan phục cùng định phẩm công văn. Lý Thanh Nhàn xuyên bên trên quan mới phục thử một chút, Hàn An Bắc cùng Vũ Bình cười tán thưởng. Cánh hai tiếng vang lên, các phòng đội trưởng la lên tắt đèn lên giường. Chỉ chốc lát mà, sắp vách tiếng ngày đang ngủ ngủ, liên tiếp. Lý Thanh Nhàn nằm trên giường, đầy đầu nghĩ như thế nào làm thập phẩm đội trưởng, như thế nào trở thành mệnh thuật sư, làm sao đều ngủ không được. Không như chính thức tu luyện mệnh thuật. cẩn thận suy nghĩ mệnh thuật tu luyện phương thức. Tại chưa nhập phẩm trước, lượng mệnh tông mệnh thư từ thẳng giống như là thiên thư, hoàn toàn xem không hiểu. Nhập phẩm sau, thơ ảo mệnh thuật chi thức giống hỏa bên trên băng cứng chậm rãi hòa tan. Mệnh thuật sư hoạch tâm năng lực, không phải nhìn phú vận, không phải biết các hùng, không phải đoán mệnh, mà là bằng vào tự thân lực lượng, phân tích mệnh cách quan hệ, làm rõ thiên mệnh cùng mà người, ảnh hưởng thậm chí hoàn toàn thay đổi số mạng của một người. Cũng không hiểu số mệnh con người, người, chính là định mệnh người. Vọng ký nhìn phú vận, chỉ là nhất cơ bản năng lực. Từng cái cao phẩm người đều có triều đỉnh quý vận cùng tự thân mệnh cách gia hộ. Chỉ có tiên tiến được thôi mệnh, suy tính tương đối rõ ràng mệnh cách mới có thể tính ra bọn họ khí vận. Có thể nhìn thấy Đồng Anh vận mệnh độ ảnh là bởi vì hắn mệnh cách mệnh phụ không mạnh, dù vậy, cũng tao ngộ rất nhỏ phản lệ. Thiện chốt hắn chỉ là phẩm phẩm, không nhập lưu, liền quan ấn cũng không có, không được điều đỉnh khí vận che chở. Có thể nhìn thấy Diệp Hàn vận mệnh độ ảnh hoàn toàn dựa vào thiên mệnh nghi chủ động xuất thủ, mặc dù dạng này cũng lọt vào đối phương mệnh phủ đối kháng, vô pháp nhập. Lý Thanh Nhàn cân nhắc nửa ngày, quyết định nhập môn lại nói, mệnh mệnh thuật môn, giá cao chế tạo thức định lượng hoàng kim Lý Thanh Nhàn ngây mẩn cả người, đây chính là vạn lượng bạc trắng, ngoại tổ phụ ra thế bình thường, cuối cùng cũng chỉ là dừng lại ở cựu phẩm, ở đâu ra vạn lượng bạc trắng? Chẳng lẽ, vật dụng lý ra ra sản? Mẫu thân kia mua không nổi tốt thuốc. Lý Thanh Nhàn tạm thời thả xuống cái ý niệm này. Lượng vận tức là đo khí vận, định mệnh cân thì là xác định mệnh tinh, cũng là mệnh quý bên trong ít có có thể chắc mệnh tinh hư thực bảo vật. Nhưng, vì sao mệnh trong xét nói, Lượng mệnh tông những thứ này đồ vật đó không cho phép? Không chỉ Lượng mệnh tông, sở hữu mệnh thuật môn phái bao quát thiên mệnh tông, cũng không có trăm, trăm chuẩn. Lý Thanh Nhàn phát hiện đây là mệnh thuật căn bản đại luật một trong. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Truy cập trang web vaodiyou chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, bắt đầu một tòa tiểu phá ốc. Đến gần vô hạn nhưng vĩnh viễn không thể tuyệt đối chính xác, đó không cho phép mệnh vô định số, là mệnh thuật căn bản đại một trong. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc, gặp chuyện không quyết, mệnh thuật mệnh học. Lý Thanh Nhàn phát hiện vấn đề then chốt căn bản đại luật là chỉ mệnh thuật bên trong không thể cải biến chân lý cùng không thể lay động quy luật. Dù là mạnh đi nữa mệnh thuật sư, sử dụng vọng kỹ thuật, trong mắt khí vận cũng chỉ là một mảnh mơ mơ hồ hồ trạng thái khí vật. Về phần mệnh phụ mệnh cách, không ai có thể nhìn thấy, chỉ có thể cứng rắn tôi diễn. Lý Thanh Nhàn có thể nhìn thấy. Ý vị này chính mình vỡ vụn một đầu căn bản đại luật. Không, là khống chế một đầu căn bản đại luật. Lý Thanh Nhàn trong lòng giật gึก. Mệnh sách cũng nói, cổ xưa mệnh thuật sư cho rằng mệnh thuật sư tu luyện vương đạo là quan tưởng mệnh phụ, có thể mệnh thuật sư căn bản xem nghĩ không ra mệnh phụ, cho nên đổi mới muốn mệnh khí, ta hình như có thể. Ý thủ linh ngải, lôi long hỏa ấn treo cao hư không, lôi điện ngảy lên, hỏa diễm của cuộn. Từng luồng nhạt pháp lực màu trắng tựa như bay rắn, lấy lôi long hỏa ấn làm trụ cột, không ngừng xuyên tỏa cô độc. Thiến thêm một bước, ý thủ mệnh phụ. Oen. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thiên địa ầm vang, đỉnh hai nhức óc. Hư không vô tận chỗ sâu, một điểm kia sáng chợt nổ tung, phun ra vô cùng vô tận mỹ lệ ánh sáng, bay đến chư thiên, tràn đầy muôn đời. Phảng tích địa, vũ trụ đại bạo mắt sau đó, lưu quang tu hội tụ, đan vào thành một tòa nhà lá. Lý Thanh Nhàn ngồi dùng sức ý thủ mệnh phụ Không sai, một cái nhà gỗ nhỏ, lẻ loi trôi nổi tại đen kịt hư không. Hoàng Mục làm tường, cổ tranh Thảo đáp đỉnh. Đây là mệnh phủ. Diệp Hàn mệnh phủ không phải kim chuyên ngọc ngói, xích trụ hùng lương, chẳng lẽ sao? Dựa vào cái gì mình chính là cái phòng rách nát, còn không như lập cái mộ phần. Lý Thanh Nhàn đột nhiên yên lặng. Chết cũng đã chết rồi, nhà lá hình như cũng đã coi là không tệ. Dù sao cũng hơn bắt đầu một cái mộ phần mạnh. Lý Thanh Nhàn trung quanh quan sát, phát hiện ý niệm của mình cũng không tồn tại bất luận cái gì hình thái, như là một cái nhỏ đến mắt thường không thấy được điểm, có thể quan sát nơi đây tất cả, có thể di động tự sứ. Cửa gỗ trong sân nhỏ, trải lấy một tầng thanh sắc to đá mai bản, sân nhỏ chính giữa cẩn một vò thạch ao hắc thạch cao nước, một tòa một người cao màu xám trắng giả sơn sừng sức tại trong ao nước. Giả sơn cô phong kỳ tú, vẻ bề ngoài cầm tú, nếu như phóng đại, phải là một tòa văn nhân nhà thơ tranh nhau tán thưởng danh sơn. Ao nước đế trắng hắc luân văn, nước ao trong suốt tới đáy. Mấy đầu dài gần tấc bán trong suốt tiểu bạch ngư chậm rãi du động. Đây là, Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm tiểu bạch ngư, cảm thụ được khí vận phi tức. Khí vận biến hành, số lượng cũng đối với được bên trên. Tiểu viện bên bầu trời, trôi nổi một đoàn màu trắng đám mây, giường đơn lớn nhỏ Đây cũng là Mệnh Mây, truyền kể một ít tiên tiên đại quý ngơi, tiên tiên mệnh tính quá mạnh, tại nó trưởng thành trước đó vô pháp vào mệnh phủ, liền dừng lại ở Mệnh Mây bên trên. Bất quá, Mệnh Mây bên trên tiên tiên mệnh tính cũng dễ dàng bị đoạn. Lý Thanh Nhàn đi đến trước nhà gỗ nhỏ, cửa gỗ chậm rãi hướng bên ngoài mở ra. Bên trong nhà gỗ ấm áp sáng sủa, tấm ván gỗ vách tường hoa văn tự nhiên, cứng rắn đất vàng mặt đất bằng phẳng. Cửa về phía trước ba bước xa địa phương, trải lấy hơn một màu trắng phiến, cao hơn mặt đất nửa tấc, màu trắng làm 9 ngăn chứa, chỉnh chỉnh tề tề cách, ngăn nắp. Thứ trung chứa, quanh 8 cái ngăn chứa thành bắt quái án căn trên chính, không tại chính bên dưới, Thiên Thiên bắt quái đồ. Hàng thứ nhất ba cái ngăn chứa mỗi nơi đứng lấy một cây màu đen của đá, thứ hai hàng ngang chống chân như cũng, thứ ba hàng ngang trung gian ngăn chứa cũng đứng thẳng một cây màu đen của đá. Cột đá nửa người cao, đen vui không tạp sắc, giản dị tự nhiên. Lý Thanh Nhàn căn cứ học qua mệnh thuật tri thức phán đoán, màu trắng đa phiến cựu cũng cách cùng bắt quái chính là mệnh. Mệnh phía trên bốn cây cột chính là mệnh trụ. Căn cứ mệnh thuật lý luận, mệnh trụ bên trên cần phải trôi nổi mệnh tinh. Bốn cái mệnh trụ bên trên, chân như. Lý Thanh Nhàn lặng. Nói xong ta Lý Thanh Nhàn mệnh cách đại quý đâu. Nói xong tí ngọ xong bao đầu lại bao không có. Dù là người bình thường, chỉ ít sẽ một viên mệnh tinh, ảnh hưởng cả người trọn đời. Dù là không có thiên mệnh tinh, cũng có rất nhiều người có thể ngưng tụ mạng người tinh. Nơi đây hai bàn tay trắng, Lý Thanh Nhàn rất bất mãn trừng mắt liếc mệnh trụ, hướng nhà gỗ chỗ sâu nhìn, đen đủi lùi một mảnh. Lý Thanh Nhàn không cam lòng, tìm kiếm khắp nơi. Rất ít người không chỉ có tại mệnh trụ trên có bình thường mệnh tinh, còn có một chút thần mệnh tinh, phục mệnh tinh. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Chính mình quả nhiên là đa số người, đây là chuyện tốt, biến thái mới là rất ít người. Lý Thanh Nhàn yên an ủi mình. Nhìn xong mệnh phủ, bước kế tiếp, ta muốn làm hai chuyện. Một là tu luyện mệnh thuật, hai là nghĩ biện pháp lấy được mệnh tinh, phóng tới mạng của ta trụ bên trên, tăng cường mệnh cách của ta. Lý Thanh Nhà nghĩ đến lượng mệnh tông săn mệnh quyết. Cái này săn mệnh quyết chú giải thổi thiên hoa luân chuy, nói là lượng mệnh tông tiêu hao toàn tông khí vận thôi diễn ra mạnh nhất mệnh thuật. Sau đó, không ai dùng. Săn mệnh quyết muốn rèn đúc một cây vận mệnh cần câu, lấy mệnh tinh vì mỗi nhử, câu đi mạng của người khác tinh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vận mệnh cần câu lấy khí vận khu động, xác định đối phương mệnh tinh vị trí, sau đó bỏ rơi câu thả câu. Cái này tất cả cũng không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, mệnh thuật sư nhìn không thấy người khác mệnh phủ vị trí, càng chưa nói bên trong mệnh tinh, chỉ có thể dựa vào tôi diễn. Nhưng, mệnh cách đo không cho phép. Mỗi một lần huy động vận mệnh cần câu cần một luồng khí vận, bởi vì vô pháp tinh chuẩn tìm được mệnh tinh vị trí, kết quả chính là huy can ngàn lần, câu tinh một đuôi. Cương đại mệnh tinh có sức mạnh thủ hộ, huy can vạn lần cũng chưa chắc đã được. Nhỏ yếu mệnh tinh câu vô dụng. Lượng mệnh tông thường mất hết vô liếng. Thẳng đến lượng mệnh tàn, cũng không ngờ có thể giải quyết cái này môn mệnh thuật thiếu hụt. Mặc dù mệnh thuật môn phái thứ nhất thiên đạt được mệnh quyết sau, cũng đem gắt xó Thiên mệnh tông trưởng môn đánh giá săn mệnh quyết là lấy kim đổi thiết lượng mệnh tông hoàn nhân. Ta có thể thử xem. Bất quá, ta cần trước thu được viên thứ nhất mệnh tình. Nghĩ tới nghĩ lui, tích lũy đệ nhất thùng kim, chỉ có một cái phương pháp, mua mạng. Mua mạng phải tuân theo một mạng còn một mạng căn bản đại luật, khá là phiền thoái, có thời gian lại nói. Nói đến một mạng còn một mạng, không biết thần tiêu lôi loại chuyện có hay không kết thúc. Bản chất bên trên là ta được Diệp Hàn mệnh, nhưng cũng là hắn trước muốn mạng của ta, hơn nữa ta dựa theo phương thức của hắn, trợ giúp thiên tiêu phái cùng Khương Âu Phi giải quyết ma môn mọi người, hoàn thành hắn nguyên bản sứ mệnh, cũng coi như một mạng còn một mạng. Bất quá, mệnh là nhất không không bằng. Lý Thanh Nhàn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa diệp hàn chuyện, tiếp tục cân nhắc mệnh thuật. Cái gọi là xem mệnh thuật cũng chỉ là một loại thôi diễn bí thuật, không có thể chân chính để cho mệnh thuật sư nhìn thấy mệnh cách. Cái kia ta xem mệnh thuật có thể không thể nhìn thấy, tìm ai thí nghiệm đâu? Lý Thanh Nhàn động linh cơ một cái, rời khỏi quan tưởng mệnh phủ. Bên ngoài ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, chiếu không thấu cửa sổ. Gian phòng đen kịt, Vũ Bình trên giường, lại chắp lên một cái nắm đất nhỏ, tinh tế tiếng nhai từ bên trong truyền ra. Lại năm út trong chăn đang liền từ người bắt đầu rồi. Về sau ta nhiều mang cho ngươi chút đồ ăn, nhiều mệnh còn một mạng ngươi kiếm lợi lớn." Lý Thanh Nhàn cười thầm, trong lòng mặc niệm lượng mệnh tông xem mệnh thuật các quyết. Thiên địa bản nhất khí, động tính vân dương, gia trẻ hóa tứ tư tượng, tứ tư tượng sinh ngũ hành, bốn lớp vật lẫn nhau hóa thành, ngũ hành mệnh, sinh khắc mà thành. Tước chừng lặng lẽ thuộc lòng 5-6 phút, mới mặc đọc xong xem mệnh thuật, sau đó, Lý Thanh Nhàn quan tưởng mệnh phủ, nhìn kỳ dâu trong chăn vô bình. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy mi tâm nhẹ nhàng nhảy, dường như con thỏ nhỏ nhảy lên, lôi long hỏa ẩn phụt lực, bên hấp thu pháp lực, diễn hóa vì một loại vô hình vô chất khó mà nói rõ khí tức, rót vào đôi mắt Nhất Vô Niệm đối với mọi người Thanh Minh, ta không có vào Thanh lâu. Tại một diện biến khác, Phân thân vô ngực thế tốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Chương 41, người mệnh tinh, vây lợn phá chuồng. Trước mắt lấy trong chăn vu bình làm trung tâm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tách bật bị, vu bình trên đầu một đôi đan chéo đao kiếm hiện lên, sau đó một tòa thổ hoàng sắp tiểu nấm mộ trôi nổi đầu lửng. Cái này tiểu nấm mổ, cực kỳ giống vu bình chắp lên ổ chan. Lý Thanh hướng nấm nhìn lên, nhìn không thấy hắn quá khứ và tương lai. Hắn cần phải có không tệ mệnh cách. Vậy mà so Đồng Anh đờ mạnh, đưa tới ta vô pháp vòng qua mị cách, nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh. Trong lòng suy nghĩ, Lý Thanh nhàn xem trước vô bình 5 tháng khí vận. Thứ hung là bại, chết, mộ, tuyệt. Bại có thể lý giải vì gặp gặp ngoài ý muốn chắc trở, nặng nhẹ không một. Chết vì tao nộ lại nạn. Mộ thì là có thể có thể tử vong. Tuyệt là chắc chắn phải chết. Cái kia đao kiếm đại biểu bại, trước mấy thiên vu bình bị vị đạn điện, cùng bại tương hợp. Bại sau vào chết, song hung tương liên, thượng tiên khó cứu, nhưng sau nhảy qua chết, trực tiếp vào mộ, là trong truyền thuyết mẹ hùng, ngược lại có thể gặp dự hóa lạnh. Mệnh thuật biến hóa khó lường. Mục đích đích sát sát người đại biểu và mộ, bất quá là chính mình mộ hay là người khác mộ. Là thông thường mộ vẫn là hoàng lăng của mộ. Một người nếu như vào mộ, trừ chết, có khả năng hay không thắng lợi trở về. Thế là, mệnh thuật sư Kinh Thôi diễn phát hiện, mộ vì mình, kho ở trong tối, mộ cũng kho là một thể. Cái gọi là kho, tựa như bảo tàng. Vì vậy có một đạo mệnh thuật ca quyết, thiếu niên gặp kho, mơ hồ. Thanh niên gặp kho, bận rộn. Trung niên gặp kho, phát tài vô số. Lao nhân gặp kho, quan tài lộ ra. Người thiếu niên không biết, người thanh niên lỗ mãng, người lớn tuổi không chịu nổi dày vò, trung niên nhân bất động. Tâm trí thành thủ nhất, lại trẻ trung khỏe mạnh, một khi được cò, tất nhiên thừa cơ cao bay. Bất quá, mệnh vô định số. Nếu có người ông cụ non, thanh niên trí tuệ, lão niên thân tráng, gặp kho vẫn như cũ có thể phát tài tháng trước. Lý Thanh Nhàn tỉ mỉ quan sát Vũ Bình Mộ, mỉm cười. Trước đó nhìn một chút Diệp Hàn Lâm quan, có chí tiến thủ, ngẩng đầu cùng Hoa Tú. Hung mộ đồng dạng có tam tượng, theo thứ tự là Đắc quan, xuống mổ cùng là Bia. Vũ Bình một voi không có, hung vận không giống, chính là gần cát. Lý Thanh cao hứng lạ, ngắm mộ phía trên chính giữa, nứt ra một đầu kế hở. Tiểu tử này, cũng không tính quá không may khí vận bên trong, 12 trường sinh đại biểu thuật vận, nhưng những nhân tố khác có thể ảnh hưởng thậm chí nghịch chuyển khí vận, các hung chuyển hoán, loại tình huống này liền vì đổi vận. Mộ giáp nước, cái này giống tên vị trùi từ dưới đất lên, vừa vận là đổi vận giống. Một khi cái này mộ hoàn toàn rắn nước, vậy liền sẽ từ hung chuyển bằng, thậm chí có cơ hội từ bằng tiến tác. Nhìn như vậy, Vũ Bình trí ít tương lai một đoạn thời gian không có việc gì. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nhìn phía mộ phía sau, một mảnh đen kịt hư không. Hư không vặn vòng xoáy màu xanh lam, lý ý niệm bị bỗng nhiên hút vào. Mắt tối sầm lại sáng ngời, xuất hiện ở một tòa trong đình viện. Viện tử bình thường rộng rãi, không có hòn non bộ không có ao nước, mặt đất trống chân như. Viện tử phía trên phiêu đã mệnh mây, mệnh mây cũng trống trơn như. Phía trước là một tòa dân nhà, bạch thạch tường, ngói đen đỉnh. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, Liên Vũ Bình mệnh phủ đều so với chính mình tốt một chút như vậy. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa đá mở rộng ra. Bên trong vậy mà cũng không giống nhau lắm. Môn nội cũng đứng thẳng mệnh, nhưng mạng này sau đó vẫn còn có một nước thang, cái thứ hai mệnh. Vũ Bình so ta lớn, đã 20 tuổi, cho nên đồng thời nắm giữ thiếu niên mện cùng thanh niên mện. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Vũ Bình thiếu mện mện trụ. Năm mệnh trụ cùng trang mệnh trụ bên trên, cắt treo một viên mệnh tinh, mặt khác hai cây mệnh trụ bầu trời không như. Mệnh hung, không thành cục, không xuất thần. Năm mệnh trụ bên trên mệnh tinh, phản phất đầu người lớn nhỏ trong suốt vô sắc lồng pha lê, xung quanh tinh quang vần quanh, tựa như hành tinh trùng quanh vành đai tiểu hành tinh, mỹ lệ rực rỡ. Mệnh tinh bên trong, gọn nước lộn nhạo, một gốc cây nhỏ gầy đạo miêu khinh ngửa lại, màu xanh mầm lá nổi mặt nước, theo gợn nước nhẹ nhàng lay động. Mệnh tinh, xanh hạt lúa đổ, hung. Lý Thanh khẽ. Xanh hạt lúa đổ, là hơi mệnh cách một chồng, nói Bình Thiếu May mắn mầm hoàn Như trước sinh đậm, như tiếp tục phát triển tiếp, mầm lá khô vàng, thậm chí nổ tận gốc, liền sẽ chuyển hóa thành khác mệnh cách, không sống được tới giờ. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía trang trụ bên trên mệnh tinh. Viên này mệnh tinh ngoại hình cũng giống như hình cầu thủy tinh vòng bảo hộ, cũng là đầu người lớn nhỏ, phân biệt là xung quanh không có tinh quang vẩn vành, vô cùng một mạt. Cái kia xanh hạt lúa đổ là thiên mệnh, cái này một viên mệnh tinh không tinh quang vẩn quanh, là mạng người. Viên này mệnh tinh bên trong, quả đấm lớn nham thạch ra, trong cái khe, một hạt hoàng bạch loại phun ra bẩn mầm. Mệnh tinh, nham kẽ hở rơi loại, tắc. Một cái xanh hạt lúa độ, một cái nham kẽ hở rơi loại, nhìn như đều là cây non trưởng thành, hỗ trợ lẫn nhau. Lý Thanh Nhàn trong lòng mặc nghiệm mệnh thuật thôi diễn thuật, trong đầu hiển hiện bán trong suốt mệnh bàn, nhưng nháy mắt sau đó, mệnh bàn bị thiên mệnh nghi thay thế, trong nháy mắt thôi diễn ra cái này hai viên mệnh tinh là điển hình hung khắc chuyển hao tổn quan hệ. Hạt lúa sinh nam, mạch sinh bắc. Lúa trong nước, mạch chồng ở nham thạch trong. Nham thạch thuộc thổ thổ, mạt thổ khắc thủy. Ngôi sao may mắn khắc hung tinh, bản là chuyện tốt. Nhưng nhiều hơn nữa nước tiến hở, cũng sẽ lưu không còn một mảnh, cũng không thể chân chính cứu lại xanh hạt lửa. Liên mang tiết, ngược lại vì hao tổn. Cái này hai viên mệnh tinh sẽ hao tổn vô bình cả đời, hao tổn phí vận, hao tổn cơ duyên. Nhưng so hung tinh độc đại khá hơn một chút. Lý Thanh Nhàn tâm miệng có chịu. Thiên mệnh thiên định, mạng người tự định. Mỗi khóa người mệnh tinh đều là một người trải qua lớn lao nỗ lực cùng vất vả, cuối cùng lừng tụ mà thành. Một đứa bé đến cùng đã trải qua bực nào cực khổ, mới có thể tại thời kỳ thiếu niên ngưng tụ ra người như thế mệnh cách. Lý Thanh Nhàn nguyên bản không hiểu vô bình vì sao cả ngày không ý miệng, an mập như vậy, hiện tại bừng tỉnh đại ngộ. Tựa như cùng chính mình đã từng cười nhạo trưởng bối cái gì đều không bỏ được ném, tổng lại ưa thích cho lương, có thể làm lớn thai đã tới. Giống như mình điên cuồng chữ hàng. không phải bọn họ ngu muội, mà là chính mình chưa từng trải qua cực khổ của bọn họ. Một người, thời gian giải sinh hoạt tại theo lúc chết đói trong hoàn cảnh, hắn ăn hoặc hẹp, không phải tham ăn, là tự cứu. Vũ Bình lại cao lớn, lại chững hợp, thân thể trong góc, cũng định viễn co do một cái nhỏ gầy hài tử, hô đói, hô cứ mạng. Không có có tương đồng trải qua người, nghe không được. Lý Thanh Nhàn yên lặng ngồi lâu, nhìn phía bên dưới một nấc thang bên trên thanh niên mệnh tứ trụ. Tứ trụ một sao? Trăng trụ bên trên, lơ lửng sau cùng viên tứ ba mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, ánh mặt trời chấn động, thiên áp áp. Một con bạch bạch bản bản tiểu trư trên bãi cỏ vui chơi, mùi không lưng chắp tay nơi đây, khom lưng chắp tay nơi đó, chạy đã mệt bốn chân hướng lên trời, khò khò ngủ say, lẩm bẩm. Sa sa chuồng lợn cửa bị khom lưng phá động, hàng rào ngã trái ngã phải. Lý Thanh Nhàn nhịn không được cười. Người mệnh tinh, vây thú phá chuồng, đại cát. Bình thường vây thú phá chuồng lý nên là hung ác mãnh thú, bình thường tên vị khốn lang phá lan hoặc khốn long phá lan, cái này ngược lại tốt, vây lợn phá chuồng. Lý Thanh Nhàn nhìn tiểu trư, thở phào nhẹ thú phá đại danh đỉnh đỉnh. Đây là một cái người tại trải qua vô số cực khổ sau, không có túi đầu trước cực khổ. Như trước tích cực lạc quan, tin tưởng tương lai, thế giới này cuối cùng ngừng tụ lực lượng. Viên này người mệnh tinh rất khó ngừng tụ. Có ca quyết nói, 10 suy 10 bệnh, mười bại mười đuôi, ngoan, cố chống cự, phá lan ngay trước mắt. Ngưng tụ sau người, vô luận sau đó tao nộ bao nhiêu cực khổ, đều có thể chậm giải hóa giải. Tại trong cuộc sống sau này, chỉ cần không ra ngoài ý muốn, Vũ Bình Tiến, có thể sự nghiệp tiểu thành, nam, có thể chọn đời an ổn. Không thể đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ không lại thay đổi rất nhanh. Lý Thanh Nhàn luôn luôn cười. Có lẽ, đây chính là vì sao rõ ràng đan bị hủy, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt Vũ Bình vẫn là đệ nhất thời gian tiếp bánh mà bàn. Quá khứ cứ khổ, cũng không thể ngăn cản hắn truy cầu hiện tại vui sướng. Dạng này bền bỉ mạng người cách, không tiêu hao khí vận, chính mình vọng khí thuật đương nhiên nhìn không thấu. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm thấy thân thể vô lực, vội vàng rời khỏi. Lôi Long Hỏa ấn mặt ngoài pháp lực vô tung vô ảnh. Lý Thanh Nhàn mở mắt một nhìn, cách giường tiểu nấm mộ tiêu thất. Vũ Bình nằm nghiêng, phát sinh hô hô nhẹ nhàng ngủ say đắm thành. Phòng ống sáng rất nhiều, ngoài cửa sổ ánh trăng dường như chiếu vào. Sát vách tiếng ngáy cũng nhẹ đi nhiều. Lý Thanh Nhàn người, Thư Tư phục phục nằm tốt, nhắm mắt lại, mặt mỉm cười, tiến nhập mộng đẹp. Chương 42: Lòng mang không cam lòng. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Nhàn xuyên thượng quan phục, tại trước gương đồng chiếu chiếu. Thanh y không còn, cầm bào gia thân, anh khí càng tăng lên. Thập phẩm quan phục màu xanh lục nội tình, một đầu đầu cẩm tú liên chi văn trải rộng quần áo, và áo cùng hai trong tay áo tam sắc văn thắt lưng gấm so bình thường rộng rất nhiều. Nực chính giữa bổ từ bên trên, bạch mã đột hạ. Bên hông đổi thành màu nâu già châu thắt lưng ra, đầu ngựa thiết quả tại chính giữa. Eo phải nhiều hơn một cái túi da bò, bên trái thắt lưng nhạn linh đao cũng đổi mới tinh so phổ thông dạ vệ rộng một ít, trong một ít, sắc bén một ít. Túi ra bỏ bên trong, trừ chiếu ngục ti lệ bài, cái còi những vật này, nhiều hơn một miếng dạ vệ thiết lệnh bài. Bên trên hắc bên dưới trang quan mới dạy nội tình thêm dày một phân. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy cái gương, so với lần đầu tiên soi gương, chỉ ít cao một tấc, không chỉ có càng thêm uy vũ, giữa lông mày cũng càng thêm thành thủ. Hàn An Bác vui sướng nói, vẫn chỉ là tập phẩm, chỉ phải một bộ quan phục cứ như vậy phát triển. Từ cựu phẩm bắt đầu, đồ lễ, triều phục, thường phục cùng nhàn phục cước chừng bọc, ngươi xem như là quan, sẽ còn thêm một bộ chiến phục, khi đó, ngươi còn chịu nổi sao? Vô Bình chỉ vào Lý Thanh Nhàn bên hông túi ra bỏ, nói: "Chờ cái này đổi bên trên màu đồng ta túi, treo lên lục giải lụa thiết quấn ấn, ta tại thần đô ti muốn ăn cái gì thì ăn cái gì." Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bác lắc đầu cười. Ba người ra khỏi phòng, tại rực rỡ nắng sớm bên trong đi hướng ăn bỏ. Một đường bên trên, phàm là tuần đường phố phòng người, đều chủ động chào hỏi. Những cái kia chưa nhập phẩm phổ thông dạ vệ vô cùng nhiệt tình, mở miệng một tiếng lý đội lý ca gọi văn dọi. Ba người vào ăn bỏ, giáo đầu đồng anh cùng các phòng phẩm tới gần, vừa nói vừa cười ăn tâm, cũng có một chút nhập phẩm dạ vệ lại cười nhạt rời xa. Ăn cơm xong, Hàn An Bắc cùng Vu Bình trở về, Lý Thanh Nhàn vào Xuân Phong Cư. Chỉ chốc lát mà, Chu Xuân Phong cùng Lý Thanh Nhàn phía trước, Chu Hận ở phía sau, đi ra Xuân Phong Cư, đạp đá của đường mòn, đi trước Dạ Vệ Thiên Điện. Đi mấy bước, phía trước viên cửa vòm bên trong đâm đầu đi tới một người. Song Phương ngừng lại, Thanh Lục giáp nói: "Đối diện Diệp Hàn ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nhàn thập phẩm lục cuối cùng cầm bảo bên trên, sững sốt một lần, sau đó vội khom lưng chắp tay thi lễ nói: "Gặp qua Chu đại nhân, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Chúng ta gấp lấy đi đi Chính Điện, liền không Hàn Nguyên." Chu Xuân cười, chiếu nắng sớm, ấm áp ấm áp người. Đen trắng hôn tạm tóc cũng không thấy giả, tinh thần sáng láng. Là, Diệp Hàn nghiêng người đứng ở một bên, hơi hơi không lưng. Lý Thanh Nhàn đi ngang qua thời điểm, lễ tiết tính gật đầu một cái, Diệp Hàn cũng nhẹ khẽ gật đầu trả lời. Đám ba người đi qua, Diệp Hàn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn bóng lưng, trong lòng giống đổ nhào lao dẫm chải, cảm giác khó chịu. Rõ ràng chính mình tình thế chính long, lại không nghĩ rằng, một cái liền lời viết không tốt Lý Thanh Nhàn đi trước một bước. Hắn trầm tư chốc lát, từ trong càn khôn giới lấy ra nguyên vương thế tử mới thi mời, nhìn một chút, lắc đầu, lại trả về. "Đi thôi xa xa." Chu Xuân Phong nhìn lướt qua xung quanh, nói, nhìn đầu sao? Cái gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Ngươi chính là quá tin tưởng người khác. Cái kia Diệp Hàn xem ngươi quan phục ánh mắt bất thiện, chỉ gọi ta đại nhân lại không nói chuyện với ngươi, phải là lòng mang không tâm lòng." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn hồi ức lúc đó Diệp Hàn biểu tình, nói, "Quả thực, hắn như thản nhiên chỗ, cung kính gọi ta Lý đại nhân, phải là một đầu độc xạ, như cầm ta thang quan nói bửa, thời là một không tâm cơ." Phản ứng của hắn, ngâm lại cũng coi như bình thường, ngược lại để cho người yên tâm. Ngươi ngược lại là tâm. Ai, hy vọng Diệp Hàn tự giải quyết cho tốt." Chu Xuân Phong đầu. Ba người đi tới dạ vệ thiên điện bên ngoài. Nơi đây là ti chính thường ngày họp địa phương, lâu ngày liền bịưng vị ty chính điện. Trước cửa cột trụ hành lang thành hàng. Nhìn phía bên trong, đỏ chót cánh cửa ngăn cách, tảng đá vỡ bạch văn đá phiến mặt đất trang trọng, hai hàng lục căn màu đỏ cột phòng dựng đứng, phòng đỉnh lam lục lương một tiên diễm dị thường. Dưới ánh đến, hai hàng màu đỏ cột phòng trong lúc đó, bày dòng ra 6 liệt cái ghế, bên trái ba hàng, phía bên phải ba hàng, tương đối trưng bày, trung gian trở lại rộng rãi hành lang. Hành lang phần cuối, nam lấy một chỗ thạch bình đài, hơn 1 xích cao, nó bầu trời không, dường như thiếu chương ngồi. Ti chính điện chỗ sâu nhất trên tường, treo một bức họa Họa bên trên một vị lao giả người mặc hẹp tay áo trương 12 văn vàng chói áo bào thêu rồng bảo, đầu đỉnh nhị long hí châu lụa đen dục thiệt quan, ngồi trên cựu long bậc trên mây ghế bên trên, thần sắc trang nghiêm. Trần Dung bên dưới, bàn thờ bên trên bày hương đến dưa và trái cây. Lý Thanh Nhàn còn chưa tới cửa, liền thấy một cái tới trước cửa lục phẩm quan viên mặt hướng hoàng đế Trần Dung không lưng thở dài nói, "Cung đình thanh an." Sau khi nói xong, cái kia quan viên đi vào. Lý Thanh Nhàn nhìn quét bốn phía. Cái này ty chính điện ở vào dạ vệ đại điện bên trái thiên điện, cửa lớn đối diện đại quảng trường, lại đi phía trái chính là Cẩm Lâm viên, cây cối Phùng thịnh, hoa cỏ pháp phối. Một ít người mặc hoặc hồng hoặc xanh quan lại tụ ở xanh biếc cây cối bên dưới, thấp giọng nói chuyện với nhau. Chu đại nhân, Chu Hận đại nhân. Lúc này, đi về phía trước tới một người, chắp tay hành lễ. Chu Xuân Phong cùng Chu Hận nhẹ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Lý Thanh Nhàn nhìn lại, người quen. Chính là ngày đó dẫn dắt dạ vệ hộ tống chính mình lựa gạt ma môn lục phẩm võ quan, trước ngực bổ tử bên trên một con tông hùng trông rất sống động. Lý Thanh Nhàn nhớ kỹ hắn gọi Tả Minh, lúc đó vẫn chưa nói qua lời nói. Cái này người thân thể đầu to tiểu, hai chiêu phòng, chắp lên tay tràn đầy vết chai. Lý Thanh Nhàn tâm đạo chính mình dù sao chỉ là từ thập phẩm đang muốn chủ động ân cần thăm hỏi, cái kia biết Tào Minh thu hồi tay, mỉm cười nói, "Gặp qua tiểu lý đại nhân." Lý Thanh Nhàn thuận thế hoàn lễ nói, "Gặp qua Tào đại nhân." Tào Minh chỉ là cười, liền nghiêng người để cho qua, cùng sau lương ba người. Xa xa có quan viên thấy như vậy một màn, kinh ngạc nhìn phía cái kia người mặc từ thập phẩm quan phục người trẻ tuổi. Tào Minh cũng không phải là phổ thông quan viên. Dạ vệ bên dưới các ti đều là thiết ngũ phẩm ti chính một thành viên, tứ phẩm Chu Xuân Phong là một ngoại lệ. Thần đô ti, ti chính bên dưới, thiết sự, tương đương với ti chính trợ thủ, có lục phẩm, có từ lục phẩm. Hiện nay Thần Đô ti có 5 vị ti đô sự, cái này Tảo Minh chính là một cái trong số đó. Trưởng Lùng Bát, chiến đấu các trước, mỗi lần Thần Đô xuất hiện vụ án quan trọng, tất liên quan thân ảnh của hắn, chân chính thực quyền đỏ tươi quần áo, một châu chi chủ gặp phải đều không dám thất lễ. Đường Đường từ lục phẩm ti đô sự, chủ động ân cần thăm hỏi một cái từ thập phẩm tiểu nhân vật, vốn là ý vị sâu xa, để cho một cái không thông tục vụ buồn bực tu luyện võ tu làm đến điểm này, khó lại càng có hơn. Lý Thanh nhàn lạc hậu Chu Xuân Phong nửa bước, đi tới chính điện cánh cửa trước, theo Chu Xuân Phong đám người chỗ hướng Thái Ninh chân dung tay, nói: "Cung đình thanh an." Tiến nhập ti chính điện Lý Thanh Nhàn dừng bước lại. Có người ngồi trên cái ghế, có đứng tại cột phòng sau đó. Lý Thanh Nhàn nhớ lại Hàn An bác dặn dò, đi hướng cột phòng phía sau, âm thầm quan sát. Cầm đầu 4 chương tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương chấm không. Ngồi phía trước liệt gỗ tử đàn ghế bày bên trên người, thân mang phi sắc quá phục, lưng đeo cá bạc túi, từ chính tứ phẩm đến từ lục phẩm đều có. Ngồi ở hàng sau liễu một ghế gặp bên trên người, từ tránh thất phẩm đến từ tựu phẩm, người mặc lục sắc quá phục, lưng đeo màu đồng cá túi. Tại cột phòng phía sau yên, đều là thập phẩm. Liền đem ghế gặp đều không có lăn lộn bên trên. Lý Thanh Nhàn tâm uốn cả sảnh đường trong quan viên, Chu Xuân Phong làm một ngoại lệ, hắn vậy mà không có mặc quan phục, thân mang lục sắc nhàn phục, cùng thân phận cực không tương xứng. Lý Thanh Nhàn phát hiện chưa thấy qua Chu Xuân Phong xuyên khác màu sắc cá khoác, theo lý thuyết hắn là bên trong tam phẩm, đứng hàng chu tử, cần phải xuyên đỏ hồng sắc. Đại điện yên tĩnh, mấy cái bên trong tam phẩm quan viên bí mật truyền âm, còn lại quan viên đều là không nói được một lời. Nhất là cái kia thẳng tắp đứng yên thập phẩm quan viên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hơn 100 người địa phương, lặng ngắt như tờ. Chương 43, cửu nhân gặp nhau. Đầu mùa hè sảng sớm, rộng rãi ty chính điện bên trong ánh nến măng cao. Lý Thanh Nhàn lại cảm thấy thỉnh thoảng có lạnh phong xuyên qua. Lý Thanh Nhàn đi tới cuối cùng dựa vào tường vị trí, thân thể nghiêng dựa nghiêng ở trên tường. Dùng ít sức, chỉ chốc lát mà, Chu Xuân Phong nhìn lấy Tá Minh, hướng Lý Thanh Nhàn phương hướng sử một cái ánh mắt. Tá Minh một nhìn, đầy mặt bất đắc dĩ, tâm đạo đây thật là thiếu ra thân thể, đứng dậy đi tới Lý Thanh Nhàn bên người, bí mật truyền âm nói, "Tiểu Lý đại nhân, cái này ty chính điện mặc dù không thể so với kim loan điện, nhưng quy củ vẫn phải có, ngài dù là lười đứng, cũng không thể dựa vào tường a." Lý đầu, làm quan chuyện thật nhiều, không biết bao lâu mới có thể thích ứng. Lý Thanh Nhàn thoáng rời xa vết tường, Hoặc cái khác thập phẩm quan viên túi đầu túi lấy bà vai, trong lòng lại đang nhớ lại học qua mệnh thuật. Mệnh thuật là cái rất lớn khái niệm, bao hàm toàn diện. Nghĩa hẹp bên trên, mệnh thuật đặc biệt là tiêu hao pháp lực mệnh thuật sư thủ đoạn, tỉ như vọng khí thuật, xem mệnh thuật, thôi diễn thuật, thôi mệnh thuật các loại. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn một mắt đại điện, cả sảnh đường hâm lục, cố nén sử dụng vọng khí xem mệnh ý niệm. Hiện tại dùng, chính mình mệnh phủ sợ là sẽ phải bị quân hùng mệnh miễn cưỡng Cái này vệ là cùng lục bộ song, song lớn nha tự thành nhất thể, đã sớm hình thành đại thế cục. Chính mình ở vào thời điểm này vọng khí sẽ vận, đâu chỉ tại 6 tuổi ngoan đồng trọc tổ hung có vẻ, liền đâm hơn trăm cái. Chư dùng một đầu thiếu một cái khí vật cá, trước mắt có khả năng nhất tăng cường vọng khí xem mệnh lực lượng, là linh nhãn gặp lòng, được mau sớm tu luyện che ánh mắt. Lý Thanh Nhàn ý niệm vào linh nhãn. Tâm niệm vừa động, liền gặp Lôi Long Hỏa ẩn phía trước hiện hiện hoàn chỉnh che ánh mắt pháp quyết văn văn. Cái này văn danh pháp văn, tiêu hao pháp lực viết, có thể trực tiếp in vào trong linh nhãn. Một tay cực nhỏ chữ nhỏ công phu cả sạch sẽ, đạo mười phần, từ cương đấu viết. Cương đấu hướng dần qua, học tập pháp thuật muốn kém cỏi đúng dịp liên hợp. Kém cỏi là chỉ ngay từ đầu không cần đầu cơ trục lợi, muốn trước tính tâm xuống đọc thuộc lòng, lý giải mỗi một câu mỗi một chữ cơ bản ý tứ. Đúng dịp, là chỉ nhớ kỹ lý giải sau, bắt đầu thâm nhập suy nghĩ, pháp thuật này sau lưng đại đạo là cái gì, pháp thuật này đều có cái gì là tính, loại pháp thuật này cùng với các pháp thuật có cái gì bất đồng lại có cái gì tương đồng, đem cùng pháp thuật này tương quan tất cả lý giải thấu triệt, mới toán học sẽ. Lý Thanh nhàn quyết định trước kém cỏi một điểm, chấm giải đọc thuộc lòng. Về phần để cho người đầu góc to kém cỏi đúng dịp liên hợp, ném một bên. Tại âm thầm đọc trong quá trình, lôi long trong miệng ngậm lôi cầu xoay tròn nhanh hơn, pháp lực tích lũy tăng tốc. Qua hồi lâu, Lý Thanh Nhàn cảm thấy có chút mệt mỏi, ngừng lại tu luyện che ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, ty chính hội đường đã bắt đầu. Mấy vị đỏ tươi quần áo ty chính đang thảo luận nhân viên bổ nhiệm. Hắc Thạch Bình đài bên trên vẫn là trống không, bốn thanh tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương bên trên, chỉ ngồi một người. Cái kia bốn cái vị trí, thuộc về trưởng vệ sứ bên dưới bốn người, chức quan tử cao xuống thấp theo thứ tự là Tả Chỉ Huy sứ, Hữu Chỉ Huy sứ, Tả Chỉ Huy đồng chi, Hữu Chỉ Huy đồng chi. Ngày hôm qua Hàn An bác nói qua, đồng chi chính là phó chức ý tứ. Người kia ngồi tại bài danh bốn cái ghế bên trên, cần phải là Hưu chỉ Huy Đồng Chi Dư Tiên Hà dư Đại nhân, chính tứ phẩm và tu, chủ trì dạ vệ công việc hàng ngày. Dư Tiên Hà thân thể hơi mập, nhấp mắt uống trà, tựa hồ không có gia nhập thảo luận. Lý Thanh nhàn nghe xong một hồi, bên trong tam phẩm môn thảo luận đều là dạ vệ bên trong cao tầng sự vụ, chính mình một cái thập phẩm nghe xong cũng không dùng, thế là bắt đầu luyện mệnh thuật, tại trong linh đài âm thầm đọc xem mệnh thuật. Xem mệnh chủ muốn bao quát sắp xếp mệnh chủ, lệnh mệnh, đẩy mệnh tinh, mệnh cùng xét ẩn. Đọc xem thuật, lại đọc thuộc thuật. Xem thuật là xác định đối phương mệnh phụ trong có cái gì, thôi diễn thuật thì là thôi diễn hết thể quan hệ chủ yếu bao quát mệnh cùng tứ chủ quan hệ, mệnh chủ cùng mệnh tinh quan hệ, mệnh tinh quan hệ giữa, mệnh cục mệnh thần quan hệ, cùng với người khác nhau ở giữa mệnh cách quan hệ chờ một chút các loại. Qua một hồi, Lý Thanh Nhàn ngừng lại tu luyện, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tinh lực. Chỉ chốc lát mà, thanh âm quen thuộc vang lên, Đào đại nhân, Tuần Nhai phòng 4 là nhân thủ cật lực, không thể ngoài phái. Lý Thanh Nhàn lập tức mở mắt nhìn lại, chính là thần đô ti Tuần Nhai phòng phòng thủ Hà Lôi. Khác một người nói, hàng năm mùa hạ, yêu tộc đều sẽ phái ra tiểu cỗ đội ngũ, hợp nhập cơ trái xuống lớn, hoặc vượt qua tây mạc, kích quấy rối các nơi. Vì tiêu đỉnh cũng bất tính, chúng ta dạ vệ nên nhiều hơn một phần lực. Do xét thần đối chuyện, nam thành binh mã ti cũng có thể làm được, nhưng ra ngoài giật yêu, binh mã ti làm không được. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy người kia, thân mang tất phẩm ưu bộ tử, xung quanh chưa thêm kiếm tiến, bột mì đôi môi, mi thanh mục tú, tại một đám làn da ngăm đen võ phu bên trong dị thường dễ thấy, nếu như cùng Chu Xuân Phong so, bất quá bùn đất mà lấy. Vậy các người tại ti người tăng số người nhân thủ a, chúng ta tuần nhai phòng tần tấn tập phẩm, tuyệt không chiến. Ngược lại là Đào Trực đào đại nhân mới tấn thăng tại ti phòng tu chi phòng thủ, có thể xuất chiến, vì quốc gia hiệu lực. Hà Lỗi người biếng nói xong, quay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Tai Ti, tại Tị Nợ mới phòng phòng thủ, tuần ngoại phòng, ra khỏi thành Dật Yêu, tân tấn tập phẩm." Lý Thanh Nhàn con mắt hơi hơi chợt lớn, chẳng lẽ là sông mình tới? Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nhìn đảo trừng một mắt, người này thay thế bảng mình tính vị trí. Sau đó, Lý Thanh Nhàn híp mắt, tìm kiếm tại Tai Ti chính vì dung. Lúc đó, chính là hắn phái bảng mình kính hại chính mình. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn nhìn phía một người, thân mang ngũ phẩm đỏ tươi quần áo, tướng mạo bình thường, hai tròng mắt cực phát sáng, vóc người trung đẳng, hai trái điểm một nốt rồi đen, hai tay nhân luyện qua thiết xa trưởng mà lên thùi. Cùng Hàn An bác miêu tả vi dung như lúc giống nhau.